đinh chúc mừng ngài biểu hiện thắng được cấp s đánh giá cụ thể mời xem xét bảng thông tin đinh ngài thu hoạch được m ộ ư ơ i phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi mời tìm kiếm đồ long đại đế lý hán cường nhận lấy vòng tiếp theo chuẩn bị chiến đấu vật tư tại hệ thống nhắc nhở vang lên thời điểm chu nam trước mặt bắn ra trò chơi bảng thông tin đánh giết thông kê đánh giết trung vịt á m nghìn hai trăm năm mươi sáu một nghìn hai trăm bốn mươi năm đánh giết trung vịt vương tám đào vong trung vịt、0. lượt này đạt được hai mươi một bảy trăm năm mươi bảy cái khác đạt được một trăm l i n t i ê u hao tích phân 110.000. con thưa tích phân 71.768. t r ò chơi đánh giá s lượt này ban thưởng hỗn độn bàn đá một vạn năng tài liệu một thần ma tệ một nghìn mời tìm kiếm đồ long đại đế lý hán cường nhận lấy mới giết như thế điểm trùng vịt chu nam hơi chút nghiên cứu tin tức này bảng trong lòng tự nhủ một vòng này để viễn cổ giã nhân vương gió thổi chắn đại lượng trùng vịt một con cũng không có để l o ạ n kỳ thực không đủ hòa mỹ đại bộ p h ậ n đích lợi đến từ đánh giết bảo dương quái cùng n ư u đầu hình giả nếu là chuyện vận hỏa lực càng mạnh một chút liên tốt như vậy đánh giết càng nhiều trùng vịt trò chơi đánh giá hẳn là sẽ cao hơn xem ra t à i phú mật mã tại đặc thù quái trên thân chu nam hơi chút suy nghĩ liền lại đi tới đồ long đại đế lý hán cường phụ cận cũng may mua sắm cửa sổ vẫn còn ở đó chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé q u a thử hậu c u n g nên ai ghét bỏ qua giúp mình t r ư ơ n g bốn trăm mười hai kiếm khí bạo kích chu nam hơi chút chờ đợi mới khu vực thông cáo liền liền vang lên vòng thứ ba tuần hoàn vòng trò chơi đã sáng tạo lượt này trò chơi vì khiêu chiến hình thức trò chơi thời gian chín mươi điểm chống trò chơi bắt đầu sau cách mỗi sáu phút các phòng thủ đoạn đường đem đồng thời soát ra một đầu cường đại hư không ma vương hư không ma vương xuôi theo chiến tranh hành lang tuần hoàn một vòng sau đ à o t ẩ u người chơi tại trò chơi quá trình bên trong nhưng sử dụng tích phân tại đồ long đại đế lý hán cường chỗ mua khiêu chiến bột u thì khiêu chiến bột u sẽ tại thời không lỗ sâu bên trong đổi mới đánh g i ế t về sau có tương ứng b a n t h ư ở n g đinh trong trò chơi người chơi tích phân là âm thì đào thải ra khỏi cục đinh trò chơi sắp đến bắt đầu mời làm tốt phòng thủ chuẩn bị chu nam nghe thôi hệ thống nhắc nhở trong lòng vui mừng rất rõ ràng ván này là rết buốt cho nên mình có ưu thế bởi vì thiên vương cái địa h ổ là cường lực đơn thể chuyển vận đơn vị lại phối hợp thêm mới ra hùng miêu kiếm tiên phan thiết quyền đánh bột hẳn là rất cường lực đương nhiên cũng có thể để hùng miêu tiên phan tú thuần ra sân nàng băng bảo quyền có tỷ lệ đem mục tiêu vật lý đóng băng thiên vương cái địa h ổ đánh cái k h a g b ả o một kích kết xù tổn thương dùng để đối phó bột thích hợp nhất tuy nhiên cái này muốn nhìn vật khí không đủ ổn định bàn tay chiến thần cũng rất cho lực đứng lộ chuyển vận cường đại đáng tiếc không đối không còn có ngân giác đại vương nó có khống chế kỹ năng mất trọng lượng lực trường tia chớp màu bạc, lại có sắp chết nhìn chăm chú. Có trong h ể có thể h k lúc h nói chuyện chu nam đã là dùng ra khối thứ ba hỗn độn bàn đá đồng thời bổ sung sử dụng hùng miêu kiếm tiên phan thiết quyền này hùng miêu kiếm tiên ngự kiếm phi hành rơi xuống hỗn độn bàn đá bên trên một tay gánh vác sau lưng một bài nắm bắt kiếm chỉ hét ra lời kịch thừa phong ngự kiếm chạm yêu trừ ma ngược lại là có chút kiếm tiên phong thái chu nam nói một câu lúc này hắn lại nhìn đồ long đại đế lý hán tưởng vị này nở t ở cờ bên cạnh lại xuất hiện một cái khiêu chiến cửa sổ khiêu chiến bột một cự tử h khiêu chiến phí dụng một nghìn chia sinh mệnh giá trị một nghìn vạn hộ giáp một trăm ma pháp miễn dịch ra sân sau tuần hoàn chạy vòng cho đến tử vong đánh chết rơi chút ít thần ma tệ có thể lặp lại khiêu chiến khiêu chiến một hai long yêu khiêu chiến phí dụng năm nghìn chia sinh mệnh giá trị tám vạn hộ giáp 200, m a pháp miễn dịch ra sân sau tuần hoàn chạy vòng cho đến tử vong đánh g i ế t có thể đạt được 10.000 chia nhiều nhất cho phép khiêu chiến 10 lần khiêu chiến một m ba lễ hổ khiêu chiến phí dụ n g 50.000 chia sinh mệnh giá trị 1 ứ c hộ giáp 300, m a pháp miễn dịch c u ố n trận một vòng sau chạy trốn đánh g i ế t có thể đạt được hỗn độn bản đá một khối nhiều nhất cho phép khiêu chiến một lần khiêu chiến một m bốn mãng long khiêu chiến phí dụ n g 50.000 chia sinh mệnh giá trị 10 ứ c hộ giáp 400, m a pháp miễn dịch quân trận một vòng sau chạy trốn đánh rết có thể đạt được m ư vạn chia có thể lặp lại khiêu chiến chỉ có bốn cái bột có thể khiêu chiến khiêu chiến cự thử ý nghĩa không lớn khiêu chiến long miêu cùng đế hổ tựa hồ không tệ về phần mãng long liền sợ mua ra cho người khác làm áo cưới chu nam suy nghĩ các loại trò chơi bắt đầu có thể khiêu chiến một đầu t r ư ớ c long miêu nhìn xem tình huống về phần đế hổ cùng mãng long nhất định phải thận trọng lúc này người chơi khác cũng bắt đầu cách không gọi hàng có thể tới hay không cái lời quân tử không phải mình mua bột không đánh sợ sợ mua cho người khác đưa chia vậy cũng chớm mua một vòng đánh không chết cũng là đưa chia a cẩn thận số hai mươi gia hỏa này có thể không bột ta là số mười chín vị trí này liền xấu hổ các vị nói ta muốn hay không mua b ộ ta ta là số hai mươi mốt lúng túng hơn đừng nghĩ nhặt nhạnh c h ỗ t ố t số hai mươi bên trên cục trò chơi đánh giá là cái gì s s, -S d số hai mươi là ưu ác tính a đế hổ bột mua có ý nghĩa gì một cái hỗn độn bàn đá giá trị nhiều như vậy c h ư a sao đương nhiên thêm một cái chiến lược đơn vị ra sân ý nghĩa to lớn mà lại về sau đều được lợi ta là tiểu bị vùi dập giữa chợ mua cự thử tự ngu tự nhặt đi dám mua cự thử vậy liền không thể để cho bị vùi dập giữa chợ a tốt xấu cự thử còn có một nghìn vạn sinh mệnh giá trị đâu các đại lao đều mạnh như vậy a một vòng liền có thể đánh chết mạnh như vậy bột khuyên nhủ các vị làm theo khả năng tại những n à y người chơi cách không gọi hàng bên trong rất nhanh trò chơi bắt đầu hai mươi tám đầu hư không ma vương đồng thời từ hai mươi tám tên người chơi thời không lộ sâu bên trong s u ấ t ra chu nam tập trung nhìn vào này hư không ma vương thân cao đoán trừng tiếp cận mười m phía sau có cánh là phi hành đơn vị tốc độ phi hành cực nhanh hư không ma vương sinh mệnh giá trị một t h ứ hộ giáp một trăm ma pháp miễn dịch không nhận đại bộ phận khống chế kỹ năng ảnh hưởng có thể mượn trợ hư không nhảy vọt vượt qua t r ư ớ n g ngại vật trên đường đánh g i ế t chuyên trúc hư không ma vương thu hoạch được hai nghìn chia đánh g i ế t không phải chuyên trúc hư không ma vương thu hoạch được một nghìn chia chuyên trúc hư không ma vương chạy trốn khấu trừ năm nghìn chia l ờ i bộ bạch quân trận một vòng chỉ cần hai mươi tám phút quân trận một vòng chỉ cần hai mươi tám phút cũng liền nói một phút đồng hồ liền có thể chạy ra ta phòng thủ đ o ạ n đường cái này chạy cũng quá nhanh một phút đồng hồ có thể đánh bao nhiêu tổn thương một vòng đánh không chết cái này hư không ma vương nhưng chính là người khác chu nam n đứng mày không dám lãng phí thời gian lập tức để thiên vương cái địa h ổ cùng hùng miêu kiếm tiên phát động công kích thiên vương cái địa h ổ đương nhiên không cần phải nói một tiếng hổ khiếu hoán đổi chân thực công kích liền cũng là nâng đao chém vào hùng miêu kiếm tiên vừa ra tay thì là đi đầu dùng r a vô cực l i ệ t hỏa kiếm hắn kiếm chỉ quét qua phía sau to lớn kiếm luân trung ương hỏa quang cự kiếm liền đặng không mà lên giữa không trung thân kiếm nhất chuyển kèn một tiếng kiếm minh giống như lưu quang đâm t r ú n g hư không ma vương ở ngực lập tức đem hắn đánh cho toàn thân bức hỏa ba trăm nghìn nhóm lửa phá giáp một nghìn thiêu đốt này hư không ma vương phát sinh một tiếng gào lên đau đớn hùng miêu tiên phan thiết quyền lại là kiếm chỉ quét qua ken ken ken ken bang từ phía dưới chiến tranh hành lang bên trên dọc theo một đường thẳng từng trôi lợi kiếm đâm thẳng mà ra kiếm quang lấp lánh mũi kiếm thẳng tắp hướng lên trong chớp mắt một thành cự kiếm từ hư không ma vương dưới thân nghịch không mà lên lại hóa thành l ó a mắt kiếm quang đem hư không ma vương thân thể xuyên thấu ba trăm nghìn kiếm khí bộc phát lơ lửng đánh cho một tiếng hư không ma vương thân thể lơ lửng nằm thẳng trên đó p ư ơ n g toát ra trạng thái nhắc nhợ văn tự đồng thời lơ lửng thời gian biểu hiện hắn tuy nhiên ma pháp miễn dịch nhưng cũng muốn lơ lửng sáu giây rất hiển nhiên hùng miêu kiếm tiên địa thứ kiếm không thuộc về ma pháp kỹ năng lúc này hùng miêu kiếm tiên lại dùng ra thẩm phán chi kiếm hắn quát c h ó i thai một tiếng kiếm chỉ bổ xuống một thanh quan g huy cự kiếm ngay tại hư không ma vương trên đỉnh đầu xuất hiện thẳng đứng đâm xuống cùng lúc đó hùng miêu kiếm tiên phan thiết quyền trên đỉnh đầu còn toát ra bốn chữ năm lần bạo kích đây là kỹ năng bạo kích nguyên bản thẩm phán chi kiếm một lần công kích có thể đối mục tiêu tạo thành tổn thương vì người sử dụng sinh mệnh giá trị h a nhưng bây giờ gấp năm lần bạo kích Đó c h í nói h không. Thương là tổn cực lớn sổ tự thì trầm ê n đỉnh đ u xuất hiện. Hùng i i u k ế m tiên tay, kiếm công kích cũng không ngừng, kích chỉ khoa tay, dẫn xảy u siêu siêu siêu siêu ấ t từng thì công kích hư không ma vương. Nói đạo kiếm khí, kích ma chậm má hư ra thì nhanh hùng miêu kiếm tiên ba kỹ năng xuất thủ cũng chính là ngắn ngủi ba năm giây liền đánh dụng hư không ma vương tiếp cận ba trăm vạn sinh mệnh giá trị đợi hư không ma vương lơ lửng trạng thái giải trừ bay về phía trước sáu giây liền lại chịu hùng miêu tiên hai đại kỹ năng oanh tạc sinh mệnh giá trị hào hào rơi xuống chu nam liền gặp hùng miêu kiếm tiên trên đỉnh đầu không ngừng toát ra hai lần bạo kích ba lần bạo kích bảy lần bạo kích hai mươi lần bạo kích các loại kim sắc đại hào nhắc nhở văn tự trên cơ bản cũng là ba bốn giây một cái chỉ cảm thấy m è o này ca tặc bạo lực nửa phút đồng hồ sau m è o này ca đến cái á c hơn đến một trăm năm mươi sáu lần bạo kích chỉ tiếp đây chỉ là đòn công kích bình thường bạo kích nhưng cũng một kích đánh dụng hư không ma vương bốn trăm sáu mươi tám vạn sinh mệnh giá trị cái này chuyển vận nổ t u n g a chu nam cảm thán lên tiếng như thế tại thiên vương lấp mặt đất hồ kim sắc đao quan cùng hùng miêu kiếm tiên bạo kích kiếm khí công kích phía、dưới. hư không ma vương phi phi ngừng ngừng rốt cục tại tới gần lăng tiêu thành thời điểm bị đánh giết đinh đánh giết hư không ma vương chúc mừng ngài thu hoạch được hai nghìn chia nghe được game thay hệ thống nhắc nhở âm thanh chu nam bông lỏng một hơi hư không ma vương bay nhanh nhưng rốt cục vẫn là thành công đánh giết kỳ thật viễn cổ d ã nhân vương cùng hộ vệ của hắn tiểu đệ cũng co xuất thủ bọn họ gió lốc xung kích đối hư không ma vương cũng hữu hiệu tuy nhiên ảnh hưởng không phải rất lớn bởi vì hùng miêu kiếm tiên phá giáp hiệu quả giờ tờ s cũng là có thể đạt tới mười vạn tà hưu cũng coi như rất không tệ chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử hậu c u n g nên ai ghét bỏ qua giúp mình chương 413, t r chứng mắt t h ầ n công chu nam bên này hư không ma vương vừa bị xử lý phía trước số sáu người chơi hư không ma vương liền lại đi tới đầu này hư không ma vương còn có hơn ba nghìn vạn sinh mệnh giá trị h á n bộ dáng khổ cực toàn thân cháy đen còn b ố t khói lên t ì a trước ngực có mấy đạo vết thương h i ệ n nhiên tại số sáu người chơi phòng thủ đoạn đường gặp thảm liệt công kích chu nam để thiên vương cái địa h ổ cùng hùng miêu kiếm tiên mau tới trước tiết k h á i nghĩ thầm số sáu người chơi có thể tại cái này trong khoảng thời gian ngắn đánh d ụ n hư không ma vương hơn sáu mươi triệu sinh mệnh giá trị cũng không yếu c h ỉ ít nhân loại bình thường người chơi không có bản sự này tan huyết hư không ma vương không khỏi đánh không cần nửa phút liền bị xử lý chu nam bởi vậy thu hoạch một ngàn tuần hoàn vòng tích phân hư không ma vương sáu phút mới soát một đầu phía trước có số sáu người chơi khiêng xem chừng một vòng mới đến trước đó rất khó bỏ qua đến càng nhiều hư không ma vương hiện tại đi mua ngay khiêu chiến một đi chu nam đi vào đồ long đại đế lý hán cường trước người trực tiếp tiêu hao năm ngàn điểm tích lũy mua một đầu long miêu tích phân khai trụp này long miêu liền từ thời không lỗ sâu bên trong bay ra đến hắn hình thể dài nhỏ bốn chân khá ngắn nhìn như hình dòng ly mèo hoa thiên vương cái địa h ổ cùng hùng miêu kiếm tiên lập tức đối nó xuất thủ long miêu có tám ngàn vạn sinh mệnh giá trị đối v ậ t lý công kích đơn vị để nói nó so hư không ma vương còn cứng hơn được nhiều bởi vì hư không ma vương chỉ có một trăm điểm hộ giáp vật lý miễn thương tổn tám mươi lăm bảy phần trăm mà long miêu có hai trăm điểm hộ giáp vật lý miễn thương tổn cao đến chín mươi hai ba phần trăm sinh tồn năng lực cơ hồ có thể nói là gấp b ộ i tuy nhiên có hùng miêu kiếm tiên tại hắn hộ giáp thùng rông teo to sinh tồn thời gian hoàn toàn do hãn h á quyết định kết quả chỉ là một phút đồng hồ nhiều một chút Đầu như à y Long、Miu、liền n Miu, Miu, Miu bị đ á c h thế c u theo hoạch chia. Lại n Nam Chu tục tiếp khi chiến, thứ theo hiện, Thiên Miu con Long Vương sát đầu ị a hổ, Hùng m thứ tư long miêu bị chu nam mua ra lúc hùng miêu kiếm tiên thẩm phán chi kiếm làm l ệ n h một kiếm này xuống dưới hai mươi lần bạo kích trực tiếp đánh dụng long miêu tám trăm sáu mươi b ố vạn sinh mệnh giá trị nay tổn thương sổ tự lấy nổ tung tiểu chữ xuất hiện để chu nam nhìn con mắt đều t r ợ t tròn đây cũng quá ra sức chu nam trong lòng tự nhủ kích thích rất nhanh trò chơi bắt đầu sáu phút tuần hoàn vòng hai mươi tám tên người chơi phòng thủ đoạn đường đồng thời soát ra con thứ hai hư không ma vương lúc này đầu thứ tư long miêu vừa vặn bị chu nam đánh chết hắn tạm dừng khiêu chiến một vòng này không sai biệt lắm lại dùng chín mươi giây đem hư không ma vương đánh giết sau đó chu nam lại nhặt cái để lọn đem số sáu người chơi hư không ma vương cho đánh chết cái này số sáu người chơi cũng là phiên muộn mỗi lần đưa cái tàn huyết ma vương tới bất quá h ắ khi n cũng là c trò h nhà ăn vào t chơi bắt đầu mười hai phút vòng thứ ba hư không ma vương bị soát lúc đi ra chu nam đã đánh g i ế t tám đầu long miêu phía sau phút thứ mười lăm chu nam đánh g i ế t con thứ ba chuyên trúc hư không ma vương thứ nhất sáu phút đồng hồ thu số sáu người chơi bỏ qua đến con thứ ba tản huyết hư không ma vương khi vòng thứ tư hư không ma vương đổi mới lúc chu nam đã đem long miêu khiêu chiến số lần dùng hết cũng chính là khiêu chiến mười lần tổng cộng thu hoạch năm vạn tích phân chu nam xem xét một chút tích phân bảng lúc này hắn tuần hoàn vòng tích phân đã vượt qua mười ba vạn cái này tích phân còn có thể phía dưới liền nên khiêu chiến đế hổ đế hổ sinh mệnh giá trị mới một trăm triệu ba trăm điểm hộ giáp tương đương không có hẳn không có cái gì độ khó khăn đi chu nam yên lặng suy nghĩ các loại giải quyết nhà mình hư không ma vương cùng số sáu người chơi bỏ qua đến hư không ma vương về sau chu nam quả quyết tiêu hao năm vạn tích phân khiêu chiến đế hổ đế hổ mười phân mỹ vũ đây là một đầu mọc da long g i á cùng râu dòng hổ hình đại quái có xe tăng lớn như vậy hộ giáp ba trăm i miễn thương tổn cao đến chín mươi bốn bảy phần trăm nó tốc độ chạy cùng hư không ác ma đồng dạng nếu như không nhận giảm tốc chỉ cần một phút đồng hồ liền có thể chạy ra chu nam phòng thủ đoạn đường nếu không có hùng miêu kiếm t i ê n tại chu nam tuyệt đối đánh không chết đầu này đế hổ mua ra hơn phân nửa là cho người khác đưa hỗn độn bàn đá cho dù có hùng miêu kiếm tiên đem hắn hộ giáp về không lại đánh ra l ơ lửng đầu này đế hổ cũng là suýt nữa chạy vào làng tiểu thành nguy hiểm thật kém một chút tuy nhiên cuối cùng đánh chết chu nam vương lỏng một hơi mà đánh chết đế hổ Thu hoạch được hôn được độn bàn đá m ộ tay h chiến Nam thần g dụng một cường h lực chuyển vận có hùng miêu tiên phan thiết quyền phát giáp giờ ts chín ít bốn mươi lăm vạn nếu có thể phát động chiến thần liên kích giờ ts chín ít một trăm tám mươi vạn mà lại tỷ lệ cao phát động đánh lui kích trắng các loại đặc hiệu bất quá hắn là bộ binh không đối không tuy nhiên ngẫu nhiên có thể nhảy một chút nhưng liền sợ đánh không giả không ma vương cùng mãng long bỏ qua lão long vương năng điểm huyệt t h ậ n kích định thân thể vật lý mạnh khống hắn nếu là gia sơn nhất định có thể k h ô n g ở bốt bất quá l ã o long vương chuyển vận cơ hồ có thể không cần tính mà bây giờ tuy nhiên cũng thiếu khuyết khống chế nhưng càng thiếu hỏa lực đánh cho nhanh mới là vương đạo bỏ qua thái cổ long huyền quy có thể để cho hùng m i ê u kiếm tiên thừa cưới trực tiếp tăng lên thẩm phán chi kiếm uy lực cất bước tăng thương tổn ba trăm sáu mươi vạn tuy nhiên thẩm phán chi kiếm có năm phút đồng hồ thời gian cột đao tổng thể đến xem ích lợi quá thấp bỏ qua tầng chín bảo tháp tuy nhiên có thể thu q u á i nhưng chỉ là tiêu hóa không phải tiêu diệt cái này không an toàn nói không chừng còn không cách nào thôn phệ hư không ma vương m ạ n g l o n g chờ xem ra muốn tại phan tú thuần cùng ngân giác đại vương ở giữa lựa chọn một cái phan tú thuần cấp đóng quyền xem vật khí từ kinh nghiệm của dĩ vang đến xem càng là cường đại đơn vị càng là không dễ dàng bị đóng băng hai ba phút không phát động cũng bình thường còn chưa đủ bạo lực thôi liền để ngân giác đại vương ra sân đi hy vọng nó đừng để ta thất vọng chu nam trong lòng làm ra quyết định dùng ra thẻ bài g i ố ngân như công nghệ n cao g sắc cơ giác đại vương triển khai mất trọng lượng lực trường xoáy không cách nào di động nhưng có thể phát động kỹ năng hai mắt của nó cùng trên đầu ngân sắc kim loại sừng thú đều ánh sáng sáng lên tùy thời chuẩn bị xuất thủ chu nam không có tùy tiện khiêu chiến một mươi ước sinh mệnh giá trị mãng long đợi đến vòng thứ năm hư không ma vương đổi mới chu nam phát hiện mất trọng lượng trạng thái quả nhiên đối hư không ma vương không có cái gì ảnh hưởng hắn làm như thế nào phi hành hay là làm sao phi hành tuy nhiên ngân giác đại vương trên đầu sừng thú điện quang lại lên một đạo tia chớp màu bạc lấp lánh mà ra cùng hùng miêu kiếm tiên vô cực liệt hỏa kiếm đồng thời trúng đích hư không ma vương đánh cho một tiếng bốn trăm nghìn cứng ngắc mười giây ba trăm nghìn nhóm lửa phá giáp một nghìn thiêu đốt ngân giác đại vương dùng da tia chớp màu bạc kỹ năng chẳng những đánh ra bốn mươi vạn tổn thương còn đánh cho cứ giác đánh không ma vương trên thân đều là nhỏ vụn quang điện, ngắt ngân giác đại vương đều đại hư hồ Kế giây ma mắt tiếp, lâu. là sắp á n lên lên quang mang, đây là tại vận dụng g là đây tại s chết nhìn chăm chú kỹ năng. Kỹ năng. năng này chu ó c ẩ nam bị p h í t r ư ớ nhìn thấy cái này tổn thương sổ tự không khỏi gật gật đầu nói đủ số tổn thương cái này chừng mắt thần công cũng tạm được chuyện sắp ra phun mời mọi người ghé qua thử hậu cung nên ai ghét bỏ qua giúp mình c h ư ơ ngân bạch vạn chơi tích h p n giác â n g đại vương bây giờ là tứ tinh sắp chết nhìn chăm chú đủ số tổn thương cũng là tám trăm vạn nếu như nó có thể cường hóa đến cựu tinh kỹ năng này đủ số tổn thương liền có thể tăng lên tới một nghìn tám trăm vạn cũng là hắn kỹ năng chuẩn bị phía trước thực tế hơi dài dễ dàng bị đánh gãy mà dùng r a sắp chết nhìn chăm chú về sau ngân giác đại vương tia chớp màu bạc vừa vặn cũng làm lạnh lập tức vãi ra lại sẽ hư không ma vương đánh trò cứng ngắc mười giây ngay sau đó Ngân g i á chu đại v nam g yên lặng tính toán lấy bây giờ phối trí có thể hay không đánh măng long măng long sinh mệnh giá trị cao đến một mươi ước hộ giáp bốn trăm linh ma pháp miễn dịch hắn hộ giáp tương đương với bài trí nhưng một mươi ước sinh mệnh giá trị cũng không ít giả thiết mãng long tốc độ phi hành cùng hư không ma vương đồng dạng mà tia chớp màu bạc cùng vô cực địa thứ kiếm đối nó khống chế hiệu quả cũng giống vậy dịch ra khống chế thời gian coi như không nhìn viễn cổ giã nhân vương cùng nó hộ vệ gió lốc xung kích phóng đoán cẩn thận mãng long chỉ ít cần một trăm bảy mươi giây mới có thể chạy ra ta phòng thủ đoạn đường trong lúc đó chạy trốn sáu mươi giây bị địa thứ kiếm lơ lửng sáu mươi giây bị tia chớp màu bạc cứng ngắt năm mươi giây nếu muốn một trăm bảy mươi giây bên trong đánh giết mãng long giờ t t nhất định phải vượt qua năm trăm tám mươi tám vạn mới được năm trăm tám mươi tám vạn a thiên vương cái địa hổ giờ ts ổn định vì tám năm năm vạn ngân giác đại vương giờ ts ổn định tại hai mươi tám vạn viên cổ giã nhân vương cùng nó hộ vệ tiểu đệ toàn bộ triển khai cựu đầu lóng giờ ts cho ăn b ể bụng m ộ ư ơ i vạn hùng miêu kiếm tiên giờ ts không cố định thấp nhất bảy tám vạn bên trên không không giới hạn nhưng hiển nhiên muốn tiến đến năm trăm tám mươi tám vạn vẫn là vô cùng xem mặt nói cách khác ta hiện tại chuyển vận còn chưa đủ nếu muốn đánh chết mãng long hoặc là thêm không chế hoặc là nhắc lại chuyển vận cái này tính toán một chút chu nam có chút một mực căn bản không dám k ê u chiến mãng long dù sao khiêu chiến mãng long phải tốn năm vạn tích phân nếu là đánh không chết đó chính là cho người khác đưa chia ta hiện tại cũng chỉ có hơn bảy vạn điểm tích lũy chỉ đủ khiêu chiến một lần chỉ cần thất bại vậy liền rốt cuộc khiêu chiến không tầm thường làm sao bây giờ chu nam hơi chút suy nghĩ rốt cuộc lần thứ nhất gọi hàng có khiêu chiến đế hổ sao cùng một chỗ à? đế hổ chỉ có thể khiêu chiến một lần chu nam đã khiêu chiến xong hắn liền muốn lắc lư người chơi k h á c cũng khiêu chiến nói như vậy không chừng mình có thể nhặt cái để l ọ t lấy thêm một khối hỗn độn bàn đá. đánh không chết quang tặng người có ý gì chu nam hô tất cả mọi người khiêu chiến ngươi tiến biệt người người khác cũng đưa ngươi không phải liền là cùng có lợi sao có số hai mươi cái này ba ba tôn cùng có lợi c ọ n g đồng m a n g ta ta ăn nhà ngươi gạo ta ngược lại là muốn khiêu chiến đế hổ đáng tiếc tích phân không đủ ta t í c h phân đủ nhưng đánh không chết nếu có thể lẫn nhau x o á t đế hổ liền tốt tin tưởng mình chọn trước chiến lại nói nói không chừng liền đánh chết đâu số hai mươi ngươi đánh đế hổ a đánh cái gì đế hổ lão tử trực tiếp đánh mắng long lão tử muốn xoát điểm chu nam thoại thuật dùng hết đáng tiếc không ai mắc lửa còn lại hai mươi bảy cái người chơi bên trong liền không có mã phu khó chịu siêu cấp khó chịu chu nam chính như thế suy nghĩ phía trước số sáu người chơi lại cho hắn để lọt quái lần này để lọt chính là một đầu tàn huyết long m i ê u số sáu ngươi quá làm ta thất vọng một đầu tiểu long m è o còn không biết xấu hổ để lọt ta chu nam trực tiếp gọi hàng số bảy ngươi là đang gây hấn ta a vậy trần số bảy liền không có bỏ qua quái này số bảy ăn đến rất mập a số bảy là lão đại ngoa tạo ta mãng long tình huống như thế nào số hai mươi mốt đưa một đầu mãng long tới số hai mươi mốt như thế hảo trực tiếp mở mãng long ta nói tay run điểm sai các ngươi tin sao khờ phê mãng long chạy một vòng liền chạy chạy số hai mươi mốt thua thiệt chết ta là hai mươi hai hảo vị trí này xấu hổ a chỉ có thể làm công ta là số hai mươi số hai mươi mốt ngươi cố ý cùng ta đối nghịch có phải là hai mươi hai hảo ngươi làm điểm kình tranh thủ đem mãng long đánh cho chỉ còn lại tí máu ta tiếp bản phải có mấy cái người làm công đi sau đó một đám người chơi liền vây quanh đầu này mãng long gọi hàng chạy hai mươi ba hảo xe m ngươi hai mươi bốn hảo tiếp bản mãng long là khó đánh a hộ giáp quá cao m á u quá dày số hai mươi lăm ngươi phía trước đều là c ậ n ba sao làm sao mới đánh dụng như thế điểm huyết các ngươi còn không biết xấu hổ gọi hàng đến ta cũng là người làm công làm công là không thể nào làm công dù sao đánh không chết trực tiếp cho qua đều đánh chậm một chút đánh chậm một chút tranh thủ để mãng long chạy đến số hai mươi đoạn đường số hai mươi tám tiếp bản số một i ế p b ộ n một đám người chơi rất là sung sướng đầu kia mãng long từ số hai mươi mốt phòng thủ đoạn đường bắt đầu một đường bị đánh dùng hơn hai mươi phút mới chạy đến số sáu phòng thủ đoạn đường số sáu có hy vọng sao hy vọng không lớn ta là số năm đến ta cái này mãng long còn có tiếp cận sáu trăm i triệu sinh mệnh giá trị đâu phía trước giá hỏa tất cả đều xuất công không xuất lực đoán chừng đầu này mãng long còn có thể chạy nửa vòng lớn đến số một mươi sáu tả hữu đi ta muốn t r u n g t h ư ợ n g lao tử số m ộ ư ơ i bảy chưa chết ta nếu không đều đ ừ n g đánh trực tiếp thả chạy toán không thể cho người phía sau làm công đừng quên có số hai mươi cái này ba ba tôn liền không thể để ta nhặt cái để lo sao các n g ư y i đều quá xấu đáng tiếc chạy a số bảy tiếp b à n nương theo lấy một tiếng không cam tâm gọi hàng chu nam nhìn thấy thời không lỗ sâu bơi ra một đầu quái dị thần long đó là đương nhiên cũng là mãng long hắn ra thịt nhập nham thạch long rác như củ gừng khoe miệng có sáu cái râu rồng trên thân cũng mọc ra rất nhiều c ẩ n t r ạ m vận hắn tốc độ phi hành rất nhanh quả nhiên là tình huống bình thường một phút đồng hồ chạy xong một cái phòng thủ đoạn đường bây giờ hắn sinh mệnh giá trị còn có năm trăm ba mươi triệu còn không có đánh dụng một nửa máu chu nam nhún mày phía trước mười bốn người chơi Tổng chỉ ộ n n g mới đ á dụng n m ã là một hai cái hô hấp thời gian này mãng long liền bị đánh dụng hơn một mươi tám triệu sinh mệnh giá trị trong lúc đó hùng miêu kiếm tiên vô cực liệt hỏa kiếm phát động gấp một mươi bạo kích một kiếm đánh ra ba trăm linh vạn mức thương tổn lại đến tiếp sau thiêu đốt tổn thương cũng tăng lên tới mỗi giây mười vạn điểm như thế hỏa lực cũng coi như hung hãn chu nam về sau cũng là dùng tay khống chế hùng miếu kiếm tiên phong thích vô cực địa thứ kiếm để lơ lửng trạng thái cùng cứng n g ắ t trạng thái dịch ra như thế hơn hai phút đồng hồ này mãng long sinh mệnh giá trị bị đánh dụng hai trăm m ư ơ i triệu còn thừa lại ba ước hai ngàn vạn xem chừng còn có năm mươi giây liền có thể chạy ra ta phòng thủ đoạn đường hy vọng không lớn chu nam không cam tâm hô to đứng lên bạo kích đến bạo kích, vạn lần bạo kích. mười vạn lần bạo kích nhất kích tất sát đến a hô hào hô hào hùng miêu kiếm tiên đột nhiên đến cái ba mươi lần bạo kích bạo kích thế mà là vô cực địa thừa kiếm kỹ năng bạo kích uy lực tăng lên ba mươi lần khiến chu nam vui vẻ chính là không chỉ có là kỹ năng tổn thương tăng lên lơ lửng thời gian thế mà cũng tăng lên này mãng long thụ kiếm khí bạo phá trực tiếp bị xử lý chín trăm vạn sinh mệnh giá trị lại lơ lửng một trăm tám mươi giây chu nam nhìn thấy này lơ lửng trạng thái đếm ngược s ố tự không khỏi đại hỷ quắp kích thích ta nhân phẩm này có thể bạch chơi mười vạn tích phân có hy vọng mọi người theo chân nguyễn toản xuyên về thế kỷ mười tám với câu hỏi nếu như hoàng đế quang trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao chương 415, chuẩn bị lơ lửng 180 giây này mãng long ngay tại giữa không trùng xoay quanh hoàn toàn thành cố định đ ị a hùng miêu kiếm tiên thiên vương cái địa hổ các loại bật hết hỏa lực chỉ dùng không đến 170 giây liền đem này mãng long đánh giết đinh đánh giết mãng long chúc mừng ngài thu hoạch được mười vạn tích phân e m hai hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên chu nam lúc này lại là im ìm phát tải không gọi hàng mãng long làm sao còn không có tới bị số bảy kẹp lại số bảy tình huống như thế nào nói một câu số tám mãng long thật không tới nhà ngươi không phải đâu chẳng lẽ số bảy có thể ăn mất mãng long số bảy có loại đem mãng long phong tới ta mãng long a số hai mươi một vẽ tranh cát mua cái gì mãng long a ta tình nguyện ngươi không mua chu nam không gọi hàng người chơi khác lại là kêu kịch liệt một lát sau chu nam cơ hồ liền bị đẩy lên mọi người mặt đối lập bị các loại dùng ngòi bút làm vũ khí tựa hồ hắn ác liệt trình độ đã cùng số hai mươi người chơi ngang bằng đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là miệng này hắn nguyên nhân cũng là ao ước cùng đố kỵ chu nam tuy nhiên bạch chơi mười vạn tích phân mình nhưng vẫn là không dám khiêu chiến mãng long hắn hiểu được nếu không phải vô cực địa thứ kiếm đến cái ba mươi lần bạo kích mình căn bản là bắt không được tàn huyết mãng long huống chi là đầy m á u mãng long ổn định đ ừ n g sóng chu nam vững vàng tầm tính vững vàng thu hoạch hư không ma vương số sáu người chơi mỗi một vòng cũng nhất định đưa ra một cái tàn huyết hư không ma vương tới về sau chúng người chơi hòa hợp thêm thấm không có xuất sắc thao tác m ã i cho đến trò chơi kết thúc khu vực thông cáo trò chơi thời gian hao hết mười lăm vòng hư không ma vương đều bị đánh giết tuần hoàn vòng trò chơi vòng thứ ba kết thúc bắt đầu thanh tẩy kết thúc ván đào thải người chơi là không tất cả người chơi thành công qua quan vòng thứ tư trò chơi sáng tạo bên trong đinh chúc mừng ngài biểu hiện thắng được cấp ss trò chơi đánh giá cụ thể mời xem xét bảng thông tin đinh ngài thu hoạch được mười phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi mời tìm kiếm đồ long đại đế lý hán cường nhận lấy vòng tiếp theo chuẩn bị chiến đấu vật tư chu nam xem xét trò chơi bảng thông tin đánh giết thông kê đánh giết hư không ma vương mười lăm mười lăm đánh giết cự tử không đánh giết long yêu mười một đánh giết đế hổ đánh rết mãng long 1. lượt này đạt được 2550-00. t i tiêu hao tích phân 100.000. tổng tích phân 2267-68. t r t r ò chơi đánh giá ss lượt này ban thưởng hỗn độn bàn đá một vạn năng tài liệu hai thần ma tệ 2.000, thần bí bảo hạp một mời tìm kiếm đồ long đại đế lý hán cường nhận lấy song s ban thưởng không tệ a còn nhiều thần bí bảo h ạ m chu nam đắc ý đi vào đồ long đại đế lý hán cường phụ cận hắn phát hiện tại vị này nở tờ phía trước trước đó đã mở ra mua sắm cửa sổ cũng không có biến mất nhưng là bột khiêu chiến cửa sổ đã biến mất đáng tiếc bỏ lỡ tốt nhiều mãng long nếu là vòng tiếp theo lại đến cái khiêu chiến hình thức liên tốt chu nam hơi chút c n g thán lại nhìn lĩnh được thần bí bảo hạc thần bí bảo hạc đặc t h u đồ vật mở ra về sau nhất định thu hoạch được một kiện chuyên trúc có thể dùng đồ vật bao hàm nhưng không giới hạn trong chức nghiệp đạo cụ t r ù n g tộc đạo cụ chiến tranh đạo cụ thực dụng tiền tệ trở chu nam lúc này mở ra cái này bảo hạc một bản vàng óng ánh thư tịch xuất hiện tại hắn trong sách êm hai hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên theo linh chúc mừng ngài thu hoạch được hắc t ạ hoàng đế chuyên trúc kỹ năng chuyển vị sách kỹ、năng. hố chu nam nhất thời có chút phiền muộn chuyển vị sách kỹ năng mình hát tạp hoàng đế còn không có làm mấy ngày hậu cung cũng còn không có mở đâu cũng không có thần dân thần tử kết quả băng hà cùng chuyển vị đều đến quá xối quậy chu nam vội vàng xem xét kỹ năng miêu tả nay chuyển vị cùng hắn trong tưởng tượng không sai biệt lắm có thể đối cái khác người chơi sử dụng thì khiến cho kế thừa chính mình tất cả hát tạp hoàng đế cái này t r ứ c nghiệp cùng thân phận đặc quyền gia tộc tài sản trở mà sử dụng kỹ năng này về sau chính chu nam lại sẽ không trở thành lưu thân trở thành công việc làm k h ô nếu g việc làm như g n ta loại đ chuyển chức t vị cho người biết. n n g ê n khác như vậy chuyển vị cùng băng hà hai cái này kỹ năng cũng sẽ chuyển tới đối phương có thể kế thừa h á c tạp hoàng đế cái nghề nghiệp này s à n g khoái bạch bạch thu hoạch ta cái này một thân thần công như vậy chu nam vô đùi, chuyên vị thái tử cái gì cũng là nói nhảm không bằng chuyên vị hoàng hậu nếu ta đem vương vị chuyển cho n g u y ệ t bạch đinh nàng chẳng phải là vương đạo thần đạo một vai trọn đã là hồng tạp giáo chủ lại là h á c tạp hoàng đế hai đại chức nghiệp thiên phú chẳng phải dung h ợ p sao hồng tạp cường hóa h á c tạp hợp thành vô địch ta lúc này ta là chức nghiệp du dân nguyễn bạch đinh lại đến cái băng hà tiếp chuyên vị đem tất cả mọi thứ bao quát hồng tạp giáo chủ năng lực đưa cho ta vậy liền quá hăng hái c ò vô vô càng càng tuy nhiên t ế p tục bộ v ý tưởng này cũng không tốt thực hiện dù sao hại người ích ta đối phương còn hoàng vị thời điểm đến băng hà xoắn ít nào có người như thế quên mình vì người a cũng tỷ như giả đức biêu ra hỏa này đều ước gì cướp đoạt mình hoàng vị mình nếu là chuyển vị cho hắn hắn xác định vững chắc không trả xem chừng còn phải trái lại làm chính mình người đáng ra tín nhiệm không dễ tìm có thể để cho đối phương tự nguyện băng hà càng khó tìm chu nam cũng sẽ không tùy tiện dùng t r u y ề n vị đến khảo thí nhân tâm bạn gái ta n g u y ệ t bạch đình tiêu ngạo như vậy để nàng x o á n ít cũng không đến cùng ta cãi nhau ta nếu là t r u y ề n vị cho nàng hơn dẫn đầu nàng liền tự mình làm nữ hoàng tâm tình tốt bao nuôi ta tâm tình không tốt tìm tiểu bạch kiểm đem ta đá một cái bay ra ngoài cũng không phải không có khả năng a cái này hiểm tạm thời cũng không thể bước lên chu nam cười cười kỳ thật lấy hắn đối nguyện bạch đình hiểu biết đoán chừng mình cùng nàng lẫn nhau chuẩn bị hẳn là không có vấn đề gì nữ nhân này tam quan không có vấn đề sẽ không hố mình tuy nhiên để nàng băng hà lại chuẩn bị vậy liền không dễ dàng ngược lại là ngự tiền thị vệ ta đối nàng có ân cứu mạng nói không chừng nàng nguyện ý vì ta hy sinh nàng là phục chế đại sư thẻ bài phục chế thiên phú cùng ta hát tạp hợp thành thiên phú kết hợp lại cũng là vô địch tạo nên thiên vương cái địa h ổ đại quân đều không phải vấn đề tuy nhiên chuyện này đối với nàng cũng không công bằng ta hoàng đế này làm cũng quá hoan u ổ n bây giờ liền bắt đầu vì chuẩn bị phát sâu cái gọi là mình vì mọi người mọi người vì mình Nếu là tất chu ả mọi người đáng tin, đáng lẫn n a u nam bị, như thể vậy đều u có q qua đùa hoàng đế nghiện, chơi đùa thẻ bài hợp thành, bài à đế l một bộ cường lắc ự c chuyện Chu hấp không nhân khó tạp, biết tâm một liền dàng Nam làm l sao ra A. đo rõ, dễ xảy đầu thở dài hắn hơi chút suy nghĩ lại tiêu hao mười vạn tích phân đổi lấy một viên vô cực tiên đan còn lại m ộ ư ơ i hai vạn tích phân chu nam tạm thời giữ lại ứng đối bất cứ tình huống nào tâm hắn nói lại cả một đầu hùng miêu vô cực tiên đi các loại hệ thống cho ra vòng tiếp theo trò chơi tin tức rồi quyết định cái này tiên đan là cho phan tu t h u n phan t ú chi hay là phan thanh bạch chương bốn trăm mười sáu hùng miêu thi tiên khu vực thông cáo tiếp tục vang lên l ư ợ t này trò chơi thời gian chín mươi điểm chung ô tất cả công thành quái đánh giết đồng đều không đạt được nhưng các lộ đoạn thời không lỗ sâu bên trong không định giờ ngẫu nhiên đổi mới tập kích người khiêu chiến quái bảo dương quái các loại đánh g i ế t về sau có thể đạt được tương ứng rơi xuống đồ vật cụ thể mời người chơi tự hành thăm dò một đám người chơi lại bắt đầu cách không gọi hàng hoặc một vòng này kích thích có chơi qua l á o đại sao phổ cập khoa học hạ a công thành hình thức công thành quái vật trước nổ thành môn nổ thành môn vào thành liền trừ ngươi tích phân xin chú ý nhà trên để lọt giã quái nhập ngươi thành như thường trừ ngươi tích phân nhà trên quái cũng trừ ta chia cái này không công bằng cho nên có cái cường lực nhà tại chúng người chơi cách không trong lúc nói chuyện với nhau chu nam yên lặng suy nghĩ nên đem vô cực tiên đan cho ai hùng miêu tiên phan tú thuần cùng hùng miêu tiên phan tuy chi kỳ thật năng lực không sai biệt lắm một cái đóng băng giảm tốc một cái say rượu giảm tốc cũng đều có quần công kỹ năng tổng hợp cân nhắc bởi vì thiên vương cái địa hồ tồn tại hùng miêu tiên phan tú thuần càng có ưu thế một chút mà hùng miêu tiên phan thanh bạch thì càng mạnh hơn hơn phụ trợ có thể tăng lên phe mình đơn vị năng lực giảm xuống địch quân đơn vị năng lực cũng có nhất định quần công năng lực chu nam đem cái này tam đại hùng miêu tiên thuộc tính tin tức lại kỹ càng nhìn một lần c à n thấy hùng miêu tiên phan thanh bạch hẳn là càng thích hợp thủ thành hắn thi bách thiên cổ vũ hiệu quả tác dụng tại thiên vương lấp mặt đ hùng miêu kiếm tiên trên thân ích lợi hẳn là so hai vị khác hùng miêu tiên giảm tốc hiệu quả càng mạnh vậy liền đem tiên đan cho phan thanh bạch đi nhìn xem hiệu quả như thế nào chu nam nghĩ tới đây liền đem vô cực tiên đan giao cho hùng miêu tiên phan thanh bạch cái sau một ngụm đem hắn n u ố t vào lập tức trên thân tỏa ánh sáng đinh hệ thống nhắc nhở hùng miêu tiên phan thanh bạch phục dụng vô cực tiên đan thể chất tăng cường năng lực tăng cường kỹ năng biến hóa trong tính toán đinh hùng miêu tiên phan thanh bạch phục dụng vô cực tiên đan thẻ bài tăng lên tới tối cao cựu tinh thuộc tính tối đại hóa đinh hùng miêu tiên phan thanh bạch tiến hóa thành hùng miêu thi tiên chức nghiệp thiết lập là vô cực thi tiên tại hệ thống nhắc nhở âm thanh bên trong cao lớn vạm vỡ hùng miêu tiên phan thanh bạch hình thể biến hóa dần dần xu hướng thanh t ú a n mặc cũng co biến hóa rất nhanh liền giống như một hùng miêu tiểu thư đồng mặc áo xanh có khăn trùng đầu tay cầm thẻ tre chân đạp tường vân phía sau có quyển sách hư ảnh h ắ n cái đầu vẫn chưa tới hùng miêu tiên phan thiết quyển một nửa cao a thẻ bài trực tiếp cho lên tới cựu tinh như thế vui mừng ngoài ý mớn khá lắm trên thể hình cũng xuất hiện cá thể khác biệt dạng này cũng tốt tránh khỏi thuần một sắc cao lớn vạm vỡ nhận lầm người chu nam nói thầm một câu lúc này hùng miêu thi tiên phan thanh bạch thuộc tính tin tức đã sinh ra thẻ bài tên hùng miêu thi tiên phan thanh bạch đã trói chặt thẻ bài n h ă n sắc hát sắc thẻ bài sao số cựu tinh sử dụng đẳng cấp bốn mươi tám sử dụng ma hao tổn chín nghìn trước mắt bổ sung năng lượng hai mươi lăm nghìn nói rõ một sử dụng tấm thẻ này bài triệu h á n hùng miêu thi tiên phan thanh bạch vì ngày tác chiến hùng miêu thi tiên phan thanh bạch sinh mệnh giá trị ba trăm vạn cơ sở lực công kích ba vạn hộ giáp chín mươi ma kháng chín mươi đánh xa nhất kích khoảng cách một nm am hiểu đọc thơ chức nghiệp thiết lập là vô cực thi tiên nói do hai hùng miêu thi tiên phan thanh bạch có được kỹ năng vô cực kinh thi bị động hiệu quả hùng miêu thi tiên phan thanh bạch phía sau kinh thi có thể thu nhận sử dụng t ơ bị hắn thu nhận sử dụng t ơ kinh tụng niệm sau sẽ xuất hiện hiệu quả khác nhau trước mắt vô cực kinh thi thu nhận sử dụng t ơ số không nói do ba hùng miêu thiên t i phan thanh bạch có được kỹ năng thiên đọc diễn cảm chủ động kỹ năng hùng miêu thi tiên phan thanh bạch đọc diễn cảm vô cực kinh thi bên trong thu nhận sử dụng thơ nhưng vì quân đội bạn gia tăng tăng thêm trạng thái hoặc là địch quân gia tăng giảm ít trạng thái cụ thể hiệu quả cùng tiếp tục thời gian cùng tụng niệm thơ có quan hệ nói do bốn hùng miêu thi tiên phan thanh bạch có được kỹ năng vô cực ý cảnh chủ động kỹ năng hùng miêu thi tiên phan thanh bạch tụng niệm vô cực kinh thi bên trong thu nhận sử dụng thơ có tỷ lệ bỗng dưng sáng tạo thơ ý cảnh biểu hiện là cải biến hoàn cảnh triệu hoán đơn vị các loại cụ thể mời người chơi tự hành thăm dò chu nam xem hết hùng miều thiên phan thanh bạch thuộc tính tin tức cảm giác có chút không nghĩ ra. liền cái này mới ba cái kỹ năng vẹn vẹn chỉ là thẻ tím tiêu chuẩn a được hay không chu nam liền sợ phan thanh bạch từ hùng m i ê u tiên biến thành hùng m i ê u thi tiên lôi bước lập tức khiến cho đạp trên hỗn độn b ả n đá bên trên chiến tranh hành lang cái này hùng miêu tiểu thư đồng bộ dáng hùng m i ê u thi tiên lấy một loại vô tội ủy khuất ánh mắt nhìn xem chu nam chu nam nói xin bắt đầu ngươi biểu diễn hùng miêu tiểu thư đồng không phản ứng chút nào tốt à, là bởi vì vô cực kinh thi bên trong còn không thu ghi chép thơ đúng không làm sao thu nhận sử dụng một ta cho ngươi có một con thơ đường ba trăm thù sao lại nói ta cũng còn không được đầy đủ a chu nam gãi gãi đầu hắn cùng hùng miêu thi tiên phan thanh bạch bốn mắt nhìn nhau tiểu thi tiên nửa điểm phản ứng cũng không có song không thành thi tiên trước đó xuất khẩu thành thơ thi b ạ c tiên giết người chu tâm hiện tại biến ốc ngay cả lời kịch đều không có a chu nam thử tham dò nói ta đọc thơ ngươi thu nhận sử dụng n g h e ha vô danh thơ tác giả hát tạp hoàng đế đại phong khởi hệ vân phi dương n h ư đủ sức lực lên cho ta vung đem vôi đá đ ú quẩn nhìn hắn cứ gọi mẹ không gọi mẹ đinh thu nhận sử dụng thành công hùng miêu thi tiên thu hoạch được vô danh một câu thơ cho điểm sáu tụng niệm trong lúc đó địch quân quần thể giảm phòng một m ư ơ xác suất phát động mù hiệu quả chu nam nghe được hệ thống nhắc nhở đều s ư n g sở cái này cũng được hắn nhất thời thả tự mình thừa dịp còn có thời gian tranh thủ thời gian tiếp tục đọc thơ vô danh thơ hai tác giả h ắ c tạp hoàng đế hùng dũng oai vệ khí phách liên ngang bắt giặc trước bắt vua thiên thương thương giã m g ê n ngông mang chửi người trước chửi mẹ đinh thu nhận sử dụng thành công hùng miêu thiên thu hoạch được vô danh một câu thơ cho điểm hai t ụ n niệm trong lúc đó quân đội bạn bạo kích tỷ lệ gia tăng hai lại đến vô danh thơ ba tác giả hát tạp hoàng đế trời đất sụp đổ từ kim truy cầm trong tay dẫn tiên lôi ngửa mặt lên trời lớn rít gào ô ly cho ta mẹ nó còn sợ ai đ i n h thu nhận sử dụng thành công hùng miêu thi tiên thu hoạch được vô danh một câu thơ cho đ i ể m sáu tụng niệm trong lúc đó quân đội bạn cơ sở lực công kích tăng lên mười chu nam tiếp tục đọc thơ hùng miêu tiểu thi tiên ngay cả lệch r a thơ vẽ đều thu nhận sử dụng đường đường chính chính thi từ liền càng thu Chu nam đập nói lắp ban i ệ m xong một bài hiệp khách hành hệ thống nhắc nhở vang lên theo rinh thu nhận sử dụng thành công hùng miêu thi tiên thu hoạch được hiệp khách hành một bài cho điểm một trăm n h t ụ nghiệm trong lúc đó ngàn mét bên trong quân đội bạn cơ sở lực công kích gia tăng một trăm linh công kích tốc độ tăng lên năm mươi tốc độ di chuyển tăng lên năm mươi kỹ năng thời gian cu n g độ rút ngắn năm mươi không cách nào ngắn vào trong đưa thời gian c ò đ ao ta mẹ nó cái này mạnh a chu nam trong lòng tự nhủ hiệp khách hành lợi hại so với mình nói bữa sáu phần thơ có thể mạnh quá nhiều chỉ bằng cái này một b à i h i ệ p k h á c h h à n h h ù n g miêu tiểu t h i tiên l i ề n có thể để thiên vương cái đ ị a hộ bọn họ đại sát tứ phương thời gian có hạn chu nam lại đọc ra mấy thủ nghe nhiều nên thuộc thơ cổ như tịnh dạ tư loại hình thu nhận sử dụng cho điểm tuy nhiên rất cao nhưng không thể cho quân đội bạn cung cấp tăng thêm trạng thái cũng không thể cho địch nhân gia tăng giảm ít trạng thái lại có thể chế tạo ý thơ viễn cảnh thật có ý tứ xem ra cái này thi tiên sát thực lợi hại khác biệt thơ n i ệ m đi ra có khác biệt tác dụng tương đương với có vô số phụ trợ kỹ năng chỉ cần thơ tích lũy đến đủ nhiều vậy liền có thể ứng phó bất luận cái gì hoàn cảnh chu nam lòng có lĩnh n g ộ lại đọc lên hai bài thu nhận sử dụng mát điểm thất sát thơ cùng bất đệ hậu phú cúc lúc này vòng thứ tư tuần hoàn vòng trò chơi bắt đầu đánh cho một tiếng chu nam liền thấy từ phía trước thời không lộ sâu bên trong xuất hiện một cô cột thùng thuốc nổ xe đẩy nhỏ cảm tạ hắc dược đông đế mậu lan sương thiên thần hạ phạm thần thủy hoàng ít giang sơn 123, h o à n g thành đ ế ca duy ta siêu quần xuất chúng 666, đã từng g e lời thề hư hảo thư hữu 1 6 7 t 9 1 3 1 3 9 0 8 c ầ m kiếm chân trời nơi nào đi thư hữu 2 a 1 8 1 2 i 2 2 1 2 5 9 3 8 3 7 4 tiểu đạo nói Đầu hũ thiên lại am chương á c loại lao bản k e n t h bốn trăm một m ư ờ i bảy theo ta đọc tơ những cái kia thùng thuốc nổ xe đẩy nhỏ từ từng đầu gây yếu thai nhọn hình người tiểu quái đẩy thùng thuốc nổ phía sau có kíp nổ xì xì bước lên tiết lửa từ vong bạo phá xe đặc thù công thành q u á i độ bền ba trăm vạn hộ giáp một trăm ma pháp miễn dịch va chạm thành tường hoặc thành môn sau dẫn bạo nhất định đối nó tạo thành một trăm vạn độ bền tổn thương đánh rết lích lợi không tiến vào lăng tiêu thành về sau khấu trừ tương ứng người chơi một trăm điểm tích phân lợi bộ bạch đại pháo thông khí đ ồ nhen lửa bất diệt né tránh đều né tránh muốn nổ tung tại tử vong bạo phá xe xuất hiện về sau chu nam lại hướng lăng tiêu thành nhìn lại hắn thành môn quả nhiên xuất hiện lại phía trên toát ra thanh máu độ bền chỉ có một trăm i triệu một cái nổ tung xe một trăm vạn độ bền như vậy chỉ cần một trăm đỡ liền có thể nổ tung thành môn lại lọt mất hơn một hai không không đỡ ta liền sẽ bị đào thải chu nam vẫn còn có chút phấn khích lúc này tiên vương cái địa hồ hùng miêu kiếm tiên ngân giác đại vương viên cổ giã nhân vương cùng nó hộ vệ đã bắt đầu phát động công kích hùng miêu thi tiên cũng bắt đầu hiện, hiện ầm ầm ầm ầm tiểu bạo xe nát liên tiếp bị đánh nổ những n à y bạo phá xe vậy mà sẽ không bị mất trọng lượng lực trường ảnh hưởng gió lốc xung kích cũng vô pháp khiến cho dừng lại tiến lên chu nam trọng điểm chú ý hùng miêu thi tiên chỉ thấy cái này gấu trúc nhỏ chắp tay sau lưng cưỡng ngực ngầm đầu tại chỗ cũng là đọc diễn cảm thơ văn đợi cho thu đến tháng chín tám hoa của ta nở ra lấn át hết cả môn hoa trung thiên hương trận thấu trường an đầy thành chỉ mang hoàng kim giáp hùng miêu tiểu thi tiên thanh â m cao vút thanh thúy như bang bang kiếm minh lộ ra một cỗ sắc khí hắn thơ văn nhất n i ệ m bầu trời lấp lánh kim quang thiên vương cái địa hổ hùng miêu kiếm tiên ngân giác đại vương các loại bên ngoài cơ thể tất cả đều xuất hiện một tầng quan g mang kim giáp còn có từng người từng người chiến sĩ giáp vàng từ trong hư không rậm chân mà ra cầm trừng đao rơi vào chiến tranh hành lang bảy trận thẳng hướng bạo phá xe chu nam không khỏi tâm thần chấn động bất đệ hậu phú cúc là một bài bao hàm bá khí cùng sát khí thơ cổ bị hùng miêu thi tiên thu nhận sử dụng vì mát điểm thơ này thơ đọc xong ngàn mét bên trong toàn thể quân đội bạn thu hoạch được hoàng kim giáp gia tăng một trăm điểm hộ giáp cùng ma kháng lại triệu hồi ra một trăm vị kim giáp chiến tướng mỗi cái kim giáp chiến tướng đều có trăm vạn sinh mệnh giá trị một vạn lực công kích không hổ là mát điểm thơ chính xác cũng là đầy thành chỉ mang hoàng kim giáp so ta nói b ữ a sáu phần thơ mạnh hơn ngắn ngủi mấy chục dây niệm s o n g ích lợi to lớn chu nam chính như thế suy nghĩ hùng miêu tiểu thi tiên hất lên ống tay á o lần nữa khẳng khái lên tiếng trời sinh vạn vật lấy nuôi dân dân không một thiện có thể bào trời rết rết rết rết rết rết tiểu thi tiên đọc lên thất s á c thơ hán ngữ điệu sung mãn cường độ mười phần một màn này âm thanh thiên vương cái đ i ệ hổ hùng miêu kiếm tiên các loại cùng nhau thân thể chấn động cũng có cảm ứng vậy mà cũng cùng nhau đi theo hô lên một tiếng zết bất trung người nói có thể zết hùng miêu thi tiên phía trước linh tơ h chúng binh tướng đi theo zết bất hiếu người nói có thể zết zết bất nhân người nói có thể zết zết người bất nghĩa nói có thể zết zết không lẽ không k h ô n ngoan không tin người hát tạp ngô hoàng nói có thể zết zết zết zết zết zết ế ta t sinh không vì tranh giành đến chúng tướng đi theo đọc tơ ta sinh không vì tranh giành đến đều m ô n lời chúc hoàng kim đài trạng nguyên bách quan đều như chó phủ phục đao hạ h ộ tóc tài chúng tướng cùng kêu lên đi theo hộc t ố c t ả i rết rết rết rết rết rết rết chuyên lệnh giới trướng chúng binh tướng phá thành không cần phong đao giao găm lâm quân trận trước hát này thơ nghịch thiên người lập chết quỷ cũng chết một đám binh tướng cùng kêu lên giống chết chết chết chết chết c h ế tiếng chết chết. như oanh lôi chấn động hư không thất s á c thơ thu nhận sử dụng mắt điểm tụng niệm về sau thêm sĩ khí đầu người tăng thương tổn thiên vương cái địa hổ mỗi người đi theo đọc thơ công kích không ngừng nhận thơ cổ vũ mỗi ném lăn một cỗ bạo phá xe bọn họ tự thân lực công kích liền sẽ lâm thời điệt ra một chút cái này thơ n i ệ m xong trạng thái cũng không tiêu trừ bọn họ còn có thể tiếp tục điệt ra tổn thương đem chiến tranh hành lang đánh cho khói lửa khắp nơi trên đất ngắn ngủi một lát thiên vương cái địa hổ lực công kích đã từ tám năm năm vạn tăng lên tới một trăm hai mươi sáu vạn quá có khí thế cái này thơ n i ệ m thật tốt chu nam cũng thụ cổ vũ cảm giác huyết k h í dâng lên hận không thể cũng tới trước chém người hùng miêu thi tiên còn không ngừng lại niệm hiệp khách hành triệu khách man nói bờ anh nô、no、câu x ư ơ n g t u ế t minh mười bước giết một người ngàn r ằ n không lưu hành hiệp khách hành cũng là mát điểm thơ cùng phía trước hai bãi khác biệt tuy ă n trạng hùng g thêm thái chỉ ê m i ở hùng thi tiên nghiệm n à thơ thời hiệu h điểm mới có,、hiệu、quả là ù nhiên g miêu t t i ngàn mét bên trong quân đội bạn lực công mét đội lực c k í hiệu g a gian tăng tốc tăng tốc tăng thời rút Tuy năng công lên chuyển lên cùn ngắn nhiên kích kỹ h độ độ đổ di i quả thực tế lại không bằng chu nam trong tưởng tượng cường đại tại hùng miêu thi tiên đọc thơ trong lúc đó thiên vương cái địa hồ chỉ là gia tăng bốn mươi lăm vạn lực công kích hiện nhiên lực công kích tăng phúc một trăm linh chỉ là chỉ hắn cơ sở lực công kích cũng không cùng đến tiếp sau cái khác trạng thái điện ra tăng phúc hùng miêu kiếm tiên chỉ ra tăng ba vạn lực công kích kỳ kỹ có thể uy lực sẽ không gia tăng kỹ năng thời gian củ n đ ầ u cũng không thấy giảm bớt ngược lại là viễn cổ g i ã nhân vương g i ã nhân hộ vệ cùng hùng miều thi tiên trước đó triệu hoãn đi ra chiến sĩ giáp vàng l ích lợi to lớn mà ngân giác đại vương cơ hồ có thể nói số không l ích lợi hắn t i ê a chớp màu bạc bên trong đưa thời gian cột đao cũng là ba mươi giây sẽ không giảm bớt sắp chết nhìn chăm chú cũng sẽ không thả ra càng nhanh đương nhiên công kích tốc độ tăng lên năm mươi cái này b ở i uff hay là rất mạnh một đám binh tướng giết địch hiệu suất tăng lên rất nhiều đánh cho bạo phá xe liên tiếp nổ tung đáng tiếc lần này chu nam cũng là hăng hái trực tiếp mở gọi hàng hình thức đến một bài đế vương thơ nguyên danh vịnh nhật nguyện nay làm lớn nhật tiên nói chứ quân lại nghe muốn ra chưa ra quan cách thác tiên sơn vạn sơn như lửa phát như lửa phát hùng miêu thi tiên đi theo lập lại dây lát đi hướng trên trời đến đổi lại tàn tinh đổi lại nguyện chưa cách đáy biển thiên sân đen mới đến giữa bầu trời vạn nước minh lãng lãng n g u y ê n n g ô n g chiếu đêm dài che đậy chỉ hơi hơi vô số tinh c u ộ n c u ộ n hoành nguyện bởi đó lên rất thân đến tế thương sinh linh hàng trì này trí thành vĩnh trí chi, bách chiến vấn đỉnh mở thái bình thơ văn đọc xong hùng miêu thi tiên phan thanh bạch liền liền hoàn thành thu nhận sử dụng này thơ cho điểm chín mươi không đợi phan thanh bạch đọc trượm lại đem người chơi khác hô nổ cái nào tại đọc thơ chơi game có thể hay không chuyên tâm điểm bị bạo phá xe bạo thành môn đi còn đại nhật thiên đạo miêu tả nổ tung tràng cảnh sao đại nhật thiên đạo ta giống như nghe nói qua đọc thơ thế nhưng là thánh tổ thánh tổ lại không tu đại nhật thiên đạo thánh tổ ai vậy chưa nghe nói qua nhân vật này a cái k i a t ộ c văn minh thần ma ha ha thánh tổ cũng là tiểu người chơi lấy phạm nhân thân thể sánh vai thần minh thánh tổ vừa vặn cùng thâm h ả i ma thần tư n g phản cái sau là lấy thần minh thân thể sánh vai phạm nhân Đọc để độc gọi tục Chu tục, chậm thức. thơ, tiếp Tốt. tiếp tiên mình thì thả tự hắn hùng mình mình, hàng hình miêu kiếm à? ngày, Nam bị lấy một thơ đọc xong chưa hết hứng lại đến tiên nhân còn chờ thừa hoàng hạc người du hành vô ý theo bạch hải âu khuất bình từ phú treo nhật nguyện sở vương đài tạ không g ò n ú i hưng hàm đặt bút lay ngũ nhạc thơ thành tiếu ngạo lăng thương châu chu nam đặt chỗ ấy hăng hái chiến tranh hành lang một mảnh vụn hỏa quan g một mảnh vụn khói lửa đáng thương những cái k i a đẩy bạo phá xe thai nhọn tiểu quái không phải nổ xe cũng là lật xe có thể quá khó lên tiếng lên tiếng chít chít bị đánh cho vô cùng thê thảm chương bốn trăm mười tám bạo phá thủ hợp thành chín mươi điểm vịnh nhật cùng vị nguyện niệm chi là bạn quân giao phó quang huy t ổ thương n g á y mắt hồi máu cùng bài trừ mặt trái trạng thái xem như một bài quần thể tăng máu thơ thiên thượng bạch ngọc kinh thu nhận sử dụng m ắ t điểm nghiệm chi sáng tạo lơ lửng tiên cảnh ảo thị bạch ngọc kinh hiện mười hai lầu ra tiên nhân bước trên mây mà ra chấn nhiếp tới gần địch quân như thái sơn áp đỉnh làm cho có thể lực lớn biên độ hạ xuống rất nhiều xe đẩy tiểu quái dọa đến ngay tại chỗ phụ phụ trên sông âm thu nhận sử dụng m ắ t điểm nghiệm chi có thiên hư ảnh hiện hiện ra chỉ tại hùng miêu thi tiên phía sau tường vân che phủ hào quang trung thiên toàn thể địch quân đi trú mục lễ toàn thể quân đội bạn chiến lực t ă n phúc chu nam quả thực muốn sùng bái hùng miêu tiểu thi tiên hùng miêu tiểu thi tiên mà nói cũng không phải là tiêu chuẩn tiếng phổ thông cổ khang cổ vị đồng dạng thơ cổ hán niệm đi ra tình cảm sung mãn khí thế mười phần dạy người dư vị vô t ậ n để người nhịn không được đi cùng theo bắt trước hắn phụ trợ mạnh không thể chê điểm cao thơ đều có diệu dụng chỉ tiếc đại bộ phận thơ chỉ ở đọc thơ thường có hiệu quả không cách nào lẫn nhau đ i ra nhưng ngược lại nếu thật là có thể lẫn nhau đ i ra vậy liền trực tiếp vô địch đọc xong tam thủ thơ mới về sau hùng miêu thi tiên liền liên tục niệm lên hiệp khách h n h thiên vương cái địa h ổ mỗi người chiến lược nổ tung chính xác giống như ngàn dặm không lưu hành tăng thêm thất sát thơ giết địch tăng thương tổn hiệu quả thiên vương cái địa h ổ thậm chí đem lực công kích điệt ra đến ba trăm vạn có thể nhất đao chặt bạo một cỗ bạo phá xe bạo phá xe đổi mới tốc độ càng lúc càng nhanh chu nam bên này một cái không lạ để lọt người chơi khác bên k i a nhưng liền không có như thế hài lòng lần lượt có người chơi hô to mình thành môn bị bạo phá đột nhiên chu nam phát hiện phía trước thời không lỗ sâu bên trong x o á t ra một đầu sinh mệnh giá trị một trăm triệu bạo dương k h á i đến hay lắm chu nam lập tức khiến thiên vương cái đ ị a hổ đối này bảo dương quái khởi xướng tấn công mạnh chỉ dùng ba mươi giây liền đem chi đánh nổ đánh ra một kinh hỷ bảo dương mở ra cái này kinh hỷ bảo dương chu nam thu hoạch một t r ư ơ n g cựu tinh hát tạp bạo phá thủ bồ câu giả cựu tinh hát tạp chu nam xem xét tấm thẻ này bài thuộc tính tin tức thẻ bài tên bạo phá thủ bồ câu giả đã trói chặt thẻ bài n h ă n sắc hát sắc thẻ bài sao số cựu tinh sử dụng đẳng cấp bốn mươi lăm sử dụng ma hao tổn bốn chín trăm nói rõ một sử dụng thẻ bài triệu hoán bạo phá thủ bồ câu giả vì ngày chiến đấu bạo phá thủ bồ câu giả sinh mệnh giá trị ba trăm vạn hộ giáp một trăm am hiểu các loại bạo phá thủ đoạn chức nghiệp thiết lập là c ả m bẫy pháp sư nói rõ hai bạo phá thủ bồ câu giả có được kỹ năng bạo phá c h i hoàn chủ động kỹ năng thời gian cột đao một phút đồng hồ kỹ năng phát động tại địa điểm chỉ định triệu hoán một cái bạo phá c h i hoàn bạo phá c h i hoàn thiết lập là c ả m bẫy hình cái v ò n g đường k í n h ba m có thể cầm tục ba mươi phút khi địch quân đơn vị tiến vào bên trong sẽ lập tức cho nổ cũng tác động đến mười m đường kính phạm vi đối n ó bên trong địch quân đơn vị tạo thành tính chất vật lý nổ tung tổn thương cơ sở tổn thương vì ba vạn s á t suất bạo kích nói do hai bạo phá thủ bồ câu giả có được kỹ năng bạo phá xe chủ động kỹ năng thời gian cột đao một phút đồng hồ triệu hoán một cỗ bạo phá xe hướng địa điểm chỉ định khởi xướng công kích xa nhất công kích khoảng cách ba trăm gạo khi bạo phá xe đánh tới địch quân đơn vị sẽ dẫn phát cường lực hệ vật lý phạm vi bạo phá tổn thương cơ sở tổn thương vì sáu vạn s á t suất bạo kích có thể đối công trình kiến trúc tạo thành kết xù tổn thương nói do ba bạo phá thủ bồ câu giả có được kỹ năng hỏa lực oanh tạc chủ động kỹ năng quần công kỹ năng thời gian cột đao năm phút đồng hồ kỹ năng phát động trong vòng một phút tiếp tục triệu hoán thùng thuốc nổ từ trên trời giang xuống đối bạo phá thủ bồ câu giả chung quanh năm trăm l i n bên trong đối địch đơn vị tạo thành nổ tung tổn thương bạo phá thủ bồ câu giả triệu hoán thùng thuốc nổ thời điểm không thể di động kỹ năng này có thể bị đánh gãy một chương coi như chịu đựng thẻ bài đi nhìn xem ngược lại là rất có thú phát động hỏa lực oanh tạc đ ầ y trời rơi xuống thùng thuốc nổ kia là cái gì tràn cảnh chu nam đem bạo phá thủ bồ câu giả vừa mới thu hồi phía trước thời không lỗ sâu bên trong lại xuất hiện một đầu bọ ngự hành giả cái này bọn ngựa hành giả cũng là khổ cực vừa ra trận liền chịu hùng miêu kiếm tiên xưa nay chưa từng có một cái năm trăm l ầ n bạo kích mặc dù chỉ là đòn công kích bình thường bạo kích nhưng hùng miêu kiếm tiên lúc này cơ sở lực công kích đã đ i ệ t ra đến hai mươi hai vạn bạo kích kiếm khí trực tiếp kinh thiên đánh ra một trăm m ư ơ i triệu siêu cao tổn thương đem bọn ngựa hành giả trực tiếp m i ể u sát cái này b ộ t không muốn mặt mũi sao quá tàn bạo chu nam trong lòng tự nhủ lợi hại năm trăm l ầ n bạo kích thật sự là thừa tiên bọn ngựa hành giả rơi ra một cái vận khí bảo dương chu nam đem mở ra đạt được một t r ư ờ n g tám tinh thể tím bạo phá công thành xe n h ự cân hỏa du xe cùng một t r ư ờ n g tứ tinh thể tím bạo phá công thành xe hàng rào thịt xe hai tấm thẻ này bài liền tương đối thông thường sử dụng sau triệu hồi r a bạo phá công thành xe năng lực khác biệt n h ự cân hỏa du xe là viễn c h ỉ n h công thành xe hàng rào thịt xe là cận chiến công thành xe chỉ là bọn chúng công thành năng lực cũng không phải là rất lý tưởng cùng hai đầu viễn cổ công thành thú cách xa nhau rất xa lại qua một lát cái thứ nhất bị đào thải người chơi xuất hiện là số mười lăm người chơi hệ thống trực tiếp cho ra thông cáo đợi cho vòng tiếp theo hắn vị trí để cho dự bị người chơi bộ thay các ngươi đều là x ú t sinh a nhiều như vậy bạo phá xe cũng có thể gánh vác được ta dù sao cũng là mạnh nhất thiên nga cứ như vậy cái thứ nhất treo gọi hàng chính là số mười lăm tạm biệt không tiễn các vị cũng còn được sao trò chơi thời gian vừa mới qua một nửa đâu nhanh gánh không được số mười lăm cái này r ắ t rời để lọt cho ta quá nhiều quái đi tốt số mười bốn ngươi có thể ra sức điểm ha ha biết số mười lăm làm sao bị đào thải sao cũng là bởi vì số mười bốn chiến thuật để lọt quái vạch trần số hai mươi đến nay chưa phá thành môn Ta công thành bạo phá xe đổi mới càng lúc càng nhanh khi cái này vòng trò chơi tiến hành đến thứ tám mươi phút lúc đã có hai mươi hai tên người chơi bị đào thải cũng chỉ còn lại có sáu tên tại kiên trì cái này sáu tên người chơi bên trong trừ chu nam bên ngoài còn có số một số sáu số tám số hai mươi hai mươi bốn hảo mà lúc này chu nam lại đắc ý đánh một đầu bảo dương khoái mở xong hắn rơi xuống kinh hỷ bảo dương thu hoạch được một vạn tuần hoàn vòng tích phân cùng một chương tam tinh hát tạp oanh thiên pháo ma hy tạp oanh thiên pháo ma hy tạp thẻ bài tiền tố tên nghe ba khí kỳ thật cũng chính là trung thượng thẻ tím tiêu chuẩn sử dụng về sau triệu hồi ra oanh thiên pháo ma hy tạp là một cái trọng pháo tay có được công thành công kích làm sao ra hết những n à y nửa vời thẻ bài còn không bằng cho tuần hoàn vòng tích phân đâu chu nam nói thầm một câu tiếp xuống không tới năm phút phía trước thời không lộ sâu bên trong lại soát ra một đầu lôi quang hành giả đây là một đầu tương tự cá trình điện toàn thân quấn quanh điện quang cùng lôi hồ đặc thù quái vật chu nam đánh chết đạt được một trường tứ tinh thẻ tím lôi quang hành giả quỷ a tu lại là một t r ư ơ n g nửa vời thẻ bài chu nam c h o mày dứt khoát đem cái này vòng trò chơi đánh ra năm tấm thẻ bài toàn lấy ra tại chỗ tới một lần hợp thành hắn cũng không cầu có thể ra cái gì cường lực thẻ bài cũng là hợp lấy chơi đinh lần này thẻ bài hợp thành cần tiêu hao năm mươi điểm mk ngài tam tinh hát tạp doanh thiên pháo ma hy tạp tứ tinh thẻ tím lôi quang hành giả quỷ a tu Tam tinh thẻ tím phá bạo hà chuyện nhẹ nhàng, thưởng thủ sinh hoạt. chương ô n g t à n n h h xe c bốn trăm mười chín thiên lôi bạo phá thủ thiên lôi bạo phá thủ ma quỷ cơ bắt b ổ câu chu nam xem xét chương này tứ tinh hát tạp thuộc tính tin h tức ngược lại là cảm thấy tấm thẻ này bài rất là không tệ có thể tính siêu cấp thẻ bài thiên lôi bạo phá thủ ma quỷ cơ b ắ p bù câu tấm thẻ này bài sử dụng cấp bậc là cấp năm mươi thẻ bài sử dụng mà hao tổn chín nghìn chu nam có vượt mức quy định thể nghiệm kỹ năng thẻ bài sử dụng đẳng cấp giảm xuống cấp mười lăm hoàn toàn có thể sử dụng tấm thẻ này bài rất nhanh một cái bù câu đầu tráng hắn liền xuất hiện tại chu nam phụ cận hắn có vạm vỡ nửa người trên này cơ ngực nổ tùng tám khối cơ bụng như làm bằng sắt đồng dạng không có hai tay một cặp cánh tiểu chân ngắn biết bay cũng có thể trên mặt đất đi ưỡ ngực n ầ m đầu lộ ra rất thần khí ánh mắt bệ nghệ thiên hạ ma quỷ cơ bắc b ổ câu sinh mệnh giá trị là thẻ bài sao số hai trăm vạn lần bây giờ tứ tinh sinh mệnh giá trị cũng là tám trăm vạn hắn hộ giáp là bốn mươi có được lôi bạo chi hoàn lôi bạo c h i ế n xe thiên lôi oanh tạc cùng bạo thể bốn cái kỹ năng tương đương với màu cam phẩm chất thẻ bài thiên lôi bạo phá thủ ma quỷ cơ bắc b ổ câu là phi hành đơn vị chức nghiệp thiết lập là thiên lôi pháp sư hắn không có đòn công kích bình thường toàn bộ nhờ kỹ năng công kích trước ba cái kỹ năng cùng bạo phá thủ bồ câu giả bạo phá chi hoàn bạo phá xe hỏa lực a n h tạc tương tự nhưng là cường hóa là r ấ trong nhiều. t đó lôi bạo chi hoàn động tác làm lạnh có thể liên tục sử dụng tính đến kỹ năng trước sau dao đại khái ba i â y liền có thể dùng một lần bố trí về sau có thể tiếp tục một trăm tám mươi phút lôi bạo chi hoàn một khi dẫn bạo sẽ có thiên thạch trạm thiên lôi từ trời rơi xuống nháy mắt oanh tạc đối ba mươi m đường kính hình t r ò n phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tạo thành hỗn hợp tổn thương tổng tổn thương vị thẻ bài sao số hai vạ từ phạm vi nổ bên trong mục tiêu bình quân gánh chịu đồng thời lôi bạo chi hoàn có thể điệt ra bố trí nhiều nhất cho phép điệt ra chín mươi chín cái nếu như là cựu tinh thiên lôi bạo phá thủ đem chín mươi chín cái lôi bạo vầng sáng điệt ra cùng một chỗ bị một đơn vị d ấ m lên vậy liền có thể đối nó nháy mắt tạo thành một nghìn bảy trăm tám mươi hai vạn mức thương tổn đương nhiên kỹ năng này mạnh nhất địa phương ở chỗ có thể sớm bố trí liền như là t r ô n địa lôi còn có thể tự động phân biệt địch ta lôi bạo chiến xe cũng rất bạo lực thiên lôi bạo phá thủ mỗi phút có thể triệu hoán một cỗ chiến xa này cũng là nổ tung xe thẳng tắp hướng về phía trước xa nhất sông một ngàn mét gặp được t r ư ớ n g ngại vật liền nổ tung tạo thành cường lực lôi điện hỗn hợp tổn thương có nổ tung đặc hiệu đối công trình kiến trúc có vượt mức tổn thương sử dụng dùng cho cung cấp công thành thiên lôi oanh tạc tiếp tục thời gian là một phút đồng hồ thời gian cột đao là năm phút đồng hồ sử dụng sau triệu hoán đ ầ y trời lôi điện thùng thuốc nổ oanh tạc mức độ khoảng cách một n g h n mét bên trong đối địch mục tiêu đối địch mục tiêu càng nhiều lôi quang thùng thuốc nổ càng nhiều trong vòng một phút ít nhất hạ xuống sáu mươi cái nhiều nhất hạ xuống sáu nghìn cái bởi vì thiên lôi bạo phá thủ là phi hành đơn vị có thể ở giữa không c h u n g phóng thích này kỹ năng mà cái này thiên lôi oanh tạc cũng có thể đánh không trung đơn vị uy lực không kém nếu như thiên lôi bạo phá thủ lên tới cựu tinh mỗi cái lôi quang thùng thuốc nổ liền có thể tạo thành mười tám vạn mức thương tổn hay là phạm vi tổn thương về phần bạo thể đây chính là tự bạo kỹ năng kỹ năng phát động thiên lôi bạo phá thủ sẽ phóng tới đối địch mục tiêu tại hắn phụ cận tự bạo đối nó tạo thành thiên lôi bạo phá thủ sinh mệnh giá trị gấp năm lần chân thực tổn thương đương nhiên bạo thể sử dụng hết thiên lôi chính bạo phá thủ cũng liền treo hắn thẻ bài muốn chờ hai mươi bốn giờ sau mới có thể lần nữa sử dụng tấm thẻ này bài có thể làm chủ lực thẻ bài dùng tại cái này tuần hoàn vòng trong trò chơi cũng có thể để hắn ra sân chu nam trong lòng đắc ý lúc này tuần hoàn vòng trò chơi còn mấy phút nữa liền muốn chung kết nhất đại sóng tử vong bạo phá xe đột nhiên từ thời không lỗ sâu bên trong lao ra trong đó có mấy chiếc hay là cấp độ bột cái đầu lớn độ bền cao chạy nhanh chóng hùng miêu tiểu thi tiên đọc thơ tốc độ đều tăng tốc thay vào đó nhất ba quá mạnh thiên vương cái địa h ổ hùng miêu kiếm tiên ngân giác đại vương kim giáp chiến tướng các loại bật hết hỏa lực cũng ngăn cản không nổi và anh có tử vong bạo phá xe nổ đến lăng tiêu thành trên cửa thành phía trước số sáu người chơi cũng rốt cục để lọc mái cũng may rất nhanh trò chơi thời gian hao hết khu vực thông cáo vang lên trò chơi thời gian hao hết thanh không chiến tranh hành lang tuần hoàn vòng vòng thứ tư trò chơi kết thúc bắt đầu thanh tẩy lượt này đào thải người chơi hai mươi hai tên thành công qua q u a n người chơi sáu tên bắt đầu dùng dự bị người chơi năm tên khu vực thông cáo vòng thứ năm trò chơi sáng tạo bên trong đinh chúc mừng ngài biểu hiện thắng được cấp ss trò chơi đánh giá cụ thể mời xem xét bảng thông tin đinh ngài thu hoạch được mười phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi mời tìm kiếm đồ long đại đế lý hán cường nhận lấy vòng tiếp theo chuẩn bị chiến đấu vật tư đánh giết thông kê đánh giết tử vong bạo pha xe 7234-13. đánh giết đặc thù quái nam lượt này đạt được 10.000. t i ê u hao tích phân không tổng tích phân 1 3 6 7 a t r ă lượt này ban thưởng hỗn độn bàn đá một vạn năng tài liệu hai thần ma tệ 2.000, thần bí bảo hạp một lại tới một cái thần bí bảo hạp chu nam vội vàng đi nhận lấy trò chơi ban thưởng rất nhanh thần bí bảo hạp tới tay nhẹ nhàng mở ra một mảnh bảo quang tùy theo lấp lánh đinh ngài mở ra thần bí bảo h ạ thu hoạch được hát tạp hoàng đế chuyên trúc c h ứ c n g h i ệ p kỹ năng ngự tứ sách kỹ năng ngự tứ chu nam có chút h i ể u đ ư ợ c vội vàng sử dụng trong tay sách kỹ năng lại nhìn kỹ năng bảng ngự tứ hát tạp hoàng đế chuyên trúc kỹ năng thu hoạch được này kỹ năng về sau hát tạp hoàng đế có thể đem tự thân trói chặt hát sắc thẻ bài ban cho gia tộc người chơi nhưng muốn tiêu hao ban cho thẻ bài sao số điểm kỹ năng nói rõ bị ngự tứ thẻ bài dưới tình huống bình thường không thể thu hồi coi là gia tộc người chơi trói chặt thẻ bài có thể bình thường sử dụng nhưng gia tộc người chơi không có quyền đem hắn cường hóa thu vệ hợp thành biến lý phục chế các loại đương gia tộc người chơi rời khỏi gia tộc tao nộ x ó a n ít vân vân hình hạng bị ngự tứ thẻ bài sẽ bị tự động thu hồi quả nhiên có như thế cái kỹ năng chờ mong đã lâu chu nam từ khi biết được n g u y ệ t bạch đinh có truyền giáo kỹ năng liên đoán được mình cái này hát tạp hoàng đế cũng sẽ có cùng loại thẻ bài giao dịch kỹ năng quả nhiên hiện tại liền đến tay kỹ năng này cũng tạm được có thể dùng đến bồi dưỡng thành viên gia tộc ta chỗ này cũng là một chút tương đối không sai thẻ bài như pháo sư lôi n h ậ n titan diêm ma các loại với ta mà nói tác dụng đã không lớn nhưng phi thường có đặc sắc khi hợp thẻ tài liệu quái đáng tiếc có thể suy tính một chút tặng người chu nam yên lặng suy nghĩ kỳ thật có ngự tứ kỹ năng này chu nam có thể cho thành viên gia tộc góp ngũ long thẻ tổ ngũ long thẻ tổ rất mạnh cho dù là hiện tại cũng là chu nam trong tay cường lực thẻ bài ngũ long gia sân giờ ts hai trăm mười sáu vạn cũng không phải n ù a d ỡ n chu nam đang nghĩ nếu là nhà mình thành viên gia tộc nhân thủ một độ ngũ long thẻ tổ này tác chiến liền lợi hại bất quá ngự tứ là có sử dụng điều kiện ban cho thẻ bài đến tiêu hao điểm kỹ năng ngự tứ cựu tinh hát tạp liền muốn tiêu hao chín cái kỹ năng điểm Điểm không ỹ năng a Nam y là rất tinh quý. Chu Nam hiện tại hiện cái cũng chú chỉ h quý, có đó 23 để k dùng năng, điểm thể kỹ có bao n thường không mấy trường mấy c a cấp thẻ Không bài. bao lâu khu vực thông cáo vang lên lần nữa vòng thứ năm tuần hoàn v ò n g đã sáng tạo này vòng thi đấu hình thức tham dự người chơi tổng cộng 11 người trò chơi thời gian 90 phút trò chơi bắt đầu về sau các người chơi phòng thủ đoạn đường sẽ đồng thời đổi mới ra đua tốc độ bột khi đua tốc độ bột bị đánh giết sẽ cấp tốc x o á t ra tiếp theo đầu đua tốc độ bột khu vực thông cáo nói rõ Đánh giết đua giết t ố chương độ bột có c í phân h ban t nhà mình đua tốc độ tốc bốn t chạy ra trăm ê thành sẽ trừ phạt tích phân, h t cụ hai mươi đọc thơ không có bị đào thải đua tốc độ hình thức bột đua toàn bộ hành trình bát thể di tốc không thể giảm xuống chu nam n cảm thấy lại đổi lấy một viên vô cực tiên đan để hùng miêu tiên phan tú thuần phục dụng k h n g tệ nàng cùng thiên vương cái địa hồ phối hợp lại đánh một rất cường lực bất quá bây giờ chu nam cũng chỉ có một nghìn ba trăm sáu mươi bảy sáu mươi tám điểm tích lũy đổi lấy một viên vô cực tiên đan sẽ phải mười vạn chia mà tích phân thiếu liền cảm giác không ổn thỏa dù sao cái này đua tốc độ hình thức cũng là sẽ trừ điểm chu nam tuy nhiên đối với mình thẻ bài rất có tự tin tuy nhiên cũng sẽ không ngủ quáng tự đại đối thủ đều không đơn giản năm vị mới ra sân dự bị người chơi thực lực khó mà nói năm cái khác kia cũng là giết qua mấy vòng thực lực không thể khinh t h ư ờ n g nhất là cái kia số 20. chu nam liền sợ lưu đến tích phân ít chạy b ộ t bị đào thải rơi nhưng trực tiếp để không ăn tiên đan hùng miêu tiên phan tú thuần ra sân đi chu nam lại cảm thấy nó kém chút ý tứ dù sao đóng băng sẽ không đối đua tốc độ bột có bất kỳ khống chế hiệu quả mà mới hợp thành gia thiên lôi bạo phá thủ cũng có ưu thế nếu như cho hắn đầy đủ thời gian chuẩn bị để nó, nhân vương cùng nó tiểu đệ. chu nam càng nghĩ quyết định để bàn tay chiến thần ra sân bàn tay chiến thần duy nhất thế yếu cũng là hắn chỉ là cái lục chiến bộ binh nếu là gặp được phi hành bột liền chết lặng nhưng trụ cột của hắn thuộc tính cao lực công kích đã đạt tới chín mươi vạn hùng miêu tiểu thi tiên thoáng phụ trợ hãn chuyển vận năng lực tăng lên mấy lần cũng không thành vấn đề đánh mặt đất bột tuyệt đối ra sức mặt khác hùng miêu tiểu thi tiên phụ trợ vô địch trước đó đọc trên trời mây trắng kinh có thể chế tạo tiên cảnh ảo thị trấn áp bầy địch tựa hồ có thể đem phi hành đơn vị trấn tới đất bên trên coi như cái này tiên cảnh ảo thị đối đua tốc độ bột không có hiệu quả nói không chừng hùng miêu tiểu thi tiên còn có thể đọc lên cho quân đội bạn thêm năng lực phi hành thơ văn đâu đây cũng không phải là không có khả năng cố hương văn tụ tập mênh mông mấy ngàn năm văn nhân mặc khách vô số thiên cổ thơ văn rực rỡ như tình hạ dạng gì không có nghĩ tới đây chu nam liền dùng hôn độn bàn bàn ra đá, để trong a ưa y chiến thích chiến thần thận mã đông t mã ư chưa ờ thời n còn tranh gian đọc thơ, để hùng tiên nhận dụng. Nam g lại chơi miêu tiểu thi thừa trò bắt thủ thơ, thu t Chu dịp r đọc đầu, để sử bụng mực nước kỳ thật cũng có hạn hắn vốn chính là cái công khoa sinh về sau là lập trình viên mã nô công thi tử đều là chút tương đối trang phê hoặc l à lệch ra thơ hắn còn có chút mâu thuẫn hiện đại thơ moi ruột gan cứng rắn chen mực nước nghiệm rất nhiều tản thơ ra thực tế là có chút thơ văn nhớ không được đầy đủ chỉ có thể nhớ vài câu hoặc vài đoạn hùng miêu thi tiên cũng không ghét bỏ mặc kệ là tản thơ hay là toàn thơ đ ề u một câu một câu chăm chú đi theo chu nam lặp lại thu nhận sử dụng một bài thơ về sau lập tức cho ra cho điểm sinh ra đọc diễn cảm hiệu quả chu nam cũng không kịp xem xét những n à y đọc diễn cảm hiệu quả một mực nhanh chóng đọc thơ rất nhanh tuần hoàn vòng trò chơi bắt đầu tham dự người chơi một cái tiếp một cái gọi hàng chu nam dừng lại đọc thơ một nhìn thời không l ỗ sâu con thứ nhất đua tốc độ bột đã xuất hiện kia là một đầu mặt người thân sư t ử thú thân thể bên trên phối thêm rất nhiều kim ế sức gương mặt phi thường trang nghiêm lại không chút biểu tình biến hóa để người nhìn có một loại nó là tôn giáo thần trì cảm giác hoàng kim sư thân nhân diện thú đua tốc độ bốt sinh mệnh giá trị ba trăm triệu hộ giáp ba trăm ma pháp miễn dịch tốc độ di chuyển cố định ba phút đi ra một cái phòng thủ đoạn đường không người chơi phòng thủ đoạn đường thuấn di thông qua bất kỳ cái gì người chơi đánh giết đều có thể thu hoạch được ba ngàn tích phân cuốn tuần hoàn vòng một vòng sau đào tẩu khi nó đào tẩu trừ phạt tương ứng người chơi ba ngàn tích phân lợi bộ bạch giết ta một cái đằng sau ngàn và cái khá lắm con thứ nhất bột cứ như vậy mạnh chu nam nhúng mày mau nhường đại bộ đội tiến lên công kích mặt người thân sư từ thú mình chia đại bộ phận tâm thần để hùng miêu tiểu thi tiên đ ọ c thơ tới trước thất sát thơ đón thêm cựu n g u y bát đến tiếp sau hiệp khách hành chu nam đối hùng miêu tiểu thi tiên quát thất sát thơ là khí thế thơ n i ệ m chi thêm sĩ khí mạnh tại mỗi giết một cái đối địch mục tiêu tự thân lực công kích liền có thể nhiều lâm thời gia tăng một chút đặc biệt thích hợp với cắt cỏ cục tại cái này thơ tăng thêm hiệu quả tiếp tục thời gian dài một trận chiến đấu cơ bản n h i ệ m một lần là được mà cựu nguyễn bát đây là chính chu nam thuận miệng đê kỳ thật cũng là bất đệ hậu phú cúc đây là một bài triệu h o à n thơ một trăm chiến sĩ giáp vàng có thể cầm chiến đấu liên tục đấu đến chiến đấu kết thúc hoặc tử vong hiệp khách hành đó chính là siêu cường phụ trợ thơ nghiệm chi tức có hiệu lực thích hợp một mực nghiệm chu nam để hùng miêu thi tiên t r ư ớ c nghiệm cái này tam thủ thơ định vị luận điệu về phần tăng máu thơ vị nhật vị nguyện thận cảnh chấn áp thơ bạch ngọc kinh cùng quần thể phạt đứng thơ giang thượng âm không nghiệm cũng được làm xong chỉ thị về sau chu nam tranh thủ thời gian xem xét hùng miều thiên tân thu ghi chép mấy bài thơ hiệu quả nghĩ thầm nếu là không có ra sức dứt khoát liền để hùng miều thiên tuần hoàn đọc diễn cảm hiệp khách hành nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh hùng miêu tiên các loại đã bật hết hỏa lực kim sắc đa o quang tia chấp màu bạc thẩm phán chi kiếm vô cực liệt h ỏ a kiếm vô cực địa thứ kiếm các loại trước toàn bộ đánh ra đánh ra cái này đến cái khác thương tổn cực lớn sổ tự nhưng cũng thật không có khống chế hiệu quả hoàng kim sư thân nhân diện thú là mặt đất đơn vị đơn vị bàn tay chính chiến thần lúc này liền lộ ra tập ánh hắn bổ nhào vào mặt người thân sư tử thú phụ cận vừa đi theo giống thơ một bên điên cùng tấn công trực tiếp cũng là chiến thần liên kích xuất thủ đánh trước hoàng kim sư thân nhân diện thú chính diện sau đó cũng là đánh hắn cánh ông theo đuổi không、bỏ. đổi lấy không thả bàn tay thô đập ba ba v à n g cùng bắn pháo trận đồng dạng tuy nhiên bàn tay chiến thần không cách nào đem hoàng kim sư thân nhân diện thú thú đánh lui kích choáng các loại nhưng này chuyển vận lựa đạo tại hùng miêu kiếm tiên phá giáp hiệu quả hạng đã do、so、thiên vương cái địa hồ còn m u ố n mánh bàn tay chiến thần lực công kích chín mươi vạn chiến thần liên kích trạng thái dưới tốc độ đánh hai không các loại hùng miêu tiểu thiên t i hiệp khách hành xuất thủ hán lực công kích trực tiếp tăng lên tới một trăm tám mươi vạn công kích tốc độ tăng lên tới ba như thế có hùng miêu kiếm tiên phá giáp bàn tay chiến thần đối hoàng kim sư thân nhân diện thú giờ t s có thể đạt tới năm trăm bốn mươi vạn kết quả hùng miêu thi tiên hiệp khách hành mới chỉ niệm mở đầu hai câu hoàng kim sư thân nhân diện thú ra sân cũng mới một phút đồng hồ nhiều một chút liền nằm tùy theo chu nam thu hoạch ba ngàn tích phân mà thời không lỗ sâu bên trong lập tức xoát ra con thứ hai đua tốc độ bốt kia là một đầu người k ỳ danh rừng tây tiên tri nàng có kim sắc l ụ c rác thân hình cao lớn có được nữ tính nhân loại nửa người trên hiệu thân thể bộ phận cũng lệnh thanh tú đồng dạng mang theo loại kia tôn giáo thần trị cảm giác mà hắn sinh mệnh giá trị vì ba trăm ba mươi triệu hộ giáp vì ba trăm đi qua một cái phòng thủ đoạn đường đồng dạng chỉ cần ba phút chu nam viết cái này người hiệu liếc một chút thầm nói nhân mã hoặc nhân hiệu c á c nàng nếu là có b ả o bảo bảo bảo tại người trong bụng hay là tại bụng ngựa hiệu trong bụng a không ai cho chu nam khoa học giải hoặc hùng miêu thi tiên tiếp tục niệm hiệp khách hành chu nam lại nhìn hắn thu nhận sử dụng thơ đột nhiên ánh mắt sáng lên bản này không tệ tuy nhiên thu nhận sử dụng điểm số chỉ có chín mươi nhưng thêm năng lực phi hành ha ha chu nam hăng hái cảm giác lúc này không sợ phi hành bút hắn trực tiếp lấy gọi hàng hình thức hứng c á i khác mười vị người chơi hô thơ chư quân lại nghe một câu thơ đã từng trên trời ba ngàn kiếp lại tại nhân gian năm trăm năm dưới lưng m ũ i kiếm h à n h tử điện trong lò đan diễm lên thương thuốc phiện mới cưới bạch lộc qua thương hải phục vượt thanh l ư u nhập đầu tiên t a i mọn bình thường trò chuyện bộ phim nhĩ không người biết ta là chân tiên một bài tiên nhạc hữu tịch nguận y chư quân nhẹ nhàng bước đi chứng đạo thành tiên người chơi khác cũng đi theo gọi hàng cái nào lại đọc thơ đọc thơ không có bị đào thải muộn tao tự luyến nghĩm cái phá thơ ngươi chạy quái không có pha trả vẩy mực phú thi thiên đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành h à n h tiểu khúc tịch dương tùy mỹ vãn hà gian chuyện nhẹ nhàng t hưởng thụ sinh hoạt chương bốn trăm hai mươi mốt để l ọ ạ quái chu nam niệm một bài thơ người chơi khác đã đem hắn hoài nghi vì nhân loại thần ma thậm chí còn có người đoán hắn là phong thần nội bộ tập đoàn dù sao tại thần ma nghị hội bên trong xưng ơ chân tiên hoặc thần tiên đại bộ phận đều tại phong thần tập đoàn kiếm ăn kia là thần ma nghị hội bên trong một cái phi thường thế lực khổng lộ liên quan đến rất nhiều lĩnh vực mà chu nam niệm xong cái này thủ trang vê thơ còn thứ hai đua tốc độ bột rừng cây tiên tri cũng bị vô tình đánh chết bàn tay chiến thần tại nàng trên mông điên c u ồ n g vung bàn tay cho người ta một loại bình a tự mang bạo kích cảm giác còn thứ ba đua tốc độ bột x o á t ra đây là một đầu sinh mệnh giá trị ba trăm triệu bán phật ngô công này con g i ế t thân hình không phải rất lớn dài ước c h ừ n g ba trượng toàn thân kim hoàng như kim đúc giáp sắc bóng loáng có thể phản quang tại hắn trên tràn có sáu cái tăng lữ g i ớ i ba sự vật trên đỉnh đầu còn có một cái xương thịt này xương thịt nhìn cũng là tựa như một cái trường nhĩ rủ xuống vai chắc tay trước ngực nhắm mắt mà ngồi phật đà cái này bán phật ngô công sinh mệnh giá trị mặc dù so với phía trước bột cũng không có gia tăng nhưng hắn hộ giáp vì 450. đáng tiếc c a o hộ giáp tại chu nam bên này là không có nhất chất lượng rất nhanh bán phật ngô công liền bị bàn tay chiến thần bọn họ của đầu mà chết đánh g i ế t nó cùng đánh g i ế t phía trước rừng cây tiên tri đồng dạng chu nam đều thu hoạch 3.000 tích phân sau đó đầu thứ tư đua tốc độ bột là sinh mệnh giá trị 400 t r i ệ u thanh g i á c nhu mãng hắn hộ giáp 450, đánh g i ế t nhưng phải 4.000 chia tùy theo cùng lúc xuất hiện còn có phía trước số sáu người chơi bỏ qua đến rừng cây tiên tri h số số số ắ nếu sinh i mệnh g là không n ai giúp hắn đánh như vậy đầu này rừng cây tiên tri chạy xong một mươi một tên người chơi phòng thủ đoạn đường vậy thì phải dùng ba mươi ba phút phía sau chạy trốn số sáu người chơi liền phải trừ điểm phía sau coi như số sáu người chơi bên h tia tiếp lấy x o á t con thứ ba đua tốc độ bột cũng xác định vững chắc tiếp tục để lọc u á i đồng dạng không ai rút chín mươi điểm chuồng trò chơi thời gian xem chừng số sáu người chơi chỉ có thể đánh tới số bốn bột ngay cả số năm bột mặc cũng không thấy quả nhiên số sáu người chơi có chút không chịu nổi trực tiếp gọi hàng số bảy lao đại ca rút một chút giết một a bạch vớt ba tích phân chu nam ngẫm lại chính hắn không áp lực lại không cần cùng người khác xó nát lúc nên xuất thủ liền xuất thủ ba tích phân không cần thì phí như thế chu nam ưu tiên đem số sáu người chơi bỏ qua đến rừng cây tiên c h i cho xử lý đây cũng chính là bàn tay chiến thần đập cái bốn năm giây bàn tay chuyện này số bảy đại khí chờ một lúc cho ngươi thêm đường một cái thế nào số sáu để lọt q u á i bị số bảy đánh chết thế nào không ai để lọt q u á i cho ta các ngươi đánh tới cái nào buột ta số một bột mặt người thân sư tử thú còn đang chạy vòng đâu hảo tâm ca ca cho đánh chết đi l i ê n không đánh cho ngươi đặt trước một tên sau cùng tốt xấu là cùng nhau chơi đùa trò chơi có chút đoàn đội tinh thần không được sao giúp đỡ lẫn nhau lấy giết bột đi ưu tiên giết chính ta bột cái k h á c b ộ t có thừa lực lại nói có thừa lực cũng không giết liền cố ý thả chạy n g ư ờ i nói có tức hay không mọi người gọi hàng rất sung sướng chu nam tiếng c h ầ m dứt bột bốn trăm i triệu sinh mệnh giá trị thanh giác như mãng tại bàn tay chiến thần thiên vương cái địa hổ trở còn đầu hạ u ố n g một phút đồng hồ tại hắn đổ xuống về sau con thứ năm bột cũng là chu nam không thích bột xuất hiện cái này con thứ năm đua tốc độ bột là phi hành bột kỳ danh nguyên long này nguyên long nhìn ngoại hình cũng là một đầu mọc ra sáu đôi cánh cự long hắn long rác như củ gừng lân phiến như mảnh ngói xem ra rất là cổ lão sinh mệnh giá trị không cao cũng là chỉ có bốn trăm i triệu bay ra một cái phòng thủ đoạn đường cần ba phút đánh giết nhưng phải bốn ngàn chia thanh b ạ c h thi tiên nhanh chóng dừng lại hiệp k h á c hành h đội niệm tiên phủ hiệu tịch chu nam quát một tiếng hàn tính toàn qua hùng miêu thi tiên không niệm hiệp k h á c hành h thiên vương cái địa hồ hùng miêu kiếm tiên các loại gm i ờ s đại khái muốn tổn thất chừng sáu mươi vạn mà bàn tay chiến thần cũng là con gà đánh không đến biết bay nguyên long số không chuyển vận nếu là đội niệm tiên phủ hiệu tịch bàn tay chiến thần thu hoạch được năng lực phi hành coi như không có lực công kích tam phúc cũng tối thiểu có thể cung cấp một trăm tám mươi vạn giờ ps hay là kiếm lớn đương nhiên chu nam đối phó không quân hay là yếu đánh mặt đất đơn vị tại hiệp khách hành gia trì hạ n giờ ps dễ dàng bảy tám triệu hiện tại đánh một quân giờ ps giảm mạnh cũng chính là ba bốn trăm vạn tả hữu tuy nhiên hỏa lực này cũng đủ để tại trong vòng ba phút xử lý nguyên long vì thiên bàn tay chiến thần rất mạnh hùng miêu kiếm tiên bạo kích cũng cho lực trên thực tế nguyên long đánh ra trận về sau cũng liền chỉ sống hai phút đồng hồ nhiều một chút thế là số bảy đua tốc độ bốt bốn trăm triệu sinh mệnh giá trị năm trăm hộ giáp thánh giáp hùng xuất hiện Thanh、Bạch、thi tiên, một tiếng, Bạch hiệp khách hành. Chu Nam giống một tiếng, lúc này, lại lúc đổi số 6 người chơi q bảy lão đại lại hỗ trợ a được hay không a để tiểu ra mang bay ta cũng tiếp số ba dự bị người chơi quái có được hay không số mười bảy dự bị cũng là hố to vậy trần ta là số hai mươi tám dự bị số hai mươi thả quái hắn đem số mười chín nửa máu số một m ộ t để lọt đến ta cái này đến chân âm a van cầu các đại lao giúp ta giết b u ộ n nhìn xem nó chạy vòng các ngươi không đau lòng a xem ở tích phân trên mặt mũi ra tay đi lao tử có thể nhìn thấy số ba bột tả mỗi lần có người để lọt quái chắc chắn sẽ có người gọi hàng lại sau này chu nam bên này vững vững vàng vàng lại đánh ra số bảy bột bảo quỳnh mưu số tám bột kim tuyển thần quy số chín bột hao thiên mã số mười bột h thiên cầu bình quân một phút đồng hồ xử lý một cái hắn cũng giúp số sáu người chơi xử lý hắn bỏ qua đến số bốn đem bột thanh giác lưu mãng tuy nhiên số sáu người chơi đem biết bay số bảy nguyên long cũng cho bỏ qua đến mà lại cái này nguyên long sinh mệnh giá trị còn rất đầy chừng ba phần tư chu nam liền không có quản g hùng miêu thi tiên không cắt tơ cuối cùng chu nam đem đưa mắt nhìn đến số tám người chơi phòng thủ đoạn đường xong số bảy cũng gánh không được nhân lực có lúc hết số tám người chơi giúp một chút thôi số bảy người chơi cũng gánh không được a để lọc quái số sáu liền thật sự bị mang bay đều soát đến số năm một người dám tin ta nhà dưới làm sao cứ như vậy đồ ăn cũng không giúp ta đánh quái ta nhà dưới cũng đồ ăn a cái này mẹ nó đua tốc độ trò chơi oán niệm nhà dưới càng oán niệm ta ta liền càng không đánh có thể sao xin thương xót đi ta số một bột còn đang chạy vòng đâu thời gian trôi qua chu nam một đường hát vang tiến mạnh có thể nhặt nhạnh chỗ tốt liền nhặt nhạnh chỗ tốt thậm chí nhặt hai mảnh vụn để l ọ t ba mảnh vụn để l ọ t phi hành đơn vị tuyệt đối mặc kệ bất chi bất giác chu an liền s o á t đến thứ m ộ ư ơ i sáu hào đua tốc độ b ộ t đây cũng là một đầu phi hành đơn vị tên là khổng tức minh vương sinh mệnh giá trị chừng sáu trăm i triệu không ổn hùng miêu thi tiên cắt thơ đối không trừ phi hùng miêu kiếm t i ê n đến cái siêu cao bạo kích nếu không cái này quái liền phải để lọn pha trả vẩy mực phú thi thiên đ ọ hành hành chương h hỏi gió bốn trăm hai mươi hai thư không b ấ t không chu nam thủ hạ đại binh chuyển vận cao bột đánh cho nhanh mặt đất bột ít có có thể gắng gượng qua hai phút đồng hồ đánh tới cái này thứ m ộ ư ơ i sáu hạ bột kỳ thật tổng cộng cũng liền chỉ dùng chừng ba mươi phút người chơi khác nhưng là không còn cái này hiệu suất có chút người chơi số hai bột còn đang chạy vòng đâu số sáu người chơi vị trí địa lý tương đối tốt lọt mất quái chu nam giúp soát không ít trừ phi hành bốt số sáu người chơi bên kia trên cơ bản có thể làm được bốn năm phút x o á t một đ ầ u bốt từ người chơi khác gọi hàng nội dung đến xem hắn x o á t bột tốc độ tựa hồ tóm nhanh đương nhiên nói không chừng có ẩn tàng cao thủ đục nước béo cỏ cố ý bán thảm hô yếu giấu giếm mình cày quái tiến độ dạng này người chơi đại khái là chỉ có hắn nhà d ư ớ i có thể nhìn tấu h dù sao nếu như không gặp để lọc quái như vậy nhà trên c h í ít tại trong vòng ba phút xử lý đua tốc độ bốt hơn ba mươi phút c h í ít cũng x o á t đến số m ộ ư ơ i bốt ta như để lọc quái hy vọng nhà giới cũng có thể giúp ta đánh một trận đi chu nam yên lặng suy nghĩ kết quả cái này nhất ba vận khí của hắn bình thường hùng miêu thi tiên đổi niệm phi không thơ bàn tay chiến thần đánh chủ lực hùng miêu kiếm tiên không có s u ấ t siêu cấp bạo kích trong vòng ba phút chu nam đánh dụng khổng tức minh vương hơn năm trăm hai mươi triệu sinh mệnh giá trị không đến tám ngàn vạn sinh mệnh giá trị phía sau sẽ giúp ta đánh dụng đi chu nam trong lòng tự nhủ nếu là mình gặp được như thế một cái tàn huyết buốt khẳng định thu dù sao khổng tức minh vương đánh giết ban thưởng đã tăng lên tới bảy tích phân số bảy phá phỏng bỏ qua đến một đầu khổng tức minh vương tàn huyết tám ngàn vạn có lao đại biết đây là thứ mấy sóng một sao khổng tức minh vương nghe danh tự này liền biết lợi hại khẳng định so với ta tiến độ nhanh số tám ngươi có thể tuyệt đối không nên đánh a để nó chạy vòng kéo dài một chút số bảy người chơi tiến độ đúng số tám không nên đánh chúng ta đều không đánh để số bảy để loạt khổng tức minh vương chạy một vòng một vòng ba mươi ba phút để số bảy người chơi vân vân chúng ta ngoạ tàu vô tình chu nam nghe được những n à y gọi hàng có chút hoảng bọn này ba ba tôn thật muốn đều không đánh khổng tức minh vương làm sao bây giờ minh liên đợi đến nó lại chạy ba mươi phút cái này quá có khả năng dù sao cũng là đua tốc độ tranh tài dưới loại hình thức này nhìn thấy người khác đổi thưởng tiền so với mình kiếm tiền cao hứng quả nhiên chu nam nhất đẳng đợi thêm từ đầu đến cuối không có hệ thống nhắc nhở thời không lỗ sâu ra hết nhà khác để lọc quái đáng hận người chơi khác còn toàn bộ hành trình thông báo nhà mình k h ô n g tức minh vương vị trí cùng hê chu nam cũng là bất đắc dĩ đành phải chuyên tâm nhặt nhạnh chỗ tốt kiếm chút tích phân nhưng chỉ cần là phi hành bốt hắn liền không đánh lẫn nhau thẻ trừ sao dần dần chu nam phát hiện số sáu người chơi bỏ qua đến đều là đầy máu q á i hắn gọi hắn nói số sáu người đây cũng quá vô xỉ mình quái một chút đều không đánh toàn bộ hành trình bổ đao nhà trên để lọt quái đúng hay không cái này gọi quên mình vì người giúp người làm niềm vui phía trước người chơi thật vất v ả đem đua tốc độ bột đánh thành tan huyết ta làm sao nhịn tâm không giúp một chút đâu có đạo lý dù sao trong vòng ba phút đánh không chết nhà mình đua tốc độ bột dứt khoát đụng cũng không đập vào chuyên môn đánh phía trước người chơi để lọt đến quái ta cũng là làm như vậy ngoa tạo cái này chơi đến là cái gì à nhà mình bột đều không đánh chuyên đánh lên nhà để lọt quan trọng nhà trên để lọt đến cũng mẹ nó là đầy máu k h á i sự thật chứng minh một đám người tinh minh tập hợp một chỗ đó chính là một bọn ngốc phê số bảy thành thật a không lạc k h á i ao ước số sáu mình bột không cần đánh tự có nhà dưới giúp đỡ giết chẳng phải là nằm thắng đồng dạng đều là người chơi nhân phẩm tranh lệch làm sao cứ như vậy lớn ta nhà dưới là số hai mươi một cái bột đều không giúp đỡ đánh a chuyện cho tới bây giờ ta không thể không vạch trần số hai mươi là ta nhà trên này ba ba tôn mình đua tốc độ bột một đầu không có để l ọ t những người khác đua tốc độ bột sợ là một chút đều không đánh toàn để lọn cho ta liền sợ những người khác đua tốc độ tiến độ tăng tốc Các cát, Đức. ngươi bọn này tranh bản tôn an phận thủ thường, không trồn không đoạn, không thăm lam, đây không phải đây vẽ thủ thăm lam, Mỹ số hai thủ thẻ mới cái đến đoạn? cùng cường có Có lực gì bảy à là vào i thời gian, tới mười Hay thù Tính hắn chỉ ít đánh tới con thứ dựa đua lực? toán con đặc độ tốc ít bột. năng bốn b Số khổng tức minh vương tuyệt đối không nên đánh a số bảy có thể hay không không nên đánh số sáu buột cầu ngươi toàn cho qua đem hắn thua điểm đào thải dạng này ta chính là ngươi nhà trên ta cam đoan đem hết toàn lực đánh buột tuyệt sẽ không để lọt cho ngươi lẩy máu số bảy ngươi cũng đừng hố ta ta là số tám phía sau ba ba tôn không đánh ta để lọt quái ngươi nhưng phải giúp ta bảo vệ tốt tốt nhất một quan nếu không ngươi không lọt quái ta không có tích phân kiếm quang trừ điểm rất nhanh liền sẽ bị đào thải như thế một suy nghĩ số tám vị trí tốt xấu hổ a cũng không chỉ là số tám vận mệnh của chúng ta tất cả đều nắm giữ tại số bảy trong tay a nếu là hắn không đánh rơi quái chỉ chúng ta cái này để lọt quái pháp tích phân rất đều sẽ bị soát thành âm chiêm mà đào thải ha ha không bao gồm ta trước gọi hàng chính là số hai mươi đi ngươi rất tự tin không ta là số một ẩn nhẫn hồi lâu hiện tại ta n g ả bài ta chính là thâm hải ma thần ta rất mạnh cái này vòng trò chơi sau cùng quán quân người chơi khẳng định là ta các ngươi cũng không xứng làm ta đối thủ thâm hải ma thần nghe ta ngươi đ ờ i này muốn phát tài chỉ có người g i ả bị đụng một đường cái khác nghĩ cũng đừng nghĩ người g i ả bị đụng cũng có khả năng đụng chết thâm hải ma thần nghe nói các hạ tại h ô n độn hư không xây dựng không biết bây giờ phát triển như thế nào có hay không thành lập h ô n độn thành thu hoạch được hạch tâm tán thành a hỗn độn hư không hỗn độn vì ngọn mượn hư không bất không đáng tiếc được phong thần tập đoàn vượt lên trước tay nghe nói phong thần quân dưới t r ư ớ n g 28 t i n h túc tạo đã ở hỗn độn hư không đặt chân còn được đến hạch tâm tán thành có lao đại biết phong thần tập đoàn kế hoạch sao chu nam nghe được có người như thế gọi hàng không khỏi tâm thần khẽ động rất rõ ràng gọi hàng tất nhiên là thần ma nghị hội một vị nào đó văn minh thần ma chu nam đối nó thân phận không có hứng thú nhưng đối 28 t i n h túc cảm thấy hứng thú hắn chờ mong có thể có lao đại tiết lộ thêm một chút tin tức kết quả thật là có một vị nào đó người chơi gọi hàng nói nghe nói một chút xíu giống như h a t i n h t ú tại hỗn độn hư không muốn triển khai một cái tạo linh kế hoạch tạo linh có ý tứ gì tiến vào kiến thức của ta để i m ngủ. ta đến mặt trần bởi vì hạch tâm đột nhiên ban bố tin tức ba mươi ba văn minh chủ thần đối hỗn độn hư không mười phần coi trọng theo không đáng tin tin tức sưng trừ khủng long đại đế bởi vì đau răng mà chưa khai thác hành động gì bên ngoài còn lại ba mươi hai vị văn minh chủ thần đều đối hỗn độn hư không khai thác hành động giống thâm hải ma thần loại này trực tiếp tại hỗn độn hư không xây dựng văn minh chủ thần không phải số ít giống như liền ngay cả thèm ngủ thẻ bài nữ thần cũng bởi vì hỗn độn hư không mà thất tình nói đến cái này tuần hoàn vòng trò chơi khả năng cũng là hạch tâm vì thăm dò hỗn độn hư không mà khai sáng các người đến cùng đang nói cái gì a ta làm sao một chút cũng nghe không hiểu nói nhiều như vậy hỗn độn hư không đến tột cùng có kỳ dị gì a vì cái gì văn minh chủ thần đều như thế chú ý kìm nén đến khó chịu ta liền nói à sở dĩ hạch tâm cùng văn minh chủ thần để ý như vậy hỗn độn hư không đó là bởi vì tại hỗn độn hư không bên trong có hạch tâm bên ngoài thanh âm nói đến thế thôi số hai mươi không đánh ta để l à q u ái ta không nói người cái này nói chuyện càng mơ hồ chu nam thử gọi hàng như thế nào tại hỗn độn hư không bên trong tìm tới 28 t i n h túc tìm 28 t i n h túc tìm bọn hắn làm cái gì muốn đi lừa bịp điểm viện trợ thôi mới vừa ở hỗn độn hư không xây dựng một nghèo hai trắng trước tiên có thể vừa vạn hạ 28 t i n h túc bắt đ u ổ i cung hỏi cái này bắt đ u ổ i làm sao ông làm sao tìm kiếm 28 t i n h túc khơ phê có thể tham dự cái này tuần hoàn vòng trò chơi ngươi ngay tại một vị nào đó 28 t tinh túc trong phạm vi thế lực chu nam nghe đến đó đột nhiên minh ngộ lẩm bẩm nếu như cái này không biết lão đại nói đúng thật như vậy kháng thiên thành bên trong liền có một vị nào đó tinh túc chuyện sắp hoàn thành chương 423, đua tốc độ xếp hạng chu nam nhớ tới cô bé bán diêm hắn càng nghĩ càng thấy đến tiểu nữ hài này quái gì, nói không chừng cũng là một vị nào đó tinh túc coi như không phải cũng không phải nờ cờ, cờ thậm chí có thể là vị kia không đáng tin cậy nữ thần tóm lại tại kháng thiên thành hẳn là có thể tìm được một vị nào đó tinh túc chu nam yên lặng suy nghĩ kế tiếp hắn liền thật các loại đủ ba mươi phút đợi đến khổng tức minh vương quấn trận một vòng mà biến mất hệ thống nhắc nhở khổng tức minh vương đào tẩu trừ phạt ngài bảy nghìn tích phân người thứ mười bảy đua tốc độ bột năm chẳng nương theo lấy hệ thống nhắc nhở âm thanh một đầu thân người đ u i rắn q u á i vật từ thời không xúc động bên trong xuất hiện kia là một đầu hy x à nhân thân bộ phận hình dạng t r u n g tính có tóc dài có hai tay dựng thẳng đồng răng nanh mi tâm có ý nghĩa không rõ nhưng nhìn hơi có chút thần bí vòng tròn đơn ký thân rắn cho lân mảnh bí trên lưng hình như có thành hàng đôi mắt hắn sinh mệnh giá trị bảy ức hộ giáp năm trăm đánh giết nhưng phải bảy nghìn tích phân còn lại thuộc tính cùng lúc trước đua tốc độ bột không sai bịt lắm lại tới mặt đất đơn vị chu nam để hùng miêu thi tiên nghiệm lên hiệp khách hành tay quái tiết tấu lại trở về lúc này chu nam cũng không thèm để ý phía trước người chơi để lọt đến quái ưu tiên nhà mình quái còn lại thuận tay có thể giải quyết mới giải quyết cũng là từ cái này vong bắt đầu số 20 người chơi rốt cục cũng để lọt quái hắn để lọt chính là một đầu đấu chiến thánh ma nên có người chơi hô lên tin tức này về sau chu nam không khỏi nhúng m ẩ y hắn còn không có gặp được đấu chiến thần ma đã số 20 người chơi đem để lọt vậy liền đại biểu số 20 người chơi trò chơi tiến độ còn cao hơn mình cũng may ra hỏa này cũng đến cực hạn đầu này đấu chiến thần ma một để lọt nếu như người chơi khác không bị đào thải bị loại số hai mươi người chơi cũng đừng nghĩ lại đánh hạ một đ u bốt bởi vì không đợi đấu chiến thần ma chạy xong vòng trò chơi liền thời gian hao hết mà ta còn có cơ hội chu nam xem chừng không ai sẽ đánh số hai mươi người chơi để l o ạ quái quả nhiên chúng người chơi còn lẫn nhau nhắc nhở ai đánh liền khinh bị a i các ngươi có đánh hay không đã không có ý nghĩa ảnh hưởng không của ta thứ tự ta nằm n g ự a ai đến bại ta nói không chừng có người chơi bị đào thải ta đấu chiến thánh ma thiếu chạy vài đoạn đường tại trò chơi kết thúc trước lại cho ta x o á t đi ra một đầu bột đ ầ u số hai mươi thật là phết lối rất muốn đánh hắn một hồi ta có thượng tướng số bảy nhưng cùng số hai mươi đánh một trận số bảy đánh tới thứ mấy đ ầ bột đánh qua đấu chiến thánh ma sao số bảy cố lên chu nam nghe gọi hàng cũng yên lặng cho mình động viên hai phút đồng hồ về sau tại lúc đó không lô sâu bên trong con thứ mười tám đua tốc độ bột t o ạ viên xuất hiện tiếp qua hai phút đồng hồ t ọ a viên bị xử lý con thứ mười chín đua tốc độ bột vũ long xuất hiện phía sau chu nam thông thuận xử lý con thứ hai mươi b ộ quân thiên tự vương c o như vậy cũng tốt giống như vừa mới bắt đầu phía sau năm vị dự bị người chơi lần lượt bị đào thải bọn họ chân chính cũng là một vòng du lịch chống đỡ không đến trò chơi kết thúc vậy thì cái gì ban thưởng cũng không có cái này năm vị cũng chính là tiến đến trò chuyện cái trời mù quáng làm việc một chuyện cái này cùng chu nam không đánh người chơi khác để lọt đến quái có cửa hải cực kỳ lớn hệ mà cái này năm vị người chơi bị đào thải hắn phòng thủ đoạn đường không phòng thủ đua tốc độ bột liền có thể thuấn di thông qua cái này trực tiếp dẫn đến số hai mươi người chơi tàn huyết đấu chiến thánh ma thiếu chạy ban đầu số mười lăm số mười bảy cùng số mười chín ba cái phòng thủ đoạn đường đổi tại trò chơi thời gian hao hết trước bảy phút hoàn thành chạy vòng ha ha ta cứ nói đi cưỡng ép lại tới nhất ba ai có thể đánh với ta một trận số hai mươi người chơi gọi hàng hắn bên kia thứ hai mươi chín vị đua tốc độ bột xuất hiện ta đã thứ nhất các ngươi cố lên tranh cái thứ hai chu nam lúc này cũng không nhịn được có chút phỉ mượn hắn lúc này đã soát đến thứ hai mươi bảy đầu bột kỳ danh u minh thú đến nay còn không có soát đến mình đấu chiến thánh ma đâu mà một phút đồng hồ sau chu nam nhìn thấy thứ hai mươi tám đầu đua tốc độ b ộ t đây mới là đấu chiến thánh ma số hai mươi người chơi có chút lợi hại à sớm như vậy liền đánh tới thứ hai mươi tám đầu đua tốc độ b ộ t chu nam cảm thấy mình còn có cơ hội giờ phút này có chút chờ mong đấu chiến thánh ma sinh mệnh giá trị vì mười hai ức hộ giáp sáu trăm năng lực so phía trước đua tốc độ bột có rõ ràng tăng lên cũng may hắn là mặt đất đơn vị thiên vương cái địa hồ bàn tay chiến thần các loại đánh đấu chiến thánh ma tiếp cận ba phút mới đem đánh chết xem chừng lại có năm sáu giây nó liền chạy thật là không dễ dàng đương nhiên ích lợi cũng phong phú chu nam trực tiếp thu hoạch được một vạn tích phân lúc này số hai mươi người chơi sớm đã đem thứ hai mươi chín đầu đua tốc độ bột dò dỉ ra đến kia là một đầu nguyên cổ thú số một người chơi gọi hàng hắn tàn huyết ba trăm triệu mà số một người chơi đang gọi xong lời nói về sau điểm của mình bị trừ phạt là âm cũng bị đào thải ra khỏi cục hắn dùng hành động thực tế chứng minh trước đó tự xưng số một tự xưng thâm hại ma thần tự xưng muốn cường thế quật thời đều là người chơi khác mạo danh tê ơ ngay sau đó hai mươi bốn hảo người chơi cũng bị đào thải trò chơi thời gian còn có không đến ba phút còn có cơ hội không chu nam lúc này nhìn về phía mới vừa từ nhà mình thời không lỗ sâu bên trong xuất hiện nguyên cổ thú đầu này bột hình thể giống như một đầu trâu nước v ề ngoài xấu xí nhưng sinh mệnh giá trị mười ba ức hộ giáp tám trăm như muốn đánh chết đoán chừng không dễ dàng cửa này đại khái chính là ta điểm cuối cùng chu nam đứng m ẩ y coi như nguyên cổ thú không phải phi hành đơn vị liền cái này hát ê chu nam cũng chưa chắc có thể đem đánh chết trừ phi hùng miêu kiếm tiên lại đến niềm vui bất ngờ bạo kích đáng tiếc Kinh k hỷ bạo í cuối h không phải tốt như Hùng i tốt vậy ra, m kiếm tiên bạo kích tiên bội bạo hay lấy là s nhỏ lượng, ngậu n kích h bạo số ê n mới cùng ó có có thể thể thể chữ kích, chữ kích nhưng không thể cầu. 4 chữ số bạo kích Chu không đến ngộ Nam còn cái cầu, Cuối c số số số bạo bạo bạo gặp qua. Cuối cùng, khi trò chơi thời gian hao hết lúc chu nam nguyên cổ thú còn không có chạy đến lăng tiêu thành hắn sinh mệnh giá trị còn có một trăm ba mươi triệu kết thúc ta đệ nhất số hai mươi người chơi lại gọi hàng các ngươi đã rất không tệ có thể theo giúp ta đến bây giờ đều được cho cao thủ mà ta là c h ồ n g cao thủ cao cao thủ không ai đáp lại hắn lúc này chiến tranh hành lang bên trên tất cả đua tốc độ bột đồng thời biến mất khu vực thông cáo vang lên trò chơi thời gian hao hết đua tốc độ hình thức kết thúc hiện tại tiến hành trò chơi kết toán khu vực thông cáo l ư ợ t này trò chơi thời gian chín mươi điểm khốn kiếp kế đào thải người chơi bảy tên quá quan người chơi bốn tên theo thứ tự là số sáu số bảy số tám số hai mươi sinh ra bảng xếp hạng trò chơi đánh giá trong tính toán ban thưởng trong tính toán chu nam trước mặt bắn ra đua tốc độ bảng xếp hạng thứ nhất số bảy người chơi đua tốc độ tiến độ hai mươi chín đua tốc độ bột tàn huyết một trăm ba mươi triệu thứ hai số hai mươi người chơi đua tốc độ tiến độ hai mươi chín đua tốc độ bột tàn huyết ba trăm triệu thứ ba số tám người chơi đua tốc độ tiến độ một ư ơ i năm thứ tư, số sáu người chơi đua tốc độ tiến độ m ộ ư ơ i ba chuyện sắp hoàn thành chương bốn trăm hai mươi bốn mậu thẻ số hai mươi mặt đau không ta đã thắng ta đã nắm vững thắng lợi biểu hiện của các ngươi cũng không tệ lắm ta là thứ hai chính đạo ánh sáng cái này sao có thể số bảy trung gian để loạn khổng tức minh vương thế mà còn có thể gặp phải ta người chơi khác cũng có thể nhìn thấy đua tốc độ xếp hạng lập tức vui tươi hớn hở gọi hàng số 20 người chơi trước đó lời nói được quá vẹn toàn tự cho là vị trí ổn định một kết quả chỉ là xếp hạng khuất tại thứ hai có thể nói ngoài dự liệu rất nhanh ban thưởng liệt biểu cũng xuất hiện chu nam đua tốc độ xếp hạng thứ nhất trò chơi đánh giá lại chỉ là cái s hắn cũng không biết được trò chơi này đánh giá tiêu chuẩn gì ban thưởng ngược lại không kém cấp s đánh giá ban thưởng như cũ cũng chính là hỗn độn bàn đá một khối vạn năng tài liệu một kiện thần ma tệ một ngàn ngoài ra còn có đua tốc độ ban thưởng chu nam đầy cõi lòng mong đợi đến đồ long đại đế lý hán cường phụ cận nhận lấy ban thưởng vị này nở tờ cờ một mặt ôn hòa không nhanh không chậm mà nói đường xa mà đến mạo hiểm giả ngươi rất không tệ có năm đó ta p h ó n g phạm hiện tại ta đem hư không tạo v ợ n ban cho ngươi thẻ bài tiếp lấy nói xong đồ long đại đế lý hán cường phất ống tay háo một cái bốn tờ thải sắt thẻ bài liền hiện lên ở chu nam trước mặt thải sắt thẻ bài chu nam tâm thần k h ẽ động xuất hiện tại trước người hắn bốn tờ thẻ bài phía trên có đỏ cam bạch lục lam tử đen ánh sáng bảy màu lưu t r u y ề n chân chính là chiếu lấp lánh thẻ bài chu nam lần thứ nhất nhìn thấy loại này thẻ bài mà chúng nó cũng xác thực kỳ dị chu nam từng cái nhìn sang chỉ có thể nhìn thấy bọn chúng tiền tố tên theo thứ tự là rừng cây tiên tri khổng tước minh vương đầu chiến thánh ma nguyên tố nữ thần cái này bốn tờ thẻ bài hậu tố tên tất cả đều là dấu chấm hỏi mà lại chu nam cũng không nhìn thấy hắn thuộc tính tin tức đang lúc chu nam nghi hoặc ở giữa đồ long đại đế l y hán cường vị này l ở tờ cờ lại c h ầ m c h ầ m nói ra bản đế nhất n i ệ m tạo thẻ pháp lực ngưng tụ tại cái này bốn tờ thẻ bài bên trong dựa theo các ngươi trò chơi quy tắc thẻ bài còn cần có hậu suýt tên cái này hậu tố tên ngươi có thể tự mình quyết định thì thẻ bài tùy theo biến hóa cái gì chu nam có chút không có minh bạch lần nữa cảm giác trước mắt cái này nở tờ cờ không phải bình thường nhất nghiệm tạo thẻ thế giới của các ngươi chu nam không chịu được suy nghĩ vị này đồ long đại đế là thần thánh phương nào hắn rốt cuộc là ý gì chẳng lẽ hắn không phải hạch tâm sáng tạo ra tuần hoàn vòng trò chơi nở tờ cờ sao nếu như hắn không phải hạch tâm sáng tạo ra nở tờ cờ như vậy cái này tuần hoàn vòng trò chơi lại là chuyện gì xảy ra còn có cái này bốn tờ màu thẻ đến cùng là cái quỷ gì hậu tố tên mình quyết định làm sao quyết định tùy tiện lấy sao làm sao thao tác khó được lúc này đồ long đại đế lý hán cường có thể giao lưu chu nam vội vàng hướng hắn hỏi đại đế ngài có thể hay không nói rõ một chút thẻ này bài hậu tố tên là chuyện gì xảy ra ta không hội thao làm a đồ long đại đế lý hán cường biểu lộ là cơ giới hóa nhìn như không nhận bất luận cái gì bên ngoài ảnh hưởng nhưng hắn đáp lại chu nam ta đại khái hiểu biết một chút cái này bốn chiều hư không các người nơi này chủ lưu thẻ bài là nhân vật thẻ bài tại bốn chiều trong hư không nhân vật hệ thẻ bài nhắn sắc sao số tiền tố tên cùng hậu tố tên cũng là bốn cái tọa độ một khi xác định thẻ bài liền định hình thuộc tính duy nhất các ngươi hạch tâm đã bắt đầu hướng thiên đạo tiến hóa hạn chế com a kẹp thì là trước xác định nhan sắc lại xác định sao số tiếp lấy xác định tiền tố tên sau cùng xác định hậu tố tên bốn cái tọa độ toàn cố định thẻ bài thuộc tính cũng liền sinh ra ta hiện tại vì ngươi sáng tạo ra bốn tờ thẻ bài chỉ là bán thành phẩm cho ra tiền tố tên ngươi đến quyết định hậu tố tên thì hắn nhan sắc cùng sao số từ các ngươi hạch tâm tự động kiểm tra sáng tạo nếu như ngươi muốn vì cái này bốn tờ thẻ bài mệnh danh chỉ cần tay cẩm lớn tiếng hô lên cái tên liền có thể như thế huyền chu nam trong lòng đại sinh hiếu kỳ hắn lúc này cũng không để ý bốn tờ màu thẻ càng nhiều hơn chính là để ý đồ long đại đế lý hán cường trong lời nói để lộ ra tin tức hắn cảm thấy vị này nờ tờ cờ đại khái sẽ không loạn miệng này như vậy hắn thật sự có có thể là ngoại lai một vị nào đó tồn tại kiểu cái gì bốn triều hư không hạch tâm đã hướng thiên đạo tiến hóa giáo chu nam sinh ra rất nhiều suy đoán hắn chỉ cảm thấy thế giới này thực tế có quá nhiều không biết đồ long đại đế lý hán cường lại nói đường xa mà đến mạo hiểm giả để ta cho ngươi thêm một chút đề nghị đi khi ngươi xác định thẻ bài hậu tố tên về sau h ạ c h tâm sẽ trước kiểm tra cũng sáng tạo thẻ bài nhan sắc trong cái này ta đề nghị ngươi lựa chọn một chút cùng thẻ bài nhan sắc tương quan đặc thù chức nghiệp giả tên vậy sẽ có kinh hỷ cái gì kinh hỷ chu nam tiếp tục hỏi thăm có thể tiếp xuống đồ long đại đế lý hán cường liền không làm đáp lại hắn hồi phục phổ thông nở tở cờ trạng thái cái này đồ long đại đế đến cùng là cái k i a m ộ t đường lão đại a chu nam yên lặng suy nghĩ đồ long đại đế lý hán cường nói lời một lát sau có quyết định hắn cầm lấy rừng cây tiên tri thẻ bài thử tham dò nói rừng cây tiên tri nguyễn bạch đinh đ ỗ long đại đế lý hán c ư ờ n g đề nghị là thẻ bài hậu tố tên lên làm cùng thẻ bài nhan sắc có liên quan chức nghiệp giả tên mà chu nam biết loại nghề nghiệp này người có chừng ba cái dưới cũng chính là chính hắn nguyễn bạch đinh giả đức biu cùng thần thiên hộ chính chu nam nghề nghiệp là hát tạp giáo chủ nguyễn bạch đinh nghề nghiệp là hồng tạp giáo chủ giả đức biu nghề nghiệp là thẻ trắng thằng hề ba người bọn hắn chức nghiệp đều cùng thẻ bài nhan sắc có quan hệ mà thần thiên hộ nghề nghiệp là tránh thẻ đại sư chu nam không biết tránh thẻ toán không phải một loại đặc thù nhan sắc thẻ bài hơn dẫn đầu không tính thần kỳ là khi chu nam hô thôi tấm thẻ tên về sau trong tay hắn d ừ n g cây tiên tri thẻ bài lập tức từ thất thải lấp lánh hóa thành đỏ thấm trở thành một t r ư ờ n g hồng tạp hắn thuộc tính tin tức tùy theo sinh ra thẻ bài tên d ừ n g cây tiên tri n g u y ệ n bạch đinh đã trói chặt thẻ bài nhan sắc hồng sắc thẻ bài sao số nhất tinh sử dụng đẳng cấp không. sử dụng ma hao tổn một nghìn nói rõ một sử dụng tấm thẻ này bài triệu hắn d ừ n g cây tiên tri n g u y ệ n bạch đinh vì n g à i chiến đấu d ừ n g cây tiên tri nguyễn bạch đinh sinh mệnh giá trị một trăm vạn lực công kích một vạn hộ giáp ba trăm ma pháp miễn dịch am hiểu hồng tạp cường hóa Chức n g h i ệ p lập thiết tạp hồng i là g á o c hai ủ n rừng cây tiên tri n g u y ệ n bạch đ ì n h có được kỹ năng triệu hoán rừng cây chủ động kỹ năng kỹ năng phóng thích sau có thể triệu hoán ra một mảnh ma pháp rừng cây nên ma pháp rừng cây có thể cải biến thực thể hoàn cảnh cung cấp ma pháp khôi phục ẩn nấp các loại ma pháp rừng cây chỉ có thể đồng thời tồn tại một mảnh khi rừng cây tiên tri n g u y ệ n bạch đ ì n h biến trở về thẻ bài ma pháp rừng cây tự động biến mất kỹ năng cường độ cùng thẻ bài sao số có quan hệ cụ thể mọi người chơi tự hành thăm dò nói do ba rừng cây tiên tri nguyễn bạch đinh có được kỹ năng tiên tri kỹ năng bị động d ừ n g cây tiên tri n g u y ệ t bạch đinh biết được tất cả trói chặt lại sao số không cao hơn bản thân sao số thẻ bài cường hóa bí phương trước mắt d ừ n g cây tiên tri n g u y ệ t bạch đinh vì nhất tinh kỹ năng vô hiệu khi nó lên tới nhị tinh nhưng có biết tất cả trói chặt thẻ bài từ nhất tinh cường hóa đến nhị tinh cường hóa bí phương khi nó lên tới cựu tinh nhưng có biết tất cả trói chặt thẻ bài từ nhất tinh lên tới cựu tinh cường hóa bí phương nói do bốn rừng cây tiên tri n g u y ệ t bạch đinh có được kỹ năng hồng tạc ư ờ n g hóa chủ động kỹ năng mỗi tháng nhưng sử dụng một lần không cần tiêu hao bất luận cái gì cường hóa tài liệu trực tiếp tiến hành một lần trói chặt thẻ bài cường hóa khiến cho tăng lên nhất tinh đồng thời biến dị vì hồng tạp này kỹ năng chỉ đối thẻ bài sao số thấp hơn rừng cây tiên tri n g u y ệ t bạch đinh thẻ bài hữu hiệu một ít đặc thù thẻ bài không cách nào bị hồng tạp cường hóa nói do năm nên thẻ bài không thể phân giải không thể l ú c lại không thể thu về không thể hợp thành nói do sáu khi người chơi hồng tạp giáo chủ n g u y ệ t bạch đinh mất đi hồng tạp giáo chủ c h ứ c nghiệp nên thẻ bài đem thuộc tính d ị biến quái vật quái thú quỷ quái mùi thịt gà giòn nữ siêu nhân nữ thiên sứ nữ mị ma nữ ai mùi sữa mềm uốn để biết ăn như thế nào hãy xem chương bốn trăm hai mươi lăm rừng cây tiên tri đấu chiến thần ma đây chính là kinh hỷ chu nam con mắt đều t r ợ n tròn cái này cũng được cho thẻ bài lấy bên trên n g u y ệ t bạch đinh cái tên này màu thẻ biến đỏ thẻ trực tiếp đem người ta bản lĩnh giữ nhà đều cho tới đây mà lại cái này rừng cây tiên tri n g u y ệ t bạch đinh thật sự người n g u y ệ t bạch đinh có vẻ như còn muốn lợi hại hơn hán triệu hoán rừng cây kỹ năng không có gì dùng tiên tri cùng hồng tạc cường hóa đều là t h ầ n kỹ thông qua cái trước có thể trực tiếp thu hoạch thẻ bài cường hóa bí phương cái này mạnh ngoại hạng giá trị không cách nào đánh giá thông qua cái sau có thể không nao đem thẻ bài cường hóa nhất tinh bất kỳ cái gì tài liệu đều không cần cũng không cần cường hóa bí phương cũng là thời gian cột đau thêm chút cần một tháng nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn thần kỹ đánh giá rất hiển nhiên rừng cây tiên tri n g u y ệ n bạch đ ì n h không phải một t r ư ơ n g t ắ c chiến dùng thẻ bài mà chính là siêu cấp máy phụ trợ chỉ là muốn để hắn thể hiện siêu cấp chỗ hiện tại không thể được đến đem hắn sao số cho nâng lên cũng chính là cường hóa đáng tiếc tấm thẻ này bài cũng không bổ sung tự thân cường hóa bí phương nhưng là không sao chu nam có thể đến thần ma nghị hội thư viện dùng tiền tìm đọc chỉ cần đem hắn lên tới cựu tinh vậy liền vô địch về sau rốt cuộc không cần đi cái gì nghị hội tìm đọc cái khác thẻ bài cường hóa bi phương tiết kiệm x u ố n g lượng lớn thần mã tệ đến hiện thân để cho ta xem đi chu nam cầm trong tay thẻ bài ném ra bên ngoài phanh đến một tiếng rừng cây tiên tri nguyện bạch đinh hiện thân mà ra nàng cùng lúc trước đua tốc độ hình thức bên trong xuất hiện thứ hai bột rừng cây nữ thần rất tương tự đều là hiệu người hoặc là nói người hiệu chỉ là hình thể hình dạng có chút biến hóa càng thiên hướng về ôn nhu nữ tính mà lại hắn gương mặt quả thực cùng nguyện bạch đinh có tám chín phần tương tự cái này được không ngay cả tướng mạo đều đạo văn chu nam huyên nhỏ giọng thầm thì một câu hắn không khỏi h à o tưởng chân nhân n g u y ệ t bạch đinh nhìn thấy cái này rừng cây tiên tri n g u y ệ t bạch đinh hình ảnh không biết nàng có thể hay không nói một câu không kém có chút tính sai sớm biết như thế có lẽ nên tạo một cái nguyên tố nữ thần n g u y ệ t bạch đinh từ tên bên trên nhìn đẳng cấp tựa hồ có thể cao một chút chu nam lại nhìn về phía còn lại ba tấm thải sắc thẻ bài cũng chính là khổng tức minh vương thẻ bài đầu chiến thánh ma thẻ bài nguyên tố nữ thần thẻ bài khổng tước minh vương cùng nguyên tố nữ thần hai cái này cao đại thượng tiền tố tên không thể để cho giả đức biu cho trà đạ đầu chiến thánh ma cái này tiền tố tên kỳ thật cũng không kém thôi coi như là tiện nghi giả đức biu chu nam đương nhiên còn muốn tiếp tục vì thẻ bài lấy tên chính hắn là hát tạp hoàng đế hát tạp hoàng đế thẻ nhân vật lấy hay không tên không quan trọng giả đức biu mặc dù là thẻ trắng thằng hề có chút cặp bã nhưng tốt xấu là cùng thẻ bài nhan sắc có liên quan đặc thù trước nghiệp giả tên của hắn hẳn là so với cái kia nghe cao đại thượng tên c à n g có giá trị đầu chiến thánh ma giả đức biu ra đi chu nam hét lớn một tiếng tùy theo hắn trong tay thẻ bài quang ma ngảm đạm sáu màu giết hết chỉ còn lại màu trắng trở thành một trường thẻ trắng thẻ bài tên đầu chiến thánh ma giả đức biêu đã trói chặt thẻ bài nhan sắc màu trắng thẻ bài sao số nhất tinh sử dụng đẳng cấp không sử dụng ma hao tổn một nghìn nói rõ một sử dụng tấm thẻ này bài triệu hoán đấu chiến thánh ma giả đức biêu vì n g à i chiến đấu đầu chiến thánh ma giả đức biêu sinh mệnh giá trị một trăm vạn lực công kích một vạn hộ giáp ba trăm ma pháp miễn dịch có được cực thấp cựu hận giá trị thiết lập am hiểu chiến đấu ngụy trang có thể bắt chước bất luận g cái gì trói chặt lại thẻ bài sao số không cao hơn tự thân thẻ bài triệu h o á vật lại trăm phần trăm kế thừa hắn bị động năng lực cùng chủ động kỹ năng chức nghiệp thiết lập là thẻ trắng thẳng hề nói rõ hai nên thẻ bài không thể phân giải không thể đ ú c lại không thể thu về không thể hợp thành nói rõ ba khi người chơi thẻ trắng thẳng hề giả đức biu mất đi thẻ trắng thẳng hề chức nghiệp nên thẻ bài đem thuộc tính d ị biến thẻ trắng mặc dù là không có kỹ năng nhưng kỳ thật cũng là có kỹ năng một cái là bị động giảm miễn cựu hận giá trị một cái là chiến đấu nguy trang cái này chiến đấu nguy trang cũng là thần kỳ a tấm thẻ này chỉ cần lên tới cựu tinh nó chính là ta mạnh nhất thẻ bài Thứ hai, chu nam lập tức đem đấu chiến thánh ma giả đức biêu sử dụng ra tùy theo một cái cùng lúc trước tại chiến tranh hành lang bên trên xuất hiện qua đấu chiến thánh ma hình tượng hoàn toàn khác biệt đấu chiến thánh ma giả đức biêu xuất hiện vị này giả đức biêu hình dạng liền rất tả thực hắn khoác lấy đơn giản chiến l í n giáp dáng người khôi ngô một mặt nạo nghễ mắt hổ sáng ngời có thần hướng chỗ ấy một chạm liền cùng giả đức biêu s o n g bảo thai huynh đệ đồng dạng nhưng thật sự người giả đức biêu khí chất phải tốt hơn nhiều giả đức biêu chu nam trong lòng hơi động ngươi có thể ngụy trang thành rừng cây tiên tri nguyệt bạch đinh sao đấu chiến thánh ma giả đức biêu không biết nói chuyện hắn cũng không có lời kịch nhưng ở nghe được chu nam mệnh lệnh về sau lập tức hành động ảo thuật giống như từ phía sau lưng móc ra đại lượng đạo cụ thế mà tại hiện trường bắt đầu trang điểm chu nam thấy đều xứng sở đấu chiến thánh ma chiến đấu ngụy trang cũng là vật lý trang điểm không phải trực tiếp biến thân không mang bất luận cái gì mà pháp hiệu quả hắn trang điểm tốc độ ngược lại là cực nhanh đạo cụ cũng rất nhiều tại một trận để chu nam nhìn hoa cả mắt thao tác về sau ra hỏa này liền cùng m ặ t người ra hiệu bộ thỏa thỏa cộn tợ lệ ký thị cảm mặt của hắn vẫn là hắn mặt nhưng thượng diện sát son xóa phấn hóa lông mày nhìn ra được hắn nỗ lực muốn đem mình trang điểm thành rừng cây tiên tri n g u y ệ n bạch đinh đã hết sức nhưng liếc một chút liền có thể nhìn ra hắn là cái tên giả mạo mà lại c â y con mắt cái này chiến đấu nguyễn trang có thể quá nước nguyễn bạch đinh nếu là thấy con hàng này sẽ không đánh hắn đi chu năm đ ệ hắn lại nhìn đấu chiến thánh ma giả đức biêu nguyễn trang sau t h ủ tính năng lực cùng rừng cây tiên tri nguyễn bạch đinh không sai chút nào nguy trang hiệu quả tuy n h i ê n kém nhưng năng lực này là thật mạnh đáng tiếc cái này đấu chiến thánh ma giả đức b i u hiện tại chỉ có nhất tinh hay là trước hết nghĩ biện pháp để rừng cây tiên tri nguyễn bạch đinh thang sao nàng chỉ cần thang sao lúc này khu vực thông cáo vang lên lần nữa vòng thứ sáu tuần hoàn vòng trò chơi đã sáng tạo sắp đến bắt đầu vòng thứ sáu trò chơi là nhất cuối cùng c h â u thiết lập là vô tận hình thức tham dự người chơi vì số sáu số bảy số tám số hai mươi khu vực thông cáo tại vòng thứ sáu trong trò chơi các phòng thủ đoạn đường thời không lỗ sâu t r u n g tướng không gián đoạn đổi mới ra hư không quái vật cho đến giữa sân hư không quái vật tổng số đột phá bốn vạn thì trò chơi chung kết tiến hành trò chơi kết toán khu vực thông cáo tại vô tận hình thức bên trong người chơi giết quái sẽ không thu hoạch được tích phân để lọt quái cũng sẽ không trừ phạt tích phân kiên trì trò chơi lúc dài đem ảnh hưởng cuối cùng ban thưởng mời làm tốt phòng thủ chuẩn bị một vòng cuối cùng vô tận hình thức tại chu nam nghiên cứu rừng cây tiên tri nguyệt b ạ c đinh đầu chiến thánh ma giả đức biêu quá trình bên trong mười phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi vội vàng mã qua hắn lúc này đem hai tấm thẻ này bài cùng còn chưa sử dụng nguyên tố nữ thần thẻ bài khổng tước minh vương thẻ bài thu hồi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vòng tiếp theo làm như thế nào chơi quái vật quái thú quỷ quái mùi thịt gà giòn nữ siêu nhân nữ thiên sứ nữ mị ma nữ ai mùi sữa mềm mồ uốn để biết ăn như thế nào hãy xem chương bốn trăm hai mươi sáu hùng miêu t i ể u tiên hùng miêu b ă n g tiên tại đua tốc độ hình thức bên trong chu nam thu hoạch to lớn tuần hoàn vòng tích phân soát hai mươi b ố vạn bây giờ tổng tích phân vì ba bảy trăm sáu mươi bảy sáu mươi tám điểm 10 vạn tích phân một viên vô cực tiên đan chu nam hiện tại có thể đổi b á khỏa vòng tiếp theo cũng là cuối cùng khâu xem chừng phần trăm tích phân ngũ sắt chiến thuyền là đổi không nổi vậy liền đổi vô cực tiên đan đi để phan tu thuần cùng phan tú chi trước mạnh lên lại nói chu nam nghĩ tới đây liền tiêu hao 30 vạn tuần hoàn vòng tích phân mua ba viên vô cực tiên đan lại soát nhất ba đồ long đại đế l y hán cường độ thiệt cảm cái này ba viên vô cực tiên đan chu nam lúc này dùng hai viên một viên đưa cho phan tu thuần một viên đưa cho phan tú chi hai vị này hùng yêu tiên nuốt vào tiên đan lập tức mạnh lên thẻ bài cũng lên thẳng cựu tinh Thẻ t bài ê nói Hùng bang tiên phan thuần, băng tiên miêu tu t đã r chặn. Thẻ bài sắc, hắc sắc. Thẻ nhan Thẻ bài bài s do một sử dụng tấm thẻ này bài triệu hoán hùng miêu băng tiên phan tu thuần vì ngại tác chiến hùng miêu băng tiên phan tu thuần sinh mệnh giá trị ba trăm vạn lực công kích ba vạn hộ giáp chín mươi ma kháng chín mươi xa nhất thi pháp khoảng cách một năm mét có thể giá băng vân mà đi am hiểu đóng băng pháp thuật chức nghiệp thiết lập là vô cực hàn băng tiên nói hùng miêu băng tiên phan tú thuần có được kỹ năng vô cực hàn băng thể tự mang đóng băng vầng sáng ảnh hưởng trong phạm vi ngàn mét địch quân mục tiêu tốc độ di chuyển cùng công kích tốc độ khoảng cách hùng miêu băng tiên phan tú thuần càng gần đóng băng vầng sáng hiệu quả càng mạnh một chút nhỏ yếu đơn vị sẽ ở đây đóng băng vầng sáng hiệu quả hạ tiếp tục tổn thất sinh mệnh giá trị nói do ba hùng miêu băng tiên phan tú thuần có được kỹ năng hàn băng gạo thét chủ động kỹ năng có thể chỉ định phương hướng mục tiêu hoặc phạm vi sử dụng động tác làm lạnh kỹ năng sử dụng lúc hướng chỉ định phương hướng mục tiêu hoặc phạm vi phát động hàn băng tập kích cấp tốc ngưng tụ hàn băng như là bom n cải biến hoàn cảnh nương tụ tường băng băng đường băng sơn các loại có được cường đại lực sát thương cùng đóng băng hiệu quả hùng miêu băng tiên phan t ú thuần có thể cầm tục thi triển này kỹ năng thì hàn băng không ngừng tập kích bạo phá xa nhất tập kích khoảng cách một m kỹ năng này có ba đoạn tổn thương đoạn thứ nhất vì hàn băng tập kích đối mục tiêu tạo thành cơ sở ba vạn điểm chân thực tổn thương cũng đem mục tiêu đóng băng đoạn thứ hai vì đóng băng bị đóng băng mục tiêu đem tiếp tục tiếp nhận đóng băng tổn thương mỗi dây cơ sở tổn thương vì chín vạn đoạn thứ ba vì băng bạo bị đóng băng mục tiêu giải trừ đóng băng lúc nhất định tao nộ băng bạo hoặc liên tục băng bạo thì lập tức tổn thất ba mươi vạn điểm sinh mệnh giá trị lại hơn dẫn đầu tiếp tục gặp hàn băng tập kích kỹ năng này khả tạo thành chân thực hệ vật lý tổn thương không nhìn mục tiêu hộ giáp cùng m à kháng có thể đối một ít đơn vị tạo thành vượt mức tổn thương bị đóng băng đơn vị tao nộ cường lực vật lý đả kích loại công kích như va chạm trọng kích đánh bay các loại h ã n thân thể có tỷ lệ chỉnh thể hoặc bộ phận vỡ vụn từ đó chiến lực hạ xuống thậm chí trực tiếp tử vong nói do bốn hùng miêu băng tiên phan tu thuần có được kỹ năng băng đóng hô hấp chủ động kỹ năng thời gian cột đao một phút đồng hồ hùng miêu băng tiên phan tú thuần hướng về phía trước phun ra một ngụm hạt khí này hàn khí lấy băng vân băng vụ hình thái hướng về phía trước nhanh chóng hướng về kích bao trùm sáu mươi độ hình quạt phạm vi xa nhất xung kích khoảng cách một năm mét đối địch phương đơn vị tạo thành ba mươi vạn điểm chân thực đóng băng tổn thương xem mục tiêu năng lực đem hắn đóng băng giảm xuống hắn tốc độ di chuyển công kích tốc độ các loại đồng thời đem mặt đất đông kết địa phương đơn vị đang bị đông cứng kết trên mặt đất di động thường có khá lớn tỷ lệ thu hoạch được đứng vững trượt chân các loại trạng thái thẻ bài tên hùng miêu cựu tiên phan tuy chi đã trói chặt thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài sao số t i ể u tinh sử dụng đẳng cấp 48. sử dụng ma hảo 90.000. n ó i rõ một sử dụng tấm thẻ này bài triệu hoán hùng miêu tiểu tiên phan thúy chi vì n g à i tác chiến hùng miêu tiểu tiên phan thúy chi sinh mệnh giá trị 300 vạn lực công kích 3 vạn hộ giáp 90, m a kháng 90, m a n g theo tiên tiểu một thùng cận chiến đơn vị am hiểu u ố n g rượu túy quyền cận thân sáp la cả chức nghiệp thiết lập là vô cực tiểu tiên nói rõ hai hùng miêu tiểu tiên phan t ú y chi có được kỹ năng vô cực thùng rượu tùy thân mang theo một cái không bao giờ k h ô cạn vô hạn tục chén ném ra bên ngoài có thể tự động trở về thùng rượu hùng miêu tiểu tiên phan tuy chi mỗi uống rượu một ngụm có thể khôi phục ba vạn điểm sinh mệnh giá trị nói do ba hùng miêu tiểu tiên phan tuy chi có được kỹ năng trong rượu vô cực tiên bị động hiệu quả hùng miêu tiểu tiên phan tuy chi có thể hướng đơn thể mục tiêu ném ra chẻ lớn rượu hướng quần thể mục tiêu ném ra thùng rượu khiến mục tiêu uống rượu hiện hiện tiểu lượng chỉ số hùng miêu tiểu tiên phan tuy chi tất cả công kích đều bổ sung tiến tiểu lượng khiến mục tiêu uống rượu lại xem hắn tiểu lượng cùng uống rượu lượng, cho say rượu x â y ngã các loại tiếp tục trạng thái ảnh hưởng mục tiêu lực công kích tốc độ di chuyển công kích tốc độ tỷ lệ chính xác năng lực hành động chờ nói do bốn hùng miêu tiểu tiên phan túy chi có được kỹ năng vô cực tùy quyền bị động hiệu quả đơn lần chiến đấu bên trong khi hùng miêu tiểu tiên phan túy chi uống rượu số lượng đạt tới trình độ nhất định sẽ ngoài định mức gia tăng vật lý né tránh tỷ lệ cùng bạo kích tỷ lệ tối cao vì sáu mươi tỷ lệ vật lý né tránh cùng sáu mươi tỷ lệ gấp sáu lần bạo kích nói do năm hùng miêu tiểu tiên phan túy chi có được kỹ năng say rượu khí vụ chủ động kỹ năng thời gian cột đao một phút đồng hồ hùng miêu t i u tiên phan tùy chi hướng về phía trước phun ra một ngụm rượu sương mù bao trùm sáu mươi độ hình quạt pha b i xa nhất xung kích khoảng cách một ngàn mét đối địch phương đơn vị tạo thành ba mươi vạn điểm chân thực đ ộ c hệ tổn thương lại ngầm thừa nhận mỗi cái mục tiêu uống rượu hai cân hùng miêu băng tiên cùng hùng miêu t i u tiên năng lực đều có cực lớn tăng cường cái trước tự mang phần sáng rõ ràng có được siêu cường bệ khống đóng băng đã không phải là sát xuất phát động mà chính là nhất định phát động chỉ là sẽ căn cứ mục tiêu thực lực đ ó n băng hiệu quả cùng đ ó n băng thời gian khác biệt mà thôi cái sau、so、đến đại tiễn nghi thẻ bài lên thẳng tựu tinh giữ lại tự lượng thiết lập càng thêm toàn năng cả hai ở vẻ bề ngoài bên trên cũng có biến hóa cực lớn phan tú thuần thành bóng lưng sát thủ thân hình của nàng thon thả rất nhiều mặc vào một bộ thủy lam s á t váy lông mi kéo dài vai dịt chỗ c u ấ n quanh lấy băng vua chân đạp chấm nhỏ loẹ loẹ đoàn nhỏ bằng vân vẹn vẹn từ phía sau lưng nhìn rất có vài phần tiên khí bay bay cùng dáng vẹn thước tham ề m mại đương nhiên giới hạn từ phía sau lưng nhìn từ chính diện nhìn phan tú thuần vẫn như c ũ là vẹn đạ hai con mắt nhỏ đen nhánh lạnh thế nào đi nữa ngạo nhìn đều ngốc hàm hàm hùng miêu tiên phan tú chi biến hóa càng lớn hơn ra hỏ này giới tính đều biến. trận tiếp c á gấu theo liền để phan tu thuần ra sân đi nàng còn công giống như càng mạnh một chút còn thừa lại một viên vô cực tiên đan trước dự bị chu nam cấp tốc làm ra quyết định nay hùng miêu băng tiên phan tu thuần liền dẫm lên hỗn độn bàn đá ra sân nàng tư thái lãnh n ạ o nhìn qua thời không lỗ sâu lãnh n ạ o đọc lên lời kịch băng thiên tuyết địa yêu ma cấm thiệt cái kia thời không lỗ sâu tựa hồ k h ô n g phục lúc này trên đó vương đến ngược sổ tự kết thúc tuần hoàn vòng trò chơi vô tận hình thức bắt đầu đại lượng hình t h ủ kỳ quái quái vật liền nhanh chóng lao ra chương bốn trăm hai mươi bảy thời không người xuyên việt chu nam hướng về phía trước nhìn lại từ thời không, sâu bên trong bay ra có hư không tinh linh trung vịt hư không ma vương hư không mạn bộ giả vô danh tử linh hư không vũ hồn vân vân vân vân Lại lại n hiện h hiện đối diện với mấy cái này quái vật thiên vương cái địa hồ ngân giác đại vương bàn tay chiến thần viên cổ giã nhân vương các loại lập tức xuất thủ hùng miêu thi tiên cũng niệm lên thất sát thơ cái này thất sát thơ ở trước mắt tình cảnh hạ sử dụng cũng coi như phù hợp hùng miêu băng tiên phan tú thuần đương nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi nàng tư thái lãnh đạo cánh tay vừa nhấc đi đầu cũng là dùng da hàn băng g à o thét kỹ năng này thị giác hiệu quả phi thường ra sức chu nam liền gặp phan xuất sắc k h o á t tay hắn phía dưới chiến tranh hành lang bên trên cấp tốc liền toát ra băng truy băng thứ các loại nhìn liền tựa như sáng long lanh trong suốt thủy tình đám thật dày một tầng tạch tạch tạch ca hướng về phía trước phóng đi cấp tốc liền vọt tới thời không lỗ sâu phụ cận không ra thiếu quái vật tại chỗ đóng băng có chút cái đầu lớn thành băng liêu thiên vương cái địa hồ chiến đấu kỹ nghệ vô địch lập tức hoán đổi phấn thoái công kích đao quan mới ra chém dưa thái rau ảo ảo, đánh mà tại đ hùng miêu thi tiên thất sát thơ tác dụng dưới thiên vương cái địa hồ một đao kia liền thay phiên hơn một trăm linh điểm công kích lực kỳ thật lúc này viễn cổ giã nhân vương cùng hộ vệ của hắn tiểu đệ rất cường lực bọn họ gió lốc xung kích có thể để cho đại bộ phận giã quái nửa bước khó đi nhưng hiện trường căn bản là hiện không ra bọn họ hùng miêu băng tiên thủ đoạn cẳng có thị giác hiệu quả k h o á t tay một đống băng điêu đem viễn cổ giã nhân vương công lao của bọn hắn hoàn toàn cũng cho che đ ợ i kín lúc này có người chơi gọi hàng các vị đây là sau cùng nhất ba để chúng ta hảo hảo hợp tác đi cố lên không thể tích quái tranh thủ chống đỡ hắn tầm vài ngày vài đêm hợp tác cái gì hai cái vướng hữu số bảy ván này cần nhờ hai ta cũng không thể nói như vậy ta am hiểu q u n công đánh bột không được nhưng đánh tiểu quái không có vấn đề ta dựa vào kỹ năng ăn cơm ba phút buộc phát n h ấ t ba quần công không kém số sáu cùng số tám đường gọi hàng ta không muốn cùng thái điều tranh luận nhìn số liệu có thể cho thấy hết thảy ta đại nhị số mười liền đem lời để ở chỗ này trừ phi lại xuất hiện đua tốc độ hình thức bên trong loại kia toàn bộ hành trình bá thể siêu cấp bút nếu không ta một cái quái cũng sẽ không để lọt o đại nhị số mười lại phách lối chu nam nghe cái khác ba vị người chơi gọi hàng ngẫu nhiên cũng hô c â u nói trò chơi chỉnh thể không khí hay là rất nhẹ nhàng về phần hắn bên này giã quái hùng miêu băng tiên bảy khống vô địch không gián đoạn hướng thời không lỗ sâu ném hàn băng gà o thét băng đóng hô hấp cũng là làm lạnh liền phong thích thẳng đến trò chơi bắt đầu ba mươi phút còn không có bất luận cái gì một đầu giã quái có thể chạy ra thời không lỗ sâu một trăm mét lúc này ngoại lệ xuất hiện từ thời không lỗ sâu bên trong x o á t ra một đầu thời không người xuyên việt đây là một đầu hình n g ư ờ i bốt sinh mệnh giá trị năm ngàn vạn toàn bộ nhìn liền tựa như một cái người ánh sáng chỉ có thể nhìn thấy thân hình hình dáng nó thế mà không nhận hùng miêu băng tiên đóng băng cũng không nhận mất trọng lượng lĩnh vực cùng gió lốc xung kích ảnh hưởng đây là cái gì buốt chu nam trơ mắt nhìn xem này thời không người xuyên việt chậm rãi tiến lên đi thẳng nhập lăng tiêu thành trở thành hắn bên này lọt mất cái thứ nhất quái kỳ thật chu nam cũng không phải không có cách nào đối phó nó giữa sân đại binh chỉ có có thể hoán đổi công kích trạng thái thiên vương cái địa hồ có thể đối thời không người xuyên việt tạo thành tổn thương nhưng muốn đội thành nhân quả ngược dòng tìm hiểu công kích chu nam không biết nhân quả ngược dòng tìm hiểu công kích là như thế nào thiết lập nhưng ở dưới mắt cảnh tượng này để thiên vương cái địa hồ từ bỏ phấn toái công kích hoán đổi loại công kích này hình thái chuyên đánh hư không hành giả một cái h i ệ n nhiên không hợp lý cũng không có lời nếu thật là để thiên vương cái địa hồ đánh trước thời không người xuyên việt nói không chừng còn muốn để lọt quái đâu đại nhị số mười người bên kia ra thời không người xuyên việt sao đánh chết không kêu gọi đại nhị số mười ta để lọt một cái thời không người xuyên việt giúp ta đánh chết ta cái này quái liền không hợp t h ó i thường người chơi khắc phòng thủ đoạn đường đồng d ạ n g soát ra thời không người xuyên việt mọi người lẫn nhau gọi hàng tựa hồ cũng cầm thời không người xuyên việt không thể làm gì liền ngay cả số hai mươi người chơi cũng là như thế thời không người xuyên việt râu rịa dù sao cứ như vậy một đầu bốn người chúng ta người đỉnh tiên liền bốn cái thôi để bọn hắn chạy vòng đi số hai mươi chơi đùa nhà tiếp tục gọi hàng tuy nhiên ngay tại hắn vừa mới nói xong chu nam liền thấy phía trước thời không lỗ sâu bên trong song song đi ra hai đầu mới thời không người xuyên việt không phải đâu ta bên này lại soát hai cái ta cũng là a mới vừa rồi là ai nói liền soát một con ta đại nhị số mười nói nhiều như thế hai cái cũng không quan trọng dù sao hết thể mới mười hai cái lúc này chu nam lần nữa nhìn thấy thời không lỗ sâu bên trong song song lấy đi ra ba đầu thời không người xuyên việt ba cái số hai mươi a ngươi để giải thích một chút không có việc gì không phải liền là lại nhiều cái mười hai con a cái này thời không người xuyên việt cũng sẽ không một mực đến còn có thể toát ra bốn người sóng vai không thành ngoa tạo ngươi chính xác không phải đâu số hai mươi ngươi có độc chu nam lại nhìn về phía thời không lỗ sâu quả nhiên bốn cái thời không người xuyên việt sóng vai mà đến lại hậu phương lại có bốn cái làm sao nhiều như vậy lúc người xuyên việt cái này quái hay là thông thường quái vật hay sao chu nam hơi chút suy nghĩ để trời lấp mặt đất hổ chọn một thời không người xuyên việt công kích bản ý của hắn là đánh một chút nhìn xem nói không chừng cái này thời không người xuyên việt cũng là cái đặc thù quái đánh chết có thể rơi bảo bối cái chủng loại kia thiên vương cái địa hổ tiếp nhận chu nam mệnh lệnh không còn công kích bị đóng băng ra quái hắn hét lớn một tiếng cắm tiêu ban đầu dùng bàn tay tại mình đại đao mặt đao vỗ liền liền hoán đổi nhân quả ngược dòng tìm hiểu công kích sau một khắc thiên vương cái địa h ổ liền đối một cái thời không người xuyên việt phát động công kích 1.485.045 n h â n quả ngược dòng tìm hiểu bị thiên vương cái địa h ổ đánh trúng cái kia thời không người xuyên việt trên đầu toát ra tổn thương sổ tự giờ phút này thiên vương cái địa h ổ lực công kích đã tại thất sát thơ cùng hiệp khách hành r a chỉ hạ đạt đến 1.485.045, n h ấ t đao đầy thương tổn thời không người xuyên việt chỉ có năm n g h n vạn sinh mệnh giá trị trên lý luận lại chịu ba mươi ba đao về sau liền sẽ bị thiên vương cái địa hồ đánh chết cái này ba mươi ba đao thiên vương cái địa hổ trên thực tế chỉ dùng hơn hai mươi giây liền chặt xong tuy theo nay thời không người xuyên việt giống như bị đâm thủng b ọ t khí nháy mắt nổ tung biến mất nhưng cũng đinh đến một tiếng có vật phẩm rơi ra ngoài chương bốn trăm hai mươi tám thời không manh mối chu nam tiến lên n h ặ t chiến lợi phẩm đạt được thế mà là một phong thư phong thư trên có tứ đại chữ lớn thời không manh mối mở ra phong thư bên trong có một chương thẻ bài thẻ này bài cũng không phải là thông thường thẻ bài không có thuộc tính tin tức nhưng thẻ bài thượng diện có chữ viết tại thời gian lanh chúa hạn phạ tiến sĩ cùng không gian lanh chúa bệ tạ tiến sĩ thí nghiệm hạ chúng ta tiến hành thời không xuyên biệt từ hỗn độn hư không đi vào long đ ằ n g đại lục đây là một cái xa lạ có được vô hạn khả năng tân thế giới chúng ta mất đi cố hữu năng lực nhưng cái này lại ngại gì ta xuyên biệt ta q u a n vinh đạt được tấm thẻ này bài người may mắn ta muốn tặng cho ngươi một kiện lễ vật để thể hiện rõ đã từng đi vào qua cái thời không này ta cố ý lưu lại một cái t r ứ n g màu bảo dương tọa độ tại thất cách thế giới lẩm bẩm đại lục ngao ngao thảo nguyên ấp đ ú n g thung lũng lô lô vũng bùn bên cạnh một cái khối loài heo giới tảng đá lớn p ư ơ n g ba trượng xin mang tốt đào móc công cụ tiến về đóng móc tấm thẻ này bài cũng làm ở ra này bảo dương chìa khóa xin chú ý manh mối thẻ bài có rất nhiều nhưng bảo dương chỉ có một cái tới trước được trước không cần thiết bỏ lỡ là khoản g đến từ huyền học chăn heo thành một vị nào đó thời không người xuyên việt chu nam lại chăm chú nhìn một lần tấm thẻ này bài bên trong văn tự tin tức sau đó thầm nói đây là cái gì thời gian lãnh chúa không gian lãnh chúa long đ ằ n g đại lục huyền học chăn heo thành t r ứ n g màu bảo dương thật chẳng lẽ có một vị nào đó thời không người xuyên việt tồn tại vị này thời không người xuyên việt hẳn không phải là thẻ bài thế giới nguyên sinh nở tờ c ỡ a đi vào thẻ bài thế giới về sau kinh lịch đủ loại chu nam nguyên bản thế giới quan đã sớm vứt bỏ nhưng bây giờ nhìn thấy chương này thời không manh mối thẻ bài như c ũ rất có c h ấ n kinh hắn cảm giác thế giới này thực tế quá thần bí quá rộng lớn quá điên cuồng thời không xuyên việt cũng không phải chuyện không thể nào thậm chí có khả năng thời không người xuyên việt đều có thể sản xuất hàng loạt chu nam ý thức được trong tay thẻ bài giá trị đem hắn thích đáng thu hồi về sau lại không để thiên vương cái địa hồ đánh thời không người xuyên việt mà chính là để hắn đem toàn bộ hỏa lực phóng thích đến quái vật bình thường trên thân không phải chu nam không muốn đánh thời không người xuyên việt càng không phải là hắn không muốn cùng loại thời không manh mối thẻ bài chiến lợi phẩm mà chính là hắn muốn để thiên vương cái địa h ổ mau chóng cắt cỏ thu đầu người cũng may thất sát thơ tác dụng d ư ớ i mau chóng đ i ệ t ra lực công kích các loại hắn lực công kích đủ cao lại đến đánh thời không người xuyên việt dù sao cái khác ba cái người chơi cũng đánh thỉnh thoảng không người xuyên việt không cần đi tranh đoạt đây chính là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đối thủi bằng không thiên vương cái địa h ổ hai ba mươi giây mới giết một tên thời không người xuyên việt thu hoạch một cái đầu người lực công kích thay phiên quá trượm mà thiên vương cái địa h ổ đánh quái vật bình thường nói là cắt cỏ cũng kém không nhiều đừng quản những quái vật kia sinh mệnh giá trị là hơn trăm vạn hay là hơn ngàn vạn một khi bị hùng miêu băng tiên đóng băng thiên vương cái địa h ổ hoán đổi phấn toái công kích trên cơ bản cũng là áp đặt hay là bẫy cát băng điêu đánh nát tổn thương nổ tùng đầu người cầm được bay lên lực công kích cũng đ i ệ t ra rất nhanh chu nam nghiêm túc quan sát đến các loại quái vật ngăn ở thời không lỗ sâu cửa ra vào thiên vương cái địa hồ tổn thương đánh đầy một giây liền có thể thay phiên cái một hai trăm điểm lực công kích một phút đồng hồ sau lực công kích của hắn liền đ i ệ t ra một vạn điểm mà theo lấy tự thân lực công kích đề cao đ i ệ t ra tốc độ càng lúc càng nhanh người chơi khác cũng rất ra sức dần dần cũng không gọi hàng riêng phần mình đánh quái tổng thể đến nói trừ thời không người xuyên việt bên ngoài cái khác quái vật rất ít là mất liền xem như số sáu người chơi có vẻ như cũng mạnh hơn quần công từ trên số liệu đến cũng không so chú nam số tám người chơi cùng này số hai mươi người chơi kém bao nhiêu mà thời không người xuyên việt cũng thường xuyên đổi mới xuất hiện sau ba mươi phút tại chiến tranh hành lang bên trên chạy vòng thời không người xuyên việt liền có sáu bảy trăm cái nhiều lúc này thiên vương cái địa hổ lực công kích đã đ i ệ t ra đến hai trăm năm mươi vạn từ thời không lỗ sâu bên trong x o á t ra quái vật cũng đang không ngừng mạnh lên nhưng không bằng thiên vương cái địa hổ cường hóa đến nhanh hùng miêu thi tiên thất sát thơ trực tiếp giao phó hắn giết địch trưởng thành người chơi khác phòng thủ áp lực càng lúc càng lớn l o ạ t mất quái vật dần dần tăng nhiều chu nam bên này lại là càng ngày càng dễ dàng lại hơn phân nửa giờ chiến tranh hành lang bên trên sống sót quái vật luôn luôn đã đạt tới hai vạn mà thiên vương cái địa hổ lực công kích diệt ra đến bốn trăm vạn giết địch mạnh hơn số bảy chân hổ trừ thời không người xuyên việt cái k h á c quái vật toàn không lọt số bảy đến cùng là thần thánh phương nào quả thực cũng là thủ q u o n người số hai mươi n g ư ơ i có phục hay không số bảy nhất định là ta cả đời chi địch số bảy n g ư ơ i dám báo danh hào sao số sáu số tám cùng số hai mươi người chơi đều có thể nhìn thấy số liệu bảng tại số liệu này bảng bên trong chu nam giết địch số không hề nghi ngờ là cao nhất để lọt quái cũng là ít nhất chu nam cũng gọi hàng các n g ư ơ i giết tốn sức quái vật dứt khoát trực tiếp cho qua để cho ta tới giết số 7, n g ư y i cầm thời không người xuyên việt có biện pháp không hiện tại thời không người xuyên việt số lượng đoán chừng phải có ba ngàn không ngừng chạy vòng nhìn mắt của ta choáng đừng để ý tới thời không người xuyên việt chuyên tâm đánh cái khác giã quái kỳ thật ta có thể giết thời không người xuyên việt cũng là quá t ố n sức đánh chết một cái đoán chừng phải dùng năm phút đồng hồ quá lãng phí hỏa lực thời không người xuyên việt có vẻ như không phải nguyên sinh, sinh vật ta tại thần ma nghị hội thư viện nhìn qua rất nhiều tư liệu không có liên quan tới thời không người xuyên việt ghi chép đều chơi đến bây giờ các vị không ngại tự giới thiệu giới thiệu tiết lộ một chút thân phận đi kết giao bằng hữu cũng tốt về sau nhìn thấy chiếu ứng lẫn nhau nếu có thể kết cái m ì n h vậy thì càng tốt ngươi tới trước tốt ta số hai mươi chính là thâm h ả i ma thần lại tới đừng lao cầm thâm h ả i ma thần nói đùa người ta sinh hoạt cũng rất gian tân bày q u ầ y bán hàng sửa xe còn cả ngày bị ngốc ngạc chi thần giữ trật tự đô thị đại đội khắp nơi đuổi các ngươi cả ngày bắt hắn nói đùa cái này được không cái này không được thật không có nói đùa không thể nào số hai mươi ngươi thật sự là thâm h ả i ma thần phải tuy nhiên thân phận của ta bây giờ cũng là một cái bình thường người chơi ta có danh tự gọi đồ tam giác chu nam nghe đến đó trong lòng đem tin đem nghi gọi hằng nói ta không tin ta không tin thêm một ta không tin thêm hai ai đầu năm nay nói thật ra cũng không ai tin xin hỏi sửa xe chủ thần ngài làm biển sâu nhất tộc văn minh chủ thần tại sao phải đến hôn độn hư không xây dựng à? cái này còn phải hỏi sao mọi người không đều là giống nhau sao đều là vì chân chính còn sống có thể nói ra câu nói này ta bắt đầu tin tưởng ngươi thật là thâm hại ma thần không phải văn minh chủ thần khó được có phần này giác ngộ chu nam nghe đến đó sinh lòng hiệu kỳ hắn không rõ chân chính còn sống là có ý gì trong lòng sinh ra không ít phỏng đoán số hai mươi người chơi tiếp tục gọi hàng ta đã tự bạo thân phận đủ thanh ý đi số sáu ngươi cũng tới tự giới thiệu một đi ngươi là cái nào nói ra ngươi cũng đừng sợ hãi ta là thiên nga nữ thần thiên nga nữ thần ta có thể nghe nói ngươi đang bày ra bộ bên kia động tay chân thiên nga nhất tộc ma nữ đều bị ngươi trục xuất tới hỗn độn hư không ngươi là dự định để thiên nga ma nữ vì ngươi dò đường đi quá hẹn hạ người đây đều biết chương bốn trăm hai mươi chín ta xuyên việt ta quang vinh chu nam lẳng lặng nghe số sáu số tám cùng số hai mươi người chơi gọi hàng cảm giác bọn họ đều rất có thú nhưng đối với bọn họ nói lời chu nam cũng sẽ không toàn bộ tin tưởng ngược lại là có thể thừa cơ hiểu biết một chút văn minh thần ma tin tức số hai mươi người chơi tiếp tục gọi hàng hh ắ c ắ c ta đang bày ra bộ có nội tuyến thiên nga nữ thần người lá gan cũng không nhỏ a thân là thiên nga nhất tộc văn minh chủ thần cố tình vi phạm công nhiên khiêu khích hạch tâm chế định quy tắc ngươi liền không sợ ngày đó sự việc đã bại lộ hạch tâm đem ngươi cho tiêu trừ ngoa tào thật là ngươi a sửa xe lão số sáu người chơi hô ngươi ngươi cũng chớ nói lung tung à ta nhưng không có làm trái hoạch tâm chế định quy tắc nhiều lắm là cũng chính là đi một chút lỗ thủng mà thôi ngươi nếu là dám báo cáo ta ta cũng báo cáo ngươi ha ha cùng là chân trời lưu là người thương tiên hà thái cấp đúng theo ta được biết thiên nga nhất tộc có khống chế tinh thần thiên phú nhất là thiên nga ma nữ từng cái khống chế tinh thần nhất lưu các nàng tại h ô n độn hư không bên trong có thể khống chế tinh không cự thú à ưu thế cũng không nhỏ đáng tiếp tộc ta ma nữ người chơi không quá đi cho dù có thể khống chế tinh không cự thú cũng không được hiệu quả gì vì ta cung cấp không bao nhiêu trợ giúp nói đến hay là đám kia heo sách lược mặc kệ nhân sự ta hướng thất cách đại đế đưa ra qua rất nhiều chuyển kỳ nhiệm vụ đề án hắn tất cả đều cho không khiến tộc ta khuyết thiếu lấy một địch mười game thủ hàng đầu đầu kia heo liền không thể đối với tộc ta tốt một chút sao chư ca n ã o tử không được đem sách lược bộ quản lý cùng một đống phân đồng dạng nói trở lại nếu là hắn đầu góc tốt dùng liền dựa vào sách lược bộ quyền lợi thất cách nhất tộc đã sớm nên xưng bá ba mươi ba văn minh chủng tộc hai người các ngươi tạc chủng thôi ta cũng tự bạo thân, thân phận biết ta là ai không hình như là số tám người chơi đang gọi lời nói ta mẹ nó cũng là thất cách đại đế thật giả người là chư ca thật là chư ca cái này còn là giả không phải a chư ca ngài thế nhưng là sách lược bộ bộ trưởng tại văn minh khu lẫn vào x ô i gió x ô i nước là thượng tầng đại nhân vật làm gì đến hỗn độn hư không mạo hiểm đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao số tám người chơi gọi h à g nói ta trưởng quản sách lược bộ quyền lợi lớn như vậy địa vị cao như vậy hai người các ngươi tiểu ma cả bông còn có thể tại ta sách lược bộ an bài nội tuyến âm thầm động tay chân can thiệp thế giới trò chơi vận hành ta cái này lao đại làm loại chuyện này cũng không càng thêm thuật tay n g o a tào vô sỉ ngươi là sách lược bộ chủ quản thế mà cố tình vi phạm lấy quyền n h u tư quả thực tội ác tài trời ngươi thế mà còn tại hỗn độn hư không xây dựng đây là chuẩn bị chạy trốn sao mọi người cũng vậy kỳ thật cái nào văn minh chủ thần sau lưng sẽ không làm chút ít động tác đâu liền xem như khủng long đại đế ngươi cho rằng hắn liền quang minh lỗi lạc công bằng sao lao tiểu tử này kỳ thật càng quá phận hắn sớm đã đem khủng long nhất tộc chân chính cao cấp người chơi đều an bài thỏa thoa thiết có rất nhiều bị hãn vụn trộm trục xuất tới hỗn độn hư không ai nếu không phải sợ ngày đó sự việc đã bại lộ ta cũng không đến nỗi bí quá hóa liệu đến hỗn độn hư không xây dựng tại hỗn độn hư không xây dựng là đi hướng chân thực thoát ly hạch tâm bước đầu tiên hạch tâm vô tình nói phong s á t liền phong sát nhưng chúng ta hữu tình hạch tâm cũng là không có bất kỳ cái gì tình cảm máy móc xem chừng cũng không có ngoại nhân thiên nga nữ thần chư ca các ngươi hiện tại trò chơi biệt danh là cái gì tuân r a tới đi các loại tuần hoàn vòng trò chơi kết thúc về sau ta thêm bạn nhóm hảo hữu chúng ta loại này hư không người chơi không phân biệt tộc hạn chế có thể thêm hảo hữu thưởng dụng hạch tâm cung cấp tiện lợi ta gọi trần phi niệm xây dựng lúc hạch tâm cho ngẫu n h â n tên ta gọi chu phái cổ xác nhận một nhỏ thiên nga m ộ i m ộ i trần phi niệm chư ca chu phái cổ không sai phải ta nhất định phải n h ả dánh một chút vì sao tại hỗn độn hư không xây dựng nổi nhân loại tên toàn bộ hỗn độn hư không đều nói tiếng phổ thông sao hạch tâm bên trong có tư liệu ghi chép nói không rõ ràng tựa như là một vị nào đó thần vương định pháp tắc tuy nhiên thần vương là cái gì pháp tắc là cái gì tất cả đều không rõ ràng tương quan ghi chép có rất nhiều loại mã số bảy ngươi làm sao không phát biểu sáng thân phận đi là vị nào văn minh chủ thần yên tâm tất cả mọi người tại hôn đồn hư không xây dựng người một nhà không hố người một nhà chu nam lúc này trong lòng rất có cảm khái thần ma nghị hội giống như rất phức tạp những cái kia văn minh chủ thần có vẻ như đều muốn n g ư ơ tiên nghe này ba vị đối thoại bọn họ nơi nào còn có nửa điểm nờ tờ cờ dáng vẻ ta là chu nam ngẫm lại cuối cùng không dám tự bạo thân phận nói ra ta là nữ võ thần lâm vân nữ võ thần lâm vân cái nào t r ủ n g tộc nghe giống như là nhân tộc a cũng có thể là viên vũ nhất tộc hoặc quang phúc nhất tộc uy nữ võ thần lâm vân ngươi có khí công sao chu n a m nói sẽ ta tu hạo dương công vũ thiên lão sứ giáo thật sự là viên vũ người chơi ngươi làm ăn cũng không tệ a đúng ngươi có thể liên hệ với vũ thiên sao vũ thiên có thể vào hư không thực lực tương đối cường đại ta có chuyện nghĩ mời hắn hỗ trợ chu n a m hỏi ngươi là vị nào sự tinh gì ta là thâm hải ma thần đồ tam giáp nếu như ngươi có thể nhìn thấy vũ thiên mời nói cho hắn tiến về hỗn độn hư không tâm người thành ta trong cái này phát hiện một người kỳ quái vật có thể là kẻ ngoại lai nghĩ mời hắn xuất thủ tìm hiểu thực hư hắn nhận biết ta có thể tìm được ta khí ngươi chỉ cần nói cho hắn trong lòng nguyện thành chờ hắn ba tháng là được tốt ta hết sức chu nam đáp trong lòng của hắn yên lặng suy nghĩ thâm h ả i ma thần đồ t â m giáp thiên nga nữ thần trần phi niệm thất cách đại đế chu phái cổ ba cái tên này hắn tính toán đợi tuần hoàn vòng trò chơi kết thúc về sau cũng thử thêm một chút hào hữu nếu có thể tăng thêm vậy liền kích thích mặt khác nếu như ba người này thật có người chơi thân phận mình tín điệp không biết có thể hay không phát huy công hiệu nếu là có thể cho bọn hắn viết thư mang mình bay đến trên mặt bọn họ vậy thì có thú lại sau này chu nam cùng đồ tam giáp trần phi niệm chu phái cổ cách không đối thoại trò chơi bầu không khí nhẹ nhõm sau một tiếng chiến tranh hành lang giã quái tổng số đạt tới ba vạn có càng thêm cường đại quái vật từ thời không lỗ sâu bên trong xuất hiện không ít đều có thể ngăn cản hùng miêu băng tiên đóng băng đồ tam giáp trần phi niệm chu phái cổ ba vị liên tiếp để lọc quái bọn họ cũng không quan tâm tinh lực chủ yếu đặt ở nói chuyện p h i ế bên trên hoàn toàn là nằm ngửa tư thái chu nam bên này tâm h hổ lực công kích đã điệt ra đến 700 vạn, nhưng phòng thủ cũng bắt đầu trở nên phí、sức. Nhanh không được, tiếp tục như vậy, kiên trì không i cái điệt tiếp kiên ê nên n vương công đến vạn, cũng vậy, được, lực sức. tục địa đã đầu ra bao l bắt trở trì u đầu xuyên Chu bắt giết thời không người xuyên Việt đi. không người n a tâm niệm vừa động phía trước thiên vương cái địa h ổ lập tức hoán đổi công kích trạng thái cấp tốc hướng một vị chạy vòng thời không người xuyên việt chém ra đào quang vẹn vẹn chỉ là bài đao tổng cộng tốn thời gian cũng chính là năm giây vị kia thời không người xuyên việt liền bị đánh giết đồng dạng rơi ra một cái phong thư này phong thư cũng là thời không manh mối chu nam đem mở ra trong đó cũng có thẻ bài thẻ bài trên cùng có một loạt bắt mắt văn tự ta xuyên việt ta quang vinh chương 430, nghĩ viện vông thế giới phàm là đồ long đế quốc lần thứ nhất thời không xuyên việt thí nghiệm người tham dự sau đó đều vì chính mình lựa chọn mà rất cảm thấy kiêu ngạo chúng ta nhìn thấy chu thiên tinh đấu che đậy vũ trụ nhìn thấy hạ o n g u y ệ t chi quang bắn thủng thương h u n g nhìn thấy nhất nghiệm tạo hóa đại thiên l ê n giới đại đế vinh quang đế quốc bất hủ may mắn đạt được tấm thẻ này bài may mắn cần biết ta đến từ thủy tinh long cung ta tại mảnh này bốn triều hư không biển sâu thế giới bên trong l n tàn một phần long tộc bí bảo đạt được này phần bí bảo cùng ngươi đến nói hoặc là tạo hóa ghi nhớ trở xuống manh mối thương minh dưới biển thương minh điện thương minh trước điện thương minh tuyển thương minh dưới suối vàng tích xúc long gan không phải biển sâu là cựu thiên chu nam xem hết trong tay thời không manh mối thẻ bài bên trong tin tức trong lòng tự nhủ cái này thời không người xuyên việt xem ra là bề mặt lưu lại t r ư ơ n g này thời không manh mối thẻ bài thời không người xuyên việt đến từ thủy tinh long cung h i ệ n nhiên cùng lúc trước vị kia huyền học chăn heo thành thời không người xuyên việt không phải một cái những này thời không người xuyên việt đều cùng đồ long đế quốc thời không xuyên việt thí nghiệm có quan hệ Đồ long Đại Đế Long Lý Hán chu ư ờ n cũng Long g cái Quốc là kia Đồ long Đế o sao? à n nó, có hay không g Đế hay Mẹ có cục q ả nam lý loạn loạn thời Việt thế không? Nhiều như vậy người xuyên việt loạn mặc, thế giới không người giới đại xuyên được vậy mặc, s o Chu n a hơi chút suy nghĩ cầm trong tay thẻ bài c ấ t kỹ lúc này thiên vương cái địa hổ lại giết mấy vị thời không người xuyên việt có phong thư rơi xuống đến chiến tranh hành lang bên trên chu nam lại nhặt một cái phong thư mở ra phong thư quan sát không có chút nào ngoài ý muốn bên trong đồng dạng là thời không manh mối thẻ bài chỉ là lưu lại thẻ bài vị này thời không người xuyên việt đến từ yêu sơn đậu phủ lưu danh hảo gọi tiểu toàn phòng hãn tại quang phúc thế giới lưu lại một kiệt yêu núi bí bảo lại sau này chu nam nhặt càng nhiều thời không manh mối thẻ bài nhìn nội dung trong đó lưu lại thẻ bài thời không người xuyên việt có tự xưng vạn yêu quốc đại yêu có tự xưng chuyện cổ tích c h ấ n trường c h ấ n có tự xưng ác long tiểu chấn đồ long dũng sĩ có tự xưng bảo thạch thánh điện kỵ sĩ có tự xưng kỳ lân đạo viện đạo khôi có tự xưng đại lôi âm tự sa di có tự xưng thông thiên hà bờ sông yêu có tự xưng côn ngô sơn sơn tinh có tự xưng biển mây mục o n người v v những n à y thời không người xuyên việt đều tự xưng tham dự thời không xuyên việt thí nghiệm bọn họ không ngoài dự tính đều tại cái nào đó thế giới bên trong lưu lại một kiện bảo vật đồng thời cho ra tầm b ả o nhắc nhở dựa theo bọn họ thuyết pháp chu nam chỗ cái này thẻ bài thế giới liên cùng cái khác ba mươi hai cái văn minh thế giới cùng một bộ phận hỗn độn hư không tiểu thế giới không gian toái phiến các loại cùng là một cái bốn chiều hư không cái này bốn chiều hư không cùng bình thường nói tới không gian ba chiều không gian hai chiều các loại không phải một cái khái niệm dựa theo chu nam nguyên bản mình ý nghĩ nếu là có không gian bốn chiều này đại khái cũng là không gian ba chiều lại thêm một cái thời gian duy trì nhưng căn cứ những này thời không người xuyên việt thông qua thời không manh mối thẻ bài để lộ ra tin tức này bốn chiều hư không bốn cái trục tọa độ lại là nhan sắc sao số tiền tố tên hậu tố tên cũng chính là thẻ bài thiết lập nguyên tố cái này bốn cái duy trì không chỉ có thích hợp với thẻ bài cũng thích hợp với người chơi thích hợp với trước mắt trong thế giới này hết thảy là cơ cấu cái này hư không thế giới căn cơ là bản chất cái gọi là thời gian không gian các loại đều là vì vậy mà diễn sinh ra đến ảo giác cái này có chút không hợp thói thường đi thật thẻ bài thế giới không gian thời gian đều là giả là ảo giác có phải là phía ngoài tồn tại nhìn thấy ta ta chính là một chương thẻ bài thật phức tạp dáng vẻ chu nam cảm giác đầu có chút nha giờ phút này lần nữa xem xét trong tay một chương thẻ bài tấm thẻ này b à i bên trong tin tức nhất làm cho hắn khó hiểu ta gọi hoàng tam đã từng là đồ long đế quốc bố chính quan về sau bởi vì lửa chính bị c ầ m xuống biết hổ thẹn sao dũng đồ long đế quốc người người như rồng ta không thể tự cam đoạn lạc ta muốn q u ộ c khởi ta muốn học tập thế là ta báo danh tiến vào nguyên sơ học viện ở trong đó dùng ba mươi sáu năm hoàn thành đế quốc chín năm giáo dục bắt buộc lại sau đó trải qua thiên tân v ạ k h ổ ta cuối cùng từ học viện tốt nghiệp hạn phạ tiến sĩ hỏi ta nghị chuyển chức thành cái gì hắn cung cấp thời gian l ã n h chúa không gian l ã n h chúa lượng tử l ã n h chúa in trọ tỉ tiến sĩ thời gian lưu linh người xuyên việt thậm chí là nguyên sơ tiến sĩ ta không chút do dự chuyển chức thành thời gian lưu linh ha ha thời gian lưu linh có thể nhảy vọt cố định thời gian tuyến tại thời gian bên trong không l u vết tích ta trốn đi ngủ ai còn có thể phát hiện ta khi một ngày nào đó ta tỉnh lại sau giấc ngủ ngay tại thế giới này bằng vào ta kinh người học thức lập tức liền phát hiện thế giới này là cơ cấu tại nghĩa viển vông phía trên ỉn trọn t ỷ tăng làm phụ không ngừng bành trướng cũng không thời gian lưu động ta hoài nghi đây là một cái đặc thù bốn chiều hư không ngược lại là thú vị nơi này hết thể đều là thẻ bài hóa thế giới này vận chuyển ngay tại đọc đến sửa chữa xóa bỏ thiết lập ta lấy thời gian đũ linh thủ đoạn lưu lại tấm thẻ này bài đạt được tấm thẻ này bài may mắn sử dụng thẻ này bài ta tại nghĩa viển vông chi trong ngộng vì ngài trộm mười năm tuyến nguyệt lại từ trân quý tấm thẻ này bài cùng cái khác thời không manh mối thẻ bài khác biệt nó có thể trực tiếp sử dụng cũng không thuộc về tại thẻ bài thế giới bên trong thẻ bài thời gian đu linh nghĩa viển vông thế giới nghĩa viển vông chi trong n g ậ g t r ộ n mười năm tuyến nguyệt có ý tứ gì chu nam có chút không dám sử dụng trong tay thẻ bài từ thẻ bài bên trong văn tự tin tức đến xem tấm thẻ này bài người chế tác bề ngoài như có chút không đáng tin cậy nhưng nếu như hắn nói là thật như vậy thẻ bài thế giới cũng là nghĩa viển vông thế giới nơi này hết t h ẻ đều là bởi vì nghĩa viển vông mà đến mình rất có thể cũng là một cái khổ cực thẻ bài người chu ũ n g k nam b i nói thầm một câu tiếp xuống hắn liền chuyên tâm nhạc thời không manh mối thẻ bài bất chi bất giác chiến tranh trong hành lang quái vật đã đột phá bốn vạn giờ khác này tựa như không gian dừng lại tất cả quái vật bao quát chu nam cùng hắn thẻ bài triệu hoán đơn vị tất cả đều đứng im bất động có khu vực thông cáo vang lên đinh tuần hoàn vòng trò chơi chung kết ghi chép lưu trữ sau năm phút ngày sẽ bị truyền thống rời đi không gian dừng lại giải trừ chiến tranh hành lang bên trên giã quái cấp tốc hóa quang biến mất chu nam một lần nữa thu hoạch được năng lực hành động hệ thống nhắc nhở tiếp tục ghé vào lỗ thai hắn văng lên đinh nhắc nhở ngài đã thu hoạch được tuần hoàn vòng trò chơi tham dự tư cách khi mới tuần hoàn vòng trò chơi phát động lúc ngài sẽ thu được mời lựa chọn tham dự không tham gia hoặc trở thành dự bị người đinh ngài trước mắt tuần hoàn vòng tích phân vì một nghìn chín trăm sáu mươi bảy sáu mươi tám nên tích phân sẽ không biến mất khi ngươi ngài lần sau lại tham dự tuần hoàn vòng trò chơi lúc nên tích phân tiếp tục hữu hiệu, hiệu đinh ngài cũng có thể tiêu hao tích phân từ đồ long đại đế lý hán cường chỗ đổi lấy vật tư trò chơi sắp đến kết thúc nếu như đổi lấy xin mau sớm cái này phải kết thúc chương u Nam hơi chút suy nghĩ, cấp bốn trăm ba mươi mốt hỗn độn người chơi một lát sau chu nam liền bị truyền tống về đến kháng thiên thành trong tiểu viện hắn xem xét liền thấy mua thẻ bài tiểu nữ hải ngồi tại tiểu viện truyền tống trận bên cạnh ngủ ga ngủ gật đều thổi lên bong bóng nước mũi ngâm một bộ thiên chân vô tả bộ dáng uy tỉnh lại rời giường rồi chu nam thử tỉnh lại vị này bán thẻ bài tiểu nữ h à i hô một hồi lâu kém chút nhịn không được muốn giao nàng cô bé này mới có thể mơ màng tỉnh lại nàng ngáp một cái còn buồn ngủ nhìn chu nam liếc một chút nói ách ngươi trở về à thế nào à chơi còn vui sướng sao chịu đ ư ợ c chu nam nói nhìn thấy đồ long đại đế lý hán cường à. tiểu nữ h à i đến một chút tinh thần nhìn thấy tăng độ yêu thích à. x o á t ném một cái ném chơi mấy vòng mấy vòng không có bị nửa đường đào thải a không có nay còn có thể đại biểu ta không nhìn lầm người bán thẻ bài tiểu nữ hải nhanh chóng hỏi thăm chu nam tùy ý trả lời hắn đối vị này tiểu nữ hải thân phận kỳ thật đã có suy đoán không dám thất lễ một bên trả lời vừa quan sát nét mặt của nàng c ù n g ta nói rõ chi tiết nghĩ một hồi tuần hoàn vòng trò chơi quá trình đi tiểu nữ hải ngồi dưới đất còn chào hỏi chu nam làm được bên cạnh chu nam nói lão đại ngài đến tột cùng là vị nào a thấu cái cơ sở đi ta chính là bán thẻ bài tiểu nữ hải a tiểu nữ hải chỉ chỉ đỉnh đầu của mình trên đỉnh đầu nàng có bắt mắt chữ hán c ũ nếu g chính thẻ bán là bài t i như à h tham gia tuần hoàn vòng trò chơi có thâm hại ma thần thất cách đại đế thiên nga nữ thần như vậy cô bé này là muốn nói là thẻ bài nữ thần trở nên cũng không phải không có khả năng tuy nhiên bộ dáng của nàng cùng thẻ bài pho tượng nữ thần không hợp nhưng dù sao cũng là xây dựng nhà chu nam không biết được văn minh thần mà tại hỗn độn hư không xây dựng là như thế nào quá trình nhưng có chút hình dạng biến hóa hẳn là rất bình thường tiểu nữ hài le lưới l à m mặc quỷ cũng không chính diện trả lời chu nam cũng không tốt truy vấn lại nói cái này tuần hoàn vòng trò chơi vốn là ngươi muốn tham gia à, vì cái gì nhường cho ta bởi vì ngươi là nhân loại thủ tịch chiến tướng tiểu nữ hài nói tuy nhiên nói ra có chút hổ thẹn nhưng ngươi bây giờ so với ta mạnh hơn ta đi lên đại khái sẽ một vòng du lịch cho nên cho ngươi đi tìm kiếm đường người yếu như vậy chu nam như có điều n ộ ra ngươi là mới hảo a có thể nói cho ta người biệt danh sao chúng ta thêm cái h ả o hữu thôi có rảnh ta mang mang ngươi ngươi mang mang ta đúng vậy à chu nam nói ta trước đó liền đã nói với ngươi có thể đem ngươi thu nhập gia tộc của ta về sau ngươi đi theo ta hốn ăn ngon uống say tục ngữ nói thế nào muốn trò chơi chơi đến tốt b ắ p đùi đến ô m tốt nhớ năm đó ta chính là bởi vì b ắ p đùi ô m tốt mới có thành tựu i của ngày hôm nay cùng địa vị tiểu nữ hải cười nói đem ngươi đắc ý ta hiện tại có hai mươi tám tinh túc n â n đỡ còn cần ngươi mang sao này không giống chu nam n ữ trọng tâm chừng nói theo ta phỏng đoán 28 t i n h túc hẳn là còn không có xây dựng đi tất cả bọn họ hay là văn minh thần ma là đặc thù nở bờ cờ không phải người chơi không có người chơi công năng ngươi cho dù có bọn họ nâng đỡ nhiều một đầu bắp đ u ổ i mang mang ngươi lại thế nào máu kiếm không bồi thường a ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút đi chúng ta chân hắc gia tộc cũng không đến thẻ bài pho tượng nữ thần đều lên tới lờ vờ năm tại hôn độn hư không cũng có sản nghiệp chu nam dù sao cũng là dùng sức lắc lư cô bé này tất nhiên là lão đại không thể nghi ngờ mà lại có thể là thẻ bài nữ thần bản thần cái này nếu có thể đưa nàng mặt vào gia tộc cảm giác thành tựu c h ầ n đấy ngươi nói cũng có chút đạo lý tiểu nữ hài nghiêm túc suy nghĩ một phen sau đó nói như vậy đi trước thêm hảo hữu mở hảo hữu trò chuyện là được về phần gia nhập ngươi k i a cái gì chân hắc gia tộc hay là quên đi không có ý nghĩa cũng được a chu nam muốn biết nhất kỳ thật cũng là cô bé này biệt danh nàng thêm không thêm hảo hữu cũng không đáng kể chỉ cần nàng là người chơi tín điệp liền quản dùng cầm nàng làm cái truyền t ố n g tọa độ cũng là không sai vậy ngươi nghe kỹ tiểu nữ hài nhăn nho nói ta biệt danh là lam thúy hoa Nam thật ú y Hoa. a d n này. đi chu chú. nam nói cho nên ngươi thật gọi lam thúy hoa đây là ngẫu nhiên tên a ngươi có phải hay không đắc tội hạnh tâm lam thúy hoa xong rút chống lạnh quai hàm một chống nhìn nàng cũng không phải là rất thích cái tên này lại nói tên cũng là cái danh hiệu gọi thúy hoa lại không mất mặt đúng ngươi đem t ỷ t ỷ của ta cũng thêm làm h ả o hữu đi t ỷ t ỷ ngươi còn có t ỷ t ỷ chu nam nghe đến đó không khỏi n g h i hoặc hắn đã n g ầ m thừa nhận vị này làm thúy hoa cũng là thẻ bài nữ thần thẻ bài nữ thần còn có t ỷ t ỷ sao được được a t ỷ t ỷ ngươi tên gọi là gì nói cho ta nàng gọi l a m màu hà vừa mới xây dựng đâu l a m màu hà l a m thúy hoa hai ngươi danh từ này rất tinh tế a cũng là khí chất giống như có chút tranh lệch chu nam vừa nói một bên hướng lam màu hà phát đi hảo hữu tăng thêm t h ỉ n h cầu tiện thể lấy lại hướng đồ t ă n giáp g trần phi niệm chu phái cổ ba vị phát phát hắn không nghĩ tới sau ba vị lập tức liền đồng ý hảo hữu tăng thêm t h ỉ n h cầu mà ngay sau đó liền cho chu nam phát tới văn tự tin tức trần phi niệm đồ tam giáp a gặp ủy người nhân tộc này tiểu tử làm sao thêm ta có hảo hữu hôm nay là chuyện gì xảy ra làm sao nhiều người như vậy thêm ta hảo hữu chu phái cổ hát tạp hoàng đế nhớ tới chủng tộc vinh diệu thi đấu quán quân tuyển thủ rút thưởng rút đến xe điện cái kia làm sao ngươi biết ta biệt danh vì cái gì thêm ta h ả o hữu nói ngươi cùng với đám người kia có phải là cùng một bọn song qua loa tăng thêm h ả o hữu về sau không phải bại lộ thân phận của ta sao nay thâm hải ma thần rất muốn đã nhận ra ta tới chu nam có chút hối hận nhưng nhìn ba vị này phát tới tin tức có vẻ như có điểm gì là lạ hắn tạm thời không để ý tới lam thúy hoa thử hướng trần phi niệm phát đi văn tự tin tức là thâm hải ma thần để ta thêm ngài h ả o hữu nghe nói ngài vừa mới tham gia tuần hoàn vòng trò chơi muốn hướng thỉnh giáo ngài một chút trò chơi này chơi như thế nào trần phi niệm ngươi đang nói cái gì cái gì tuần hoàn vòng trò chơi ta hôm nay mới vừa vặn xây dựng thâm hải ma thần hắn làm sao biết ta biệt danh chương bốn trăm ba mươi hai kháng kim long bị hố chu nam đều đột nhiên l ĩ n h n ộ mới tại tuần hoàn vòng trong trò chơi n à y số sáu người chơi tất nhiên nói là lão người ta vị này trần phi niệm căn bản liền không có tham dự tuần hoàn vòng trò chơi chu nam vì xác nhận lần nữa hướng trần phi niệm phát đi tin tức lão đại ngài cũng đ ừ n g trang thâm hải ma thần đều nói với ta ngài là thiên nga nữ thần đúng hay không trần phi niệm nghĩ không ra ta vừa mới xây dựng tin tức liền bị tiết lộ n à y thâm h ả i ma thần cũng là dành đến tự mình biết ta biệt danh cũng liền đến vì cái gì còn muốn bốn phía tản thật có lỗi quay dậy ngài trước bật điệu chu nam lập tức kết thúc cùng trần phi niệm đối thoại đối phương có vẻ như thật là thiên nga nữ thần nhưng hẳn không phải là trước đó tuần hoàn vòng trong trò chơi số sáu người chơi nói đến có cái m ũ i có mắt ta còn tưởng là thật không nghĩ tới đều là nói dối chu nam khe khẽ thở dài lại hướng đồ tam g i á p phát đi tin tức ma thần tốt thất cách đại đế để ta thêm ngài hảo hữu hắn nói mới cùng ngài cùng một chỗ tham dự tuần hoàn vòng trò chơi đ ô tam giáp đánh giám chư ca bây giờ đang ở bên cạnh ta a lúc nào chơi tuần hoàn vòng trò chơi nói ngươi tiểu tử này đến cùng có gì ý đồ chu nam xin hỏi chư ca thế nhưng là gọi chu phái cổ đ ô tam giáp a làm sao ngươi biết ai nói cho ngươi chu nam a là trần phi niệm nói cho ta đ ô tam giáp nói bậy ta mới vừa rồi còn cùng bay niệm mội mội uống cà phê đâu nàng hôm nay vừa mới xây dựng vừa mới biết hai ta tên nói ngươi không phải có âm mưu gì Có người phải người chu ó người p i ngươi theo đ ổ i giết c h ú nam g t Chu n a quay dậy, cáo tử. đóng ồ tam giáp, chờ một chút, về sau ta sau xe. Xe giáp, chờ h về k lại khung trạng sắc mặt t ạ m đạm đồ tam giáp là thâm hải ma thần không thể nghi ngờ nhưng cũng chưa từng tham gia qua tuần hoàn vòng trò chơi xem ra trước đó vị kê số hai mươi người chơi lời thề s o n sát nhưng cũng là miệng đầy n ó i láo còn có chu bành cổ đúng là thất cách đại đế cũng bị người mạo danh thật mẹ nó một đám diễn viên ta còn thực sự tin cũng may ta lưu cũng là giả danh chu nam yên lặng suy nghĩ mà hắn không biết là giờ này khắc này tại kháng thiên thành nơi nào đó đang bị trầm thuyền l a o tổ dẫn linh tiến về thăng tiên đại hội hội trường lang vân đang tiếp thụ lấy đại lượng hảo hữu tăng thêm t h ỉ n h cầu kỳ quái bọn gia hỏa này là nơi nào xuất hiện vì cái gì thêm ta làm hảo hữu a lâm vân hoàn toàn không hiểu rõ một hồi này bạn tốt của hắn tăng thêm t h ỉ n h cầu đều đạt tới mấy chục đầu còn có người hướng hắn phát tới văn tự tin tức lao đại châu phê lao đại lợi hại khí công tu vi vang ộ i cổ kim khoảng cách vũ thiên lão sư cảnh giới hẳn là cũng không sai biệt bao nhiêu a người tốt thâm hải ma thần để ta thêm ngài làm hào hữu thâm hải ma thần cần sự giúp đỡ của ngài trần phi niệm để ta thêm ngài làm hào hữu ta chỗ này có một chiếc hư không phi thuyền có cơ hội cùng đi săn giết tinh không cự thủ à. ta là chu phái cổ bằng hữu xin hỏi ngài là độc thân sao đại hiệp xem ở đồ tam giáp trên mặt mũi đến tâm n g u y ệ t thành cùng một chỗ đánh một đầu bột thế nào Ích lợi chia 46, 6, ta xin hỏi ngài là nữ võ thần lâm vân à lâm vân càng ngày càng là im lặng hắn cũng không biết làm sao hồi phục những n à y tra hỏi về phần đồ tam giáp trần phi niệm chu phái cổ hắn căn bản liền không biết tên cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có vẻ giống như mình cùng bọn hắn rất quen bộ dáng tuy nhiên những n à y không hiểu thấu các người chơi nói chuyện tương đối tốt nghe giọng điệu tương đối tốt kính lâm vân dần dần cũng liền vui vẻ tiếp nhận thậm chí có chút đ ắ c ý một lát sau liền cùng bọn hắn lẫn nhau nói chuyện phiếm dù sao đi đường cũng là thanh nhàn ta là nữ võ thần lâm vân thực lực siêu tuyệt nhất định trở thành vương giả nam nhân mọi người có rảnh cùng nhau chơi đùa lâm vân đem câu nói này phục chế phát cho tất cả hướng hắn phát tới tin tức người chơi nhất định trở thành vương giả nam nhân câu nói này nghe không hiểu a có nghĩa khác đây là lão đại hài hước sao có rảnh cùng nhau chơi đ ù a ta cảm giác ngươi đang lái xe nhưng ta không có chứng cứ ha ha các ngươi nói chuyện thật là có ý tứ lâm vân cùng những n à y vốn không che mặt hỗn độn người chơi trò chuyện càng ngày càng lửa nóng càng ngày càng đầu nhập đi đường thời điểm đều thỉnh thoảng cười nạo h lên tiếng giáo chung quanh trầm thuyền lão tổ thần thiên hộ các loại cùng cảm giác không hiểu đấu truyền t ố n g trận trong tiểu viện chu nam lúc này thu được lam màu hà đồng ý hảo hữu tăng thêm hệ thống nhắc nhở vị kia lam màu hà đi đầu liền phát tới một đầu tin tức ta bể bội nhiều việc vô sự chớ quấy dày chu h nam thật Chu có lỗi. n muốn thu u đối nàng, liền phương hồi phục nàng, lại lập tức liền thu được đối phương cự t yên ệ hệ t tiếp thu hảo hữu tin tức hệ thống nhở. Tình tỷ tỷ chút không tốt ngoài hảo hữu nhắc nhở. huống như không Chu Trung này Nam có gì, ở vị y bề A. lặng suy nghĩ lại bắt đầu hoài nghi lam thải sắc có phải là thẻ bài nữ thần hoặc là lam m ầ u hà cùng lam thúy hoa đều không phải thẻ bài nữ thần mà chính là cái khác nhân loại mạnh mẽ văn minh c h i thần cái này cũng có chút ít khả năng rất nhanh chu nam cũng không n g đoán ngay tại trong tiểu viện cùng lam thúy hoa nói chuyện h i ế m nói cho hắn một chút tuần hoàn vòng trò chơi chi tiết cũng hướng nàng hỏi thăm một chút mình tin tức muốn biết lam thúy hoa hay là rất hảo giao lưu chu nam cùng nàng trò chuyện lường này đại khái hiểu tuần hoàn vòng trò chơi thiết lập theo lam thúy hoa nói phong thần tập đoàn nhân vật thủ lĩnh phong thần quân rất sớm trước kia liền phái ra h à n dưới chướng hai mươi tám tinh túc đi vào hỗn độn hư không lúc đến bây giờ bọn họ tại hỗn độn hư không kiến tạo hai mươi tám tòa hỗn độn thành mỗi vị tinh túc c h ấ n thủ một tòa mà cái này hai mươi tám tòa hỗn độn thành sở dĩ có thể tạo dựng lên cũng không chỉ là hai mươi tám tinh túc cùng phong thần tập đo còn có mỗi ộ t n h ó lần tuần hoàn vòng trò chơi bắt đầu ba mươi ba văn minh chủng tộc đều có một cái tham dự danh lạch bởi vì chỉ có hai mươi tám tòa hỗn độn thành cho nên thực tế trò chơi danh lạch cũng là hai mươi tám cái còn lại năm cái chỉ có thể là dự bị tuyển thủ nếu như người tham dự tại tuần hoàn vòng trong trò chơi biểu hiện không tốt nửa đường bị đào thải như vậy về sau lại có tuần hoàn vòng cho chơi bọn họ chỉ có thể đi cạnh tranh dự bị tuyển thủ nếu như biểu hiện tốt hơn hoàn thành thông quan như vậy liền có cao hơn ưu tiên cấp đi trở thành chính thức người tham dự biểu hiện càng tốt ưu tiên cấp liền càng cao trong đó biểu hiện có khả năng ảnh hưởng đồ long đại đế lý hán cường đối trình thể văn minh nhất tộc đánh giá đương nhiên nếu như thân phân địa vị đủ cao cũng là có đặc quyền sẽ trực tiếp thu được mời cũng khó nói lam thúy hoa còn nặng điểm nâng lên đồ long đại đế lý hán cường có vẻ như tại thần ma nghị hội thư viện bên trong có quan hệ với vị này đại đ ạ đ i chép nhưng hữu dụng bộ phận rất ít rất nhiều ghi chép là l o ạ n mã duy nhất có thể xác định là vị tia đồ long đại đế ạ i đ có thể tùy ý tới lui này phương thế giới thậm chí hắn rất nhiều quốc dân cũng có thể tại hỗn độc trong hư không du t ẩ u xuyên qua năng lực đều thập phần cường đại thuộc về không thể tưởng tượng nổi không thể lý giải tồn tại lam thúy hoa rất vừa ý đồ long đại đế lý hán cường độ thiệt cảm nàng l ờ i nói tham dự tuần hoàn vòng trò chơi ý nghĩa ngay tại ở soát vị này tồn tại độ thiệt cảm chu nam đối với cái này cũng không thể không tán đồng bởi vì đồ long đế quốc đặc sản cũng không tệ giống vô cực tiên đan long vương xì gà cường lực như vậy đạo cụ tại thẻ thế giới bên trong không dễ tìm. tử bài giới không bên Đế đế lòng dễ đồ q u ố chu n ữ n tên kia, cũng g kia, đ ề là cao vị s i nam h vật Bọn bên bọn họ họ. không ngay tại bên cạnh ta có thể nhìn thấy ta, nhưng ta nhìn không n thể hay thể thấy thấy Chu có Có tại ta ta, ta A. lung tung suy đoán h ắ n tử thời không manh mối thẻ bài ở bên trong lấy được tin tức cũng không ít có thật nhiều s ư n g hô rất dọa người t h như thời gian l ã n h chúa nguyên sơ tiến sĩ thời gian lũ linh lượng tử l ã n h chúa các loại nghe xong liền cảm giác rất là khoa huyễn chỉ là đồ long đế quốc cái danh hiệu này còn có đồ long đại đế tên thật là có chút thổ này thúy hoa chúng ta hiện tại là bạn tốt hảo hữu nên giúp đỡ cho nhau trên người ta có nhiệm vụ cần nhìn thấy hai mươi tám tinh túc ngươi giúp ta một chút thôi chu nam giờ phút này nói với lam thúy hoa tọa trấn vị này kháng thiên thành là vị nào tinh túc ca n g ư ơ i dẫn ta đi tìm thần có được hay không hai mươi tám tinh túc không có người chơi thiết lập bằng không cùng ở tại hỗn độn hư không chu nam thả ra tín điệp đi tìm bọn họ vậy liền dễ dàng nhiều lam thúy hoa nói tọa trấn kháng thiên thành đương nhiên cũng là kháng kim long hắn tại lơ lửng trong điện ngươi theo ta đi ta dẫn ngươi đi gặp hắn lại nói trên người ngươi nhiệm vụ là phong thần quân cho đi vị này n g kháng kim long cũng là một đầu trên thân quấn quanh lấy hồ quang điện bạch long thận ở giữa trán đường có một chi hình xoắn ốp sừng nhọn lơ lửng chiếm cứ tại một tòa trong đại điện cung điện kia đỉnh chóp nhìn giống như một mảnh tinh không có tinh quang phong xuống đến nói ế xong kháng kim long liền hướng đại điện hậu phương đi đến làm thúy hoa hướng về phía chu nam khoát khoát tay chu nam liền yên lặng theo sau rất nhanh kháng kim long dẫn chu nam đi vào một gian kỳ quái gian phòng gian phòng kia nhìn liền tựa như một chiếc phi thuyền vũ trụ phòng điều khiển phía trước có trong suốt cái lồng có thể nhìn thấy tinh không minh ngông ngươi là thần quân đại nhân tán thành người trong lúc nói chuyện kháng kim long đưa tay hướng về phía trước chỉ điểm chu nam ánh mắt tùy theo di động xuyên thấu qua vòng phòng hộ tử có thể nhìn thấy một cái mâm tròn trạng hình tròn phi hành khí đang trong vũ trụ minh ngông chậm chạp di động ngươi biết đó là cái gì sao kháng kim long hỏi đ ĩ a bay chu nam thử thăm dò trả lời kháng kim long mỉm cười nói đó chính là thần ma nghị hội chỗ cái gì kháng kim long tiếp tục giới thiệu nói ở trước mặt ngươi chính là chân chính vũ trụ minh ngông chương n h bốn trăm ba mươi ba hoàn thành đánh thẻ nhiệm vụ hai mươi tám phần có một kháng kim long có ý hướng chu nam giới thiệu hỗn độn hư không cùng thần ma nghị hội nghe được chu nam sửng sốt một chút kỳ thật chu nam trước kia tại thần ma nghị hội thu hoạch được chuyên trúc gian phòng lúc liền có một loại đặt mình vào phi thuyền vũ trụ cảm giác không nghĩ tới là thật như vậy chiếc phi thuyền vũ trụ kia l ã n h chịu ba mươi ba văn minh thế giới tại vũ trụ tinh không dạo chơi vậy nên là bực nào huy hoàng c ũ n g không thể tưởng tượng nổi lại là cái gì dạng tồn tại có thể đem chế tạo ra đây này còn có hạch tâm ấn kháng kim long nói hắn bản chất là trí năng chương trình này lại nên cỡ nào cao cấp trí năng chương trình tóm lại chu nam càng là suy nghĩ càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ngươi có biết chúng ta là như thế nào đàn sinh kháng kim long lại hỏi chu nam nói không phải h ạ c tâm sáng tạo sao lời vừa ra khỏi miệng chu nam liền biết mình khả năng nói sai lúc trước hắn giống như nghe nói qua văn minh thần ma khởi nguyên chẳng qua là lúc đó mình cũng không thèm để ý quả nhiên kháng kim long lắc đầu nói ra hết thảy văn minh thần ma cùng ngươi lý giải bên trong phổ thông nở tờ cờ khác biệt chúng ta là từ nghĩ a viển vông bên trong đàn sinh h ạ c h tâm thu thập nghĩ a viển vông đem chúng ta cụ hiện mà ra thiết lập thành một loại đặc thù nở tờ cờ cũng chính là văn minh thần ma nha chu nam cảm thán nói h ạ c h tâm thật mạnh nghĩ a viển vông loại vật này đều có thể thu thập liên cách phổ hiếu kỳ hỏi một chút ta t h như ta nếu là tưởng tượng ra một đầu quái vật hạch tâm có phải hay không cũng có thể chế tạo ra đương nhiên kháng kim long gật đầu ba mươi ba văn minh thế giới tất cả người chơi chỉ cần có tưởng tượng hạch tâm kho số liệu liền sẽ đổi mới các ngươi tưởng tượng ra bất luận cái gì tồn tại người cũng tốt vật cũng được hạch tâm đều có thể bỗng dưng chế tạo khiến cho đạn sinh tại văn minh thế giới chỉ là nghĩa viển bông c h i vật năng lực cũng không phải là tuyệt đối t ỉ như các ngươi có thể tưởng tượng ra một vị không gì làm không được thượng đế hạch tâm cũng là có thể đem vị này thượng đế sáng tạo ra đến nhưng hắn không gì làm không được là có hạ độ ngươi ngay cả thượng đế đều biết chu nam trong lòng tự nhủ vị này kháng kim long thật sự là thành tinh mình biết rõ mình là nở bờ cờ còn có thể nói ra lịch cùng khởi nguyên một mặt nghiêm túc hướng mình giới thiệu cái này lộ ra rất quái dị kháng kim long mỉm cười hơi có chút thần bì nói ta từng có may mắn gặp qua một vị đồ long đế quốc thời không người xuyên việt hắn cùng ta tán gâu qua thượng đế trải vớt qua thế giới quan của ta đồng thời hắn nói cho ta biết chúng ta nhận biết tự mình có bốn cấp độ nói đơn giản đến cấp độ thứ nhất cũng là ngươi là người cấp độ thứ hai là ngươi không phải người cấp độ thứ ba là ngươi không phải người Ê, cấp h u n độ thứ nhất ngươi là người dùng trên người chúng ta đó chính là tự biết là nở tờ cờ nếu như ngay cả mình là nở tờ cờ cũng không biết vậy cũng chỉ có thể là hạ cấp chưa rác tỉnh trí năng chương trình hạch tâm đem chúng ta sáng tạo ra đến thời điểm cấp h không biết mình là nợ cờ, chỉ là về sau chậm phát hiện, phòng chứng thực, tự mình tỉnh mà thôi. ú n cũng nở đoán, g giáp ta biết tờ tự sau cờ, c dại mà là là về độ thứ ba ngươi hay là người chu nam nghe đến đó vội vàng khoát tay nói mời ngài dùng ta cái chữ này đi bằng không Ta luôn cái ả m á cuối n tại cùng đổi cấp h độ cũng là chân chính siêu thoát giống đồ long đế quốc người đồng dạng hoàn thành một loại hư không xuyên việt chân chính không làm người được thôi chu nam phối hợp với gật gật đầu kỳ thật hắn đối với mấy cái này lý luận không có bao nhiêu hứng thú cũng chỉ cho là đi ngang qua sân khấu an nỉm bồi kháng kim long nói c h u y ệ n thiếm kháng kim long lại nói hiện tại chúng ta có được hạch tâm trao tặng quyền hành nhưng cũng muốn nhận hạch tâm ước thúc chúng ta tồn tại nguyên nhân là hạch tâm muốn vững chắc ba mươi ba văn minh thế giới ở hạch tâm xem ra chúng ta chỉ là công cụ nó cũng sẽ không để ý chúng ta nói chẳng ra chúng ta đã là chân thực cũng là hư hảo đã tồn tại cũng không tồn tại mà muốn đánh vỡ loại này cách cục biến thành chân thực tồn tại đặt thành đại tự tại chỉ có tới đây hỗn độn hư không từ bỏ hạch tâm cho quyền hành sáng tạo thuộc về chúng ta tự thân nhân vật chúng ũ n g c í n dựng. h h là xây c ta đạt được đến từ đồ long đế quốc thân mật tồn tại trợ giúp bọn họ ảnh hưởng hạch o tâm vận chuyển giúp chúng ta kiến tạo hỗn độn thành cho chúng ta tại hỗn độn hư không xây dựng cơ hội dùng bọn hắn đến nói cái này gọi thời không xuyên việt từ hư không xuyên việt đến chân thực từ hư nhập chi thể chuyển biến làm chân thực tồn tại tại không lâu sau đó ta cũng sẽ từ bỏ kháng kim long cái thân phận này lựa chọn tại hỗn độn hư không xây dựng vậy liền chúc ngài tâm tưởng sự thành chu nam trong lòng tự n ủ nên làm điểm chuyện đứng đắn đi hắn nhìn xem kháng kim long tựa hồ lại tại ấp ủ cảm xúc nghiêm chỉnh lại muốn thao thao bất tuyệt tranh thủ thời gian dành nói kháng kim long đại nhân trên người ta có nhiệm vụ muốn b á i phỏng ngài cùng cái khác tinh túc hiện tại ta đây coi như là hoàn thành một bộ phận đi ngài nhìn có cái gì b a n thưởng ngươi lại nghe ta cùng ngươi kể xong kháng thiên thành tồn tại cùng một chút hư không bí mật kháng kim long không nhanh không chậm tựa hồ trong lòng mà nói nghẹn thật lâu không nói cho người khác nghe liền không thoải mái thần ba hoa trích tròe một mặt nghiêm túc cùng chu nam giảng hơn nửa giờ lại là giới thiệu kháng thiên thành lại là nói chính hắn còn giật nhẹ tuần hoàn vòng trò chơi chu nam tạm thời nghe chi liền đuổi theo chính trị khóa đồng dạng trong lòng hiếu kỳ tại những ngày tái n h ậ t giới thiệu đã sớm không có cũng may vượt đi qua về sau kháng kim long rốt cục đi vào chính để thần nói ra cùng ngươi nói những này là bởi vì là thần quân đại nhân nhìn chúng người trong tương lai ngươi có khả năng sẽ giúp đến chúng ta cho nên có chút tin tức ngươi phải biết hiện tại ngươi đã coi như là tại ta chỗ này hoàn thành đánh thẻ về sau nếu như ngươi muốn tiến vào thần ma nghị hội có thể tới nơi này tìm ta trong a có thể mượn nhờ kháng Thiên Thành t nhờ Kháng mượn ự c tiếp đưa ngươi đưa vào hư không, đưa v à hư h k ô đưa đến cái tinh túc nơi đó đánh、thẻ. đúng, đại ngươi. ngươi ma tham gia vào vào này bài cho Trong thần thuyền, tiến Mặt tấm thẻ tặng Tiếp thể tinh túc thẻ, thú, thể một chút thăng tiên nghị hội phi không chứng. khác, khác hứng hội. cần bằng xuống, nơi nếu cái có có có lúc nói chuyện kháng kim long hướng chu nam đưa qua một t r ư ơ n g thẻ bài chu nam tập trung nhìn vào không khỏi tâm thần chấn động này thế mà là một chương màu cam thẻ bài, 434, bản mệnh thẻ bài. Cam thẻ bài thông thường thẻ bài bên trong tối đỉnh cấp thẻ bài chu nam cho đến bây giờ còn chưa hề từng chiếm được màu cam thẻ bài đâu hắn liền tranh thủ tấm thẻ bài kia nhận lấy trên mặt nụ cười nói tạ ơ t tỉ cầm tới đồ vật miệng quả nhiên liền biến n g ọ n tuy nhiên ngươi không nên cao hứng quá sớm tấm thẻ này bài hiện tại là phong ấn trạng thái còn không thể dùng kháng kim long giống như cười mà không phải cười nói chỉ có chờ ta xây dựng tấm thẻ này bài mới có thể sử dụng cái gì vì cái gì a chu nam nhất thời cảm thấy thất vọng lại nhìn trong tay thẻ bài không có bất kỳ cái gì thuộc tính tin tức ngay cả thẻ bài tên đều không nhìn thấy nếu là tại cái khác địa phương gạo chu nam nói chung sẽ hoài nghi đây là một loại tài liệu bởi vì nó là ta bản mệnh thẻ bài khi ta bỏ qua kháng kim long thân phận tại hôn độn hư không xây dựng có danh hào của mình về sau tấm thẻ này bài d a n h s ư n g mới có thể hiện ra hiện đồng thời diễn sinh thuộc tính bản mệnh thẻ bài chu nam tinh thần chấn động hiểu chương này mỏ cam thẻ bài là kháng kim long thẻ bài a cũng không biết hoàn chỉnh tiền tố tên cùng hậu tố tên là cái gì tóm lại tuyệt đối là một chương rất cường lực thẻ bài chu nam tiếp theo lại nghĩ tới tại kháng kim long nơi này hoàn thành đánh thẻ có thể được đến kháng kim long thẻ bài Tại cái k h ắ vậy nhưng quá kích thích chu nam cẩn thận từng ly từng tý cầm trong tay tương lai kháng kim long thẻ bài thu lại đột nhiên trong lòng hơi đậu đã kháng kim long có bản mệnh thẻ bài văn minh khắc thần ma có phải hay không cũng có bản mệnh thẻ bài tỷ như thâm h ả i ma thần tỷ như thất cách đại đế tỷ như thẻ bài nữ thần mình có thể hay không dùng góp chữ đại pháp góp những này thẻ bài góp hẳn là có thể góp nhưng khẳng định không phải chính bản năng lực cũng không biết thế nào ngược lại là rất có thú nhàm chán thời điểm có thể góp một góp chu nam đột nhiên rất muốn đem ba mươi ba vị văn minh chủ thần tên i đều dùng góp chữ đại pháp cho kiếm ra đến cũng không cầu những này thẻ bài cỡ nào hữu dụng cũng là chơi kháng kim long lúc này lại nói đi tham gia thăng tiên đại hội đi ta muốn bắt đầu bận đ i ệ mau chóng làm xong trong tay công việc mới chu ó t ể yên tâm đi xây dựng. tâm đi c h nam nói, xin hỏi tỉ tỉ, tham gia này thang tiên Kháng có hỏi gia đại hội Kim tham chỗ tỷ tỷ, tốt gì lúc o n nói, thang tiên lòng biển mây chân tiên định, nhiều người chính người Nam g gì, có đại hội thiết cái chơi đi một rất tốt, thể thể thăm Tốt chỗ chỉ Chu đồ đế là là l quốc cụ các mây vị dò. này lại còn nghĩ tiếp tục cùng kháng kim long nói chuyện phiếm trước đó nghe thấy thần nói chuyện hiện tại chu nam muốn hỏi có nhiều vấn đề tỷ như lam thúy hoa đến tột cùng là vị nào thần ma làm sao đi tìm cái khác tinh túc có thể hay không mượn thần ma tệ hoặc hư không tệ loại hình đáng tiếc quang hô tỷ tỷ vô dụng kháng kim long rất nhanh liền hóa thành thiên long hình thái chỉ lời nói có chút vấn đề ta không thể trả lời có một số việc ta lực bất t ò n g tâm cứ như vậy đi nói xong kháng kim long liền trực tiếp bay đi chu nam cảm giác trước mắt cảnh vật nhoáng một cái cũng bị cưỡng chế truyền tống rời đi này phòng điều khiển gian phòng trở lại tiền điện bán thẻ bài tiểu nữ hải lam thúy hoa còn tại tiền điện bên trong nàng ngồi dưới đất ngủ gà ngủ n g gật nước bọt đều kéo thành một đường thẳng chu nam đưa nàng đánh thức cố ý hướng nàng biểu hiện ra kháng kim long cho mình thẻ cam nói ngươi xem một chút nhìn thấy trên lệ sao nhìn xem kháng kim long tỉ tỉ nhiều hào sảng lại nói ngươi cũng là một vị lao đại đi cũng không biết đưa hảo hữu một điểm lễ vật lam thúy hoa còn buồn ngủ không thèm để ý mà nói không phải liền là một t r ư ơ n g màu cam thẻ bài sao đúng ta có thể giúp ngươi giải quyết một cái phiền thoái chu nam trong lòng hơi động phiền thoái gì ngươi không phải có cái thần võ kỹ năng sao có phản vệ đúng hay không ngươi nói là anh minh thần võ chu nam nhãn t ỉ n h sáng lên muội muội ngươi nếu có thể giúp ca ca giải quyết hết anh minh thần võ phản vệ vấn đề ta mời ngươi ăn tiệc mời một trăm ngày ta không có thèm cái gì thiệp ngươi chỉ cần đáp ứng ta ba điều kiện ta liền suy tính một chút giúp ngươi điều kiện gì nói n g h e một chút chỉ cần không phải làm chuyện thương thiên hại lý mà lại không vi phạm ta tam quan điều kiện ta đều có thể đáp ứng cái thứ nhất ngươi về sau thấy ta đến hô nhị tỷ nhị tỷ chu nam dùng bàn tay khoa tay một chút l à m thúy hoa thân cao nàng mới chỉ đến eo của mình tuy nhiên một câu xưng hô có thể giải quyết rơi anh minh thần v õ phản vệ vấn đề đây chính là m á u kiếm a không có vấn đề đừng nói nhị tỷ nhị mãi đều được còn lại hai điều kiện là cái gì chu nam vỗ n g ư ợ c một cái lam thúy hoa hướng chu nam làm mặc quỷ sau đó nói điều kiện thứ hai sau này làm ta cần ngươi sử dụng anh minh thần võ giúp ta thời điểm ngươi nhất định phải xuất thủ hoặc là ta chỉ định tiên đoán nội dung ngươi đến áp dụng yên tâm dưới tình huống bình thường ta sẽ không để cho ngươi dùng anh minh thần võ sẽ không chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian không có vấn đề hảo hữu nha liền nên giúp đỡ cho nhau húng chi ta lấy giúp người làm niềm vui cái này điều kiện thứ hai ta c ũ n g ứng cái điều kiện thứ ba đâu cái điều kiện thứ ba ta còn không có muốn ta về sau sẽ nói cho ngươi biết có thể lam thúy hoa nói nói về ngươi anh minh thần võ kỳ thật khi ngươi thu hoạch được kỹ năng này thời điểm h ạ c h tâm liền đem tin tức đẩy đưa cho ta không thể không nói đây là cái thần kỹ có thể dùng trên nhiều khía cạnh cũng là phản p h ệ có chút đáng ghét một cái không may mắn sẽ rất khổ cực đi còn không phải sao chu nam hồi tưởng một chút mình trước kia luôn muốn tự mình phong ấn anh minh thần võ kỹ năng này có thể gặp được sự tình lại không nhịn được sử dụng đạt được giáo huấn cũng coi như không ít có thể sự đáo lâm đầu lần sau còn dám bởi vì kỹ năng này í c h lợi thực tình không sai Nếu trong lúc nói chuyện lam thúy hoa từ trong ngực lấy ra một t h ư ơ n g màu cam thẻ bài lại gặp thẻ cam chu nam trong lòng hiếu kỳ tiến tới muốn xem xét tấm thẻ bài kia tin tức đáng tiếc lam thúy hoa đem bảo hộ rất tốt thẻ bài cũng không biểu hiện ra chu nam cái gì cũng không nhìn thấy đây là ta màu cam thẻ bài xem như trước kia thẻ căn cước đi ta xưng là cầu nguyện thẻ bài xem như một trường cường lực thẻ phụ trợ bài đi sử dụng về sau có thể mượn nhờ hạch tâm trí lực đặt thành một chút nguyện vọng biết được một chút tin tức đáng tiếc là tiêu hao hình ta có thể sử dụng cái này chân quý tấm thẻ giúp ngươi giải quyết hết anh minh thần võ vấn đề vậy liền mời đi nhị tỷ nhân phẩm ta tốt đáp ứng chuyện của ngươi nhất định làm được chu nam thúc dục nói tốt.、Lam、Thúy Hoa lập tức mất thăng bằng, cầm này thẻ trú, đột nhiên quát, thiên Lam lập linh linh, địa linh l Hoa cam địa cầm xem như phụ nhiên này bằng, cũng không biết nàng đây là nghi thức tất nhiên cũng là cố ý hành động nhưng thấy thế nào đều có một loại giả thần giả quỷ hiểm nghi một lát sau lam thúy hoa trong tay thẻ cam tiêu tán nàng nhắm hai mắt lại ngồi xếp bằng trên mặt đất hai tay nâng qua đỉnh đầu trong lòng bàn tay hướng lên trời nửa ngày bất động đây cũng là chiêu t h ứ t gì chu nam nói thầm trong lòng cũng là có chút chờ mong một lát sau lam thúy hoa mở hai mắt ra mỉm cười đứng dậy đối chu nam nói hô nhị tỷ nhị tỷ chu nam lão lao thực thật hô cũng là không cảm thấy bị đối diện tiểu nha đầu này chiếm tiền nghi、ừ. cũng không tệ lắm hiện tại ta đem hạch tâm cho ra phương án giải quyết nói cho ngươi nghe l a m thúy hoa chắp hai tay sau lưng tại chu nam bên người ra bước c h ầ m r ã i mà nói ta mời được hạch tâm để nó là ngươi chỉ một con đường sáng trong tay ngươi nhưng có nhất tinh hát tạp hào đồn tinh miện g có chu nam gật gật đầu rất nhanh liền đem tấm thẻ này bài lấy ra nói đến hắn còn chưa hoàn thành con nhiếm chiến thần thành tựu đâu trước đó ta còn bán qua ngươi tam tinh hát tạp sinh mệnh tinh hoa bất tử dược để cùng tứ tinh hồng tạm thời trang hỏa long kim giáp hai tấm thẻ này bài ngươi không cho làm hư a không tại ta trong ba lô chu nam nghe đến đó xin lòng n g h i hoặc hỏi cái này ba tấm thẻ bài đối ta giải quyết hết anh minh thần võ phiền phức có trợ rút đương nhiên còn có sau cùng một chương thẻ bài tam tinh hắt tạp trang bị l o n g bài có chu nam đã là có linh ngộ trong lòng tự đủ trang bị l o n g bài là trước kia tại tinh hà khu vực buổi đấu giá bên trong trụ được đến có thể cung cấp nguyên địa không tổn hao phục sinh lam thúy hoa nói ra cái này bốn tờ thẻ bài tên có ý tứ gì không phải là để ta hợp thành lam thúy hoa tiếp tục nói cầu nguyện thẻ bài để hạch tâm kiểm tra vật phẩm của ngươi cột đặc biệt vì ngươi thiết kế một lần tính thẻ bài hợp thành bí phương cũng là dùng bên ta mới nói bốn tờ thẻ bài hợp thành tất gia nhị tinh hát tạp hào hoa thời trang miễn tử kim bài này hát tạp có thể giải quyết ngài phiến não còn chờ là cái gì nhanh lên thử một lần đi hào hoa thời trang miễn tử kim bài đây là hạch tâm đặc biệt vì ta thiết định hợp thành bí phương chu nam một mặt mừng rỡ lại nói hiện tại còn không thể hợp thành ta còn có thành tựu không có đạt thành các loại đạt thành lại đến hợp thành chu nam nói chính là con nhím chiến thần thành tựu, thành tựu này chỉ cần lại hoàn thành bảy lần hữu hiệu chiến đấu liền có thể cầm tới không đội không đội trước nhịn một chút cũng là đánh bảy lần đỡ mà thôi hẳn là dùng không bao nhiêu thời gian đi chu nam yên lặng nói một lát sau chu nam cùng lam thúy hoa đi vào thăng tiên đại hội hội trường cái này sất bãi liền cùng thông thường khu vực bên trong tòa thành lớn thẻ bài sân thi đấu không sai bị lắm còn thật náo nhiệt lối vào rất nhiều người có một khối vân v â n bia đá cao ngất hạn trước trên tấm bia đá có chữ viết người có nhân tiên yêu có ưu tiên linh có linh tiên tiên đạo không có lớp học nhập đạo này t r ợ có lẽ có tiên liên lam thúy hoa tự a hồ cũng là lần đầu tiên tới cái này thăng tiên đại hội hội trưởng đối bia đá kia xem trọn một hồi thầm nói thăng tiên đại hội có thể thành thật tiên hai vị muốn ghi danh sao một cái xấu xí mặc đạo bào ntg đến đây tra hỏi thăng tiên đại hội muốn tích lũy đủ mười sáu người mới có thể cử hành hiện tại đã có mười hai người báo danh liền kém bốn cái danh n ệ c h cái này ntg ngơ ngác tầm tấm hai mắt không có chút nào thần thái tiếp tục nói báo danh cần giao phó một trăm hư không tệ tại trong hội triển lộ thiên phú một khi bị chân tiên hình chiếu tán thành liền có thể ban thưởng tiên duyên vì ngươi mở ra tiên môn bạch nhật phi thăng rời đi d ư ớ i này bạch nhật phi thăng chu nam còn nhớ rõ thiên nga số một trầm thuyền lao tổ bọn họ nói qua thăng tiên đại hội từ giọng điệu của bọn họ xem ra muốn rời khỏi hỗn độn hư không lại không khác phương pháp mới có thể tham gia thăng tiên đại hội tựa hồ thông qua thăng tiên đại hội rời đi hỗn độn hư không rất là gian nan bọn họ đại khái không biết nếu là thông qua cái này thăng tiên đại hội rời đi hỗn độn hư không đạt tới cũng không nhất định là ba mươi ba văn minh thế giới lam thúy hoa hướng này nờ tờ hỏi ta đến hỏi ngươi cho đến tận này nhưng có người thu hoạch được tiên duyên mở tiên môn có nay nờ tờ cờ nói không ở chỗ này thành tại cái k h á c thành rời đi d ư ớ i này sẽ đi nơi nào lam thúy hoa lại hỏi đương nhiên là đi tiên gia đạo trường động tiên phúc điện nay nờ tờ cờ nói tới chỗ này mở ra tuần hoàn hình thức dùng cung lúc trước giống nhau như lúc giọng điệu hỏi hai vị muốn ghi danh sao lam thúy hoa nhất chỉ chu nam nói tiểu đệ của ta báo danh thúy hoa tỷ ngươi dạng này thay ta làm quyết định không tờ ta ta đây là thay ngươi cân nhắc nói không chừng ngươi liền bạch nhật phi thăng lại a Hoa nói, cùng phí báo danh ta giao. Nam tham gia náo nhiệt đi. Rất nhanh, Lam、Thúy、Hoa giao tiền, chu Nam báo danh, hai m lắm Thúy chút thôi, nhiệt Rất Thúy tiền, phi Chu hơi nghĩ, như Chu họ bị chia khán giúp suy báo coi náo báo nói, cùng người nói, bọn đi. là bị chơi đài trí. hội còn không thể tổ chức, chỉ có thể chờ đợi nhân đợi lại nói. Lại còn có góc tổ đủ số qua một lát chu nam nhìn thấy ba cái bị áp giải tới người chơi không phải người khác chính là bị chu nam bọn họ áp giải tới kháng thiên thành tội phạm truy nã cũng chính là thiên nga ma nữ bóng s á m người chơi cùng bọc mủ dọm bị người chơi ba tên i này giờ phút này bộ dáng thế thảm đắp lên công xiềng mang mũ cao hai đội kim giáp nở t ở cờ một đường ấp giải mà bọn họ tới đây cũng là muốn tham gia thăng tiên đại hội đây là bọn họ thân là tội phạm truy nã duy nhất đặc quyền hoặc là chủ động tham gia thăng tiên đại hội liều một phen thu hoạch được cơ hội tự do hoặc là cũng chỉ có thể tại kháng thiên thành giác đấu trường bên trong khi dũng sĩ giác đấu cung cấp người khác thưởng thức tìm niềm vui thiên nga ma nữ cho rồi người chơi cùng bọc m ũ z o m bi e người chơi báo danh mười sáu cái danh ngạch cũng liền góp đầy rất nhanh thăng tiên đại hội trong hội trưởng phương tưởng vân hội tụ có thất thải quang mang lấp lánh một cái thân hình hơi mở l á o giả tóc trắng ngay tại này tưởng vân cùng thải quan bên trong xuất hiện như là giáng lâm l á o giả này một thân bạch b à o tóc bạc mặt hường hảo tay cầm phụ trần lơ lửng ở giữa không t r u n g cao giọng nhân tiện nói ta chính là biển mây nhàn vần c h â n tiên hạ xuống pháp thân hình chiếu ở đây chủ trì thăng tiên đại hội dù tên là thăng tiên đại hội cũng miễn không đấu pháp so tài ta nơi này xem xem các ngươi tính cách cùng tài tình bất luận thiên phú nếu có phù hợp người liền tặng cho tiên i ê n duyên khai thiên môn vượt giới tiếp dẫn chu nam nhìn xem này hơi mở chân tiên pháp thân hình chiếu hoặc nhiều hoặc ít có chút ao ước rất rõ ràng đây không phải là hạch tâm sáng tạo nở tờ cờ có thể là chân chính thần tiên thủ đoạn chu nam thẻ bài là không kém nhưng cái này cùng ở trong game cùng t r á n h khóc bá tại trong hiện thực chúng sinh đồng dạng nói cho cùng thẻ bài chỉ là trò chơi đạo cụ cũng không phải là hắn tự thân lực lượng rời đi hạch tâm quyết định quy tắc hắn cái gì cũng không phải hắn cũng là một cái trò chơi người chơi cùng chân chính thần tiên vậy liền căn bản không thể so sánh nhất là gần nhất nhận lam thúy hoa thâm hải ma thần các loại một đám nở tờ cờ ảnh hưởng chu nam trong lòng lão cảm thấy có chút không nỡ nếu ta có thể bị coi trọng bạch nhật phi thăng chương ó l k bốn trăm n h t chuyện xấu. ba m yên lặng suy nghĩ. Rất nhanh, ơ i sáu n g c vân Hiệp, thang tiên hải ư chất tiên giao đấu trong ngoài tất cả đều là chữ hán dùng chính là người chơi báo danh lúc tự chủ cung cấp tên mà không phải trò chơi biệt danh. chu ơ i bệnh danh. c nam cung cấp trận ê tiên, tên n chân Vân, cùng Dừng ngược cung là Lâm lại là là bài Gà thẻ thực tế, thật. Tại Hiệp, Bao Bỉ giao Du đấu cấp o ngoài, n tên người g chơi 2 -2 một tổ, hết thể t r giao Nam đấu. Chu nam trận thứ r ậ n t ba xuất chiến muốn cùng lâm vân giao thủ mà trận đ ấ u thì là du hiệp chiến cho rồi này cho rồi đại khái cũng là cho rồi người chơi bao b ỉ thì trận thứ năm xuất chiến hắn đối thủ tên là ta đi trộm đại long gà dừng trận thứ tám xuất chiến muốn cùng nón xanh bán buôn thương giao thủ chu nam nhìn xem tuần tuần hội trường rất lớn rất nhiều người tuyệt đại bộ phận làn ở c ờ cờ hắn trong lúc nhất thời cũng không nhìn thấy lâm vân b ọ n người nghĩ thầm cũng không tìm chờ một lúc ra sân là được thang tiên đấu pháp sắp đến bắt đầu ta đem tạm thời phong bế đấu pháp người hệ thống chi lực che đậy lại trước mắt không gian bốn chiều ảnh hưởng để các ngươi lấy gần như chân thực l ụ c thân triển khai đấu pháp này đấu pháp c h i ý không tại thắng bại lại nhìn tạo hóa giữa không trung vân hải chân tiên hất lên p h ấ t trần trong khán đài liền có hai đoá kim sắc đài sen dâng lên lại hướng trong hội trưởng ương đấu pháp sân bãi bay đi nay hai đoá đài sen phía trên đều có một người chơi chính là trận đầu đấu pháp tuyển thủ cho rồi cùng Du Hiệp. Du Hiệp. Hiệp là khủng hình long, ngoại cho ù n g k ủ n g l n g bạo chúa rồi ấ t thể chạm hùng tráng, thịt cùng sắt giống, hùng cùng hắn chạm lá da đ n dạng, sắp lá cả là hắn cường hạng. Đương n g sắp lá là cả h ê người hắn thẻ n bài c ũ không kém. Cho cho n g rồi rồi là cho rồi người chơi nó cũng là một con lớn con ruồi bộ dáng tương đối xấu xí nguyên bản phía sau có lơ lửng màu xám thẻ bài nhưng ở nó bị kim sắc đài sen nâng lên thời điểm những cái kia màu xám thẻ bài liền biến mất ai nha nha tham gia thăng tiên đại hội muốn bị che đậy lại hệ thống chi ra đoán chừng thẻ bài là không thể dùng vậy tiểu đệ ngươi chẳng phải là cắt bã lam thúy hoa đột nhiên để vỗ tay nói ngươi nếu là không thể dùng thẻ bài cùng khủng long sáp lá cả đây không phải là trò không sao chu nam sắc mặt n g â y ngô mình ưu thế lớn nhất cũng là thẻ bài không để dùng thẻ bài này còn đấu cái cây nhi pháp chu nam nhưng cũng tự nhủ vân hải chân tiên lợi hại một cái pháp thân hình chiếu nó i che đậy đến hệ thống chi lực liền có thể che đậy mình nếu là có bản sự này vậy coi như quá kích thích kỳ thật ta còn có khí công đế hoàng công cùng trường pháp hay là so với bình thường người chơi lợi hại rất nhiều chu nam tự an ủi mình rất nhanh trong sân đấu pháp bắt đầu khủng long du hiệp b á khí mười phần vừa vào sân liền đi hướng cho ruồi hắn miệng lớn nửa mở răng nanh ung tùm đôi cùng roi sắt đồng dạng đong đưa cho rồi biết bay vội vàng chấn động cánh bay đến cao hơn ba mươi mét tốc độ phi hành của hắn cũng không chậm cánh chấn động thấy không rõ mang theo to lớn tiếng ông ông gia hỏa này còn có v i ệ n trình công kích thủ đoạn hắn rác hút bên trong có thể phun ra màu nâu xám chất lỏng liền đi theo giữa không t r ù n g tư súng bắn nước có thể kình hướng du hiệp trên thân tư n à y chất lỏng không chỉ có nhìn buồn nôn lực sát thương tựa hồ cũng không kém rơi xuống du hiệp trên thân ngay lập tức sẽ nổi lên khói trắng phát ra tư tư thanh phảng phất có cường lực ăn mòn hiệu quả chu nam cũng là cảm giác kỳ dị rõ ràng khoảng cách đấu pháp kia sân bãi rất xa nhưng chính là có thể thấy rõ ràng chi tiết cũng có thể nghe được nhỏ bé tiếng vang trong này rõ ràng có chu nam không hiểu thủ đoạn hoặc là kỹ thuật du hiệp đối mặt cho rồi u công kích lại là không thèm để ý chút nào hắn đứng vững bất động nhìn cũng không nhìn màu nâu s á m chất lỏng trên người mình ăn mòn ra vết thương ánh mắt liền khóa chặt cho r u ồ i đầu lâu tùy theo di động mà chuyển động đột nhiên du hiệp mở cái miệng rộng cũng không g ầ m rú lại từ trong miệm phun ra một đạo hòa trụ liền cùng nôn long viêm hỏa quan g quét qua cháy đến cho r u ồ i trực tiếp đem hắn bên trái cánh đốt một nửa cho rồi phát ra tt ê ê tt ê i ế n g tê, tê, tê tiếng kêu, thân hình bất ổn ở giữa không trung bay con mẹo m i ễ n cưỡng không có đến rơi xuống quan chiến chu nam lại là trong lòng giật mình du hiệp biết p h u lửa đây không phải thẻ bài lực lượng ra hỏa này thiên phú dị bẩm bắt đầu hướng cự long tiến hóa chu nam trong lòng tự nhủ hiếm lạ bị che đậy lại hệ thống chi lực sau còn có thể nôn long viêm khủng long du hiệp thật không phải bình thường khủng long lại sau này này cho rồi cũng không dám dùng linh tinh rác hút phun chất lỏng hắn xa xa trốn tránh du hiệp mà du hiệp biểu hiện cũng lần nữa vượt quá chu nam đoán trước g i a hỏa này sẽ còn nhảy nhảy một cái cao mười mấy mét cái gì lăng không quanh người vung đôi đá chân lộn n h à o các loại động tác hắn cũng có thể làm ra đuổi cho cho rồi bay khắp nơi căn bản cũng không dám dừng lại công kích À, cái này khủng long biết võ lam thúy hoa tại chu nam bên cạnh thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ đúng vậy à hắn để ta nhớ tới ta lão long vương tuy nhiên ta lão long vương so hắn muốn linh hoạt được nhiều chu nam nói hắn lão long vương nếu là ra sân đoán chừng một cái đột pháp thoáng hiện liền đem cho rồi người chơi cho đánh xuống sau đó chiến đấu cũng không có bao nhiêu lo lắng du hiệp khí thế hoàn toàn ngăn chặn cho r u ồ i toàn trường đổi u lấy hắn đi đến sau cùng một ngụm long viêm đem cho rồi u phun xuống tới một chân đem hắn dâm đến dịch nhờn văng khắp nơi chu nam lưu ý đến du hiệp cái này ra hỏa tựa hồ có chút ghét bỏ cho r u ồ i căn bản không cần miệng công kích có thể cắn thời điểm cũng không cắn tình nguyện bỏ lỡ cơ hội chỉ dùng chân đá hoặc đuôi quét chiến đấu kết thúc cho rồi u ảm đạm rời sân nó ở đây bên ngoài tự động phục sinh còn không chịu được thân thể run rẩy phát ra dịu rít thanh âm tt con rồi này đang kháng nghị lam thúy hoa nói hắn đang nói chiến đấu không công bằng mà lại cảm giác đau đớn tựa hồ không che đậy hắn cảm nhận được thân thể bị dẫm nát là cảm giác gì tâm lý nhận thương tổn cực lớn yêu cầu bồi thường nhị tị ngươi có thể nghe h i ể u cho d ồ i ngữ nhất định đừng nhìn ta luôn ngủ kỳ thật học tập thời điểm cũng là rất ra sức đúng lam thúy hoa nói với chu nam ngươi phải thật tốt lợi dụng một chút người tại thần ma nghị hội gian phòng a đó chính là học tập phòng bên trong một ngày bên ngoài mới một giờ nhiều học tập một chút không có chỗ xấu biết chu nam nói lúc này giữa không trung vân hải trần tiên hất lên phát trần ánh mắt nhìn về phía phía dưới du hiệp lãng nhưng lên tiếng thiên phú của ngươi không kém đáng tiếc không phải ta tiên ra một đạo chúng ta thích tài quý tài dù không thể đem ngươi thu nhập tiên môn nhưng có thể đưa ngươi dẫn tiến đến yêu sơn động phủ hoặc đại lôi ấ m tự n g ư ơ i có đại yêu tư chất nhập yêu sơn động phủ t r ư ớ c làm yêu nếu là đi lôi ấ m tự ta có thể mời mát đa pháp sư vì ngươi quy ý để, dạy ngươi thượng thừa phật pháp lời này mới ra toàn trường lập tức tràn ngập tiếng nghị luận du hiệp đây là bị vân hải chân tiến coi trọng có cơ duyên rất nhiều người chơi thậm chí một chút nở cờ đối với cái này không ngừng ao ước kháng kim thành từ khai sáng đến nay còn chưa hề có người chơi tại thăng tiên đại hội ở bên trong lấy được vân hải chân tiên tán thành cái này khủng long như thế gặp may mắn liền bị coi trọng n g u n ố c mau trả lời ứng vân hải chân tiên à, đáp ứng liền có thể rời đi hỗn độn hư không đi làm yêu q u á i đi sau này làm yêu vương đại lôi âm tự là cái gì khủng long làm sao quý y kể thật có thể l ĩ n h nộ g phật pháp trong hội trường ương du hiệp ngẩng đầu nhìn về phía vân hải chân tiên miệng nói tiếng người hỏi ta như đi yêu sơn đậu phủ còn có thể trở về a vân hải chân tiên nói chờ ngươi đủ cường đại liền có thể trở về vậy phải bao lâu nhìn cá nhân ngươi nỗ lực không nỗ lực ít nhất cũng phải chín năm về sau đi ngươi trước tiên cần phải hoàn thành chín năm giáo dục bắt buộc vậy coi như ta có bạn gái cũng có c h à n g tử một khi đi đoán chừng cũng phải bị chiếm không đi không đi chương bốn trăm ba mươi bảy chu nam ra sân khủng long du hiệp sống được rất tiêu sái đối với bạch nhật phi thăng vậy mà hoàn toàn không quan tâm đương nhiên cũng có thể là bởi vì hắn không biết ở trong đó ý nghĩa vị tiêu tự xưng vân hải nhàn vân chân tiên pháp thân hình chiếu nghe được du hiệp nói như vậy gật gật đầu lạnh nhạt nói tham luyến hồng trần cũng là tiêu dao người có trí riêng ta không phải này phận ra sẽ không đi cưỡng ép siêu độ sự tình cũng không trồng nhấn quả không nói giáo ngươi không muốn theo ta mà đi liền đưa một ít đ ổ trời cho ngươi đi trong lúc nói chuyện vân hải chân tiên phất trần quét qua h ư không sinh liên hoa liên tâm có thất thải chậm rãi bay đến du hiệp phụ cận chu nam cẩn thận một nhìn n à y thất thải liên hoa liên tâm có cái tiểu bảo h ộ du hiệp rõ ràng rất là cao hứng hướng vân hải chân tiên chấp chấp chảo lại mở ra này bảo dương trong đó tựa hồ có một viên chiếu lấp lánh kim đan chu nam không nhìn thấy kim đan kia thuộc tính tin tức khủng long du hiệp hơi chút chần chờ lại là một ngụm đem kim đan kia n u ố t vào tùy theo trên người hắn liền sáng lên kim quang tựa hồ hình thể tại phát sinh biến hóa trên đỉnh đầu không ngừng t o á t ra lục sắt sổ tự một trăm linh nghìn chu nam thấy đỏ mắt n à y lục sắt sổ tự sợ là sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất gia tăng trị số hắn từng bước từng bước đến lấy như vậy sổ tự hết thạy t o á t ra mười cái cũng liền nói du hiệp sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất tăng lên một trăm vạn đến sau cùng du hiệp trên đầu lại t o á t ra nhắc nhở văn tự lĩnh mộ yêu phong kỹ năng lúc này vân hải chân tiên lại nói thuốc gặp khí loại phương thành tượng đạo hợp hi di tức tự nhiên một hạt kim đan nuốt vào bụng bắt đầu biết ta mệnh không do trời chu nam nghe được mắt lừa một cái trong lòng tự nhủ t h ơ hay cái này phải ghi lại quay đầu để hùng m i ê u thi tiên thu nhận sử dụng này vân hải chân tiên tiếp tục nói tiểu bối ta đưa ngươi một viên cựu chuyển yêu đan này cựu chuyển yêu đan sinh tại yêu sơn đậu phủ chính là tiểu toán phong hướng lớn chui phong tiến giai chi linh đan phục dụng đan này về sau ngươi cỗ thân thể này sẽ tăng cường thu hoạch được dị năng nhưng phải chú ý tại cái này bốn chiều trong hư không khi ngươi tử vong thân thể bị n ả y hạch tâm thu về chủ kiến cựu chuyển yêu đan hiệu quả liền sẽ biến mất mặt khác cái này mai tiểu toàn phong lệnh bài cũng đưa cho ngươi về sau nếu có duyên bằng này lệnh bài nhưng tại yêu sơn động phụ hưởng tiểu toàn phong đặc quyền vân hải chân tiên run tay lại hướng du hiệp ném ra bên ngoài một khối không đáng chú ý tiểu lệnh bài du hiệp tiếp lệnh bài kia lại qua một hồi lâu trên người quan g mang mới tiêu tán h á n bộ d á n g so với trước kia biến hóa to lớn có nhân loại ngũ quan hình thể cũng càng hết lần này tới lần khác hướng tại hình người thân cao thu nhỏ đến hai m năm tà hữu ra trên người không còn là trước đó như vậy thô giáp mà chính là trở nên mười phần bóng loáng cùng cá heo ra đồng dạng mặt khác hắn thế mà còn rất dài ra một đầu phiêu giật tóc dài chu nam thầm nói cái này biến thân quá ma tính nhìn xem có điểm giống phi xe lam thúy hoa t ỏ mò hỏi phi xe là ai là cái nào đó a n n ì m bên trong nhân vật phản diện danh s ư n g vũ trụ đế vương chu nam giải thích nói trong sân du hiệp lại là k h ẽ to mày tựa hồ không phải rất thích mình bây giờ dáng vẻ hắn gái gái đầu hướng vân hải chân t i ê n nói lao đại ngài nhìn ta hiện tại cái dạng này bạn gái ta sợ là không chịu nhận nếu không ngài lại cho ta một viên cựu truyền yêu đan ta đưa cho ta bạn gái bên ngoài sân một trận cười vang vân hải chân tiên lại nói có thể xem ở ngươi tiểu bối này tương đối t h u ậ n mắt phân thượng ta liền lại cho ngươi một viên cựu truyền yêu đan dù sao thuốc này đan chỉ là mượn nhờ giới này hạch tâm chi lực đống dương chế tạo trong lúc nói chuyện vân hải chân tiên lại ngưng tụ một đoa kim liên đưa cho du hiệp một cái bảo hạp bên ngoài sân người xem thấy ước ao ghen tị có rất nhiều rõ ràng là chức nghiệp người xem thiết định nờ cờ lớn tiếng nghị luận lên cái này cũng được vân hải chân tiên có thể quá dễ nói chuyện ta cũng muốn cựu chuyện yêu đàn a nay bị du hiệp đánh bại cho rồi người chơi chấn động cánh phát ra đang ghét tiếng ông ông kịch liệt biểu thị kháng nghị có thể vân hải chân tiên không lọt vào mắt tay áo hất lên du hiệp bị một đoá kim liên đưa ra đấu pháp sân bãi lại có hai đoá liên hoa từ nhìn trên đài bay vào trận thứ hai hai vị tuyển thủ ra sân kia là hai tên không biết thân phận nhân loại người chơi nữ cũng không biết là thật nhân loại người chơi hay là văn minh thần ma xây hảo chu nam giám định thuật cũng không dùng được chỉ là từ giao đấu trong ngoài biết được các nàng một cái gọi thiên nhai minh một cái gọi các n g ư ờ i không nên đánh hai người đều là cổ trang váy dài cách cắn mặc một cái mặc váy đỏ một cái mặc váy lục đồng dạng tóc dài tới eo không chỉ dung mạo nhu mì xinh đẹp tư thái cũng không được nói trận thứ hai đấu pháp bắt đầu vân hải chân tiên uống một câu trong sân hai vị người chơi nữ diên phần mình bày ra kỳ quái tư thế sau đó cách hơn mười mét diên phần mình khiêu vũ các nàng một bên nhạy còn một bên hát liền cùng biểu diễn tài nghệ rất ra sức đây là cái gì đấu võ sao hay là nói ta xem không hiểu chu nam thấy đều xứng sở nhìn giữa sân tình hình này hai tên người chơi nữ rõ ràng là nhận biết vũ đạo nhảy rất có ăn ý hiển nhiên tập luyện qua nói không chừng là kỹ năng chuẩn bị phía trước lam thúy hoa nói hai gia hỏa này tựa hồ là phong thần tập đoàn nhân viên xem ra phong thần nội bộ tập đoàn đã có không ít văn minh thần mà xây dựng một lát sau giữa sân hai vị váy dài nữ tử nhảy xong một đoạn vũ đạo lại bắt đầu ràng co kế tiếp còn là cách xa mười mét từng bước từng bước thay phiên khiêu vũ này rõ ràng cũng là đấu hip hop ngo tạo các ngươi không muốn lại đánh ta chu nam có chút im lặng cái này đấu chính là mùa pháp vân hải chân tiên cũng tựa hồ là nhìn không được k h o á t tay trực tiếp đem hai vị vũ giả quét ra sân bãi nói ra ta thưởng thức không cái này t à i múa so hàng nga tiên tử kém chi rất xa cho dù là cùng di xuân viện những cái kia tiểu t ỷ t ỷ so sánh cũng là xa xa không kịp thăng tiên đấu pháp không thể làm xảo hai người các ngươi không thông qua lại tước đoạt vòng thứ hai tư cách tự giải quyết cho tốt trận thứ ba tuyển thủ ra sân vừa mới nói xong chu nam d ư ớ i chân liền liền xuất hiện một đ o ạ kim liên nâng hắn bay vào đấu pháp sân bãi đinh vận hành sai lầm ngài bộ phận nhân vật số liệu đem tạm thời phong tồn Đinh, sai tại vận hành sai lầm, t r ư ớ chu mắt k vực, nam g không dụng à nào thẻ bài, i cách thẻ vận t r n cùng g bị, bài đạo loại cụ thẻ ộ t ít tài liệu c ũ nhất g sẽ mất đi i ệ u Chu dụng. Nam n h thời trong lòng m ộ t hư hắn du hành vũ trụ phục đều tự động biến mất thuộc tính giảm bớt rất nhiều kiếm điệp không thể phụ thể hoàng kim thánh ý không thể trang bị bởi vì đẳng cấp tăng lên mà gia tăng sinh mệnh giá trị cũng không liền ngay cả trước đó thông qua ăn bài gia tăng thuộc tính cũng biến mất mất tại bảng thuộc tính của mình bên trong mp thuộc tính trực tiếp biến thành màu xám vì không thể dùng trạng thái bất quá chu nam có thể vững tin mình hạo dương công vô thượng đế vương công cùng hàng lòng cựu trưởng vẫn còn bởi vì tu luyện những công pháp này mà gia tăng thuộc tính cũng có khán đài một phương hướng khác lâm vân cũng tới trận lâm vân nguyên bản cùng trầm thuyền lao tổ thần thiên hộ du hiệp gà rừng bao bì cùng một chỗ hắn lúc này nhìn thấy lâm vân cả kinh nói thẻ bài chân tiên là đoàn t r ư ở n g khá lắm nguyên lai ta muốn cùng hắn giao thủ a lâm vân nhất thời chiến ý dâng trào hắn hôm nay mới tăng trên trăm cái hảo hữu từng cái đều rất tôn kính hắn tuy nhiên việc này kỳ quặc lâm vân nghi hoặc không hiểu nhưng hắn vẫn là rất cao hứng lòng tin cũng bởi vậy trong lúc vô tình bành trướng ta khổ luyện nhiều năm cầm long công hôm nay rốt cục có đất d ụ n g võ cơ hội khó được hôm nay nhưng phải đem tộc trường ép một chút ha ha chương 438, b ị đào thải lâm vân rất có tự tin so thẻ bài từ khi lúc trước cùng chu nam đánh qua sụp đổ chiến trường về sau là hắn biết mình là không thể nào thắng nổi hắn nhưng nếu như không cần thẻ bài so quyền cước so thân thủ hắn cảm thấy mình có thể đánh mười cái chu nam huống chi mình còn học cầm long công mặc dù chỉ là nhập môn nhưng công pháp này diệu dụng vô tận uy lực mạnh mẽ không phải khoa học có thể giải thích đoàn trường cũng là cái chơi thẻ bài luận ngộ tính cùng thân thủ có thể nào cùng ta cái này võ đạo thiên tài bằng được lâm vân ra trận địa i tay phải gánh vác tay trái hướng chu nam với gọi nói đến chu nam lúc này khoảng cách lâm vân có mười mét khoảng cách hắn hỏi ngươi bây giờ cảnh giới gì đến chân khí cảnh không có không vừa mới đột phá đến nội lực cảnh vậy ngươi không được à, ta sớm đã đột phá chân khí cảnh vượt qua ngươi một cái đại cảnh giới ngươi không thể nào là ta đối thủ lâm vân tự nhận đối quang phúc công pháp lý giải so lâm vân phải sâu được nhiều nội lực cảnh cũng chỉ có nội lực kinh lực còn không thể lý thể mà tới chân khí cảnh nội lực hóa thành chân khí liền có thể đánh ra bên ngoài cơ thể bách bộ thần quyền đây là một cái cự đại tăng lên không đến chân khí cảnh nội lực lại hùng hậu cũng chỉ có thể cận thân sáp lá cả đến chân khí cảnh vậy liền có thể phát viễn trình công kích đánh từ sang người lại nói thuộc tính mình kiêm tu khí công hiện tại sinh mệnh giá trị còn có hơn sáu mươi vạn tối cao lực công kích sáu n g h n thêm lâm vân thuộc tính mới bao nhiêu tuy nhiên giám định kỹ năng trong cái này thăng tiên đại hội hội trường không thể dùng chu nam không nhìn thấy lâm vân cụ thể thuộc tính nhưng bài trừ hắn đẳng cấp tăng lên mang tới thuộc tính tăng trưởng cùng trang bị g i á t r ị coi như hắn tu quang phúc công pháp sinh mệnh giá trị có thể có mấy ngàn cũng không tệ lực công kích cũng không biết có thể hay không đột phá ba chữ số đây cũng chính là hắn tu luyện quang phúc công pháp không nhận mình bức xạ hạt nhân ảnh hưởng nếu không không cần chu nam xuất thủ hắn một cẩn thân mình liền treo công pháp tu vi tranh lệch một cái đại cảnh giới thuộc tính còn tranh lệch nhiều như vậy chu nam xem chừng mình từ từ nhắm hai mắt đều có thể đánh thắng nhưng hiển nhiên lâm vân cũng không cảm kích nói ra đoàn trường ngươi đây liền không hiểu lâm tràng giao đấu nhìn không phải cảnh giới mà chính là phát huy ngươi không xuất thủ ta coi như xuất thủ trong lúc nói chuyện hắn thình lình chủ động tiến lên thân thể khẽ động giống như m á n hổ h rất có vài phần lăng lệ chu nam đưa tay cũng là một chiêu phục tiên huyền hoàng n à y trường đ ẩ y ngang lại có t r ư ờ n g ấn từ trên trời r i á n xuống như đại đ ỉ n h hướng lâm vân đỉnh đầu che đậy mà đi lâm vân cước bộ nhẹ nhàng tùy tiện tránh thoát một trường này vay một tiếng t r ư ờ n g ấn rơi xuống đất rất có lực đạo chu nam xem chừng một trường này lực công kích chí ít cũng phải có bốn năm ngàn nếu là đánh thực lâm vân không bị đánh chết cũng bị đánh thế tuy nhiên lâm vân lẫn mất nhẹ nhõm không biết cái này trường pháp lợi hại càng chưa phát giác mình sẽ thua chu nam chân khí chăn đầy liên tiếp lấy đánh ra trường ấn nhất trưởng tiếp nhất trưởng liền dùng trường ấn hướng lâm vân trên thân đậm như đánh c h u ộ t đất lâm vân trái tránh lại tránh liên tiếp né tránh mười mấy trường cũng là toán thân pháp linh hoạt lại càng đánh càng hăng hết sức nghị cận thân chu nam không muốn bỏ đi hắn tính tích cực nguyên địa bất động cũng không xuất trưởng liền để lâm vân cận thân n g h ị thầm mình n ạ n h kháng mấy lần công kích thử một chút lâm vân lại cảm thấy tìm tới cơ hội cố ý vây quanh chu nam sau lưng lại vọn đến chu nam trước người hoàn thành cẩn thân tiếp xuống hắn hét lớn một tiếng một cái trái chính đạp đạp đến chu nam đúng q u ầ n ai nhang n g ọ a tảo chu nam nhất thời cảm giác một trận cơn đau thân thể không khỏi huấn luyện hp của hắn không có giảm bao nhiêu nhưng cái này như chân thực cảm giác đau đớn lại giáo chu nam vạn phần hối hận người không giảng võ đức phạm quy chu nam vừa định phê phán hai câu tầm mắt liền bị một đôi q u y ề n đầu chiếm cứ song l o n g xuất hải lâm vân hô quát lên tiếng rõ ràng là nhảy tới một bước nhỏ song quyền trực kích mà ra rán rán chắc chắc đánh vào chu nam trên hai mắt hắn đây coi như là thủ hạ lưu tình lúc đầu chiêu này là dùng ngón tay cái đâm mắt nếu là tại thế giới chân thật một chiêu này đánh thực đối phương nhãn cầu tất bạo chu nam tự nhiên là lại bị đánh cho gào lên đau đớn n g ư n g n g ư n g n g ư n g cái này cảm giác đau đớn quá cao thuyền không chơi vui chu nam k h o á t k h o á t tay hắn rất không thích h ứ n g lâm vân hai lần trọng kích để hắn cảm nhận được đã lâu đau đớn đây là hắn đi vào thẻ bài thế giới sau chưa hề thể nghiệm qua cảm giác rất tồi tệ đừng muốn xấu ta liên kích lâm vân đương nhiên sẽ không thu tay lại tiếp tục đối chu nam tấn công mạnh hiện tại liền vung mạnh vương bắt quyền chu nam ngay cả chịu mười mấy quyền Mắt kim bốc ha ha đoàn trường đáng tiếc ngươi cái này một thân chân khí ngươi đối kỹ xảo hoàn toàn không biết gì cả lâm vân cười nói ngươi đối cảnh giới hoàn toàn không biết gì cả chu nam về một câu hắn cũng không muốn lại bị đánh giờ phút này cũng không có khác thủ đoạn cũng là phục thiên huyền hoàng xuất thủ lần này chu nam dùng đủ chân khí nhất trường ra giữa không trung rơi xuống một cái gần phân nửa sân bóng rổ lớn như vậy kim sắc đại t r ư ờ n g ấn cái này kim sắc đại t r ư ờ n g ấn nhìn rất là cẩn trọng phảng phất kim đúc lâm vân s ữ n g sở t r ư ờ n g ấn như thế lớn cái này cũng không tốt tránh mà liên tại này t r ư ờ n g ấn sắp đến rơi xuống lâm vân trên thân lúc vân hải chân tiên đột nhiên xuất thủ hắn hất lên phát trần chu nam kim sắc t r ư ờ n g ấn liền biến mất người hai vị có thể không cần tài đấu vân hải chân tiên lạnh nhạt lên tiếng nó lại hất lên phát trần tại chu nam cùng lâm vân trước mặt liền cùng lúc xuất hiện một cái tóc đỏ tiểu yêu dùng thủ đoạn của các ngươi thử hàng phục tóc đỏ tiểu yêu vân hải chân t i ê n nói cùng lúc đó này hai cái ra sân tóc đỏ tiểu yêu thì mặt lộ vẻ dữ tợn hướng chu nam cùng lâm vân riêng phần mình công tới tình huống như thế nào nửa đường đổi h à n g mục ta khổ sở hưởng phí đánh sao chu nam nói thầm một câu lúc này lại cũng không thể không xuất thủ bởi vì đối diện tóc đỏ tiểu yêu trực tiếp hướng hắn nào h tới đánh cho một tiếng chu nam một chiêu phục thiên huyền hoàng đem này tóc đỏ tiểu yêu nện té xuống đất nay tóc đỏ tiểu yêu cũng không hiện hp lập tức liền bị kim sắc đại trường ấn nện đến nằm dạp trên mặt đất nhưng trưởng ấn vừa biến mất hắn lại nguyên đ ị a nhảy dựng lên thân thể phảng phất là cao su làm được còn có một loại búng da cảm giác lại cho ta nằm xuống chu nam tranh thủ thời gian lại một cái tắt đem hắn đập nằm sát xuống đất còn bên cạnh lâm vân lại cùng hắn tóc đỏ tiểu yêu quyền qua c ư ớ c lại tịch liệt đối công như thế cũng chính là hai phút đồng hồ tả hữu trong sân tóc đỏ tiểu yêu biến mất vân hải chân tiên chân đạp tường vân lơ lửng ở giữa không trùng nói có thể vị này hát tạp chân tiên hắn nhìn về phía chu nam ngươi chi tài tình không tại đấu pháp tri đạo sợ tu hô tạp phàm làm một tu luyện có thành、tiểu. chương bốn trăm ba mươi chín nếu không ngươi bài ta làm thầy đi chu nam xem chừng mình thăng tiên đánh, đại hội hành trình là chung kết lâm vân mạnh hơn chính mình điểm tuy nhiên hắn hiện tại cũng không có bị vân hải chân tiên coi trọng lại đạt được vân hải chân tiên tặng cho đồ vật kia là một khối ngọc phiến lâm vân đạt được về sau liền đem nó áp vào trên c h á n sau đó nửa ngày liền không kéo thậm chí vân hải chân tiên đem hắn đưa ra đấu pháp sân bãi hắn đều không có bất kỳ cái gì phản ứng xem chừng này ngọc phiến là một kiện đồ tốt chu nam có chút á o ước càng là tức giận đến hoảng kỳ thật hắn vốn là dự định thả nhường nhiều cùng lâm vân chơi một hồi là một loại t r e o tức tâm thái hiện tại tốt chịu lâm vân một trận đánh mình khi bối cảnh tấm để lâm vân làm náo động quan trọng lâm vân tên kia thật đúng là cho là mình chiếm thượng phong còn không phải đủ hắn thổi cả một đời tốt khí u chỉ có chính ta biết trận tướng nhưng nói với người khác ai mà tin còn lộ ra t a thua không nổi người quan chiến đại khái cho là ta trừ thẻ bài mạnh bên ngoài cái khác không còn gì khác đi lâm vân cái thằng này sách hồ sơ gây chú ý hạ thủ cũng quá đen một trận chiến này sợ là ta cả đời x ỉ nhục chu nam yên lặng suy nghĩ về sau nhất định muốn tìm một cơ hội lấy lại danh dự được đưa về người xem khán đài về sau lam thúy hoa vô tay hỏi nhân loại thủ tịch chiến tướng ta đến phỏng vấn một chút đối một trận chiến này ngươi có cái gì muốn nói đến a thuật cao không dùng liền sợ vừa lên đến liền đánh chết đối thủ ta điểm đến là d ừ n g kết quả chủ quan không có tránh chu nam nói d ừ n g a lam thúy hoa một mặt cười nhạo có rảnh ngươi hay là đi luyện một chút thân thủ đi thật là cay con mắt đoán chừng ngươi cùng phía trước ra sân hai vị vũ g i ả đấu đều chưa hẳn có thể thắng này không có khả năng ngươi đối ta thực lực hoàn toàn không biết gì cả chu nam không phục đạo lúc này lâm vân lại phát hảo hữu trò chuyện tới tại hôn độn hư không bên t r o n bình thường địa phương người chơi h ả o hữu ở giữa là không thể khởi s ư ớ n g h ả o hữu cho chuyện như vậy cũng tốt giống như không có tín hiệu nhưng kháng thiên thành nơi này hiển nhiên đặc thù tín hiệu tốt đẹp người chơi ở giữa là có thể khởi s ư ớ n g h ả o hữu cho chuyện nhưng cũng giới hạn tại một cái cùng ở tại hỗn độn hư không người chơi không cách nào vượt giới cho chuyện ta nói đoàn trường thân thủ của ngươi hay là quá kém hưởng công nội công dạng này về sau chờ ta ngày đó có thời gian hảo hảo dạy dỗ ngươi nếu không ngươi bái ta làm thầy đi ta dạy cho ngươi nghiêm túc võ công ta nói cho ngươi cái này luyện võ không có đường tắt nhất định phải khổ luyện cùng kiên trì mồ hôi là sẽ không g ặ p người lâm vân một bộ thuyết giáo giọng điệu từ ngữ điệu bên trên nhìn ra được hắn lúc này rất đắc ý chu nam nói theo ngươi học võ không bằng cùng ta lão bà học đấu kiếm lão bà ngươi hồng tạp t ộ c trưởng thân thủ của nàng ngược lại là còn không kém nhưng đấu kiếm chỉ là một hạ n g vận động luyện được cho dù tốt nhiều lắm là cũng chính là chức nghiệp vận động viên mà thôi cùng chúng ta những n à y đường đường chính chính khổ luyện kỹ thuật giết người võ lâm nhân sĩ hay là khác biệt rất lớn chờ ta có thời gian trước dạy ngươi đứng chung bình tấn ta tu h ạ c lực thân thể cũng là năng lượng hạt nhân lò phản ứng còn luyện cái gì mã bộ chu n a m nói nói một chút ngươi đến vật gì t ố t ta khối kia ngọc phiến có gì huyền diệu À, món đồ kia gọi ngọc giản bên trong ghi lại một thiên rất là huyền ảo văn tự tin tức nói thật hay giống như là cái gì tam hoa tụ đỉnh phát m ô n hoa thông hoa tam hoa tụ đỉnh cũng là tinh khí thần hỗn hợp thành một như đồng nhất n g u y ệ t tinh treo cao đ ỉ n h đầu là một loại thích hợp võ giả tu luyện phát m ô n có chút mơ hồ ta nếu là tu luyện một chút trắc nghiệm kỹ năng có thể muốn bị phong ấn thuộc tính cũng sẽ nhận ảnh hưởng có khả năng về sau ngay cả thẻ bài cũng không thể dùng đoàn trường ngươi cho ta tham nhu một chút đấu ế n cùng pháp song phương một cái là trên đầu mọc ra sừng châu người chơi một cái là trên đầu mọc ra sừng dê người chơi cũng không phải bọn họ cái gì văn minh t h ủ n g tộc vào sân về sau bọn họ liền riêng phần mình cầm trên đầu sừng thú đỉnh đến đỉnh đi rất nhanh lâm vào rằng có đấu sức giai đoạn sau cùng sừng châu nhân lực lượng càng hơn một bậc đem sừng dê người chơi hút bay đây là một trận không có chút nào xem chút giao đấu vân hải chân tiên đều chẳng muốn phê bình hất lên phát t r ậ n sừng châu người chơi cùng sừng dê người chơi liền bị đưa ra sân bãi sau đó trận thứ năm đấu pháp bao b ỉ ra sân bao b ỉ là thánh đản g người chơi tiến vào đấu pháp sân bãi là trên thân bộ một tầng mới tinh vỏ trứng hai tay cầm mảnh nhỏ đao thánh đản g nhất tộc chính là ba mươi ba văn minh chủng tộc một trong chu nam đã gặp hai vị thánh đản người chơi một cái là bao bì Cái thứ hai cũng là tinh hà liên minh chứng chứng bọn hắn năng lực lại không giống bao bì có thể sử dụng nước b ọ t chế tác vỏ trứng chứng chứng thì có thể chế tác du hành vũ trụ p h ụ mà vỏ trứng cùng du hành vũ trụ p h ụ đều ngăn cách bức xạ hạt nhân còn có nhất định phòng hộ năng lực mặt khác chứng chứng chiến đấu lực đoán chừng không được mà bao b ì thiện làm s o n g đao thẻ bài có thể sử dụng tự thân chiến đấu lực cũng không yếu hắn đôi kia s o n g đao cũng không tính làm trái quy tắc đạo cụ kia là hắn dùng nước bọn làm được vỏ trứng đao về phần bao bì đối thủ nhìn dao đầu trong ngoài cái tên vì ta đi trộm đại long hắn lại là một ma chuột người chơi Lúc lúc chu ả nam nói thầm một câu mà không đợi hai cái này phân ra thắng bại vân hải chân tiên lại là hất lên phất trần đem bọn hắn trực tiếp đưa ra sân thi đấu Nhìn hắn sau ắ mặt, Chu n m ma đoán đối chừng hắn c h ộ t người chơi cùng chiến chơi bao bị đó ấ nhất u đều căn c bản hứng không thú điểm khả năng thứ r o n lòng đối bọn g đối ắ mắt hắn n đánh giá được không như trước mặt hai vị góc đỉnh.、Chu、Nam cũng không biết được Vân、Hải、chân tiên ánh chuẩn, đáng được được đó giá cái hai Chu Hải chỉ thấy góc gì biết tiêu tiếc. trước cảm mặt rất t làm bao Sau vị bị lấy sáu trận đấu do trời nga ma nữ đối chiến một vị thất cách người chơi này thất cách người chơi tên vì một cái mông ngồi s ổ m mà thể trạng hùng tráng thân cao tại hai m năm trở lên nhân cao m a đại khoe miệng có răng nanh nhìn còn rất hung á t kết quả hai người này giao thủ một cái Thiên Nga ma nữ ma chu ũ n g k ô n dùng đoạn, g gì biết cái thủ c h nam chỉ gặp nàng trước n diện n g g đối thất cách đó đang tiến hành tuần hoàn vòng trong trò chơi từ cái khắc thần ma người chơi nơi đó đã nghe qua thiên nga nhất tộc thiên phú cái chủng tộc này tựa hồ am hiểu khống chế tinh thần nhất là danh sưng ngàn vạn thiên nga bên trong mới có thể ra một cái ma nữ khống chế tinh thần năng lực càng mạnh tham gia thăng tiên đại hội vị này liền từng khống chế qua một đầu tinh không tự thú còn đối tinh hà liên minh khởi xướng tiến công nếu không phải chu nam vừa lúc ở trận nói không chừng hiện tại tinh hà liên minh đã giải tán chương 440, h ạ c h tâm sẽ quan bế trò chơi sao chu nam cũng cùng thiên nga ma nữ giao thủ qua hắn không thèm để ý hắn thẻ bài nhưng cảm thấy ngày này nga nhất tộc chủng tộc thiên phú thực tế quá mạnh thúy hoa nhị tỷ thiên nga nhất tộc thiên phú có phải hay không có chút không hợp t h ó i t h ư ờ n g chu nam hướng bên cạnh lam thúy hoa hỏi chờ mong có thể từ trong miệng nàng đạt được một chút hữu dụng tin tức thiên nga chủng tộc thiên phú là rất mạnh nhưng thiên nga nhất tộc thọ mệnh tương đối nga tạm m ư ơ i năm trúc địa m ư ơ i năm vì chủng m ư ơ i năm hóa nga mỗi lần về biến đều muốn mất đi trí nhớ lúc trước mặt khác thiên nga khống chế tinh thần cũng không phải vô địch hắn bản chất là dùng huyễn cảnh đến mê hoặc đối phương lại đến cưỡng ép bắt cóc đối phương thân thể nếu như là ý chí phi thường kiên định mục tiêu khống chế tinh thần đứng lên sẽ rất khó coi như thành công khống chế thiên nga tinh thần gánh vác cũng sẽ cực lớn kiên trì không quá lâu tại ba mươi ba văn minh thế giới bên trong thiên nga năng lực thiên phú được tăng cường thế nhưng vẹn vẹn chỉ là đối những cái kia trí lực tương đối thấp hạ mục tiêu tương đối thực dụng thiên nga nhất t ậ bên trong dị đoan ma nữ khống chế tinh thần năng lực tương đối mạnh có thể đối người chơi sử dụng Có thể loại lực thể rất loại lượng lại này dàng dễ ba ị các loại thể bài, thẻ t r n năng nên, n g bị, kỹ năng đặc hiệu chỗ đậy, che cho hiệu trối mươi ba văn minh thế giới bên trong xem chừng có thể đối ngươi cấu thành uy hiếp cũng chính là viên vũ nhất tộc quang phúc tân nhân loại cùng d ọ n g bi lam thúy hoa c h ậ m dai nói chu nam nghe được nghiêm túc không đánh gãy không vấn đề nàng tiếp tục nói viên vũ nhất tộc bên trong khác t h ư ờ n g bưng vũ tiên h vị này bản lĩnh thông thiên hắn đã từng bằng vào tự thân chi lực từng tiến vào thần ma nghị hội thậm chí có khả năng nhìn thấy hạch tâm chân diện mục hạch tâm cũng không thể áp chế hắn hắn khí công nghiêm chỉnh là một loại siêu cấp văn minh vũ khí liền ngay cả viên vũ nhất tộc văn minh chủ thần viên vũ thần vương kỳ thật đều theo chiếu hình dạng của hán tạo nên giá hỏa này vì vũ thiên như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó chu nam nghe đến đó tâm thần chấn động vũ thiên lão sư thật vậy mạnh quả thực cũng là hoang dại thần minh loại tồn tại này thiên cổ duy nhất l a m thúy hoa lại nói hệ thống đã từng cho ta đẩy đưa qua ngươi giao diện thuộc tính ngươi có phải hay không cũng tu luyện khí công gọi là cái gì nhỉ hạ dương công đúng hạ dương công cố lên t mặt khác khí công loại vật này thực tế có chút hư vô mờ m n t cùng quang phúc công pháp còn khác biệt cái sau có cảnh giới phân chia đột phá cũng dễ dàng tu luyện cảm giác mười phần rõ ràng nội lực cũng là bên trong chân khí cũng là chân khí mà khí công cũng không có cảnh giới phân chia cũng không có cái gì cảm giác tiêu chuẩn cũng chỉ có thể một mực cắm đầu hướng phía trước tu nếu không phải chu nam còn có chiến đấu lực máy thăm dò xem chừng cũng không biết tự mình tu luyện khí công có tiến bộ hay không lam thúy hoa một mặt nghiêm túc nói tóm lại ngươi khí công tu vi không thể rơi xuống cái này liên quan đến ngươi thực lực bản thân từ cái nào đó phương diện tới nói so thẻ bài còn trọng yếu hơn bởi vì không cách nào xác định hạch tâm lúc nào sẽ quan bế trò chơi hạch tâm sẽ còn quan bế trò chơi sao chu an đột nhiên trong lòng giật mình lam thúy hoa nói phong thần quân tại thần ma nghị hội thư viện tìm đọc qua đại lượng tư liệu theo hắn phỏng đoán h ạ c h tâm có khả năng mở ra rất nhiều lần trò chơi có mười năm có trăm năm có khả năng càng dài từ xưa liền có nội dung trò chơi không hoàn toàn giống nhau nhưng đều lấy thẻ bài làm chủ chúng ta cũng không biết nó có gì mục đích có lẽ nó có sớm đã bị thiết kế tốt chương trình cho dù là lần này trò chơi tựa hồ trước đó còn trải qua mấy lần khảo thí mà trò chơi một khi con bế người chơi cũng tốt nở tờ cờ cũng được hết thể đều thành ảo ảnh trong mơ đợi đến mới trò chơi mở ra lại sẽ có m ớ i người chơi cùng mới nở tờ cờ người tiểu nói này tuần na cau mày nói ta coi như sợ hãi tuy a cũng c không phải nói phải h ệ nhiên t g tiên nga như, nếu như i nghĩ t ma u u n trò chơi nữ thực tiêu t giao h thiên cảnh i giới, ế u nỗ lực tuy mạnh vân hải chân tiên lại không coi trọng không đối hắn phát biểu bất luận cái gì đánh giá về phần này thất cách người chơi vân hải chân tiên liền càng trốn mắt trận thứ bảy đấu pháp rất nhanh bắt đầu lần này là bọc mủ d ò m bị người chơi đối chiến một vị viên vũ người chơi khiến chu nam kinh ngạc chính là n à y viên vũ người chơi chu nam còn nhận biết đúng là mình lúc trước tiến vào viên vũ thế giới gặp phải bạch mao viên nhân hắn tự báo danh hảo gọi v õ đại lang hắn còn có cái muội muội cũng là cái kia muốn cưỡng ép đem chu nam cưới mập mạp người vượn bạch mao viên nhân thực lực là không kém theo chu nam biết khí công tu luyện tới nhất định giai đoạn liền có thể phát ra khí công ba viên vũ thế giới viên vũ người chơi trên cơ bản đều có thể thả khí công ba cũng là thực lực cao thấp không đều khí công tu vi như khí công ba cũng chính là cái dám rất nhiều điểm sức lực khí công tu vi càng cao khí công ba huy lực liền càng mạnh mà theo khí công tu vi tăng cường đến nhất định chương trình liền có thể ngưng tụ cân đầu vân tiếp theo bước trên mây phi hành lông trắng người chơi khí công tu vi cũng không yếu chu nam lúc trước tiến vào viên vũ thế giới lúc hắn cùng nó mội mội liền có thể ngưng tụ cân đầu vân đuổi theo hắn tại viên vũ thế giới bên trong hắn tuyệt đối cũng coi là một phương cao thủ g i a h ỏ a này làm sao cũng tới đến hôn độn hư không lúc trước hắn hẳn là nhìn thấy ta đi không biết còn nhớ hay không đến chỉ là gia hỏa này báo danh hảo gọi cái gì không tốt gọi võ đại lang chu nam yên lặng suy nghĩ bọc mủ dòm bị người chơi báo danh hảo là tăng âm gia hỏa này vừa vào sân lúc còn tràn đầy tự tin lưng eo thẳng tắp nhưng cùng võ đại lang giao thủ một cái vậy liền bị đánh cho giang rơi lấy đất l a m thúy hoa lại đến làm giải thích dòm bi không có cảm giác đau đớn cũng coi là tân nhân loại bọn hắn lực lượng cùng tốc độ viễn siêu nhân loại bình thường sinh tồn năng lực cực mạnh không biết mạnh mọc nhưng bọn hắn mạnh nhất nhưng thật ra là trí lực cùng khoa học kỹ thuật có các loại vũ khí nóng tuy nhiên tại cuộc tỉ thí này bên trong ưu thế của hắn có thể phát huy không ra chu nam nói thúy hoa nhị tỷ trước ngươi nói dọn bị cùng quang phúc võ giả cũng có thể đối ta cấu thành uy hiếp lam thúy hoa gật đầu dọn bị rất t h u ậ n thúy bọn họ bình quân trí thông minh khẳng định tại người bình thường loại trí thông minh khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày tiến bộ nhanh chóng mà lại tập thể ý thức mạnh phi thường nếu như nói ba mươi ba văn minh thế giới bên trong có văn minh chủng tộc có thể thông qua khoa học kỹ thuật đến can thiệp hệ thống cùng thần ma nghị hội đây tuyệt đối là dọn bị nhất tộc đừng nhìn ngươi bây giờ phăng quang nếu là lấy bọn hắn đạo nhi sẽ mười phần thê Quét sạch phúc tân nhân loại bọn họ bởi vì năng lượng hạt nhân mà tiến hóa hiện tại chủng tộc thực lực tại ba mươi ba đời giới bên trong khả năng hạt chót nhưng quang phúc tân nhân loại tiềm lực to lớn thực lực sẽ càng ngày càng mạnh tương lai nhất định có thể nịch tập tộc này bên trong cũng vì một vị dị đoan người chơi tên là thánh tổ thánh tổ chu nam tại tuần hoàn vòng trong trò chơi cũng nghe từng tới có người gọi hàng thét lên qua thánh tổ nhưng hắn không nghĩ tới thánh tổ cũng là người chơi mà không phải văn minh thần ma chương bốn mươi mốt thẻ xanh lá kỵ binh S á c thực nói thánh tổ là tương lai cường giả lam thúy hoa tiếp tục nói ngươi hẳn phải biết thế giới song song a chu n a m nói biết ném một cái ném thế giới song song s á c thực nói có vô số cái thế giới này là điệu tinh thế giới nhưng ngay tại chỗ tinh mà nói có văn minh chủng tộc trường khống hết thể có ba mươi ba cái cho nên mới sẽ có ba mươi ba văn minh thế giới thế giới song song sinh ra cùng hạch tâm có quan hệ cũng cùng đ ổ lòng đế quốc có quan hệ nguyên nhân cụ thể không được biết mà ba mươi ba văn minh chủng tộc bên trong quang phúc nhất tộc hắn sinh ra cùng thánh tổ có trực tiếp liên quan thánh tổ không phải điệu tinh sinh vật mà chính là đến từ không biết thời không một cái loại người sinh mệnh nghe nói hắn tựa như người xuyên việt đồng dạng tiến vào cái nào đó thế giới song song chiến tranh hạt nhân do hắn mà ra quang phúc tân nhân loại cũng bởi vì hắn mà hoàn thành tiến hóa hắn nắm giữ lấy hạch tâm cũng vô pháp theo dõi tin tức cuối cùng tạo nên quang phúc văn minh nói như vậy thánh tổ là người ngoài hành tinh chu nam suy nghĩ thế giới song song cái gì phức tạp nhất mà nghe lam thúy hoa ý trong lời nói thế giới song song giới hạn tại đất tinh đất này tinh cũng là kỳ dị thánh tổ lai lịch bí ẩn hắn rất sớm trước kia hắn liền đến từng tới thần ma nghị hội muốn cùng người đàm võ luận đạo bởi vì hắn nguyên cớ quan g phúc thế giới bên trong có rất nhiều cường lược đạo cụ bất quá nghe nói hắn tu một bộ gọi cựu chuyển luân kiếp kỳ quái công pháp cần không ngừng chuyển thế lịch kiếp cả đ ờ i một vòng kiếp muốn cựu t ử cựu sinh trải qua cựu luân cấp mới có thể công đức viên mãn chu nam nghe đến đó có chút hiểu được hắn không khỏi nghĩ lên triệu vô danh triệu vô danh gọi thần thiên hộ vì thiếu gia thân hình là hài đồng thực lực lại không kém thân phận chân thật không rõ đã mất trí nhớ lộ ra rất học rộng cùng võ đã mất trí nhớ lộ ra rất học rộng cùng võ đã mất trí nhớ lộ ra rất học rộng cùng või liền phải tu luyện vương bá c h â n kinh tuy nhiên chu nam âm thầm cảm thấy này vương bá c h â n kinh phải gọi ba ba tôn c h â n kinh thông thiên tiên dương nhảy đến giận muốn tu b ế khẩu thiền nhắm mắt thiền khô tâm thiền thời gian tu luyện còn tặc dài rất là không đáng tin cậy nhưng triệu vô danh nói vương bá c h â n kinh thời điểm đây chính là rất nghiêm túc căn bản không giống gạt người như hắn cũng là thánh tổ thế thì cũng nói còn nghe được chu nam ngẫm lại xen vào nói nhị tỷ thánh tổ nếu là truyền thế có phải là sẽ mất trí nhớ lam thúy hoa nói theo lý thuyết truyền thế hẳn là sẽ mất đi trước đó bộ phận hoặc toàn bộ trí nhớ đi liên ạ Thánh Tổ muốn tại hoàn thành luân cấp về sau mới có thể trở về tự mình, khôi phục thành Thánh Tổ. hoàn mình, khôi phục muốn luân mới cựu sau i cấp có l về về quan tới thánh tổ ta biết không nhiều đoán chừng cũng không có mấy cái văn minh thần ma biết được hắn chuyển thế thân phận cũng không biết hắn hiện tại kinh lịch mấy vòng k i ế p còn bao lâu về sau mới có thể trở về tự mình nhưng chỉ cần hắn trở về tất nhiên là siêu cấp cao thủ thậm chí có thể sánh vai thần minh nghe nói hắn người này tương đối ba khí rất nhiều văn minh thần ma đều sợ hắn đoán chừng vị này thánh tổ tám thành cũng là triệu vô danh chu nam yên lặng suy nghĩ không khỏi lại nghĩ tới vương bá trân kinh triệu vô danh nếu là thánh tổ như vậy vương bá chân kinh liền rất có thể là thật như vậy mình muốn hay không chiếu vào luyện một chút đợi đến chân khí cảnh viên mãn ta vô thượng đến hoàng công liền tiến không thể tiến bởi vì tâm cảnh theo không kịp đến lúc đó ta liền luyện vương bá chân kinh đến bồi dưỡng vương bá chi khí đi mẹ nó bế khẩu thiện hai mươi ba năm nhắm mắt thiền hai mươi năm khô tâm thiền một giáp cái này không hợp thói thường nói không chừng ta luyện lấy luyện liền từ bỏ chu nam yên lặng làm ra quyết định lúc này trận thứ bảy đấu pháp cũng kết thúc bọc mủ dọm bị người chơi không cách nào vận dụng thẻ bài cùng khoa học kỹ thuật vũ khí đó chính là thuần túy dòm bi làm sao có thể là bạch mao viên nhân võ đại lang đối thủ nay võ đại lang tùy ý tú tú khí công ba cùng cân đ ổ vân không chút s u ấ t lực liền đem bọc mủ dòm bị người chơi tăng âm đánh bại mà vượt quá chu nam dự liệu nay vân hải chân tiên không coi trọng võ đại lang ngược lại coi trọng bọc mủ dòm bị người chơi tăng âm tại dòm bi bên trong tư chất của ngươi xem như tuyệt đỉnh ngươi rất may mắn ta đổ long đế quốc có vị bố chính quan nghiên cứu dòm bị virus dưới trướng có thật nhiều cường lực dòm bi nhưng ngươi thật giống như so với cái tia dòm bị đều muốn thông minh tiểu gia hỏa ta lại hỏi ngươi nếu ta nói có thể đem ngươi đưa vào đồ long đế quốc long đẳng đại lục tối cao sinh hóa viện nghiên cứu khi nghiên cứu tài liệu ngươi có thể ngựa đi vân hải chân tiên một mặt tấm áp hắn ý trong lời nói rõ ràng là muốn để ta ngâm đi làm nghiên cứu tài liệu bị người nghiên cứu nếu là nghiên cứu thảm liệt một điểm nói không chừng còn phải hiểu biết đào hoặc cắt miếng đâu ta ngâm cũng không n ố c tại đấu pháp trong sân một mặt xoắn suýt đem trên đầu bọc m ũ ủ đều xoắn suýt phá cuối cùng cắn ra một cái thế mà nói ta ngợi ý hắn câu trả lời này có thể nói ngoài dự liệu vân hải chân tiên nghe được về sau lại cười ha ha nói trong ẻ nhỏ dễ dạy, việc này ngươi nói là cơ duyên lớn, nhập dễ dạy, duy việc với đối tối cơ c mà là a s i h hóa học viện, n ư ơ i nhất định có thể có lúc ầ n nữa tiến hóa, thu hoạch được thể chất càng mạnh mẽ hơn, nhập ta đổ lòng ngươi không hận. Trong hóa, ta thu thể chất hối đế hoạch quốc, được đổ mẽ sẽ l nói chuyện vân hải chân tiên phất chấn hất lên lại nhất trưởng nắm vào trong hư không một cái cầm ra một khối lệnh bài màu xanh nắm lệnh này bài vân hải chân tiên đột nhiên quát thái âm tinh thái ớt chân tiên nhàn vân đạo nhân ở đây tấu bẩm đ ổ long đại đế cùng huyền thiên thiên đạo khẩn cầu mở ra tinh môn tiếp dẫn này hư giới tri dân nhập ta tinh hải nước vực dùng cái này suốt đêm làm cho trứng hắn vừa mới nói xong hư không sinh biến một cái lập lòe tỏa sáng môn lâu rất nhanh hiện hiện môn kia lâu liền tựa như nam thiên môn bị tường vân kéo lên rất là hùng vĩ cột cửa bên trong làm ộ t mảnh tinh không tinh quang óng ánh lên vân hải chân tiên lại uống một tiếng dòm bị người chơi tang ngâm thân thể liền tự động bay lên chậm dại hướng này sáng ngời môn hộ bay đi lâm tiến vào trước đó tang ngâm quay đầu ánh mắt giả quét hội trường cười to nói ha ha ha ha, ta sẽ còn trở về rất nhanh thân thể của hắn hóa thành một đạo tinh quang bay vào này sáng ngời trong cánh cửa này sáng ngời môn hộ tiêu tán theo một đầu zombie, bạch nhật phi thăng đây là thế đạo gì ta kháng nghị ta không phục chúng ta còn không bằng một đầu zombie. hội trường nhìn trên đài tiếng nghị luận nổi lên b ố n phía vân hải chân tiên bất vi sở động hất lên phất trần trận thứ tám đấu pháp tuyển thủ ra s â n hai cái vị này chính là gà rừng cùng nón xanh bán buôn thương gà rừng là ma thàn là người n chơi trên đầu có m à o gà chạm vây cá chạm vật có một thanh đại bảo kiếm kiếm pháp không tệ luận thân thủ tuyệt không kém lâm vân thể chất so với còn muốn càng mạnh nói đến đây cũng là một viên manh tướng hắn đối thủ danh hào vì nón xanh bán buôn thương vị này là nhân loại người chơi thân cao đại khái t r ư ừ n g một thước tám một đầu tóc vàng mặc sáng long lanh ngân nhà trên lưng có một thành t i ể u tây hộ thủ kiếm chu nam chưa bao giờ thấy qua người này tại trong hội trường cũng không nhìn thấy hắn thuộc tính tin tức mà nhìn hắn thần thái cùng khí chất hẳn là có chút thực lực gia hỏa này nhưng cũng là cái yêu bm i e núp hạng người ra sân sau liền hướng tứ phương chắc tay thần thái thong rong còn quát trời sinh ta tài ngải phong lưu nhiều cùng khác phái kết giao bằng hữu mọi người tốt ta là nhân loại người chơi ngải phong lưu thiện làm thẻ xanh lá nghề nghiệp là thẻ xanh lá kỵ binh người đưa ngoại hiệu nón xanh bán b vô thương trước mắt độc thân có độc thân tiểu tỷ tỷ sao xem thật kỹ một chút ta vừa ý liền tranh thủ thời gian kéo về nhà chương bốn trăm bốn mươi hai khổng tước minh vương ngại phong lưu người nói vô tâm nghe cố ý chu nam lúc này trong lòng hơi đ ộ n g thẻ xanh lá kỵ binh ngại phong lưu hắn nói thầm một câu nhớ tới huyền huyễn vòng trong trò chơi đ ổ long đại đế lý hán cường đưa cho hắn bốn tờ thẻ bài trong đó rừng tây tiên tri cùng đấu chiến thánh ma thẻ bài đã bị hắn lấy tên còn có một chương khổng tước minh vương thẻ bài một chương tham khảo rừng cây tiên tri n g u y ệ t bạch đinh cùng đấu chiến thánh ma giả đức biêu cường đại còn lại này hai tấm thẻ bài hậu tố tên chu nam nhất định phải nghe theo đồ long đại đế lý hán cường đề nghị cho gắn cùng thẻ bài nhan sắc liên quan chức nghiệp giả tên tránh thẻ đại sư thần tiên hộ là chuẩn bị tuyển nếu như gia hỏa này chức nghiệp thật sự là thẻ xanh lá kỵ binh vậy liền dùng tên của hắn cho khổng tức minh vương thẻ bài mệnh danh đi nhưng trước tiên cần phải xác định rõ nghề nghiệp của hắn tin tức cùng biệt danh cũng đừng làm miệng lừa người mặt khác nếu có thẻ xanh lá kỵ binh hắn chức nghiệp thiên phú lại sẽ là cái gì chu nam trong lòng hiếu k nghiêm túc nhìn xem trong sân ngải phong lưu rất nhanh ngài phong lưu liền cùng gà rừng đấu tại một chỗ g i a hỏa này thân thủ quả thực không tệ lại có thể cùng gà rừng xót chiêu khả năng này cũng là bởi vì gà rừng đại bảo kiếm không thể mang lên trận nguyên nhân cả hai chiến đấu có chừng năm phút đồng hồ ngài phong lưu liền bị gà rừng g i ẫ m tại dưới chân phong lưu không dậy vân hải chân tiên hất lên phát t r ậ n cả hai rời trận trận này đấu pháp vân hải chân tiên ai cũng không coi trọng về sau còn có vòng thứ hai đấu pháp giống chu nam loại này đã bị đào thải vậy liền không có ra sân cơ hội mà du hiệp lâm vân loại này cũng không cần không sân. ra vân hải chân tiên nga nữ, rừng cùng gà ma bao bỉ, võ đại lang. Vân、hải、Trân Tiên Hải đại khái là muốn nhìn một chút bốn người này còn có hay không tiềm lực đáng tiếc bốn người này cũng không có cái gì mới thủ đoạn đồng dạng phương pháp lại đánh một trận cuối cùng không có thu hoạch được vân hải chân tiên hưu hái lần này thăng tiên đại hội như vậy kết thúc ta đem tiêu tán lần sau tạm biệt vân hải chân tiên lách mình biến mất lâm vân mấy người tới tìm chu nam tụ hợp chu nam lại đi tìm lại phong lưu kém chút quên ta có nhị tỷ a chu nam vỗ đầu một cái hướng bên cạnh lam thúy hoa nói thúy hoa nhị tỷ ngươi biết không ít nhân loại người trời tin tức à? hạch tâm có hay không cho ngươi đẩy đưa qua n g ả i phong lưu tin tức hắn chức nghiệp có phải hay không thể xanh lá kỵ binh lam thúy hoa nói không để ý qua đi trước kia khi văn minh thần mà thời điểm ta rất bận rộn có được hay không ngủ đều không có thời gian chỉ là hướng hạch tâm đặt trước qua tin tức của ngươi mà thôi đây là bởi vì ngươi là nhân loại thủ tịch chiến tướng nguyên nhân À, này chức nghiệp tin tức ngươi hẳn phải bên ta có hay không thể xanh lá kỵ binh cái nghề nghiệp này hoặc là thẻ làm một cái một cái thẻ tím một cái một cái thẻ ca một m cái một cái loại hình lam thúy hoa lắc đầu nói hoàn toàn không rõ ràng chức nghiệp cũng không phải ta thiết kế ta làm sao lại biết ngươi liền không có giải thích hiểu biết sao ha ha có cái kia thời gian còn không bằng ngủ chu nam chỉ tiếc rèn sát không thành thép giống như thở dài nói đồ long đế quốc có cái gọi hoàng tam bố chính quan bởi vì lời ư chính bị tâm xuống ta đoán chừng ngươi cũng kém không nhiều đi hạch tâm cảm giác ngươi có tồn tại hay không không có chút ý nghĩa nào liền sẽ vô tình xóa đi ngươi ta nhìn ngươi chính là sợ hai cái này cho nên mới đi vào hỗn độn hư không xây dựng à. nói mỏ gì đâu lam thúy hoa hướng chu nam le l ư ỡ i làm mặc quỷ nói ta rất nỗ lực có được hay không ta dùng nghĩa viện vồng cho hạch tâm cung cấp rất nhiều tài liệu đâu ngươi lợi hại chu nam trong lòng biết dựa vào không lên rổ thúy hoa liền cưới lên hắn hào đồn mặc vào hắn du hành vũ trụ phục trong đám người tìm kiếm ngại phong lưu đồng thời thử thêm hắn làm hào hữu một lát sau chu nam tại kháng thiên thành cửa ngân hàng tìm tới ngại phong lưu trâm t u y n lao tổ thần thiên hộ lâm vân mấy người cũng ở đây này trầm thuyền lão tổ đang lắc lư ngại phong lưu gia nhập tinh hà liên minh đâu ngâng lên có thể bao ăn bao ở bao phân phối công việc ngại phong lưu cái thẳng này tương đối tự ngạo lúc trước hắn không có thông qua chu nam tăng thêm hảo hữu thỉnh cầu đây không phải bởi vì hắn không biết chu nam danh hảo mà chính là hắn có một cái nguyên tắc đó chính là hảo hữu nhất định phải là nữ tính trên thực tế chu nam danh hảo tại nhân loại thẻ bài thế giới bên trong hay là rất vang dội trừ mới vừa tiến vào trò chơi tân thủ người chơi bên ngoài tuyệt đại bộ phận lão người chơi đều là biết hắn có thể cho dù là dạng này lão đại chủ động tới thêm hắn hảo hữu ngài phong lưu cũng không muốn phản ứng hắn liền càng trướng mắt cái gì tinh hà liên minh có chút phiền c h á n ở bên cạnh hắn nói liên miên lại n h ả y c h ầ m thuyền lao tổ ta nhất biểu nhân tài phong lưu phong khoáng muốn thực lực có thực lực muốn hình dạng có hình dạng làm sao một cái tiểu t ỷ t ỷ đều hấp dẫn không đến ngược lại đều bị người chơi nam quay dối đâu ngài phong lưu rất buồn bực suy nghĩ chu nam lúc này nhìn thấy hắn nhìn do kỹ năng coi như phát huy hiệu dụng lập tức liền đến hắn thuộc tính tin tức gia hỏa này biệt danh là ngài phong lưu không sai chức nghiệp cũng đúng là thẻ xanh lá kỵ binh hắn hiện tại cấp bậc là cấp bốn mươi chu nam không nhìn thấy nghề nghiệp của hắn thiên phú nhưng có thể nhìn thấy hắn kỹ năng tin tức trừ cơ sở kỹ năng bên ngoài n g ả i phong lưu bây giờ còn có năm cái kỹ năng theo thứ tự là thẻ bài phi tiêu lv năm xanh hóa thẻ bài thu về lv năm thẻ xanh lá tọa kỵ công kích như là đã xác định cái kia cũng không cần thiết thêm cái gì tốt bạn trực tiếp chưng dụng tên của hắn đi chu nam lúc này lấy ra khổng tức minh vương thẻ bài đem n g ả i phong lưu thiết lập là phía sau suýt tên rất nhanh chu nam trên tay thẻ bài quang mang l o ạ lên liền liền trở thành nhất tinh thẻ xanh lá thẻ bài tên khổng tước minh vương ngải phong lưu đã trói chặt thẻ bài nhan sắc lục sắc thẻ bài sao số nhất tinh sử dụng đẳng cấp không sử dụng ma hao tổn một nghìn nói rõ một sử dụng tấm thẻ này bài triệu hoán khổng tước minh vương ngải phong lưu vì ngài tác chiến khổng tước minh vương ngải phong lưu sinh mệnh giá trị một trăm vạn lực công kích một vạn phi hành đơn vị di tốc nhanh ma pháp miễn dịch am hiểu thẻ xanh lá chia c á c h chức nghiệp thiết lập là thẻ xanh lá kỵ binh nói rõ hai còn thẻ bài không thể hợp thành không thể phân giải không thể thu về không thể tái tạo chờ nói rõ ba khổng tước minh vương n g ả i phong lưu có được kỹ năng lục quang nhuộm dần chủ động kỹ năng thời gian cột đao một phút đồng hồ có thể đem thẻ bài sao số không cao hơn khổng tước minh vương n g ả i phong lưu cái k h á c nhan sắc thẻ bài biến thành lục sắc thẻ bài nếu như là đem màu trắng nhan sắc thẻ bài chuyển biến làm lục sắc thẻ bài cần ngoài định mức đưa ra một kiện tài liệu đem lam sắc t ử sắc màu cam các loại thẻ bài chuyển biến làm thẻ xanh lá thì có tỷ lệ thu hoạch tài liệu lục sắc thẻ bài không thể thụ lục quang nhuộm dần ảnh hưởng nói do ba khổng tước minh vương có được kỹ năng lục sắc chia tách chủ động kỹ năng thời gian cột đao này kỹ năng vì thẻ bài hợp thành lịch hướng kỹ năng kỹ năng phát động có thể đem sao số không cao hơn thẻ xanh lá kỵ binh n g ả i phong lưu sao số lục sắt thẻ bài chia tách hai tấm hoặc nhiều tấm thẻ bài bị chia tách ra thẻ bài đem dựa theo quy luật nhất định thu hoạch được tiền tố tên hậu tố tên kỹ năng thuộc tính nói rõ bốn khi người chơi thẻ xanh lá kỵ binh n g ả i phong lưu mất đi trước mắt chức nghiệp nên thẻ bài đem thuộc tính dị biến chương bốn trăm bốn mươi ba nhân gian cặp bã liền cái này chu nam xem hết khổng tức minh vương ngại phong lưu thuộc tính tin tức cảm giác tấm thẻ này bài cũng không phải là rất mạnh nói chẳng ra cũng chính là hai cái năng lực một cái là chuyển biến thẻ xanh lá một cái là thẻ xanh lá chia tách tấm thẻ này bài mạnh không mạnh quan trọng liền phải nhìn thẻ xanh lá chia tách không biết là làm sao cái chia tách biện pháp chia tách về sau còn có thể hay không lại hợp thành trở về đến thực tế nghiệm chứng nghĩ tới đây chu nam lúc này liền đem khổng tức minh vương n g ả i phong lưu sử dụng ra lục quang loại lên một cái khổng tức người liền xuất hiện cái này khổng tức minh vương n g ả i phong lưu là mặt người thân chim có linh vũ cùng đôi giải vũ mao nhan sắc lấy lục sắc làm chủ kiêm hữu ngũ hải nhìn loại Hắn khuôn một ặ t thể nói cùng phong lưu không khác nhau chút có cùng khác chỉ nói phong không nhau phong ngại nào, ngại lưu là lưu là m đầu đầu đây tóc tức thì một tạo, Một con cái vàng, vương vũ, mà là không khổng minh linh nhìn ngây như phóng. Ngoa tạo, đây là cái gì? dù kéo mấy, ra bên ngài phong lưu thấy khổng tức minh vương ngài phong lưu con mắt trợn tròn miệng hạ lớn rất nhanh hắn liền có linh mộ nhìn về phía chu nam nói là người dợ trò quỷ người đây là xâm phạm ta chân dung quyền có biết hay không chu nam nói nói b ậ y liên quan gì đến ta ngài phong lưu nói ta biết ngươi là hát t ạ hoàng đế nhân loại thủ tịch chiến tướng người xưng ôm chân của ma tham h ò a h à o sắc là người đời ta nhưng cố ý ở ngay trước mặt ta thả ra thứ như vậy là có ý gì nhục nhã ta là con chim người suy nghĩ nhiều chu nam nói ta chính là nhìn xem thẻ bài đặc hiệu nhìn cái gì thẻ bài đặc hiệu thiếu l ừ a người ngươi chính là nghĩ nhục nhã ta bởi vì ta dáng dấp đẹp trai bởi vì ta có tiền ngươi cũng đã biết ta người này có thủ tất báo ngươi nhục nhã ta không có kết cục tốt ngài phong lưu hiếm mắt mặt biểu lộ có chút tấm lãnh chu nam trong lòng tự đ ủ người này là thuộc pháo đó sao làm sao phản ứng như thế lớn hắn thế mà không sợ mình nhìn bộ dáng này chẳng lẽ có cái gì ì vào chu nam đương nhiên cũng không sợ ngài phong lưu lạnh nhạt nói có thủ tất báo lại như thế nào ngài phong lưu cười hắc hắc hít mắt nói ta biết ngươi lợi hại đánh nhau ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng ngươi bây giờ bị trục xuất tới hỗn độn hư không tham gia thăng tiên đại hội không có bị vân hải chân tiên coi trọng muốn rời đi hỗn độn hư không rất khó à. mà ta có biện pháp rời đi hỗn độn hư không ngươi hôm nay dùng một chim người đến nục nhà ta ta trước cho ngươi đặt trước một đỉnh nón xanh khi ta trở lại thẻ bài thế giới hắc, hắc. n h ấ thần đ ị n muốn Nam mày, xem mình dám Chu quá Nếu giống tốt, ngủ nữ nhân của ngươi. Chu Nam nghe được những mày, trong lòng tự nhủ cái thằng này nhìn xem không giống người tốt, lá gan cũng quá lớn. Nếu là hắn biết mình rời đi hốn độn không rất dễ dàng, còn dám nói như của hư h được cái biết rời đi là vậy tự rất t lá dễ thiên hộ giờ phút này lại bỗng nhiên tiến lên trước một bước hắn dò xét một chút n g ả i phong lưu đột nhiên nói ta nhớ tới ngoài vòng pháp luật cuồng đồ tiểu bạch kiểm đạo đức bại hoại n g ả i phong lưu tại lam tinh hoa quốc ma đô có một cái phú nhị đại lâu dài phương pháp đã kết hôn nữ tử lấy phá h ư n g ư ờ i khác gia đình tặng người nón xanh làm vui cũng là người đi ngài phong lưu xứng sở nói n g ư ơ i biết ta khá lắm thế mà còn có thể gặp được đồng hương t h â n thiên hộ một mặt xem thường nói bị ngươi dạng này nát người xương đồng hương ta cảm thấy là xỉ nhục ngài phong lưu cười nói thế nào huynh đệ nghe ngươi giọng điệu này chẳng lẽ đã từng ta phát qua ngươi nón xanh đem ngươi lão bà tên nói ra nói không chừng ta còn có thể nhớ tới đâu nhìn hắn biểu tình kia rõ ràng là đối với mình làm sự tình không cho là n h ụ ngược lại cho là vinh t h â n thiên hộ hư lạnh một tiếng nói nhân gian t bã mau c ư ớ đi cẩn thận lao tử nhịn không được đem ngươi chặt tình huống như thế nào trầm thuyền lao tổ bọn người hiếu kỳ lại gần t h â n thiên hộ nói trên đời này có người tốt cũng nhất định có người xấu cũng không phải là tất cả người chơi đều đáng giá t ư n g giao thư vinh hám làm giàu cực đoan ngang ngược vì tư lợi tham hoa h à o s á c có khối người dạng này người cho dù đi vào thẻ bài thế giới cũng chưa chắc có thể biến thành người tốt trước mắt vị này tại trong hiện thực cũng là nhân gian cặn bã ỷ có ít tiền dáng dấp cũng không tệ chuyên môn thông đồng người khác lao bà phá h ư n g ư ờ i khác gia đình cũng lấy thế làm vui bốn phía khoe khoang lâm vân nói còn có loại cặn bã này trầm t h u y n lao tổ nói ta nhổ vào mù mắt của ta mới còn dự định kéo hắn nhập bọn đâu l i ê n ngay cả khủng long du hiệp cũng c ắ n răng nói loại người này liền nên ngũ mã phanh thây ngài phong lưu không thèm để ý mà nói các ngươi đều có bệnh lao tử làm cái gì liên quan quái gì đến các người lại nói ta làm đều là chính nghĩa sự t ì n h miễn p h i giúp người kiểm nghiệm tình yêu dám biểu dám nước nói cái gì phá hư gia đình người khác kỳ thật ta là tại cứu vớt bọn họ thành toàn hai cái gia đình hợp lý hợp tình hợp pháp các ngươi còn nghĩ chế tài ta hay sao không hổ là nhân gian cặn bã ta đều nghĩ vợ cờ hắn ngoài v o n g pháp luật của đồ quả nhiên phách lối lâm vân bọn người hận không thể tại chỗ hành hung ngại phong lưu tên kia thấy tình thế không ổn hùng hùng hổ hổ chạy chu nam cũng là nhữ mày nói thực ra loại này bại loại hắn cũng là rất phản cảm mà đối loại người này chu nam cảm thấy không cần phải k h á c h khí về sau gặp hắn một lần chém hắn một lần cũng chính là l a m thúy hoa lúc này lại lôi kéo chu nam gốc áo hỏi ngươi dự định làm sao xử lý cái gì làm sao xử lý cũng là làm sao đối phó m ớ i người kia a ngươi đối loại chuyện này cảm thấy hứng thú làm thúy hoa vẻ mặt thành thật mà nói ta cho ngươi biết ta làm người khi chú ý cẩn thận không thể bỏ qua bỏ mặc thai hoa ngầm đối đãi địch nhân không thể nương tay tiềm ẩn địch nhân cũng nhất định muốn sớm bóc chết ngươi nếu là cảm thấy đây chẳng qua là một cái tiểu người chơi liền không thèm để ý nói không chừng tương lai liền sẽ hối hận vị tiểu mội mội này nói đúng lâm vân đi tới muốn kiểm tra làm thúy hoa đầu bị cái sau tránh thoát đi hắn lắc đầu cười một tiếng lại đối chu nam nói chúng ta người tập võ phải làm hành hiệp trưởng nghĩa trừ bạo an dân dạng này nát người ta đã gặp được liền phải làm thúng chi hắn còn nghĩ đưa ngươi nón xanh chu nam hơi chút suy nghĩ nói ra đối phó loại người này kỳ thật có một câu nói làm trò không sai l ờ i gì ác nhân còn cần ác nhân ma cho hắn tìm càng biến thái đối thủ để bọn hắn tương ái tương s á t đến liền đúng chu nam cảm thấy lam thúy hoa cùng lâm vân nói đến có chút đạo lý lại nói võ đại lang mội mội là cái lựa chọn tốt mặt khác kỳ thật ta có giỏ m bi virus còn có thể đem hắn biến thành giỏ m bi chỉ là đây có phải hay không là có chút quá lam thúy hoa vỗ tay nói ta cảm thấy hay là ác nhân ma ác nhân có ý tứ biến thành dòm bi về sau hắn không biết bất kỳ sám hối cũng vào lúc này chu nam vừa mới bắt gặp võ đại lang cũng chính là lông t r ắ n g viên vũ người chơi liền vây gọi hướng hắn chào hỏi tuy nhiên bởi vì chu nam lúc này mặc dù hành vũ trụ phục n à y võ đại lang hiển nhiên không nhận ra hắn hắn trực tiếp đi lên phía trước lúc này chu nam ánh mắt sáng lên đột nhiên nhìn thấy sau lưng võ đại lang hắn minh tâm đại sư tỷ trương tri nhị sư huynh phi huỳnh tam sư tỷ thất cách tứ sư huynh thế mà tại kết bạn mà đi bốn vị này không tại nộ không núi tu hành như thế nào đi vào nơi này chu nam có chút nghĩ hoặc vội vàng lấy ra chiến đấu lực máy thăm g i phế không ít khí lực mới tại du hành vũ trụ phục bên trong chuẩn bị bên trên chúc mọi người tết xuân khoái lạc vạn sự như ý vì ngay h đệ bên n t r o tối c sau m đó phanh đến một tiếng chu nam chiến đấu lực máy thăm dò lại bạo bởi vì hắn ngắm liếc một chút bốn vị sư huynh sư tỷ sau lương tóc tráng viên vũ lão giả rất rõ ràng đó chính là vũ tiên lão sư hắn cũng tới đến kháng thiên thành chu nam biết được mình vị này vũ thiên lão có hơn bảy ngàn tuổi công phu thâm hậu tạo hóa đã luyện thần phản hư hội nguyên thần xuất hiếu thân ngoại hóa thân hắn cũng không biết đi theo lục minh tâm bọn người sau lưng là vũ thiên lao sư bản tôn vẫn là hắn thân ngoại hóa thân tóm lại này viên vũ lao giả tướng mạo bình thường trên mặt có những mày nhìn người vật vô hại tại chu nam phát hiện hắn lúc hắn cũng phát hiện chu nam trực tiếp đi thẳng tới chu nam cũng không kịp xem xét khổng tức minh vương ngại phong lưu năng lực mau tới tiến lên lễ hiện tại hắn đối vũ thiên lão sư đánh giá cao hơn trong lòng biết hắn cũng là nhất tôn còn sống thần ma là chân chính bắt đ u ổ i vũ thiên một mặt hiền hòa hắn đi vào chu nam phụ cận nhưng không có nói chuyện với chu nam mà chính là đầu tiên hướng lam thúy hoa c h ắ p tay nói nữ thần không nghĩ tới trong cái này nhìn thấy ngươi lam thúy hoa ân một tiếng về thi lễ nhìn ra được nàng là nhận ra vũ thiên ta cái này tiện nghi nhị tỷ đến cùng phải hay không thể bài nữ thần chu nam có chút mê hoặc lúc này vũ thiên mới nhìn hướng hắn nói ra thiên phú của ngươi không t í n h kém công lực tiến bộ miễn cưỡng như nhìn tu cái này hạo dương công khí cảm như thế nào có thể gặp bình cảnh có hay không không hiểu không chỗ chu nam cười ngượng ngủ nói đệ tử luyện công luyện được vẫn được khí cảm còn có thể cũng không có gặp được cái gì bình cảnh vũ thiên gật gật đầu lại nói ta xem ngươi tựa hồ kiêm tu quang phúc công pháp chu nam nói vâng vũ thiên nói quang phúc công pháp sở tu tuy nhiên thể một chữ này tộc ta khí công sở tu vì tinh khí thần hồn dũng phách cả hai ưu khuyết liếc một chút phân rõ cái nào nặng cái nào nhẹ ngươi cần phải hảo hảo nắm rất rõ ràng vũ thiên lão sư nhìn có chút không lên quang phúc công pháp chu nam lại có chút khó trả lời suy nghĩ một hồi hỏi dò lao sư cả hai kiêm tu không được sao vũ thiên nói vì sư là sợ ngươi phí thời gian thời gian khí công không có tật cùng tu luyện khí công cho dù có lại nhiều thời gian cũng không đủ dùng cần biết nhân c h i tinh lực có hạn phải làm chân quý tâm vô bảng vụ mới là ngươi có phải hay không cảm thấy tộc ta khí công dùng cho chiến đấu uy lực không đủ cho nên mới kiêm tu q u a n g phúc công pháp chu nam trong lòng tự đủ ta cũng là thuận tay học được giờ phút này lại chỉ có thể cắn giác nhận muốn nghe xem vũ thiên nói thế nào vũ thiên nói khí công không gì làm không được ngự khống thủy lửa lăng không bay qua phi kiếm giết người di sơn bảo hải ta tộc khí công đều có thể làm được ngươi cấp độ còn quá thấp chỉ có thể tu thiên địa nguyên khí kiên trì tu luyện tương lai có một ngày ngươi sắp sáng bạch vũ trụ tinh không thiên địa v ạ n vật hết thảy đều là khí khí công có thể độ hết thảy cũng có thể hủy hết thảy lục minh tâm mấy người cũng theo tới lúc này lục minh tâm nói tiểu sư đệ nhất định muốn nghiêm túc tu luyện khí công a chúng ta đi theo lao sư tận mắt thấy lao sư một phát khí công ba nổ một k h ỏ tinh cầu khí công thật rất mạnh Nha. Chu Nam đáp. nhưng trong lòng có chút thất vọng không được đến bao nhiêu có dinh dưỡng tin tức mà kiềm tu q u a n g phúc công pháp hắn là sẽ không bỏ rơi lúc này chu nam lại nghĩ tới tuần hoàn v ò n g trong trò chơi vị kia giả mạo thâm hải ma thần số hai mươi người chơi hắn từng xin nhờ mình một việc cũng là liên hệ vũ thiên mời hắn đi tâm n g u y ệ t thành đối phó một người tuy nhiên tên kia là giả mạo nhưng thâm hải ma thần thật gọi đồ tam giáp hắn bây giờ cũng đúng là tâm n g u y ệ t thành mà tâm n g u y ệ t thành hẳn là cùng kháng thiên thành đồng dạng thành lớn đại khái là từ hai mươi tám tinh túc tâm nguyện hồ tòa trấn chu nam suy nghĩ kế tiếp đánh thẻ địa điểm không ngại liền tuyển tâm nguyện thành chỉ là muốn đi trước tâm nguyện thành cũng không dễ dàng vô luận là l à m thúy hoa hay là kháng thiên tôn kháng kim long đều giúp không được gì không biết vũ thiên lão sư có thể hay không mang mình nhanh trong tiến về hắn chính như thế suy nghĩ vũ thiên lại nói hôm nay đã gặp được các ngươi sư huynh đệ không ngại liền kết bạn mà đi vi sư ở đây thành còn có chút sự tình đợi ta xử lý thỏa đáng lại mang các ngươi hướng hư không nhật luyện tiến về này tâm nguyện thành trùng hợp như vậy vũ thiên lão sư cũng muốn đi tâm nguyện thành chu nam trong lòng tự nhủ vội vặn không cần mình mở miệng sách một lát sau vũ thiên rời đi cũng không biết đi làm chuyện gì mà lục minh tâm bốn cái là vũ thiên mang tới trên thực tế lông trắng viên hầu võ người t r ờ i võ đại lang còn có mặt khác mấy vị viên vũ nhất tộc cao thủ đều là vũ thiên mang tới chu nam cùng lục minh tâm hơi chút giao lưu hiểu biết một chút tin tức m ấ y vị kia giống như cũng là vũ thiên lao sư bản tôn mà không phải thân ngoại hóa thân hắn cảm ứng được hư không xỉ biến cố ý dẫn bọn hắn đến rèn luyện tìm kiếm cơ duyên cũng có lẽ vũ thiên là nhận một ít văn minh thần m a mời chu nam phát hiện võ đại lang ngồi mập mạc kia người vợi cũng tới vị này cũng có nhân loại tên gọi vũ đại trùng cuối cùng lam thúy hoa giả mạo nờ tờ cờ tìm ngại phong lưu người giả bị đụng lâm vân đi báo cáo không có phí bao nhiêu khí lực này ngại phong lưu liền thành kháng thiên thành tội phạm truy nã mơ mơ hồ hồ liền bị tóm lên đến sau đó bên trên công xiềng đưa đến vũ đại trùng bên cạnh Vũ Đại đ Trùng tự tay e một m đỉnh lát ụ c sắc mũ rơm đeo l ê n đỉnh sau chu nam t h vững vàng tâm thần lúc này mới bắt đầu một lần nữa nghiên cứu khổng tước minh vương hắn đầu tiên tay lấy ra nhất tính tôm hùm thẻ bài tôm hùm thẻ bài là màu trắng thẻ bài khổng tức minh vương n g ả i phong lưu ánh mắt quét qua nói ra tài liệu không đủ à, tài liệu không đủ nha hắn đây là phát động lục quang nhuộm dần kỹ năng này kỹ năng có thể đem cái khác nhan sắc thẻ bài nhuộm thành thẻ xanh lá nhưng màu trắng thẻ bài muốn biến thành thẻ xanh lá cần ngoài định mức cung cấp tài liệu chu nam tùy ý cung cấp cho khổng tức minh vương n g ả i phong lưu một viên dũng khí bảo thạch n à y khổng tức minh n g ả i phong lưu tái phát động lục quang nhuộm dần kỹ năng liền liền đem nhất tinh màu trắng tôn hùm thẻ bài biến thành nhất tinh thẻ xanh lá thẻ xanh lá tôn hùm thuộc tính số liệu không thay đổi thêm một cái dũng khí kỹ năng chương u Nam khổng lại để cho khổng tức Minh Vương Ngài p bốn g chia trăm bốn mươi năm dã long đại đế tôm hùm mang ra thành long cùng t ô n đây là đoán chữ đại pháp a chu nam trong lòng tự nhủ cái này có ý tứ tiền tố tên là một chữ độc nhất thẻ bài hắn còn không có gặp qua đâu giờ phút này vội vàng xem xét trong tay hai tấm thẻ bài không hề nghi ngờ nhất tinh thẻ trắng long ba ba cùng nhất tinh thẻ xanh lá tôm vịnh thuộc tính phi thường kéo vượt tuyệt đối là rác rưởi thẻ bài bên trong rác rưởi thẻ bài chu nam đem bọn hắn sử dụng ra long ba ba cũng là một đầu con lươn nhỏ tôm vịnh cũng là một con tôm tôm vịnh là tôm ta nhận long ba ba làm sao cũng là con lươn nhỏ đâu cái này không khoa học chu nam nói thầm một tiếng lại tay lấy ra lục sắc đế vương của mã thái lợi để khổng tước minh vương ngại phong lưu chia tách khổng tước minh vương ngại phong lưu kỹ năng có thời gian cột đao cũng may thời gian không dài sau năm phút đế vương của mã thái lợi bị chia tách thành ba tấm màu trắng thẻ bài theo thứ tự là đế mã vương thái cô lợi nhìn thấy loại kết quả này chu nam đối thẻ bài chia tách thiết lập cũng coi như hiểu biết thẻ này bài chia tách đối cái khác người chơi đến nói đoán chừng không có bao nhiêu đại dụng nhưng với ta mà nói tác dụng không nhỏ bởi vì có thể tích lũy một chữ độc nhất thẻ bài cứ như vậy chơi g ó c chữ đại pháp vậy liền dễ dàng chu nam nghĩ tới đây lại chia tách một chút không dùng đến thẻ bài đạt được rất nhiều tiền tố tên là một chữ độc nhất thẻ bài dần dần chu nam xác định thẻ bài chia tách hoàn toàn là theo thẻ bài tiền tố tên đến tiến hành chia tách tiền tố tên có mấy cái chữ liền có thể chia tách thành mấy chương thẻ bài mà hậu tố tên thì không nhất định tuy nhiên cũng là đem hậu tố tên chia tách nhưng có khả năng có một chữ có thể là nhiều cái chữ còn có thể là vô danh khi thẻ bài hậu tố tên không đủ chia tách thời điểm bị mang ra ra thẻ bài hậu tố tên cũng là vô danh tỷ như chia tách nhất tinh thẻ xanh lá đào hoa yêu hỷ đạt được chính là nhất tinh thẻ trắng đào hỷ hoa vô danh yêu vô danh chu nam lại đem cái này ba tấm thẻ trắng tiến hành hợp thành đặt được lại là nhất tinh hát tạp hoa yêu đào vô danh vui hắn thuộc tính cùng đào hoa yêu hỉ hoàn toàn khác biệt xem ra bị chia tách thẻ bài lấy thêm đến hợp thành cũng sẽ không hoàn nguyên như vậy mới phải chơi chu nam trong lúc nhất thời linh cảm không ngừng thừa dịp vũ thiên còn tại bận rộn tuyệt không lên đường liền mượn nhờ tín điệp trở về thần đế thành lại thông qua buổi t r ư a lập tức cung truyền tống trận về thẻ bài thế giới một lát sau chu nam mang theo một đống mua sắm nhất tinh thẻ bài trở lại kháng thiên thành hắn an vị tại kháng thiên thành cửa ngân hàng chơi lên thẻ bài chia tách bởi vì khổng tức minh vương ngại phong lưu hiện tại chỉ có nhất tinh chỉ có thể chia tách nhất tinh thẻ xanh lá cho nên chu nam chủ yếu cũng là chia tách tôm hùm đế vương cua các loại thẻ bài chuyên môn tích lũy long đế vương các loại đơn tiền tố thẻ bài những này bị chia tách ra thẻ bài thuộc tính phổ biến đều không được nhưng là dùng để góp chữ cũng quá dùng tốt rất nhanh chu nam liền dùng một chữ độc nhất thẻ bài hợp thành ra giã long ngao cường đại long hồ sâm tiểu vương tứ h thiên đại đế khang quân v v những này thẻ bài thuộc tính loại loẹt không có mấy cái có thể sử dụng mà chu nam cũng là chơi không cầu hữu dụng nhưng cầu thẻ bài tên có ý tứ một lát sau, chu nam hợp thành ra một chương nhất tinh hát tạp giã long đại đế ngao hồ thiên quân lại nhìn tấm thẻ này bài thuộc tính chu nam xưng sở xưng sở nói thẻ này bài mạnh đi hắn bổ sung kỹ năng s á c thực rất mạnh nói nó nát đi quả thực cũng là một chương phế tạp thẻ bài tên giã long đại đế ngao hồ thiên quân đã trói chặt thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài sao số nhất tinh sử dụng đẳng cấp 20. sử dụng ma hao tổn 100. nói rõ một sử dụng tấm thẻ này bài triệu hoán giã long đại đế ngao hồ thiên quân vì ngài tác chiến giá long đại đế ngao hồ thiên quân sinh mệnh giá trị 1.000, lực công kích 10, hộ giáp 1, ma kháng 1, công kích tốc độ không xác định am hiểu cận thân cường công nghề nghiệp là thiết lập là toàn năng chiến sĩ nói gió hai giá long đại đế có được kỹ năng vô hạn hỏa lực bị động hiệu quả tất cả pháp thuật loại chủ động kỹ năng hủy bỏ thời gian cột đao cải thành động tác làm l ệ n h lại phóng thích không tiêu hao nói gió ba giá long đại đế có được kỹ năng g i ã man sinh trường bị động hiệu quả giá long đại đế không nhận áp chế lực công kích có thể bảo trì tại tối cao trị số hàn nuôi các loại khống chế kỹ năng có tương đối cao kháng tính g i ã long đại đế kỹ năng rất mạnh nhất là vô hạn hỏa lực nếu là pháp sư đơn vị có kỹ năng này trực tiếp bị thiên có thể cái này g i ã long đại đế thuộc tính c ũ n g quá c ặ n bã sinh mệnh giá trị mới một ngàn điểm đoán chừng đơn đấu còn không đánh lại lợi hại điểm tôn hùm mà lại hắn không có pháp thuật loại chủ động kỹ năng chỉ có hai cái kỹ năng bị động cho nên vô hạn hỏa lực ở trên người hắn cũng là cái bài trí đây coi như là cái gì g i ã long đại đế có tiếng không có miếng t ố t khí u bất quá chu nam tâm thần k h ẽ động đột nhiên ý thức được thẻ bài tiền tố tên tốt chân chính ý nghĩa thẻ bài tiền tố tên tốt xuất hiện c ự c phẩm kỹ năng tỷ lệ liền cao coi như thẻ bài triệu hoán đơn vị bản thân thuộc tính không được không phải còn có thể cầm đi hợp thành sao nếu là có thể thông qua hợp thành đem kỷ kỹ có thể chuyển cho cường lực thẻ bài đó không phải là kiếm được nghĩ tới đây chu nam góp chữ hợp thẻ tính tích cực liền cao hơn rất nhanh hắn lại thông qua một chữ độc nhất thẻ bài hợp thành ra một t r ư ờ n g kỹ năng không sai thẻ bài kỳ danh thần t h i tử bá hạ lộc đã trói chặt thẻ bài nhan sắc t sắc thẻ bài sao số nhất tinh sử dụng đẳng cấp 20. sử dụng ma hao tổn một trăm n ó i rõ một sử dụng tấm thẻ này bài triệu hoán thần chi tử bá hạ lộc vì n g à i tác chiến thần chi tử bá hạ lộc sinh mệnh giá trị một nghìn lực công kích mười công kích tốc độ một không công kích khoảng cách mười m am h i ể u thiểm điện ma pháp chức nghiệp thiết lập là pháp sư nói rõ hai thần chi tử bá hạ lộc có được kỹ năng chân thực tổn thương thần chi tử bá hạ lộc đối mục tiêu tạo thành tất cả công kích đồng đều không thể bị miễn thương tổn nói rõ ba thần chi tử bá hạ lộc có được kỹ năng thần phạt bị động hiệu quả khi thần chi tử đối mục tiêu phát động công kích lúc có bàn nhỏ dẫn đầu phát động thần phạt đối mục tiêu tạo thành nghìn lần bạo kích thần phạt có bên trong đưa cd trong vòng một phút nhiều nhất phát động một lần chu nam cảm giác thần chi tử bá hạ lộc kỹ năng cũng rất cường lực chính suy nghĩ muốn hay không chọn mấy chương thẻ bài ra cùng nó hợp thành vũ thiên đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn theo ta tiến về hư không lịch luyện đi vũ thiên lại vung tay lên chu nam thân thể liền không bị khống chế bay lên sau một khắc hắn chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật nhoáng một cái liền đã rời đi kháng thiên thành tiến vào hỗn độn hư không bên trong một đoá tường vân như thuyền vũ thiên xếp bằng ở đầu thuyền chu nam trong tay còn nắm bắt thẻ bài an vị trong thuyền đ n g trên thuyền còn có lục minh tâm trương c h i phi h u n h thất cách tiểu soái về phần võ đại lang vũ đại trùng các loại viên vũ người chơi thì không ở chỗ này trên thuyền còn chưa kịp cùng lam thúy hoa thần thiên hộ bọn họ cáo từ đâu cái này rời đi chu nam tranh thủ thời gian cho lam thúy hoa các loại phát đi tin tức lại phát hiện vừa tiến vào hỗn độn hư không lại không thể gửi tin tức sử dụng tín điệp cũng không được hỗn độn hư không, không tín hiệu a chu nam lắc đầu hắn thấy bên người lục minh tâm vờ vờ nhắm mắt ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện cũng muốn lấy ra nguyên khí châu xây một chút khí công lại tại lúc này đột nhiên nhìn thấy phía trước hôn độn hư không bên trong xuất hiện một đầu tinh không cự thú một ông trùm trở về quá khứ làm vua t r i ề u đình nhà lý dẫn dắt đại việt chinh phạt chiêm thành đánh tan chân lạc đặt bằng trung nguyên mời xem chương bốn trăm bốn mươi sáu miệng tử kim bài cảm giác rất lâu không có đánh tinh không cự thú chu nam nhìn chằm chằm phía trước tinh không cự thú trong mắt hận không thể tỏa ánh sáng kia là một đầu sứa bộ dáng tinh không cự thú da thịt bên ngoài tựa hồ mọc đầy con mắt bộ dáng rất là xấu xí sinh mệnh giá trị vì hai mươi Đánh chết tinh không cự thú ích lợi to lớn chu nam rất muốn ra tay hắn thử thăm dò hướng về phía trước vũ thiên xin chỉ thị nói lao sư phía trước có đại quái để học sinh xuất thủ đem nó diệt đi tránh khỏi hại người vũ thiên nói có thể ngươi lại đi chiến nếu có không địch lại còn có vi sư chu nam nghe vậy lại hỉ nhưng cũng trong lòng tự nhủ vũ thiên lao sư cũng không phải là toàn trí toàn năng hắn khí công tu vi là lợi hại nhưng không biết mình thẻ bài mạnh chỉ là một đầu hai mươi ước sinh mệnh giá trị tinh không cự thú làm sao lại không đ ị c lại học sinh đi một chút sẽ trở lại chu nam nhảy xuống tường vân thuyền tiện tay mấy chương thẻ bài ném ra bên ngoài mình mặc vào trang phục phòng hộ cưới lên hào đồn cầm lên h ỏ a mâu tự có tứ đại hùng m i ê u tiên thiên vương cái địa h ổ các loại hộ vệ tả h ư u này tinh không cự thú cũng không có bao nhiêu linh trí đ ầ n lộn phát hiện chu nam sau chính diện xung lại không ra một lát nó liền bị thiên vương cái địa h ổ đều bao vây trí tử chu nam bởi vậy đạt được một khối chuyên trúc kiến thành lệnh một chương trăm vạn kinh nghiệm quyển trục cùng một viên hư không kết tinh mặt khác con nhím chiến thần thành tựu hữu hiệu chiến đấu số lần cũng gia tăng một đắc ý trở lại tường vân trên thuyền vũ thiên lại một mặt nghiêm túc đối chu n a m nói thẻ của ngươi bài cố nhiên không kém nhưng cuối cùng chỉ là kính hoa thủy nguyện không thể coi là thật nếu là gặp được cường giả chân chính ngươi lại không được v i sư mang các ngươi đi ra ngoài lịch luyện là bởi vì vi sư phát hiện một đầu thông hướng một thế giới khác thông đạo chỉ là lối đi kia có chút đặc thù phải nghị thoáng khải cần ba mươi vị khí công cao thủ hợp lực tệ tụ ta viên vũ nhất tộc cao thủ còn thiếu năm người các ngươi năm cái thiên phú dị bầm tuy nhiên bây giờ khí công tu vi so với võ đại lang bọn họ còn không nhỏ t r a n lệch nhưng chỉ cần theo ta tại hỗn độn hư không hào hào lịch luyện h tuy nhiên đến vũ thiên cảnh giới này cũng là sẽ không bắt buộc người khác hắn là lao tốt nhân tính cách chỉ là hướng dẫn từng bước khuyên người tu khí công không muốn tại khoa học kỹ thuật quang phúc công pháp thẻ bài các phương diện lãng phí thời gian nhưng ngươi nếu là liền không tu hắn cũng sẽ không bắt buộc mặt khác dựa theo vũ thiên nói tới hôn n ộ n hư không vô biên vô hạn rất là thần bí hắn sớm đã nguyên thần xuất hiếu trong cái này thăm dò thật lâu mà hắn gần nhất phát hiện một đầu bí ẩn thông đạo lối đi kia cũng không biết là người phương nào khai thác vũ thiên có thể xác định nó liên thông một thế giới khác chỉ là lối đi kia mở ra không dễ vũ thiên nghiên cứu thật lâu cuối cùng chỉ nghĩ ra một cái biện pháp cũng là t ề tụ ba mươi vị khí công cao thủ tại ba mươi vị trí then chốt phóng thích khí công ba thì có khả năng đem lối đi kia mở ra chỉ là hiện tại còn thiếu năm cái khí công cao thủ chu nam biết mình còn có lục minh tâm bọn họ cũng là vũ thiên lão sư tuyển định năm cái tương lai khí công cao thủ tại vũ thiên hướng dẫn từng bước phía dưới chu nam cũng không tiện không tu khí công rất nhanh hắn liền lấy ra nguyên khí châu nghiêm túc tu luyện lên hạo dương công kỳ thật tại cái này tường vần trên thuyền cho dù không cần nguyên khí châu cũng là có thể cảm ứng được thiên địa nguyên khí tiếp theo tu luyện khí công đây chính là vũ thiên trong bóng tối trợ r i ú p đương nhiên chu nam tái sử dụng nguyên khí châu tốc độ luyện công sẽ nhanh hơn về sau tính toạ một ngày chu nam khí công chiến đấu lực trực tiếp chướng tám mươi điểm đây là hắn tu luyện khí công khắc khổ nhất một ngày lại sau này vũ thiên mang theo chu nam bọn người liên tiếp gặp được tinh không cự thú hoặc hư không đ ả o đây là hắn cố tình làm mục đích đúng là để chu nam bọn họ chịu được lịch luyện dùng khí công cùng t i n h không cự thú đấu cùng hư không đ ả o bên trong giã quái đấu cũng làm cho giữa bọn hắn lẫn nhau chiến đấu lẫn nhau cảm ứng khí dựa theo vũ thiên nói vạn sự vạn vật đều có khí người càng có khí lại mỗi người khí đều là độc nhất vô nhị loại này khí có thể bị tinh thần cảm ứng nếu như khí công tu vi cao có thể trực tiếp dùng thần n i ệ m cảm ứng được người k h á c khí từ đó biết được hắn tồn tại thậm chí dùng cái này triển khai t u ấ n di loại hình nếu muốn trở thành này mở ra thông đạo ba mươi vị khí công cao thủ một trong liền phải đạt tới có thể cảm ứng được người khác khí trình độ dựa theo chu nam lý giải cấp độ này so ngưng tụ cân đầu v ẫ n còn m u ứ n cao vũ thiên ngẫu nhiên cũng sẽ xuất thủ đối phó tinh không cự thú hắn vì chu nam bọn người giảng thuật khí công nào d i ệ u biểu thị khí công thủ đoạn tùy ý, ý phóng thích khí công ba liền cùng quan g nam t h á o trên cơ bản liền miệu s á t tinh không cự thú chu nam lại phát hiện bị vũ thiên đánh chết tinh không cự thú thế mà không s o n g bất luận cái gì chiến lợi phẩm cái này dạy hắn trong lòng hô to đáng tiếc lại sau này phàm là gặp được tinh không cự thú chu nam liền sẽ chủ động xin chiến hết sức thi triển khí công thủ đoạn thời gian vội vàng mà qua một ngày này chu nam lại xử lý một đầu tinh không cự thú dùng song tinh không cự thú rơi xuống kinh nghiệm quyển trục về sau chu nam đẳng cấp thình lình tăng lên tới cấp bốn mươi chín mặt khác con n h í m chiến thần hữu hiệu chiến đấu số lần rốt c ụ c cũng có đủ đinh chúc mừng ngài đạt thành con n h í m chiến thần thành cựu ban thưởng ngài không thuộc tính xưng hào con n h í m chiến thần ban thưởng ngài đặc thù cựu tinh hát tạp liệp mao phi phong chiến thần biến thân khoản ban thưởng ngài điểm kỹ năng năm cái nương theo lấy hệ thống nhắc nhở một tấm màu đen thẻ bài xuất hiện tại chu nam trong tay cái này thành tựu ban thưởng quả nhiên r ấ t nước bạch bạch chờ mong chu nam nói thầm một câu hoàn thành con nhìm chiến sĩ thành tựu chu nam đạt được răng nanh bộ đầu chiến sĩ biến thân khoản hoàn thành con nhìm chiến thần thành tựu ban thưởng cũng kém không nhiều liệt mao phi phong chiến thần biến thân khoản cùng răng nanh bộ đầu chiến sĩ biến thân khoản là cùng loại đạo cụ thuộc về biến thân thẻ bài liệt mao phi phong chiến thần biến thân khoản tương đối cao cấp một điểm sử dụng về sau có thể biến đổi thân thể con nhìm chiến thần có thể thêm mười vạn điểm sinh mệnh giá trị cùng một vạn điểm tóm lại cái này con nhím chiến thần thành tựu ban thượng không có để chu nam cảm thấy vui mừng thôi cuối cùng thành tựu đã thành như vậy hào đồn tinh miệng cũng liền không có nhiều dùng vừa vặn lấy ra hợp thành thí nghiệm một chút lam thúy hoa cung cấp hợp thẻ công thức chu nam nghĩ tới đây liền liền đem hào đồn tinh miệng sinh mệnh tinh hoa bất tử dược tề thời trang hỏa lòng kim giáp trang bị lòng bài lấy ra đinh lần này thẻ bài hợp thành cần tiêu hao bốn mươi điểm mà pháp giá trị đinh chúc mừng ngài hợp thành nhị tinh hắc tạp hào hoa thời trang m i ệ n tử kim bài thẻ bài tên hào hoa thời trang miệ tử kim bài đã trói thẻ bài n h ă n sắc hát sắc thẻ bài sao số nhị tinh sử dụng đẳng cấp không sử dụng ma hao tổn hai mươi nói rõ một sử dụng tấm thẻ này bài trang bị hào hoa thời trang miệng tử kim bài nói rõ hai hào hoa thời trang miệng tử kim bài có thể cùng phổ thông trang bị đ i ệ t ra trang bị lại không ảnh hưởng trang bị hiệu quả nói rõ ba hào hoa thời trang miệng tử kim bài có thể ảnh hưởng anh minh thần võ phản vệ hiệu quả khiến cho phản vệ mục tiêu dối loạn cuối cùng rơi xuống phản vệ người quanh thân hai trăm l i n bên trong người trời khắc chiến thân nói rõ bốn Tăng thẻ lên thể bài sao số chương ó t ể bốn trăm bốn mươi bảy ta tiên đoán chu nam xem hết hào hoa thời trang miệng tử kim bài thuộc tính tin tức trong lòng tự đ ủ bởi vì cái gọi là t ử đạo h ư u bất tử bần đạo cái này miệng tử kim bài hiệu quả rất không tệ a ta tiên đoán người khác bị đánh đủ kích thích miệng tử kim bài cũng không thể che đậy lại anh minh thần võ tiên đoán thất bại phản vệ nhưng có thể đem phản vệ mục tiêu chuyển di chỉ cần là tại chu nam quanh người hai trăm m bên trong mục tiêu đều có trở thành chuyển di mục tiêu đây chính là kẻ chết thay chu nam nếu không muốn chịu phản vệ chỉ cần bảo đảm mình t r u n g quanh hai trăm mét bên trong có người chơi khác là được có thể nói cái này miệng tử kim bài hiệu quả có chút hố người nhưng chỉ cần mình không chịu phản vệ vậy liền thoải mái về sau cũng không cần bên trên cái gì bảo hiểm muốn dùng anh minh thần võ thời điểm chạy đến nhiều người địa phương yên tâm to gan sử dụng chu nam trong lòng tràn ngập chờ mong hắn đem cái này hào hoa thời trang trang bị bên trên phía sau liền thêm một cái vàng l óng ánh đại kim bài này đại kim bài cao cỡ nửa người hiện lên hình trái tim kim bài thượng diện có miễn tử hai chữ từ thành chính diện nhìn thật giống như chu nam có một mặt hoàng kim thuẫn bài đồng dạng thời trang ảnh hưởng chính là vẻ ngoài đặc hiệu trên thực tế chu nam cũng không có con thuẫn bài cảm giác hắn hành động sẽ không bởi vì m i ệ n g tử kim bài mà nhận bất kỳ ảnh hưởng gì lại qua mấy ngày chu nam bị phong lớn anh minh thần võ rốt cục tự động giải p h o n g hắn nhắm mắt ngồi xếp bằng trên tường vân thuyền có vẻ như tại nghiêm túc tu luyện hạo dương công kỳ thật đã sớm mở lên t h i ể u xoa trong đầu suy nghĩ tiên đoán đâu nếu không tới trước một phát tiên đoán liền tiên đoán hợp thành thẻ bài đi chu nam vụng trộm mở mắt liếc một cái bốn phía vũ thiên lão sư cùng hắn mấy vị tiện nghi sư huynh sư tỷ đều trên tường vân thuyền xa nhất cách mình vẫn chưa tới mười mét đây coi như là chung quanh cũng có người chơi đi vạn nhất nếu là mình tiên đoán thất bại trong bọn họ một vị nào đó đoán chừng liền muốn gặp nạn bất quá chu nam cũng không cho rằng mặt mình đen như vậy dù nói thế nào mình anh minh thần v õ thành công tiên đoán tỷ lệ là chín mươi phần trăm chỉ có một phần mười có thể sẽ tiên đoán thất bại hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy để cho mình sư huynh sư tỷ gánh trách nhiệm thật có lỗi ta thực tế là nhịn không được chu nam yên lặng suy nghĩ hắn vô thanh vô tức lấy ra ba tấm thẻ bài chính là cựu tinh long thái tử nga o nguyên bá cùng trước đó hắn dùng góp chữ đại p h á p đạt được hai tấm thuộc tính tương đối tốt thẻ bài giã long đại đế nga o hồ thiên quân thần c h i tử bá hạ lộc hơi chút suy nghĩ chu nam đột nhiên nói ta tiên đoán này ba tấm thẻ bài hợp thành đoạt được thẻ bài tiền tố tên là long thái tử anh minh thần võ phát động có một cái tệ nạn vậy sẽ phải lớn tiếng nói ra mới gọi là r a tiên đoán không có cách nào yên lặng thi triển hắn cái này một tiếng nói đem lục minh tâm t r ư n g chi bọn người kêu t r o mày thất cách tiểu xoài nói ngươi giống cay bao lớn âm thanh làm gì chu nam cũng không trả lời thấy vũ thiên lão sư không có cái gì phản ứng lập tức thi triển thẻ bài hợp thành bên thai liền có hệ thống nhắc nhở vang lên đinh lần này thẻ bài hợp thành cần ba mươi điểm ma pháp giá trị ngài nhất tinh hát tạp giã long đại đế nga o hồ thiên quân cựu tinh hát tạp long thái tử nga o nguyên bá nhất tinh hát tạp thần c h i tử bá hạ lộc đem hợp thành vì biến dị hát tạp trong tính toán đinh tiên đoán thành công chúc mừng ngài thu hoạch được tam tinh hát tạp long thái tử nga nguyên bá thành ngay cả hậu tố tên cũng giống vậy chu nam trong lòng nhất tinh hắn long cung thẻ bài gần nhất rất ít khi dùng dùng cũng chỉ là dùng lao long vương ngao hộ pháp hướng binh tôn tướng c u a quy thừa tướng long thái tử tiểu long nữ loại hình đã theo không kịp trào lưu kỳ thật chu nam là rất thích long thái tử ngao nguyên bá tấm thẻ này bài này ngao nguyên bá dáng vẻ cũng khiến chu nam rất hài lòng kỳ kỹ có thể mô hình không kém lực hút vong xoáy có thể cường lực tụ quái phi truy hô khiếu đà kích cảm giác m ư ờ i phận chu nam lúc trước đánh biển sâu người chơi thời điểm dùng đại đạo cụ xe vận tải lôi kéo ngao nguyên bá đến một chiêu lư xa kéo lô đen đến nay nhớ tới như cũ cảm giác rất thoải mái cho dù lên tới cựu tinh cơ sở lực công kích cũng mới bảy mươi hai không không còn không có hơn vạn cùng thiên vương lấp mặt đất hổ loại này nhất đao đánh ra hơn tám mươi vạn mức thương tổn cường lực thẻ bài không cách nào so sánh được cho nên chu nam muốn đem long thái tử tấm thẻ này bài lại tăng cấp một chút coi như hợp lệch ra cũng không có việc gì dù sao long cung thẻ tổ trong tay hắn cũng không phải bức thiết cần dùng đến mà mượn nhờ anh minh thần võ hết thể làm được dễ dàng chu nam lúc này trong tay đã có một t r ư ơ n g mới tinh long thái tử nga nguyên bá thẻ bài tên long thái tử nga nguyên bá đã trói chặt thẻ bài nhan sắc Hắc sắc. Thẻ sắc. sao số, Tam t bài i nói h Sử Sử dụng đẳng cấp, 45. Sử dụng đẳng mọn, n cấp, mài rõ một sử dụng tấm thẻ này bài triệu hoán long thái tử nga o nguyên bá vì n g à i chiến đấu long thái tử nga o nguyên bá sinh mệnh giá trị ba trăm vạn lực công kích ba vạn hộ giáp ba mươi ma kháng ba mươi công kích tốc độ không xác định sử dụng thái dương bay truy làm vũ khí có được năng lực phi hành có thể đánh xa có thể cận chiến chức nghiệp thiết lập là siêu cấp chiến sĩ nói rõ hai long thái tử nga nguyên bá có được kỹ năng vô hạn hỏa lực kỹ năng không cd hết thể động tác làm lạnh lại sử dụng không cần bất luận cái gì tiêu hao nói rõ ba long thái tử ngao nguyên bá có được kỹ năng phi truy hô k h i ế u chủ động kỹ năng từ trong miệng phun ra thái dương bay truy mục tiêu công kích thái dương bay truy hữu hiệu, hiệu đà kích khoảng cách vì một nm lực công kích làm cơ sở lực công kích gấp năm lần trước mắt mười lăm vạn có thể đối mục tiêu tạo thành chân thực tổ n thương bổ sung đường tính ba m năm mươi bắn tung tóe tổ n thương lại xem mục tiêu năng lực cho rời nhất định đánh bay đánh lui phá hủy các loại công kích đặc hiệu tại vô hạn hỏa lực hình thức hạ long thái tử lớn nhất nhanh một g â y đồng hồ phun ra một vầm mặt trời bay truy đồng thời thái dương bay truy bổ sung nghìn lần bạo kích t h ầ n phạt trong vòng một phút thần phạt nhiều nhất phát động một lần nói do bốn long thái tử nga o nguyên bá có được kỹ năng lực hút vòng xoáy kỹ năng phát động long thái tử nga o nguyên bá cầm s o n g truy xoay tròn ảnh hưởng chín mươi m đường kính cầu hình khu vực hình thành cường đại vặn vẹo lực trường có thể đem mục tiêu hấp thụ lôi kéo các loại cũng đối tạo thành tiếp tục tổn thương mỗi giây tổn thương vì long thái tử nga o nguyên bá cơ sở lực công kích hai lần khi thi triển lực hút vòng xoáy lúc long thái tử nga nguyên bá tự thân không thể di động nhưng thu hoạch được bá thể trạng thái tại vô hạn hỏa lực hình thức hạ long thái tử nga o nguyên bá có thể phóng liên tục lực hút vòng xoáy nói do năm thẻ tổ đặc hiệu tại long cung thẻ tổ toàn viên đang trắng lúc long thái tử nga o nguyên bá lấy được có thể đạt được bạch lòng chân thân năng lực sau khi biến thân thuộc tính gấp bội đồng thời tất cả công kích ngoài định mức thu hoạch được năm mươi tiệm điện tổn thương hoàn mỹ dung hợp chu nam xem hết mới long thái tử nga o nguyên bá thuộc tính tin tức trong lòng rất là hài lòng nga o nguyên bá nguyên bản kỹ năng không có ném lại trên diện rộng mạnh lên m ặ khác đem g ã long đại đế vô hạn hỏa lực cùng thần tri tử thần phạt đều chiếm được lấy chi thuộc tính nếu là lên tới cựu tinh như vậy long thái tử nga o nguyên bá liền có chín trăm vạn sinh mệnh giá trị cùng chín vạn cơ sở lực công kích h á n phi truy hô khiếu giờ tờ s liền có thể đạt tới bốn mươi lăm vạn vạn nhất đến cái thần phạt đó chính là nghìn lần bạo kích một cái búa bốn nghìn năm trăm vạn mức thương tổn nếu như là bạch long chân thân hình thái vậy thì càng lợi hại tổn thương tăng lên gấp đôi còn nhiều chuyện sắp hoàn thành gần một ca t r ư ơ n g mời mọi người đọc tử hậu cung nên ai không thích bỏ qua nhé chương bốn trăm bốn mươi tám tâm n g u y ệ t thành từ nay về sau long thái tử nga nguyên bá quay về cường lực thẻ bài nhưng vì viễn trình trọng pháo tay chu nam yên lặng nói hắn cầm trong tay thẻ bài dùng đến mới long thái tử ngao nguyên bá hình thể so t ả i một chút chi lúc trước lớn hơn một chút vẫn như c ũ là thể trạng hùng tráng như khỏe đẹp cân đối quán quân chu nam còn thật muốn xem hắn p h ó n g thích phi truy hô khiếu cùng lực hút vong xoáy lúc là cái dạng gì chỉ tiếp hiện trường không có cường lực dạ quái đến để long thái tử ngao nguyên bá thử nghiệm đoạn thái tử cường hóa hoàn tất về sau binh t ô n tướng của quy thừa tướng loại hình cũng nhất định phải cường hóa một chút nhất là của tướng chu nam yên lặng làm ra quyết định có không sợ phản vệ tiên đoán cường hóa long cung thẻ trong tổ mặt cái khác thẻ bài đã không phải là việc khó. Quan trọng c ũ n g là t í chừng lũy t sau hai giờ chu nam muốn dùng chia tách một chữ độc nhất tiền tố tên thẻ bài hợp thành một chương kiếm long đại vương thẻ bài tiên đoán lúc gọi hàng kêu rất vang dội ngay sau đó thẻ bài hợp thành đánh cho một tiếng đang nhắm mắt tính toạ tất cách tiểu soái đột nhiên bị một đạo thiên lôi v a n g đến đỉnh đầu đánh cho hắn cả chương heo mặt đều đen trên đầu bức khói sinh mệnh giá trị thiếu năm n g h n điểm ai ám to ta thất cách tiểu soái lập tức nhảy dựng lên lập tức ngắm nhìn một phía phẫn nộ giống to lớn tiếng làm sao rồi tại sao lại có ngày lôi v a n h kích không hiểu thấu lục minh tâm bọn người không làm rõ ràng được trạng thái nhìn vẻ mặt cháy đen thất cách tiểu soái liền cảm giác hắn thật xui xẻo chu nam lúc này không nói lời nào nhìn liếc một chút trong tay hợp lệch ra kiếm đại long vương thẻ bài hai mắt nhắm lại giả vợ như nghi túc tú công thường tại bờ sông đi sao có thể không dứt dày lần này là tiên đoán thất bại nhưng hắn là tuyệt đối sẽ không nhận còn tốt chỉ là thiên lôi h oanh kích không phải lập tức tử vong hoặc là rơi kim tệ phong kỹ năng toán ta vẫn là không tại cái này tường vân thuyền bên trên tiên đoán chu nam cũng là có chút lo lắng mình như thế tiên đoán vạn nhất đem một vị nào đó tiện nghi sư h u y n h sư tỷ cho hố thảm vậy cũng không quá phúc hậu người a vũ thiên lão sư tựa hồ nhìn ra quay đầu nhìn chu nam liếc một chút nói chuyên tâm tu công không muốn lại dở trò được rồi lão sư chu nam ứng một tiếng nhưng trong lòng đang tưởng tượng vũ thiên lão sư dạng này siêu nhiên tồn tại không biết sẽ có nổi nếu là tiên đoán thất bại phản vệ rơi xuống trên đầu của hắn sẽ như thế nào sau đó chu nam cũng là không t ạ i tùy tiện sử dụng anh minh thần võ rất nhanh hắn liền tiến vào trạng thái tu luyện khí công tu vi chậm rãi tăng lên thời gian trôi qua ba ngày sau chu nam sử dụng chiến đấu lực thăm dò khí hắn phát hiện khí công của mình chiến đấu lực đã đạt tới năm trăm linh một vượt qua năm trăm chu nam có chút mừng rỡ hắn hiện tại khí công tu vi tại đồng môn bên trong đã coi như là xếp hạng thứ ba mà chiến đấu lực đạt tới năm trăm chu nam cũng rõ ràng mà rõ ràng cảm nhận được khí công tu vi tăng lên mang tới chỗ tốt hắn trên tinh thần cảm giác rất sảng khoái chính là thai thanh mắt sáng tâm tư linh hoạt mặt khác hắn có một loại trực giác mình nếu là phóng thích khí công ba đại khái có thể đánh ra một trăm l i n c x a như vậy khí công ba không phải b ư ớ c xạ chân khí chu nam vô thượng đế hoàng công luyện đến đệ tam trọng đến chân khí cảnh thể nội liền như là có hạch phản ứng lô có thể dễ dàng triển khai bách bộ thần quyền đem b ư ớ c xạ chân khí đánh đi ra mà khí công ba thì là áp suất tiên địa nguyên khí mà hình thành năng lượng sóng xung kích chu nam khí công tu vi còn quá thấp khí công ba uy lực có hạn nhưng hắn tiếp xuống liền liên tục luyện tập phóng thích khí công ba lục minh tâm ba người bọn hắn cũng là như thế tường vân thuyền lung dung mà đi vũ thiên lão sư ngồi ở mũi thuyền chu nam không biết nghề này chỉnh đi là đường di tuyến cũng không dám hỏi nhiều lại qua hai ngày chu nam khí công chiến đấu lực đạt tới bảy trăm mà hư không thuyền rốt c ụ c tiếp cận một tòa hư không đạo phía trước chính là tâm nguyệt thành các ngươi mà theo ta vào thành ngồi ở mũi thuyền bên trên vũ thiên nói một câu sau đó tường vân thuyền liền hướng này hư không đạo mà đi một lát sau chu nam liền đến đến tâm nguyệt thành cái này tâm nguyệt thành cùng kháng thiên thành nhìn cơ bản giống nhau trong đó cư dân tuyệt đại đa số đều là nờ tờ cờ trên bầu trời cũng có một tòa lơ l ư n g đại điện mà đi tới nơi này chu nam hảo hiu trò chuyện công năng cũng liền có thể sử dụng đinh n g à i có ba mươi hai đầu chưa đọc tin tức nương theo lấy hệ thống nhắc nhở âm thanh chu nam điều ra bảng thông tin phát hiện ba mươi hai đầu chưa đọc tin tức bên trong tuyệt đại đa số là lam thúy hoa phát cũng không có gì dinh dưỡng nói tất cả đều là dâu ria sự tỉnh vũ thiên tiến vào tâm nguyện thành sau tự hành bận rộn mọi người xem như phân tán thất cách tiểu soái bọn họ muốn đi tham gia tâm nguyện thành bên này thăng tiên đại hội Chu người a m thì dự đ ị tại sao tới đây có âm thanh từ phía sau chuyển đến chu nam nhìn lại cách đó không xa thâm hải ma thần chính hướng hắn khoác tay thâm hải ma thần tại hỗn độn hư không xây dựng có danh hảo của mình gọi đồ tâm giáp hình dạng của hắn lại cùng lúc trước tại không có bao nhiêu mặt khác tại thâm hải ma thần bên người bên trái cái tên to sắc kia bên phải cái kia dáng vẻ t h ư ớ c tha mềm mại chu nam từ hình dạng của bọn hắn bên trên phòng đoán bọn họ hẳn là thất cách đại đế chu phái cổ cùng thiên nga nữ thần trần phi niệm các vị tốt chu nam hướng bọn họ chào hỏi một chút tùy ý phiếm vài câu khi biết chu nam muốn thấy tâm nguyệt hồ về sau thâm hải ma thần vua ở ngực nói chuyện này ta có thể giúp n g ư ờ i đường ta quen n g ư ờ i theo ta đi nói xong thâm hải ma thần chuẩn bị phía trước dẫn đường nhận tâm như vậy không có lừa dối đi chu nam nói thầm một câu có cái gì lừa dối cái này gọi lấy giúp người làm niềm vui thâm hải ma thần nói ta giúp ngươi ngươi giúp ta chờ ngươi thấy s o n g tâm n g u y ệ t hồ cũng phải giúp ta một vấn đề nhỏ ta liền biết sẽ có điều kiện dứt lời muốn ta làm cái gì đánh buột cái gì buột một cái không phải bình thường cơ giới sinh mệnh thể chờ một lúc ta dẫn ngươi đi gặp hắn cùng chúng ta cùng một chỗ đánh buột ngươi ăn không lỗ hiện tại đi theo ta đi ta dẫn ngươi đi thấy tâm n g u y ệ t hồ ta trong cái này xem như danh nhân bình thường nở đỡ cờ đều muốn cho ta mặt mũi thâm hải ma thần nhanh chân mà đi chu nam hơi chút suy nghĩ cũng là đi theo thâm h ả i ma thần mà đi thế mà một đường thông thuận đi vào lơ lửng đại điện bên trong rất nhanh chu nam liền thấy tâm nguyệt hồ tâm nguyệt hồ cũng có tinh túc trạng thái cùng thường nhân hình thái nàng xem ra tựa như một thiếu nữ thanh âm nói chuyện rất nhẹ nhàng cũng không giống như kháng kim long như thế thích cho người ta lên lớp chu nam không có phí bao nhiêu công phu liền từ trong tay nàng thu hoạch được một chương màu cam thẻ bài cũng chính là hiện tại còn không thể dùng thuộc về phong ấn trạng thái tâm nguyệt hồ thẻ bài chuyện sắp hoàn thành gần một ca chương mời mọi người đọc tử hậu cũng nên ai không thích bỏ qua nhé chương bốn trăm bốn mươi chín cùng văn minh thần ma tổ đội đặt được hai tấm m à u cam thẻ bài nếu như không có gì bất ngờ xảy ra tại còn lại hai mươi sáu tòa thành đánh xong thẻ hẳn là có thể được đến nguyên bộ hai mươi tám tinh túc thẻ bài thẻ cam thẻ tổ uy lực hẳn là rất mạnh đi chu nam đem tâm n g u y ệ t hồ thẻ bài thu hồi còn lại hai mươi sáu tinh túc phòng nhật thọ khuê Làng, nhật Thử, mục lang hư nhật tử giáp mục d a o t â n n g u y ệ t ấ u các loại chu nam cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi b á i phỏng tâm n g u y ệ t hồ cũng sẽ không giúp hắn mặt khác từ tinh nguyện hồ nơi này chu nam còn được đến một tin tức đó chính là trễ nhất ba tháng hai mươi tám tinh túc đều muốn lần lượt tại hỗn độn hư không xây dựng cho nên chu nam muốn trong ba tháng hoàn thành hai mươi tám tinh túc bãi phòng nhiệm vụ nếu như không thể tại bọn họ xây dựng trước đó bãi phòng tương ứng tinh túc thẻ bài đoán chừng liền lấy không đến mà dù chỉ là thiếu một t r ư ờ n g thẻ bài không thành bộ liền không có thẻ tổ đặc hiệu chu nam đoán chừng giống hai mươi tám tinh túc loại này thẻ bài hẳn là hợp thành không ra mình dùng góp chữ đại p h á p gót tám thành không thành thẻ tổ rời đi tâm nguyện hồ lơ lửng đại điện về sau chu nam cùng thâm hải ma thần đồ tam giác tụ hợp đi đi đánh bột theo ta đi đại bộ đội trước tập hợp thâm hải ma thần đồ tam giáp la hét đầu hắn trước dẫn đường đi một bước ba dao g i a hỏa này tại hỗn độn hư không xây dựng thành người chơi bây giờ ăn mặc cũng là quái dị hắn mặc một thân cổ phong trường bảo tay áo tung bay trên đầu lại mang theo một đỉnh cùng loại quy thừa tướng mang theo mũ quan tuy nhiên bởi vì hắn có bốn cái tay cùng bốn cái chân cho nên ống quần bốn cái tay áo bốn cái đi trên đường tung bay nhiều cùng khiêu vũ giống như loại này hình tượng trong đám người cũng coi như dễ thấy cùng nó so sánh thất cách đại đế chu phái cổ cùng thiên nga ma nữ mặc liền rất phổ thông chu phái cổ cũng là tiêu chuẩn một thân chiến giáp chiến giáp cũng không hoa lệ rất phổ thông cái chủng loại kia nhìn cũng là một cái đầu heo chiến sĩ không chút nào thu hút thiên nga nữ thần thì là người mặc một bộ trường bảo màu trắng mang theo mũ chùm tay cầm một cây sáng l o n g lánh ma pháp trượng nhìn liền như là pháp sư đồng dạng ba vị này đều là muốn đi đánh bột thâm hải ma thần xây đội ngũ mình khi đoàn trường hắn đem chu nam kéo vào đi chu nam nhìn lên đội viên liệt biểu khá lắm đã mười người chứ mình cùng đồ tam giáp chu phái cổ trần phi niệm bên ngoài vũ thiên cũng tại ngoài ra năm người chu nam liền không biết tên của bọn hắn tuần một sắc đều là ba chữ vì tống kinh phong mễ tàng niên huyền kiếm không t i ế n đ ă n g không ma siêu tiền chu nam đi theo thâm hải ma thần tổ ba người hỏi ma thần lao đại ca trong đội ngũ có kẻ không quen biết có thể hay không giới thiệu một chút bọn họ đều là ai vậy lợi hại sao hắn hoài nghi năm người này bên trong nói không chừng liền có vị kia tuần hoàn v ò n g trong trò chơi số 21 người chơi thậm chí có khả năng số sáu người chơi cùng số tám người chơi cũng tại thâm hải ma thần nói trừ ngươi cùng vũ thiên bên ngoài trong đội ngũ đều là văn minh thần ma b ấ trong quá bây bọn thân giờ người cũng không minh chơi, nói là văn minh người chơi. về phần bọn hắn thân phận, kỳ thật ta kỳ õ chứ ca khai ra, nghe nói đều là các khai nghe ra, nói người nhân đều là l ạ i v ă minh thần ma, thần còn n thực t lực được. r o lúc nói chuyện thâm hải ma thần đồ tam giáp mở ra đội ngũ liệt biểu bắt đầu cho mỗi cái thành viên đánh dấu tin tức đội ngũ tin tức vừa đổi mới chu nam bên này cũng có thể nhìn thấy hắn phát hiện đội ngũ này liệt biểu còn rất cao cấp liệt biểu bên trong đồ tam giáp tên đằng sau đánh cái dấu móc đánh dấu chủ lực xe tăng hai chữ đằng sau còn có một cái thuẫn bài đồ tiêu mà chu phái cổ tên đằng sau đánh dấu bình thường tay chân phối cái tiểu đao đồ tiêu trần phi niệm tên đằng sau đánh dấu chính là sơ cấp vũ em phối cái bình thuốc đ ổ tiêu chu nam hắc tạp hoàng đế cái tên này đằng sau cũng có đánh dấu vì trọng yếu tay chân phía sau đ ổ tiêu là trường kiếm mà vũ thiên tên bị đánh dấu vì siêu cấp tay chân phối một cái dao phay đ ổ tiêu còn lại năm người tạm thời còn không có đánh dấu thâm h ả i ma thần vừa đi một bên hướng chu phái cổ nói chư ca ngươi cùng tống k i n h phong bọn họ đã từng quen biết làm sao cho bọn hắn định vị ai có thể đánh ai có thể gánh chu phái cổ suy nghĩ một chút nói tống k i n h phong là cái phụ trợ cho phối cái cây quạt đồ tiêu đi mẹ tàn g niên huyền kiếm không là bình thường tay chân phối cái tiểu đao đồ tiêu ma siêu tiền là cái thịt thịt độ không kém người mà lại chuyển vận cũng không kém phối cái đại truy đồ tiêu yến đằng không là cái du tẩu thích khách đùa nghịch phi tiêu câu khóa cho phối cái tất chân đồ tiêu đi đợi chút nữa đánh nhau thời điểm để tất cả mọi người đem đồ tiêu lộ ra đến đội trên đỉnh đầu bên trên thuận tiện ta chỉ huy được rồi c h ứ ca thâm hải ma thần theo lời làm theo lại nói tại sao phải cho này yến đằng không tất chân đồ tiêu đâu ha ha ngươi gặp nàng liền minh bạch chu phái cổ nói trần phi niệm nói thực lực của ta có phải là có chút kém sẽ không kéo các ngươi chân sau đi chu phái cổ nói không kém toàn đội duy nhất v ũ em thiếu ai cũng không thể thiếu ngươi a thâm hải ma thần nói một mực cho ta thêm máu là được trần phi n i ệ m nói sửa xe ngươi khi thịt đáng tin à chu nam nghe bọn họ nói chuyện tiếm trong lòng cũng là tràn ngập hiếu kỳ hiếu kỳ cái đội ngũ này có thể đánh ra hiệu quả như thế nào hiếu kỳ chờ một lúc muốn đi đánh cái gì b u ồ n không bao lâu chu nam đi theo thâm hải ma thần bọn họ đi vào tâm nguyện thành cửa thành nơi này liền tựa như một cái bến đỏ đỗ lấy rất nhiều hư không phi thuyền đừng nhìn thâm hải ma thần tại thần ma nghị hội lẫn vào không ra thế nào địa chỉ có thể sửa xe xuống tạm nhưng thành người chơi có vẻ như chơi đến cũng không tệ lắm hắn lại có một chiếc hư không phi thuyền này hư không phi thuyền cùng chung quanh cái khác phi thuyền so sánh xem như tương đối cao hồ sơ cùng hoàng kim đúc thành kim s ắ c du thuyền đồng dạng đoán chừng ngồi mười mấy hai mươi mấy cái là không có vấn đề hoa sửa xe ngươi được a từ nơi nào làm đến chiếc này hoàng kim du thuyền thiên la nữ thần、Trần、phi niệm cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thâm hải ma thần hư không phi thuyền giờ phút này hai mắt cơ hồ muốn thả ánh sáng rất là thích này hoàng kim du thuyền sĩ biệt t â m nhật lau mắt mà nhìn nó i chính là ta đừng mở miệng một tiếng sửa xe ta hiện tại là game thủ chuyên nghiệp nói thật nếu không phải cất bước muộn liền bằng vào ta này thiên phú khi người chơi cái gì nhân loại thủ tịch chiến tướng kia cũng là cặp bã thâm hải ma thần khiêu khích giống như nhìn chu nam liếc một chút chu nam hỏi vậy ngài đến cùng là nghề nghiệp gì có cái gì thiên phú cũng là chơi thẻ b à i sao thất cách đại đế chu phái cổ tiếp lời đầu hướng chu nam giải thích nói chúng ta văn minh thần mà xây dựng khi người chơi Cũng các người những này thâm r ờ i i s n người trời không giống, chúng ta cũng không có nghề nghiệp cố định, xem như không việc làm đi, nhưng chúng ta trước trời việc đi, kia ta ta h cố có xem làm n phận sẽ a n g lại c hải o chúng chút cất bước như thẻ nguyên, ban ta một tư nguyên, tỉ bài, b đầu n mệnh thẻ b à tự định nghĩa thẻ bài, đặc thù năng lực trở. thật, ta lực định đặc nghĩa năng chúng chính chỗ bài, là Kỹ ma ộ t cái n g h ĩ viển vông thần ế giới, c nói h nghĩa ờ viển vông mới c thể h c ơ đến thần nói, tốt. Thâm hải ma thần nói, chư ca ngươi nói những này hắn hiện tại là sẽ không hiểu chu nam xác thực cũng không chút nghe rõ bất quá hắn nghe được k h ô n g việc làm bốn chữ không khỏi liên tưởng tới chuẩn bị kỹ năng này dựa theo kỹ năng nói rõ chương bốn trăm năm mươi tiến bảo không biết chi điểm chu nam đi theo thâm hải ma thần đồ tam giác bên trên hoàng kim du thuyền cái khác đội ngũ thành viên lần lượt xuất hiện trước hết nhất chạy tới l à mã siêu tiền vị này văn minh thần ma lúc này là quan nhị gia tạo hình mặc một thân chiến bảo màu xanh lục có t r ò m râu dài rủ xuống tới rốn vị trí chỉ là quan nhị gia vũ khí là thanh long nghiện n g ư ờ đao mà hắn thì là một thanh rất xấu đại truy gia hỏa này một mặt nghiêm túc thâm trầm k h ẽ to mày phản phất thời thời khắc khắc tại bảy tạo hình bên trên hoàng kim du thuyền cũng không nói chuyện ngay sau đó đến chính là tống kinh phong người này tay cầm một thanh q u ạ t giấy trên lưng treo ngọc bội tóc trải vớt rất trình t ề nhìn giống như một vị cổ đại công tử ca hán d á n g dấp cũng rất trắng chỉ toàn một mặt ý cười liền tương đối hay nói bên trên hoàng kim du thuyền sau hướng tất cả mọi người ôm quyền v â n a n tự xưng tiểu sinh vị thứ ba chạy tới làm ô t à n g n h i ê n vị này nhìn bề ngoài là một vị đại thúc tuổi trung niên trên mặt có gốc dâu cảm tử một mặt tăng thương đồng dạng là cổ trang cách cắn m Tự sân, đen đen, khốc, đen, khách, khách, tọa, trước ự n g lão phu. t i mấy vị đều là cổ trang hóa trang vị này lại là người hiện đại cách gắn mặt nàng mặc mát lạnh tiểu váy dáng người tương đối nóng nảy phát lượng kinh người đại ba lãng tóc dài có thể rủ xuống tới bên hông cùng tiểu áo choàng án hai chu nam dài n h liền buồn bực vị này trước tiên là cái nào văn minh thần ma phụ trách cái gì từ nàng vừa lên hoàng kim du thuyền thất cách đại đế chu phái cổ ánh mắt liền không có rời đi nàng tiến lên thân mật hỏi hàn ân cần tiến đằng không thản nhiên tiếp nhận cùng nó trò chuyện vui vẻ trêu đến một bên huyền kiếm không lắc đầu từ một câu cậu nam nữ xem ra thất cách đại đế thẩm mỹ quan đã đột phá chủ tộc chu nam âm thầm cô cũng không biết năm người này bên trong có hay không tuần hoàn v ò n g trong trò chơi số hai mươi mốt số sáu cùng số tám người chơi lại chờ một lúc vũ thiên thuấn di xuất hiện t ố t người đủ thâm hải ma thần đồ tam giáp lúc này nói các vị đem ta cho các người đánh dấu tốt đồ tiêu nhô lên đến chúng ta cái này ra ngoài đi đánh siêu cấp bột u đến cùng là cái gì bột u tống khinh phong hỏi ngay cả viên vũ vũ thiên đều mời đến thâm hải ma thần nói cái kêu bột là ta ngẫu nhiên phát hiện Ta thế tồn tại, từ hoài nghi hắn không phải thế giới này là giới có lẽ mễ tàn nhiệm nói cái này được không ngoại lai giống l o à i bị nhốt chúng ta liền đánh huyền kiếm không nói không biết đối phương nội tình tùy tiện xuất thủ chưa hẳn có thể, lấy lòng chỗ tốt, đối phương đã có thể đi vào thế giới này liền chứng minh hắn trình độ khoa học kỹ thuật hoặc lực lượng cấp độ tại chúng ta phía trên sợ cái gì chúng ta nơi này chính là có vũ thiên lão sư thiên cổ truyền kỳ tiến đ ằ n g không mỉm cười nhìn về phía vũ thiên còn ném cái mị nhãn lại nói mặc kệ là cái gì dính người tiểu yêu tinh vũ thiên lão sư khẳng định có thể tùy tiện cầm xuống vũ thiên nói ta chỉ là đối vị kia tồn tại hiếu kỳ mà thôi thâm hải ma thần nói kỳ thật ta đã cùng tên kia đánh qua nhiều lần chỉ là một mực không có thể đem hắn cầm xuống các vị tên kia thật tựa như một đầu giã quái buộn các ngươi thấy liền biết chúng ta cái này xuất phát vừa mới nói xong hoàng kim du thuyền lên đường rất nhanh liền rời đi tâm n g u y thành bay vào hỗn độn hư không loại này hư không phi thuyền chu nam cũng không có ngồi qua cưới thể nghiệm hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn tốc độ kia đã không thể dùng thường quy nhanh chậm để hình dung vậy liền rất huyền huyễn chân chính là tại ghé qua hư không bình thường phi hành chu nam liền gặp các loại tinh quang cực nhanh thông thường cảnh tượng hoàn toàn không nhìn thấy liền như là là tại một loại đặc thù tinh quang trong thông đạo tiến lên cái này phi thuyền có thể bay bao nhanh một giờ chạy bao nhiều cây số chu nam âm thầm cân nhắc hắn không biết thâm hải ma thần cái này hoàng kim du thuyền là như thế nào đi đường mình cũng muốn một chiếc cùng loại dạng này tại hôn độn hư không bên trong lữ hành hẳn là có thể rất thuận tiện cũng chính là gần hai mươi phút về sau hoàng kim du thuyền tốc độ giảm bớt chu nam thấy thuyền ngoại cảnh tượng dần dần khôi phục bình thường có thể nhìn thấy tinh không vũ trụ c h ẳ n g cảnh hoàng kim du thuyền lại chậm rãi phi hành một lát đi vào một cái cự đại vòng xoáy màu đen trước đó cái k i a màu đen vòng xoáy có điểm giống chu nam tại tuần hoàn vòng trò chơi là nhìn thấy qua thời không lỗ sâu chỉ là lớn hơn rất nhiều hắn đường kính sợ khó mà đón chừng cùng tiểu tinh cầu đồng dạng mà tại cái này vòng xoáy màu đen chung q u n h lại có đại lượng tinh không cự thú tại tới lui những cái kia tinh không cự thú hình dáng khác nhau lớn nhỏ khác biệt có giống thần thú dáng dốc rất hoa lệ có chiều cao mấy cây số sinh mệnh giá trị hơn trăm tỷ chu nam thậm chí còn phát hiện một đầu thần long chiều cao sợ là có hơn vạn mét lân phiến đen nhánh ngạo nghệ tại vòng xoáy màu đen chung quanh phi hành không phải trừng âm khá lắm nơi này là tinh không cự thú xào h u y ế t đi ngay cả sinh mệnh giá trị hơn trăm tỷ tinh không cự thú đều có này hơn vạn mét dáng dấp thần long đặt ở vũ trụ này tinh không trong bối cảnh chính xác là huyết k ố c nếu là đem nó đánh có thể tuân ra cái gì tới chu nam âm thầm suy nghĩ nên cũng không dám tùy tiện xuất thủ rất nhanh chu nam liền xác định cái kia màu đen vòng xoáy là mục đích thâm hải ma thần hoàng kim du thuyền trực tiếp bay vào đi mà những cái kia tại vòng xoáy màu đen bên ngoài du t ẩ u tinh không cự thú lại đối hoàng kim du thuyền làm như không thấy Hiện nhiên, Hoàng kim du thuyền không phải bình thường, có đặc thú năng lực, sẽ không thu hoạch được tinh không thú hận Chu nhiên không thủ, chung quanh tinh không thú quá nhiều, hắn thật là có điểm không dám đánh. Theo hoàng Kim giá tiện điểm năng Nam đương cũng là Du cựu xuất quá trị. tùy được có đặc lực, cự cự có sẽ sẽ thuyền bên ngoài hết thể tất cả đều thấy không rõ đinh hệ thống nhắc nhở ngài tiến vào không biết chi địa tiếp tục tiến lên thụ thần bí lực lượng ảnh hưởng một ít hệ thống công năng đem không cách nào sử dụng chu nam nghe được hệ thống nhắc nhở ngược lại là có một chút khẩn trương nói thực ra nếu là chính hắn lúc này có lẽ liền sẽ lui ra ngoài hay là đợi tại thoải mái dễ chịu khu cảm giác tương đối tốt tuy nhiên có vũ thiên lão sư bọn người cùng một chỗ chu nam trong lòng càng nhiều hơn chính là hiếu k ỷ lại qua một hồi chu nam tầm mắt sáng lên hoàng kim phi thuyền liền như là xuyên qua hát sắc mê vụ xuất hiện tại một mảnh hoang vu đại địa bên trên phương nơi này liền như là một cái tiểu thế giới trời tròn đất vông phía dưới hoang vu đại địa liếc một chút không nhìn thấy bờ mà tại hát sắc màn trời phía dưới lục địa phía trên lại có tiểu thái dương mặt trăng nhỏ ngôi sao nhỏ tại vận chuyển phảng phất là bị người tô điểm lên đi đồng dạng dọc theo riêng phần mình q u y tích chậm rãi di động chuyện chương có cái hoàn thành h� suy này người sói. Ta lớn gan suy đoán nơi này có lẽ là một cái lồng đã loại là ta một giam kim sói lẽ tại màn trời tốt nhất tô điểm nhật n g u y ệ t tinh thần hoàng kim du thuyền bên trên thâm hải ma thần đang hướng mọi người làm lấy giới thiệu bởi vì là ta phát hiện nơi này tạm thời liền xưng nơi này vì tam giáp giới đi tam giáp giới cùng chúng ta chỗ nghĩa viển vông thế giới khác biệt nơi này là chân thật tồn tại thế giới vật chất nhưng lại có thể liên thông nghĩa viển vông hư không thật là thần bí tại cái này tam giáp giới bên trong chỉ có một cái sinh mạng thể cũng chính là chờ một lúc ta muốn gặp được q u á i nhân kỳ thật ta đã mang qua không ít người tới đều đánh không lại cá nhân kia cá nhân kia cũng không cách nào giao lưu hắn có cố định phạm vi cảnh giới người bên ngoài một khi tiến vào hắn liền sẽ chủ động phát động công kích hắn tồn tại không nhận hạch tâm hệ thống c h ó i buộc hết thể hộ giáp ma kháng miễn thương tổn hiệu quả các loại tại hắn trước mặt thùng rông kêu to mễ tàn n ê n nói cho nên ngươi đem hắn coi như giã ngoại buốt chúng ta những n à y nghĩ viển vông tồn tại muốn xử lý chân thực siêu cấp sinh mạng thể thật là độ khó khăn không nhỏ đây là tựa như là cứng rắn cao vị sinh vật huyền kiếm không nói nói như vậy không phải rất chuẩn xác chân thực sinh mạng thể chân thân giáng lâm nghĩ viển vông hư không giáng lâm thẻ bài thế giới vậy liền có thể giết chết được tiến đằng không nói nói đến vũ thiên lão sư cũng là bực này siêu cấp sinh mạng thể ngài là chủ động tới đến thế giới này à. vũ thiên nói ta tu khí công luyện thân phản hư cảm thấy được cái này hư không thế giới tiến đến cũng không khó chỉ là muốn rời đi lại không phải dễ dàng như vậy thâm hải ma thần đồ tam g i á c ngươi hay là hay mau k i ế p lên đường ta đối với ngươi nói tới vị k i a tồn tại cảm thấy rất hứng thú dễ nói đã rất gần thâm hải ma thần ứng một tiếng hoàng kim du thuyền tốc độ thoáng gia tăng h ắ n tiếp tục cùng mọi người nói chuyện phiếm huyên chu nam nghe cái này một đám lão đại đối thoại nỗ lực tiêu hóa lấy trong đó tin tức đối v ă n minh thần ma đến nói như là thường thức đ ồ vật người chơi bình thường căn bản cũng không hiểu biết chu n a m cũng là có rất nhiều nghi hoặc dựa theo chính hắn lý giải có một chiếc đĩa bay bộ dáng phi thuyền vũ trụ xuyên qua tại tinh không trong vũ trụ này phi thuyền trí năng không chế chương trình chính là hạch tâm hạch tâm có thể hấp thu nghĩ a viện vồng trí lực sáng tạo ra ba mươi ba văn minh thế giới tạo nên vô số văn minh thần ma xác định hệ thống can thiệp một bộ phận hỗn độn hư không mà tất cả từ hạch tâm trưởng quan thế giới đều có thể trở thành thẻ bài thế giới hoặc là nói là nghĩ viện vồng thế giới bởi vì những thế giới này cũng không phải là chân thực tồn tại mà chính là một cái nghĩa viển vông bên trong thế giới tại cái này nghĩa viển vông thế giới bên trong tồn tại văn minh thần ma các loại đó là đương nhiên càng là nghĩa viển vông tồn tại tuy nhiên chu nam không chính hiểu biết những n à y người chơi là chuyện gì xảy ra chủ quan bên trên hắn cho rằng là mình là hạch tâm tiếp dẫn tới ở trong thế giới nguyên bản hắn hẳn là đã treo hoặc là linh hồn của mình t h ầ n nhiệm suy nghĩ các loại bị hạch tâm hấp thu từ đó đi vào cái này thẻ bài thế giới trở thành một nhân loại người chơi nhưng thật sự là như thế sao hạch tâm ngay cả thâm hại ma thần thất cách đại đế loại này văn minh thần ma cũng có thể sáng tạo khó đảm bảo mình không phải giống như bọn họ bị hạch tâm sáng tạo cũng có khả năng mình tất cả trí nhớ đều là giả từ đầu đến cuối chính mình cũng là ở hạch tâm a n bài xuống đắm chìm thức tiến hành nhân vật đóng vai lại không tự biết nghĩ đi nghĩ lại chu nam bắt đầu hoài nghi toàn bộ thế giới hắn nhớ tới kháng kim long nói tới ngươi là người ngươi không phải người ngươi hay là người ngươi không phải người lý luận như vậy cảnh giới của mình hẳn là còn rất thấp hắn là càng ngày càng không xác định chính mình có phải hay không chân nhân nghe nghe chu nam cuối cùng vẫn là nhịn không được nhấc tay hỏi vị nào lao đại có thể cho ta phổ cập khoa học một chút chúng ta những n à y người chơi đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra thiên na g nữ thần trần phi n i ệ m nói người chơi cũng là người chơi đi hạch tâm bản thân sẽ không nghĩ a viển vông các ngươi mới là nghĩ a viển vông thế giới căn cơ mà có thể đi vào nghĩ a viển vông thế giới khi người chơi có cơ duyên trùng hợp thành phần nhưng chủ yếu vẫn là các ngươi thiên phú không tồi có thể giúp hạch tâm hoàn thiện văn minh thế giới chu nam nửa tin nửa ngờ nói như vậy ta là chân nhân thâm hải ma thần nói ha ha người miễn cưỡng làm người đi thiên na nữ thần nói kỳ thật nói các ngươi người chơi tất cả đều là quỷ càng phù hợp nhân loại các ngươi lý giải thất cách đại đế chu phái cổ nói kỳ thật ta nghiêm trọng hoài nghi hạch tâm có nhiệm vụ mang theo nó tạo dựng ba mươi ba văn minh thế giới chiêu mộ tiếp dẫn người chơi hẳn là có cái gì mục đích huyền kiếm không nói hạch tâm cũng là không có tình cảm siêu cấp chương trình tuy nhiên nghe nói nó đã bắt đầu hướng lên trời đạo tiến hóa chư vị ai biết cái gì là thiên đạo mễ t ả n niên nói chủ trì thăng tiên đại hội vân hải chân tiên tựa hồ để cập qua huyền thiên, thiên đạo có lẽ thiên đạo là một loại đặc thù tồn tại mà lại không chỉ một chu nam lần nữa nhắc tay nói chư vị ta tâm sự thẻ bài đi các ngươi a i có thẻ cam đều là cái gì chức nghiệp cái gì chức nghiệp thiên phú một đám lao đại nhìn xem chu nam không có người trả lời chỉ coi không nghe thấy tiếp tục huyên t u y ê n nói như lọt vào trong x ư ơ n g mù sự tình chu nam nghe quả thực t ố n sức một lát sau thâm hải ma thần hoàng kim du thuyền đi vào một tòa đỉnh bằng kim tự tháp phụ cận này kim tự tháp nói là tế đàn có lẽ càng thêm phù hợp núi nhỏ xem chừng có thể có ba mươi ngàn mét cao phi thường to lớn rõ ràng không phải tự nhiên hình thành hoàng kim du thuyền dừng lại thâm hải ma thần chỉ vào tế đàn phía trên mở miệng nói chư vị mục đích đến ta muốn ngừng thuyền mặc kệ lại hướng phía trước mở vị k i ê u bột liền phía trên tế đàn chu nam nghe vậy hướng tế đàn phía trên nhìn lại bởi vì khoảng cách có chút xa hắn cũng nhìn không rõ lắm chỉ là giống như nơi đó có một đạo hư không vết dạn vết dạn bên trong giống như kẹp lấy thứ gì sau đó thâm hải ma thần quả nhiên mạnh hoàng kim du thuyền dừng lại hắn dẫn đầu hạ du thuyền còn đem đội ngũ đánh dấu đồ tiêu đẻ vào trên đ ầ u mình này đồ tiêu cũng là một cái thất b à i thất cách đại đế mấy người cũng lần lượt đem đội ngũ của mình đánh dấu đồ tiêu biểu diễn ra từng cái trên đỉnh tiểu đao trường kiếm cây quạt đại truy giao phe c h ở chu nam cũng nô lên một cái trường kiếm đồ tiêu hắn cảm giác rất ly kỳ mình chi đội ngũ này liền cùng phi thường cẩn thận khai hoang tiểu đoàn đội đồng dạng thâm hải ma thần phía trước dẫn đường mọi người liền đi theo phía sau hắn không bao lâu mọi người tề tụ tế đàn đỉnh chót cái này tế đàn đỉnh chót mặt đất bằng p h ẳ n g có hai ba cái sân bóng lớn như vậy chu nam lại tới đây liền liền thấy rõ này định giữa không trùng c h í n h là một thanh đại kiếm thanh đại kiếm kia tức giống như lâm rách không gian một nửa thân kiếm treo giữa không chúng lưới dao biên giới sinh ra hư không khẽ hở nhưng kiếm này phần sau đoạn cũng là không nhìn thấy nó cứ như vậy bình tĩnh treo giữa không trung nửa v ờ i không nhúc ních liền lộ ra rất quỷ dị mà tại cái này cự kiếm phía dưới còn có một bóng người kia là một cái có ngân sắc kim loại r a thịt người máy hắn nguyên bản liền xếp bằng ở này định giữa không trung d ư ớ i đại kiếm vương mà liền tại chu nam bọn họ đi vào tế đàn đính chót hắn cũng liền động đi đầu lại là phát ra điện tử cảm nhận thanh âm thư không thư vô thư hảo giai quy hư thiên là lấy h ư thiên ngưng kiếm đi ta ngưng ta ngưng hắn ngưng nửa ngày cái gì cũng không có ngưng r a nhưng lại hướng chu nam bọn họ đi tới đi lại bên trong thân thể của hắn cấp tốc phát sinh biến hóa trong nháy mắt biến thành một người cao mã đại kim loại người sói hắn s o n g quyền một đôi phát ra tiếng leng keng từ giữa kẽ tay chậm rãi mọc r a sáng như tuyết gai lưới đ a o chuyện đã phun mọi người yên tâm nhảy hố chương bốn trăm năm mươi hai văn minh thần ma thẻ cam kim loại người sói chu nam nhìn xem hiếu kỳ hắn nhìn rõ kỹ năng đối phía trước vị kia bột không có bất kỳ cái gì tác dụng quan sát tỉ mỉ bề ngoại hình cũng nhìn không ra manh mối gì đến chỉ là cảm giác này ngoại hình như cái kim loại người sói thích khách v ề phần hắn nói cái gì hư thiên ngưng kiếm hành chu nam liền càng không hiểu chuẩn bị chiến đấu thâm hải ma thần biến sắc hất lên tam điều tay h á o liền liền cất bước hướng về phía trước thất cách đại đế nói đã tiến vào đối phương phạm vi cảnh giới mọi người chuẩn bị sẵn sàng sửa xe ngươi là chủ lực xe tăng đỉnh trước đi lên triển khai chính mình thủ đoạn đi làm sao còn gọi ta sửa xe gọi ta đổ tam giáp không được sao thâm hải ma thần nói lại là hất lên tam điều tay não chu nam phát hiện ra hỏa này là càng ngày càng thích phất tay háo tử gọi thuận miệng lần sau chú ý tam giác lên đi thất cách đại đế nói thâm hải ma thần gật gật đầu cũng mặc kệ người chơi khác chu nam liền gặp hắn tay lấy ra vàng l ó n g ánh màu cam thẻ bài liền trực tiếp hướng mặt đất hất lên p h ì n một tiếng lập tức liền có đại lượng kim loại linh kiện tại thâm hải ma thần xuất hiện trước mặt lại cấp tốc lắp ráp cũng chính là thời gian ba hơi thở một khung kỳ quái máy móc bạch thuộc có tám đầu dài nhỏ xúc tu giờ phút này toàn bộ làm như chân d ù n thẳng tắp đóng ở trên mặt đất khiến cho máy móc bạch tuộc cao độ không tiểu thập hai mét thâm hải ma thần a nha một tiếng nhảy hướng này máy móc bạch tuộc một cái cửa kim loại đột nhiên mở ra thâm hải ma thần liền thông qua này cửa kim loại tiến vào máy móc bạch tuộc nội bộ kỳ thật đây không phải là cái gì máy móc bạch tuộc mà chính là bạch tuộc cơ giáp hoặc là nói bạch tuộc chiến xa không phải đâu thâm hải ma thần lái cơ giáp đây chính là hắn thủ đoạn hắn dùng cái gì thay bài chu nam nói thầm một tiếng sau đó bạch tuộc cơ giáp chầm dãi hướng về phía trước chính diện đón lấy này kim loại người sói thất cách đại đế giờ phút này lại nói mã siêu tiền ngươi là phó thản cũng tới đi thôi mã siêu tiền nghiêm túc t h ậ t trọng hắn không đáp lời chỉ chọn đầu sau đó cũng ném ra một chương màu cam thẻ bài phanh đến một tiếng vị này phó thản dưới h ô n g thế mà xuất hiện một thất hùng tráng chiến mã này chiến m ã khoác lấy thật d à y h á o giáp mã siêu tiền trực tiếp xoay người cưới tại trên lưng ngựa chiến mã móng trước dâng lên k í hi, hi hi hi ngựa vừa gọi gọi liền liền chở mã siêu tiền hướng về phía trước mã siêu tiền còn dơ cao lên hắn cán g i i đại truy lúc này gọi hàng đợi ta xuất trinh giết hắn cái không c h ừ mảnh giáp thất cách đại đế gật gật đầu lại nói chư vị r i ê n g phần mình chỗ đứng tìm kiếm phù hợp vị trí chuẩn bị chiến đấu cẩn thận b ộ chuyển vẫn rất cao minh bạch thu được không cần chỉ huy mọi người cấp tốc đáp lại r i ê n g phần mình dùng ra thẻ bài chu nam nhìn con mắt đều t r ợ n tròn những này lao đại thế mà đều có màu cam thẻ bài bọn họ đem màu cam thẻ bài té ra đến nhưng cũng liền chỉ khoảng một chương tống k i n h phong kim sắc thẻ bài biến thành một thanh một người cao quạt ba tiêu này quạt ba tiêu cũng coi là cán dài vũ khí tống k i n h phong cầm chi vung v ẩ hai lần còn rất có chiêu thức cảm giác huyền kiếm không dùng r a kim sắt thẻ bài phanh đến một tiếng quanh người đột nhiên xuất hiện bốn thanh không thanh trường kiếm này bốn thanh kiếm treo tại trung quân hắn mũi kiếm hướng phía dưới huyền kiếm không thế mà còn đọc thơ không phải đồng không phải sắt cũng không phải thép tưởng tại cần nhị dưới núi dấu không cần âm dương điên đ ả o luyện há không có nước l ử a tôi phong mang c tuyệt tiên biến hoa vô tật rượu đại la kim tiên máu nhồi váy hắn thanh ấm cao nghe được chu nam xứng sở trong lòng tự nhủ khá lắm màu cam thẻ bài chu tiên tử kiếm mễ tàn niên màu cam thẻ b à i lại là biến thành ư g ỡ n một cái kim sắt súng máy gạt l ỉ n h vị đại thúc này một thân cổ trang vô luận là hình dạng mặc cách cắt mặc đều rất giống một vị chán nản cổ nhân hiện tại thế mà rất là thuần thục dẫn theo có vẻ như rất cổng cảnh súng máy gạt l ỉ n h này súng máy nòng súng đã bắt đầu chuyển động trong nòng súng cơ hồ muốn buốc lên lam lửa tiến đằng không màu cam thẻ b à i lại là biến thành một cái dương lớn này dương hòm phối hữu m ó c treo tiến đằng không đem c ó lên hai tay rất nhuẩn nhuyễn đi lên sờ một cái kết quả tay trái lấy ra một thanh phi đao tay phải sờ ra một con hoa mai tiêu dùng á n khí k hiện dương.、Chu、nam trong lòng Chu nhủ tự ế đế kết đế m màu cam màu cam một một mở mẹ lạ, lạ đại đại hắn thể chưa thấy những thẻ bài. Kết quả Thất cách thiên thần thẻ thất cách nhiều một thanh đinh ba vũ khí, thiên nga nữ thần nhiều một đầu thân thể hơi mở cá mẹ hoa h này cùng nga nữ cũng dụng nga nữ có cổ có cá từ tọa qua ba quái quả đầu bài. bài, i kỳ kỵ. vũ sử tại chỉ có vũ thiên tương đối bình tĩnh hắn liền chắp hai tay sau lưng một mực đánh giá chậm rãi đến kim loại người sói thất cách đại đế thấy chu nam vô dụng thẻ bài liền hướng đạo đ ừ n g vẩy nước nhanh lên thẻ bài tất cả có thể sử dụng toàn dùng đến hắn có lẽ nhìn ra chu nam nghĩ hoặc nói kỳ thật chúng ta thẻ bài đều là tự mình làm cái này các loại đánh giặc xong lại cùng ngươi nói tỉ mỉ đi Tốt. Chu Nam ứng một tiếng, thẻ thẻ thiên xuất tiên thiết thi tiên thanh tiểu tiên tùy tiên tu thuần, tay thần thận tức Chu có khác, cũng chóng, cái bạch đọc khách còn có chi, chiến Hắn không nhiều, phận Nhanh hồ hiện, Hùng Hùng phan hiệp hành, Hùng phan Hùng phan đều sung Miu quyền Miu Miu Miu Nam ứng liền liền dùng bản năng lượng. Nhanh chóng, thiên vương bàn sân, Hùng Miu thi tiên phan thanh bạch đọc lên băng bàn ra địa ra mà kiếm bộ bài. bài lại đại là lập bổ sự tại hiện trường bên trong nhưng vì nhất có khí thế rất nhanh chiến đấu bốc phát thâm hải ma thần lái cao mười mấy mét cơ giáp trước cùng kim loại người sói đụng nhau đinh đinh đang đang cũng là một trận kim loại giòn vang chu nam không nhìn thấy kim loại người sói thanh máu nhưng có thể nhìn thấy thâm hải ma thần chỗ điều khiển bạch tuộc cơ giáp thanh máu này thanh máu tại rút nhanh chóng độ bền là tả rơi xuống đánh hắn thâm hải ma thần còn hô to đột nhiên hắn bạch tuộc cơ giáp phía trên liền toát ra một cái đỏ tươi lại thương tổn cực lớn sổ tự n à y tổn thương sổ tự đem chu nam nhìn nhau mắt khá lắm kém một chút một tỷ tổn thương a cái này ai chịu được được về phần tổn thương sổ tự đằng sau xuất hiện văn tự nhắc nhở này lại là cái gì quỷ chân đức tuấn đâm lưng chân đức tuấn là ai chẳng lẽ cũng là này kim loại người sói mà này đâm lưng vừa ra tay thâm h ả i ma thần cùng nó bạch thuộc cơ giáp không có chút nào ngoài ý muốn q u o i điệu mã siêu tiền phóng nhựa tiến lên lập tức bổ sung vị trí cùng kim loại người sói đấu cùng một chỗ thất cách đại đế vội vàng hô to hoàng bét làm sao vừa lên đến liền đụng phải đại chiều sửa xe cũng quá thẳng đi thiên nga n ộ i tử có thể kéo sửa xe một thanh không có thể vậy liền đem hắn kéo lên mẹ nó cái này chủ lực xe tăng thật không đáng tin cậy thất cách đại đế nói thiên nga nữ thần k h e n h khách một tiếng thi triển thủ đoạn nàng có phục sinh năng lực có thể đem thâm hải ma thần nguyên địa phục sinh thâm hải ma thần tuy nhiên bị phục sinh thành công trở lại chiến trường đáng tiếc nó bạch tuộc cơ r ắ c không g i g mắt nhìn mấy giây s á m xịt chạy đến nơi xa mọi người cổ lên ta tới làm đội cổ động viên chuyện đã phun mọi người yên tâm nhảy hố chương bốn trăm năm mươi ba nghĩ viển vông công kích vừa lên đến liền nằm cái này t r ù m t ạ n c ỡ là đến khôi hải có thể là cựu hận giá trị kéo quá cao dẫn đến đối diện bột c ù n g nộ mở đại chiêu sửa xe quả nhiên không đáng tin cậy sửa xe người thế nào liền miễn cưỡng ăn tổ n thương không biết đón đỡ hoặc là trốn tránh à. một đám người chơi nhìn thấy thâm hải ma thần bị dây thế mà còn rất sung sướng một bên chiến đấu một bên t r e o g ẹ o gọi hàng thâm hải ma thần trong lòng bị khuất đặt nơi xa quát kia là kỹ năng tổ n t h ư ơ n g không là tuyệt chiêu tổ thường không thấy được tên ngữ kia trực tiếp thoáng hiện đến đằng sau ta sao đồ ăn cũng là đồ ăn không cần mượm cớ ngươi không biết dự phán bột tuyệt chiêu sao ngay cả dự phán cũng không biết còn làm cái gì t r ù m tắc cờ làm sao ngươi biết này bột có phải là dự phán bạch thuộc ca dự phán kỳ thật sửa xe cũng là cái dẫn đường đường mang đối liền thành sửa xe nhìn xem mã siêu tiền là thế nào khi tê học tập lấy một chút mễ tàn niên cùng yến đằng không có vẻ như rất thích cầm thâm hải ma thần mở ra trò đùa cả hai lời nói không ngừng ngươi một câu ta một câu mà cái trước bưng súng máy gạt lĩnh khai hỏa cái sau không ngừng sử dụng các loại á n khí hai người lực công kích không chút nào không vẩy nước nay viên kiếm không có vẻ như cao lãnh nhưng cũng liên tiếp phát biểu hắn liền có chút tát miệng trực tiếp liền nói thâm hải ma thần quá cúi bắp cơ đến thâm hải ma thần không ngừng phản bác nửa điểm đội viên đội cổ động làm cũng không có ngược lại là phó thản mã siêu tiền chân chính là cao thủ động tác gọn gàng nên đón đỡ liền đón đỡ nên trốn tránh liền trốn tránh có thể cùng kim loại người sói so chiêu mây bay nước chạy dễ dàng còn chưa hề bị kim loại người sói đánh trúng qua ngược lại liên tiếp có thể sử dụng đại truy đánh tới kim loại người sói kỳ thật này kim loại người sói cũng có vẻ như không có bao nhiêu trí thông minh một mực vô nao công kích động tác phần lớn là đi thẳng về thẳng tốc độ cũng không phải rất nhanh như chân đ ứ c tuấn đâm lưng ơ loại kỹ năng này không thế nào sử dụng hắn có hay không cựu hận giá trị thiết lập khó xác định dù sao vẫn cùng mã siêu tiền dây dưa những người còn lại người hoàn toàn có thể coi hắn làm m g h i ê ngắm đánh cho trên đầu của hắn không ngừng toát ra tổn thương sổ tự những cái kia tổn thương sổ tự phổ biến đều rất thấp thiếu mấy điểm nhiều mấy trăm điểm hơn ngàn điểm các vị thần ma người chơi chuyển vận cũng không ổn định người đánh ra tổn thương lưu động rất lớn thì như loay hoay quạt ba tiêu tống kinh phong hắn dùng quạt ba tiêu đến vô qua có thể nhấc lên cuồng phong nhận các loại còn có thể khi quạt ba tiêu làm cái cận chiến binh khí dùng đánh ra tổn thương sổ tự từ mười mấy đến mấy trăm không giống nhau các vị bình thường tay chân bên trong mễ tản niên cùng huyền kiếm không chuyển bận hẳn là cao nhất cái trước súng máy gặt l ì n h hỏa lực bề bộn nhiều việc hắn thương pháp quả thực là cấp độ thần thoại có thể nói nhân thương hợp nhất viên đạn một cái không phi không cũng sẽ không ngộ thương quân đội bạn tuy nhiên tự a hồ hắn viên đạn không phải vô hạn nếu là viên đạn dùng hết không thông báo như thế nào huyền kiếm không có thể bài phiên bản chu tiên tự kiếm hắn có thể ngự kiếm bốn thanh trường kiếm từ khác nhau phương hướng không gián đoạn công kích kim loại người sói Đánh ra mọi ỗ i cái tại thôi, kim loại người sói không hiện nhiêu, cũng chính cho cũng của chỉ là nhìn xem rất cứng chắc, rất có thể chịu. máu, đánh pháp tổn thương tự trên trên thanh trên tổn thương tự, tính rất rất thể Tốt, sổ ngàn, nhưng ngàn không đến ngàn. không hắn nhìn HP sổ suy đều đầu ra ra là mà Mà là là xem m vô bao dù bị người đừng bảo là sửa xe đến chuyên tâm đánh b ộ t đi thất cách đại đế chu phái cổ nói một câu hắn lúc này cũng vung lấy đinh ba cùng kim loại người sói cận thân sáp lá cả chu nam cái này một hồi nhưng không có cầm thâm hải ma thần t r e o g ẹ o hắn có chút buồn bực nhìn xem mình tự ngạo thẻ bài bộ đội hắn thẻ bài bộ đội rất khốc u y ễ n ấn lý thuyết hẳn là rất cường lực mới đúng nhưng trên thực tế thẻ bài triệu hoán đơn vị đại bộ phận công kích đều rất giống kính hoa thủy nguyện rơi xuống kim loại người sói trên thân căn bản đánh không ra tổn thương sổ tự càng đừng đề cập đả kích đặc hiệu lão long vương mọi việc đều thuận lợi võ công mất linh điểm h u y ệ t thận kích các loại đặc hiệu tất cả đều đánh không ra long thái tử nga o nguyên bá hóa ra bạch long trên thân miệng rông một trường t ừ n g trôi kim sắc ngắn trôi cự truy liền phun ra ngoài hết thẻ rơi xuống kim loại người sói trên thân lại đều cùng quan ảnh đặc hiệu đồng dạng nhìn xem đánh cho rắn r trên thực tế ngay cả cái tiếng vang đều không có ngân giác đại vương trừng mắt thần công cũng không tốt c u a tướng kiềm đại cũng đánh không ra lôi đỉnh một kích các vị hùng miêu tiên quyền pháp cũng không dùng được thẩm phán c h i kiếm vô cực liệt hỏa kiếm các kỹ năng rất k h ố c huyễn nhưng cũng b ẹ n vẹn chỉ có nhìn xem vi mãnh trên thực tế tổn thương là không liền xem như thiên vương cái đ ị a hổ hoán đổi là chân thật công kích thuộc tính tại hùng miêu thực hiện phan thanh bạch đọc diễn cảm hiệp khách hành sau còn có tam phúc thế nhưng vô dụng căn bản đối kim loại người sói không tạo được nửa điểm tổn thương còn có bàn tay chiến thần kiếm long thẻ tổ các loại đều là giống nhau bọn họ đánh cho hung、ác. nhìn xem rất ra sức trên thực tế có bọn họ không có bọn hắn đều như thế chu nam còn lưu ý đến n à y kim loại người sói tựa như không nhìn thấy thiên vương cái địa hồ các loại công kích đối với bọn họ không tránh không né mà thiên vương cái địa hồ các loại cũng có khác biệt bọn họ mất đi va chạm thể tích kim loại người sói có thể trực tiếp từ trong thân thể của bọn hắn xuyên qua liền ngay cả cái khác thần ma người chơi cũng tựa hồ đem thiên vương cái địa hồ bọn họ làm không khí đồng dạng thân thể có thể cùng bọn hắn t r ù n g điệp duy nhất có thể đối kim loại người sói tạo thành hữu hiệu tổn thương lại là thiên lôi bạo phá thủ ma quỷ cơ bắt bù câu nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là hắn lôi bạo chiến xe có thương tổn còn lại lôi bạo chi hoàn thiên lôi banh tạc các loại tất cả đều vô dụng tuy nhiên cái này lôi bạo chiến xe uy lực ngược lại không kém thiên lôi bạo phá thủ mỗi phút có thể t r i ệ u hoán một cỗ chiến xa đụng vào kim loại người sói trên thân có thể xô ra vượt qua mười vạn điểm thương tổn chỉ bằng cái này tổn thương chu nam cái này trọng yếu tay chân đánh dấu liền không có vấn đề đây rốt cuộc là tình huống gì vì cái gì công kích không có tổn thương vì cái gì kỹ năng không có tổn thương chu nam nhữ mày lúc này thầm nói hắn thẻ bài bộ đội trận thế rất đủ lúc này vũ thiên rốt cuộc hành động hắn không nhanh không chậm đi đến chu nam trước mặt đột nhiên nói tinh thần công kích rất khó tổn thương đến thực thể đơn vị có ý tứ gì thẻ bài của ta là tinh thần công kích chu nam trong lòng hơi động có c h ú trong thế giới hiện thực trò chơi đạo cụ chỉ có thể trong trò chơi mới có hiệu quả rời đi trò chơi cái gì cũng không phải cho dù là trong trò chơi cầm tới không xuất bản nữa thật khí thoát ly trò chơi tại trong hiện thực đánh nhau liền có thể mạnh tuy nhiên vì sao có công kích đối này kim loại người sói có hiệu quả có công kích liền không có không liền hiệu quả. Ở tà r trong o n nguyên、lý? Cùng nghĩ viển vồng không liên quan?、Chu、Nam g gì đó đó Đại có có Chu cảm phức hay thấy lý? l thật khái tạp. ở m rõ ràng những này, cái này những cái tu r ò chơi mới tính chân chính sẽ chơi. tính mới Ta t sẽ khí công không có lớp học ngươi xưng là lao sư ta ta hôm nay liền dạy ngươi mở mang kiến thức một chút khí công uy lực vũ thiên thần sắc lạnh nhạt tộc ta khí công chiêu bài thủ đoạn chính là khí công ba từ xưa đến nay chia rất nhiều lưu phái như hổ phái khí công hạ phái khí công các h ệ hạ h ệ hạ các loại nhưng vạn pháp đ ồ n nguyên chăm sông đổ về một biển nói trắng ra khí công ba cũng là tập khí bạo phát có ngày địa nguyên khí liền tập thiên địa nguyên khí vô thiên địa nguyên khí liền tập tự thân tinh thần khí thoáng tụ lực toàn lực bộc phát cần tâm vô bàn vụ tại ta sáng tạo nhân loại khí công công pháp hạo dương công bên trong có khí công ba nói rõ hiện tại ta vì ngươi phơi bày một ít tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bàn phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi máu canh chương bốn trăm năm mươi bốn h ấ t định phải có a vũ thiên nói xong vẩy lên ống tay áo chậm rãi đâm cái mã bộ hắn nhìn về phía trước kim loại người sói chậm rãi đem hai tay chống tại phần e o chu nam chăm chú quan sát cảm giác vũ thiên cái tư thế này xác thực rất có lực lượng cảm giác lại một lần nghĩ đúng là hạo dương công bên trong khí công ba thức mở đầu khí công ba bởi vì lưu phái khác biệt công pháp khác biệt có từ song trưởng kích phát có từ trong miệng phân ra có từ ở ngực bắn ra có từ đỉnh đầu lấp lánh có đánh thẳng tắp có đánh đường cong có đánh một mảnh có sung kích bốn phía hạo dương công chi khí công sóng tập thiên địa nguyên khí tập tự thân chi khí tụ tại bàn tay theo động tác bộc phát thích hợp nhất lộ tuyến chính là đánh một đường thẳng không thủ sau o khí h công ba y l ự cùng c bốn chữ vũ thiên là từng chữ nói ra nói ra tùy theo trên người hắn vậy mà tỏa ra ánh sáng như dắt lên một tầng kim sắc hắn song trưởng thay phiên tại một chỗ hướng về phía trước đẩy liền liền đánh ra một đạo kim sắc cột sáng cái k i a kim sắc cột sáng chính là khí công ba tình cảnh này liền tựa như vũ thiên dựa chung một chỗ hai tay biến thành năng lượng ánh sáng đại pháo hạ pháo lập tức nã pháo tia sáng chói mắt liền liền lấp lánh mà ra thất cách đại đế thiên na g nữ thần mẹ tàn nghiệm huyền kiếm không các loại thần m a người chơi sớm đã lưu ý đến tình huống bên này bọn họ thấy vũ thiên xuất thủ nên né tránh né tránh m ã siêu tiền tuy nhiên đưa lưng về phía vũ thiên lại tựa như có thể nhìn thấy sau lưng cảnh tượng thời khắc mấu chốt một cái xinh đẹp t r ố n tránh kim sắc k h í công cổ sáng liền đánh vào kim loại người sói ở ngực ông một tiếng kim quan g loạn tung t ó é rượu nhắm mắt chu nam vô ý thức nhắm mắt thực tế là quan mang quá thịnh đây cũng quá chứng mắt đều không nhìn thấy tổn thương sổ tự chu nam cưỡng ép m m mắt liền muốn nhìn xem phía trước như thế nào đáng nhìn giã bên trong chỉ có h à o quang trói sáng hắn cái gì cũng không nhìn thấy cũng may cũng chính là ba năm giây sau kim quang thoáng tiêu tán chu nam liền thấy vũ thiên duy trì s o n g trưởng đẩy về trước động tác kim sắc khí công cổ sáng vẫn còn có người thành niên b ắ p đùi lớn như vậy tiếp tục phun trào mà kim loại người sói bị đánh r ắ n r ắ n chắc chắc kim sắc cổ sáng một chỗ khác liền rơi vào lồng ngực của nó đem hắn toàn bộ ở ngực đều nung đỏ đầu bên trên tiếp tục t o á t ra tổn thương sổ tự mỗi cái đều tại mười vạn trở lên đại khái một giây liền có một cái nay kim loại người sói tựa hồ cũng cảm nhận được lợi hại xưa nay chưa từng có lộ ra thống khổ biểu lộ trong miệng phát ra ẩm ẩm tiếng vang thân thể tại vũ thiên khí công cổ sáng s u n g kích phía dưới cũng là chậm rãi lui lại hai chân đem phía dưới b ả n đá đều vạch hai đạo danh sâu h o ắ m này khe danh vẫn còn tiếp tục dài ra vũ thiên thần sắc nghiêm túc tựa hồ đối với hắn đến nói bảo trì khí công ba năng lượng cổ sáng cũng nhất định phải chuyên tâm hắn mắt nhìn phía trước nhưng lại mở miệng nói chuyện với chu nam hạo dương công chi khí công sóng ngươi nhưng nhìn minh mạch cũng là như thế hạo dương công đường đường chính chính g i n g hạo đẳng giống như nắng gác này khí công ba không có hoa bên trong nói bựa chạm canh gác phụ thuộc năng lực muốn cũng là thuần túy lực trùng kích cái này lực trùng kích lại có thể hóa thành nắng gắt chi nóng lại nhìn người sói kia ở ngực đã bị hạo dương công tiếu h đốt hắn chống đỡ không bao lâu nói đến đây vũ thiên trong đôi mắt quang mang loại lên lại thêm mấy phần lực đạo không khỏi đắc ý nói ta cái này nhất ba hơn bảy nghìn năm công lực chỉ là một cái kim loại sinh mệnh chống đỡ được sao lúc này này kim loại người sói bị quản chế cái khác thần ma người chơi cũng không dễ dàng xuất thủ bọn họ cũng tại quan sát vũ thiên xuất thủ rất nhanh liền bắt đầu rút mông ngựa vũ thiên không hổ là văn minh truyền kỳ một đời tông sư cái này khí công coi là thật lợi hại cái này nhất ba hơn bảy năm công lực a ta còn giống như không đến một tuổi không muốn mặt ngươi chỉ ít mấy trăm tuổi mấy trăm tuổi là hư ta nói là từ khi ta có được độc lập ý thức mới không đến một năm ngươi nếu là nói như vậy tất cả mọi người vẫn chưa tới một tuổi đừng nói chuyện xem thật kỹ vũ thiên lão sư xuất thủ nhìn ra giờ tờ s m ộ ư ơ i vạn trở lên không biết này kim loại người sói có thể chịu bao lâu vũ thiên lão sư không phải là muốn nhất ba liền đem vị này không biết tồn tại đưa tiên a không hiện thanh máu liền không hợp t h ó i t h ư ờ n g cũng nhìn không ra tới nảy vị bột bây giờ là trạng thái gì vũ thiên lão sư cũng là mạnh a cố lên cố lên vũ thiên lão sư cố lên đánh chết b u a đại các đại lợi may có vũ thiên lão sư tại bằng không nhìn cái này mất máu pháp chúng ta giống trước đó như thế đánh ra hỏa này không biết đến đánh bao lâu tuyệt đối là việc tốn thể lực vũ thiên đối thần ma người chơi mà nói cũng không đáp lại một mực tiếp tục cho chu nam lên lớp ta giảm mấy phần l ư ợ đạo ngươi lại nhìn cho thật kỹ có thể bắt t r ư ớ c tư thế của ta cùng động tác nhưng hạo dương công là n g ư ờ i đợi ngươi có linh n g ộ có thể tìm tìm mình phóng thích khí công ba phát môn được rồi lao sư chu nam ứng một tiếng trong lòng cũng là cảm thán vị này vũ thiên lao sư lợi hại hắn cũng thử bắt t r ư ớ c vũ thiên lao sư động tác luyện nhiều lần về sau thử động viên công sóng liên tục đánh vài chục lần không chỉ có trên thân không có loại kia rắt lên kim quan g cảm giác mà lại đánh ra năng lượng của sáng cũng lỏng lỏng lẻo lẻo không tránh cũng không sáng cũng chính là cái g i á m lớn một chút sức lực tu vi của ngươi hay là quá thấp vũ thiên thấy chu nam biểu hiện lắc đầu liên tục nói ngươi còn cần nỗ lực à về sau mở ra này thông hướng một thế giới khác ở giữa thông đạo còn cần ngươi thi triển khí công ba chu n a m nói lão sư tu vi của ta muốn đạt tới trình độ gì có thể phát ra ra dáng một điểm khí công ba à. vũ thiên duy trì khí công ba năng lượng của sáng một bên áp chế kim loại người sói một bên chậm d ã i nói ngươi có thể đạt tới võ đại lang cái k i a tu vi cũng liền thành võ đại lang tu vi võ đại lang chiến đấu lực là bao nhiêu tới chu n a m đã thành thói quen dùng sổ tự để cân nhắc trình độ vừa nghe đến vũ thiên nói như vậy lập tức liền nghĩ đến chiến đấu lực máy thăm dò hắn nhớ kỹ võ đại lang khí công chiến đấu lực đã phá vạn mình cùng hắn t r ê n l ệ n h vẫn còn rất lớn dù sao mình hiện tại khí công chiến đấu lực vừa mới qua năm trăm dưới tình huống bình thường chính hắn sử dụng nguyên khí châu tu luyện khí công một giờ cũng chính là chướng hai điểm chiến đấu lực hiện tại đi theo vũ thiên lão sư bên cạnh ngồi tại hắn t ư ở n g vần thuyền bên trên dính hắn ánh sáng tu luyện khí công một giờ đại khái có thể chướng mười điểm thậm chí mười mấy điểm chiến đấu lực coi như như thế muốn để cho mình khí công chiến đấu lực phá vạn cũng cần không ngắn thời gian vũ thiên tiếp tục nói khí công sóng sung kích chỉ là cơ sở đến võ đại lang cảnh giới kia ngươi hẳn là cũng có thể ngưng tụ cân đầu vân cân đầu vân là nguyên khí chi vân phụ trợ phi hành thủ đ o n h ỏ có thể độc lập đem hắn ngưng tụ mà ra ngược lại là khí công tu vi đang đường nhập thất biểu hiện lại sau này ngươi mới có thể cảm giác như thế nào khí thế nào có lòng tin hay không trong hai tháng gặp phải võ đại lang có nhất định phải có a chu nam nói chuyện đã phun mọi người yên tâm nhảy hố chương bốn trăm năm mươi lăm chân đức tuấn chu nam xem chừng lấy hiện tại tu luyện hạo dương công hiệu suất chăm chỉ một chút mỗi ngày kiên chỉ luyện công mười mấy tiếng trong hai tháng vẫn rất có hy vọng chiến đấu lực phá vạn kỳ thật đối khí công cùng quang phúc công pháp chu nam đều rất coi trọng cũng rất hướng tới lấy hắn hiện tại hiểu biết khí công cùng quang phúc công pháp cũng không phải là nghĩa viển vông mà đến thật tu luyện liền có thể thực sự mạnh lên vũ thiên lão sư thấy chu nam rất có lòng tin trên mặt cũng là lộ ra nụ cười hài lòng nhưng rất nhanh sắc mặt của hắn liền trở nên nghiêm túc lên nghiêm túc thận trọng không có công phu nói chuyện với chu nam bởi vì này kim loại người sói vượt quá hắn dự liệu chắc nịch cứng rắn chịu lâu như vậy khí công ba quả thực là không có đổ xuống mà lại thế mà còn muốn phản kích chu nam dương mắt nhìn lại liền gặp này kim loại người sói phía sau đột nhiên chống ra một đôi kim loại cánh này cánh tương tự con rơi cánh đẩy ra về sau trên đó lập tức lấp lánh ra từ sắc hồ quang điện kim loại người sói thân hình vậy mà ổ định không tiếp tục bị vũ thiên hạo dương công khí công ba xung kích lui lại ngược lại gầm h ế t lên đột nhiên s o n g t r ả o hướng về phía trước đẩy lập tức liền có đại lượng từ sắc hồ quang điện từ hắn trên cánh chạy xuôi tới hội tụ thành tráng kiện từ sắc điện lưu trụ cùng vũ thiên hạo dương công khí công ba đối đỉnh chân đức tuấn chữa bệnh bằng điện từ này kim loại hai người trên đỉnh đầu toát ra nhắc nhở văn tự c h u n a m n h thấy ì n về sau c ơ hồ muốn cởi tuấn r ậ n Chân Đức t chữa bệnh bằng điện a cái này kim loại người sói tên chẳng lẽ gọi chân đ ứ c tuấn chu nam nói thầm một tiếng hệ thống đã cho ra nhắc nhở văn tự vậy liền sẽ không không có bằng chứng mà này chân đ ứ c tuấn chữa bệnh bằng điện cũng là cường hãn vậy mà chậm d ã i chống ra vũ thiên khí công ba của sáng t một, một bên là đôm nốt vang động từ sắc điện lưu trụ cả hai bắt đầu địa vị ngang nhau không ai nhường ai va chạm chỗ cũng là thiên lôi câu điện hỏa hình thành một cái tử kim sắc lôi điện hỏa cầu này lôi điện hỏa cầu tập dần dần rời xa chân đ ứ c tuấn nghịch khí công ba của sáng hướng vũ thiên tới gần vũ thiên hừ lạnh một tiếng giống như thêm mấy phần l ự ợ đạo lôi điện hỏa cầu lại bị đỉnh trở về ngay tại khoảng cách chân đ ứ c tuấn trước người ngoài một trượng đung đưa trái phải đây chính là trong truyền thuyết đối s o n g sao khá lắm l i ề u nội lực kim loại người sói thật cường hãn thân thể tên của hắn gọi chân đ ứ c tuấn chân đ ứ c tuấn có chút đồ vật vũ thiên khí công đều đánh khống nát ra hỏa này đến cùng lai lịch gì sẽ đâm lưng sẽ chữa bệnh bằng điện nhìn hắn có thể cùng vũ thiên so chiêu vũ thiên lão ca có lẽ còn là hơi chiếm thượng phong n à y t r â n đ ứ c tuấn cũng chỉ là d â y r ụ a phản kháng mà thôi ta lời nói liền để ở chỗ này hắn là không có khả năng đem vũ thiên khí công ba đ ỉ n h trở về vũ thiên lão ca thêm ít sức mạnh a mọi người cũng đừng xem kịch nên xuất thủ liền xuất thủ thất cách đại đế bọn người lúc này một lần nữa đối kim loại người sói phát động công kích chu nam hơi chút suy nghĩ dứt khoát cũng tự thân lên trận đồng thời cũng là thí nghiệm thủ đoạn lúc này cùng vũ thiên cùng t r â n đ ứ c tuấn đối sóng vậy là tốt rồi giống như thi triển khống chế kỹ năng chân n ư c tuấn không cách nào bận tâm cái khác chỉ có thể toàn lực duy trì mình chữa bệnh bằng điện của sáng hoàn toàn cũng là cố định đ ị a chu nam đối nó phát động công kích rất nhanh liền phát hiện tạp bài phi tiêu cùng một chút trang bị phụ da kỹ năng như ma kiếm lưu thanh kiếm hồn thần kiếm uy các kỹ năng trong cái này cũng đều là vô hiệu có thậm chí không cách nào sử dụng có sử dụng r a cũng chính là nhìn xem quang ảnh đặc hiệu cùng ba d hình ảnh nhưng không có thực tế tổn thương nhưng là hạo dương công cùng quang phúc công pháp lại có thể đánh ra tổn thương khí công dễ học khó tinh coi trọng chính là tích lũy chu nam hiện tại duy nhất có thể lấy dùng thủ đoạn cũng chỉ có khí công ba Có tuy h ể nhiên ngay trước mặt vũ thiên chu nam cũng không tiện một mực dùng hết phúc công pháp dù sao nhà mình vị lao sư này độc tôn khí công đối quang phúc công pháp chẳng thèm ngó tới còn đã từng khuyên nhủ qua mình để cho mình chuyên tâm tu khí công nếu là mình ngay trước hắn mặt liên tiếp sử dụng quang phúc công pháp nói không chừng sẽ chọc cho hắn không cao hứng lại chờ một lúc vũ thiên nhắc lại khí công ba uy lực c h â n đ ứ c tuấn lần nữa gánh không được lôi điện hỏa cầu bắt đầu ổn định hướng hắn tới gần mọi người đẩy đến đằng sau ta vũ thiên hét to một câu mọi người lập tức trả lời n h a u n h a u đi vào sau người có thể tại khí công của ta s ó n g phía d ư ớ i kiên trì lâu như vậy ngươi xem như cái nhân vật vũ thiên ngữ điệu nhấc lên nhưng cũng tiếc đáng thương thật đáng buồn hiện tại đổ xuống đi nói xong vũ thiên lại tăng một điểm lực này lôi điện hỏa cầu liền như là tồi khô la ạ hủ cấp tốc bị đội lên chân đ ứ c tuấn ở ngực tiếp theo cũng là một tiếng ẩm vang nổ vang phát sinh nổ tung quan g mang hỏa quan g cùng bụi mù đồng thời trăn ngập cường đại lực t r ủ n g kích xung kích bốn phương thắm hướng giữa không trung cấp tốc liền ngưng tụ ra một đoá hỏa thiêu mây hình ấm lao ca hảo thủ đoạn chân đ ứ c tuấn treo không có hẳn là bị nổ chết đi đợi quan g mang hơi thu dọn chu nam cùng thâm h ả i ma thần thất cách đại đế các loại liền vội vàng tiến lên xem xét liền gặp này chân đức mạnh đã bị đánh xuống tế đản thân thể của hắn cũng không có hư hao gương mặt hướng lên trên ngã xuống gần ngàn mét bên ngoài tế đàn trên bậc thang nơi ngực có một cái mâm thức ăn lớn như vậy hố sâu gần mười cm tuy nhiên ra hỏa này cũng là không hợp thói thường không chết trên người hắn hồ quang điện lấp lánh lại còn đứng lên người đến cùng là phương nào yêu nghiệt vũ thiên hét lớn một tiếng hắn truy công tới tới hai tay háo hất lên lân cận thân thể cùng chân đức tuấn sáp lá cả đánh cho hắn không ngừng lùi lại một đường từ mấy ngày này đỉnh chót bị đánh bại dưới tế đàn như đánh đông cát đánh q u y n túi đồng dạng mà mỗi lần đả kích mức thương tổn đều tại một vạn trở lên khi chân đức tuấn đi vào tế đàn hạ lại bị ngay cả đánh mấy chục trên t r ă m quyền lui hơn mười t r ư ợ n g khoảng cách cuối cùng nằm thẳng ngã xuống đất nhìn xem không động đậy chu nam cùng thâm h ả i ma thần thất cách đại đế các loại thì hoàn toàn thành của chúng không s e n tay vào được nam thắng a vũ thiên cũng là vũ thiên một người là đủ chúng ta đều là c ặ n bã vũ thiên lão ca lực công kích cao như vậy a đòn công kích bình thường còn mang đánh lui lạc hiệu còn muốn cái gì sửa xe muốn cái gì t ề muốn cái gì tay chân muốn cái gì phụ trợ vũ thiên nói không chừng là như mình cái này nghĩa viển vông thế giới bên trong người mạnh nhất lợi hại vô địch chúng ta nghĩ viển vông thẻ bài lúc nào có thể có như vậy uy lực chu nam nghe mọi người nghị luận trong lòng cũng yên lặng suy nghĩ nghĩ không ra vũ thiên lão sư thân thủ cũng tốt như vậy bảy ngàn năm tu vi quả nhiên sốc nổi lực công kích của hắn cao như vậy cũng là bởi vì khí công nguyên nhân cũng vào lúc này nay bị mọi người nhất trí cho rằng đã bị đánh chết chân đức tuấn đột nhiên lại ngồi xuống đầu hắn đi dạo đột nhiên mở miệng nói chuyện ta là ai ta ở nơi đó ta đang làm cái gì lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên chương bốn trăm năm mươi sáu thư không ngưng kiếm đi t r â n đức tuấn nói chuyện cái này mới mở miệng để vũ tiên h đều sững sờ sững sờ chu nam thâm hải ma thần thất cách đại đế thiên nga nữ thần các loại giờ phút này cũng có chút kinh ngạc bởi vì n à y trân đức tuấn mở miệng linh hồn tam vấn tựa như là khôi phục thần trí các ngươi là ai xin hỏi nơi này là địa phương nào là long đ ằ n g đại lục hay là hư thần giới t r â n đức tuấn tiếp tục nói chuyện nói chuyện thời điểm còn đứng đứng lên vân đạm phong khinh vô v ô bụi đất trên người hắn phát hiện lồng ngực của mình lo nhất đại khối cũng không thèm để ý hút mạnh một hơi ở ngực vừa tăng chỗ lòm xuống liền hồi đáp nguyên trạng cái này khiến vũ thiên mỹ mắt không tự kìm hãm được nhảy một chút hắn lui lại một bước sắc mặt thâm trầm nói các hạ đến tột cùng là thần thánh phương nào t h ủ ta nhiều như vậy công kích chẳng lẽ không bị thương mày may sao t h ủ ngươi công kích ngươi vì cái gì công kích ta ta đắc tội ngươi chân đức tuấn gãi gãi đầu có người hay không có thể trả lời vấn đề của ta a lúc này chu nam tiến lên hai bước thử tham dò nói ngươi mất trí n h ư sao không biết mình là ai chân đức tuấn gật gật đầu nói ra đúng vậy các ngươi hẳn là nhìn ra ta là một cái người cải tạo ta nhớ mang máng ta giống như trải qua rất nhiều lần cải tạo phía trước cải tạo đều rất thành công cải tạo giả kỹ thuật rất cao siêu nhưng một lần cuối cùng cải tạo là con của hắn giúp ta cải tạo kết quả liền cải tạo ra một cái cự đại thiếu hụt ta sẽ không định giờ không định kỳ đầu góc chậm m ạ n h mất đi trí nhớ mất đi ý thức loại chuyện này giống như đã từng xảy ra rất nhiều lần trí nhớ của ta phải từ từ khôi phục hiện tại trí nhớ của ta kho chỉ có hai cái địa danh cũng chính là long đ ằ n g đại lục cùng hư thần giới tựa hồ hai địa phương này với ta mà nói rất trọng yếu đúng ta tựa hồ còn có một cái đại ca tên cứ gọi là gì nhớ không e dở ó、oh, các ngươi nhận biết ta sao nói với ta một chút ta sự tình có thể giúp ta khôi phục trí nhớ mọi người nghe vậy hai mặt nhìn nhau đã nói xong đại buột hiện tại thành thỏa thỏa người xuyên việt cái này còn thế nào làm tiếp tục đánh hay là không đánh tất cả mọi người có chút không biết làm sao chu nam hướng một đám thần ma người chơi bông bông tay nói chư vị ngả bài đi cái này bột xem ra là không đánh nổi chúng ta cùng hắn nói mấy câu đi l i ê n sợ đánh cũng đánh không lại trước đó đánh hung ác như thế hắn đều một chút sự tình cũng không có chúng ta là may mắn đâu hay là bất hạnh đâu nói không chừng là chuyện tốt mọi người một phen nghị luận về sau thâm hải ma thần hướng chân đức tuấn đến gần hai bước nói nhị đệ kỳ thật ta chính là đại ca ngươi tên của ngươi gọi chân đức tuấn ngươi sẽ đâm lưng cùng chữa bệnh bằng điện không chờ hắn nói chuyện chân đức tuấn liền khoát tay đem hắn đánh gãy nói ra rất rõ ràng ngươi không phải ta đại ca ta đại ca cũng là người cải tạo mà ngươi là bạch tuộc cơ nhân biến l n gì. ha ha thâm hải ma thần xấu hổ cười một tiếng không nói lời nào lui lại thất cách đại đế lại tiến lên nói ta nghe nói qua long đẳng đại lục này tựa hồ là đồ long đế quốc lãnh địa nghe nói có một vị đồ long đại đế tên cứ gọi lý han cường hắn nhất niệm phi thăng khiến đế quốc cương vực rời giới, giới tinh hải cũng liền có long đẳng đại l ụ lý han cường rất quen thuộc tên ta giống như nhớ lại một chút điểm tên của ta giống như cũng là t r â n đức tuấn ta đến từ đồ long đế quốc về sau ta đi hư thần giới tại hư thần giới bên trong tao nộ cái gì t r â n đức tuấn nhỏ giọng thầm thì đứng lên có vẻ như tại nghiêm túc hồi ức mọi người liền l ặ n g lặng nhìn xem hắn trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao một lát sau chân đức tuấn lại nghĩ tới một chút tin tức p h ố i i hợp mở m ệ n g nói, đi ú qua đi lại n h ố i h n p nói hư không ngưng kiếm thủ đô lâm thời làm không được lại nơi nào có thể học được hư thiên ngưng kiếm hành hắn đi qua đi lại phối hợp nói hư không ngưng kiếm đi ngưng không ra không làm được về sau ta từ hư thiên vạn giới lâu mua một thành phủ kiếm hư không kiếm cưỡng ép đạp kiếm hư không đi kết quả xảy ra sự cố là là ta đạp kiếm hư không đi đi vào không biết hư không thế giới kết quả phù kiếm thả neo ta liền bị vây ở chỗ này đúng tiểu thế giới này là chính ta nghĩ a viện vung ra bao quát cái tế đàn này cái tế đàn này là cái tọa độ ta hy vọng có đi ngang qua thời không người xuyên việt có thể phát hiện ta đáng tiếc ta đầu góc chậm mạch về sau kinh lịch cái gì liền nhớ không rõ hư không ngưng kiếm đi phù văn hư không kiếm chu nam nghe được lòng tràn đầy nghi hoặc mở miệng hỏi cho nên ngươi không phải thời không người xuyên việt không phải Trân đức tuấn tựa hồ đã khôi phục rất nhiều trí nhớ h ắ nói n thời không người xuyên việt phần lớn là nở cờ cờ bọn họ mượn nhờ thời không xuyên việt đến tạo nên ba hồn bảy vía thành tựu chân thực ta không cần ta vốn chính là chân nhân có ba hồn bảy vía cái gì đồ chơi chu nam càng cảm giác hơn không hợp t h ó i thưởng nói ngươi đây đều là cải tạo kim loại người còn có ba hồn bảy vía tiểu tử vô lễ ngươi biết cái gì trân đức tuấn nháy mắt thần sắc cao ngạo ta mời hư thiên giới thần quan nhìn qua ta ba hồn bảy vía rất hoàn thành nếu không phải là như thế ta cũng dùng không phủ văn hư không kiếm các ngươi biết ba hồn a không biết chu nam cùng một đám thần ma người chơi lắc đầu liên tục liền ngay cả vũ thiên giờ phút này cũng là khe nhữ lông mày nghi hoặc lại hiếu kỳ bộ dáng ha ha ba hồn là thiên hồn địa hồn mệnh hồn a các ngươi đều là cái này hư không thế giới thổ dân đi các ngươi liền không có ba hồn chỉ có một hồn cũng chính là thiên hồn thiên hồn du lịch hư không biết hay không không hiểu liền biết các ngươi không hiểu trân đức tuấn có vẻ như thật thích phổ cập khoa học còn khục một chút hắng g i n g tiếp tục nói thiên hồn du lịch hư không địa hồn giấu u minh ngẩm đầu tam xích có thần minh cái này thần minh cũng là thiên hồn thiên hồn du lịch hư không hư không cũng là m ộ t cảnh thiên hồn có thể tùy ý tại hư không xuyên qua các ngươi nếu như nằm mơ đó chính là thiên hồn du lịch hư không bố trí biết hay không không hiểu không hiểu rất bình thường thiên hồn du lịch hư không là hư thiên pháp tắc tầng thứ nhất hàm nghĩa ta đều không có nghiên cứu triệt đề các ngươi những này hư không thổ dân nếu là nghe xong liền hiểu thì nên trách huyền kiếm không nhắc tay nói xin hỏi vị này người cải tạo vì sao nói chúng ta là hư không thổ dân các ngươi cũng không cũng là nghĩ hư không thổ dân a chỉ ở trong n g ộ n tồn tại t r â n đức tuấn nói các ngươi đều là có mơ ước đều là đang nằm mơ đều là người trong n g ộ n minh bạch chưa mọi người lắc đầu đồng nói không rõ thế nào vẫn không rõ các ngươi có thể quá đẩn như thế nói với các ngươi đi thư không là nghĩa viển vông bên trong thế giới cùng ngộng cảnh đồng dạng các ngươi trong cái này sinh ra là trong mọi người chỉ có thiên hồn không địa hồn càng vô mệnh hồn thất cách đại đế nói ngươi nâng lên nghĩa viển vông vậy là tốt rồi lý giải một chút ngươi lai、like, là thế này phải không chu nam nghe đến đó lại là trong lòng hơi động chính chẳng lẽ bây giờ cũng chỉ là thiên hồn hình thái lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc t u tiên chương 457, đưa các ngươi thần khí chu nam cảm giác lại tiếp xúc đến kiến thức mới hệ thống hư không hư vô hư h ảo hư không ngưng kiếm hành hư thiên phát tác thiên hồn địa hồn thiên hồn du hư không hắn cảm thấy những này quá phức tạp vẹn vẹn chỉ là mặt chữ bên trên lý giải đều rất khó trân đức tuấn lại nói tuy nhiên các ngươi là chỉ là hư không thổ dân nhưng tóm lại là giúp ta khôi phục ý thức ta đến cảm ơn các ngươi nếu không liền đưa các ngươi một chút lễ vật đi hắn nói đến đây mọi người coi như cao hứng trong ừ n lòng mong đợi nhìn xem hắn. nghĩ g gì cái cõi chút chút. đợi đầy Đưa đâu. Để ta suy lễ xem một ta vật t a cái kim cảm, phát ra kim loại ma sát loại ế vang, hắn suy truyền ư đưa các người một một một tay chút t hồi, cái, nói, vô có, các o n g t r thuyết siêu cấp thần khí đi trong truyền thuyết siêu cấp thần khí thứ gì chúng ta có thể sử dụng đại ca người tốt ta ố t t mọi người nghe xong càng là chờ mong từng cái gom lại chân đức tuấn phụ cận chân đức tuấn hai tay nhất t r à sát một tấm màu đen thẻ bài liền xuất hiện trong tay hắn cái này hư không thế giới ngược lại là có ý tư a có đặc biệt thiên đạo phát tắc nghĩ a viển vông có thể thành hóa thành thẻ bài cái này càng dễ làm hơn t r â n đức tuấn trong lúc nói chuyện cầm trong tay thẻ bài hướng giữa không c h u n g ném một cái này thẻ bài lập tức biến lớn rất nhanh liền có cao một trượng đứng thẳng lấy hướng mọi người biểu hiện ra thẻ bài bên trong có một thanh kiếm thanh kiếm kia xem toàn thể đứng lên không có gì kỳ lạ cũng là một thanh cổ kiếm tạo hình rất bình thường nhưng có cục bộ phóng đại phối đồ lấy trên thân kiếm một cái nho nhỏ hoa văn phóng đại về sau đúng là một mảnh sơn hà có cao sơn có dận sông sông đi trong núi sóng đập núi cao một cái tiểu hoa văn vậy mà là một mảnh s â n hà đây là cái gì kiếm phải có bao lớn thế giới chi kiếm sao chu nam chỉ xem thẻ bài bên trong hình ảnh đã cảm thấy họa bên trong chi kiếm phi thường vô địch rất nhanh nay thẻ bài thượng diện quang hoa l o e lên chu nam bọn người liền có thể nhìn thấy hắn thuộc tính tin tức thẻ bài tên thần kiếm giang nhai đ i a lãng thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài sao số cựu tinh sử dụng đẳng cấp không sử dụng ma hao tổn chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín nói rõ một sử dụng tấm thẻ này bài trang bị thần kiếm giang nhai đ i ệ lãng nói do hai truyền thuyết giang ngai điện lãng là hư thiên thần quốc chi chủ chứng đạo hư thiên pháp tắc bội kiếm kiếm dài ba mươi ba ước cây số kiếm bao quát ba trăm triệu cây số lấy hư không t h ầ n thiết hư không kết tinh vô lượng thiên hồn đúc thành thân kiếm trong đó sông núi vô số dận sông ngàn vạn có sinh linh nghỉ lại có thể kiếm mở hư không là giả không kiếm c h i tổ kiếm này chứng kiến hư thiên thần quốc huy hoàng sao theo hư thiên thần quốc chi chủ cùng nhau tiêu h ẩn vào khởi nguyên giới nói do ba giang ngai điện lãng bổ sung kỹ năng hư không ngưng kiếm hành thực sự kiếm này có thể tại hỗn độn hư không bên trong phi hành Có thể t nói chữ cái c nhiều nhất 999 cái tọa độ vị, triển khai hư không hành triển ngưng kiếm hành có thể nhanh chóng ghé qua đến tọa độ vị, thể tọa tương nhanh chóng ghé đến đương qua độ vị, v ớ t r u y do bốn thần kiếm giang nhai điện lãng vì vũ trụ đại năng chân đ ứ c tuấn chế tạo không thể cường hóa không thể phân giải không thể hợp thành không thể thu về trở mọi người xem hết thần kiếm giang nhai điện lãng thuộc tính tin tức cả đám đều s ư ơ n g sở vũ trụ đại năng chân đ ứ c tuấn đạp kiếm hư không đi bọn họ không xác định tấm thẻ này bài thuộc tính tin tức là hoạch tâm hệ thống sinh ra hay là chính chân n ư c tuấn biên nhìn hơn phân nửa là chính chân n ư c tuấn biên gia hỏa này đại khái là mình xưng mình vì vũ trụ đại năng lại nói thẻ này bài nếu có thể dùng đó là thật mạnh nhưng cũng không phải quá không hợp t h ó i t h ư ờ n g giang ngai điệt lãng không thêm lực công kích không có thương tổn kỹ năng tác dụng chỉ có một cái đó chính là khi hư không phi thuyền dùng hoặc là nói là dạng đơn giản c h u y ể n tống trận cùng dạng đơn giản hư không phi thuyền kết hợp thể một khi có được đi đường sẽ rất thuận tiện dạng này siêu cấp thẻ bài không ai không m u ố n trừ vũ thiên bên ngoài mọi người hận không thể tiến lên đoạn chân đức tuấn đại ca là ta dẫn bọn hắn tới tỉnh lại ngươi tấm thẻ này bài cho ta sửa xe ngươi đều có hoàng kim du thuyền còn muốn cái gì thần kiếm tấm thẻ này bài nên cho ta cho ta không muốn dành với ta vũ trụ đại năng chân đ ứ c tuấn đại ca ta ngưỡng mộ ngươi đã lâu đem tấm này thẻ bài liền đưa cho ta đi chân đ ứ c tuấn mang trên mặt c ư ờ i khẽ tựa hồ rất hài lòng biểu hiện của mọi người hắn k h o á t tay chặt lại lại nói đừng nóng vội đừng nóng vội còn có rất nhanh vị này hai tay nhất t r à sát vừa v ò ra một t r ư ờ n g cựu tinh hát tạp này hát tạp thuộc tính tin tức rất nhanh cũng hiện hiện ra thẻ bài tên ma thương ám dạ đồ lê thẻ bài nhan sắc hát sắc thẻ bài sao số Số. nói do ba ám diễm đổ lê bổ sung kỹ năng hát cám chi kiếp bị động hiệu quả một lấy hắn kích thương mục tiêu khiến cho chiều sâu đâm n g không thể di động không thể công kích không thể phản kháng tiếp tục thời gian mười phút bị động hiệu quả hai sử dụng ma thương kích giết người chơi có thể khiến hắn xoắn ít nói do bốn thần kiếm giang n g a i điệt lãng vì vũ trụ đại năng chân đ ứ c tuấn chế tạo không thể cường hóa không thể phân giải không thể hợp thành không thể thu về trở khá lắm lại là một thanh siêu cấp vũ khí cái này thật tác động có thể khiến người ta xoắn ít mười phút đồng hồ đâm mù cũng là vô địch ca có thanh này ma thương còn không phải đi ngang vũ trụ đại năng chân n ư c tuấn đại ca ma thương cho ta đi thần kiếm ta đừng ta cũng đừng thần kiếm ta cũng muốn ma thương ma thương là của ta mọi người lại là một phen cãi lộn chân đức tuấn cười ha ha một tiếng lại khoắt tay chặt lại tấm thứ ba thẻ bài xuất hiện mấy hơi thở về sau tấm thứ ba thẻ bài thuộc tính tin tức cũng biểu hiện ra hiện kia là ma phiên vĩnh dạ quân vương h ắ n thuộc tính trong tin tức nâng lên đây là hát cá ma chủ z chóc chi binh nó là một lá cờ cờ năng lực là làm đứng ở mặt đất có thể đem một phiến khu vực biến thành đêm tối n à y đêm tối cũng chính là bị bóng tối bao trùm về phần một phiến khu vực lớn bao nhiêu cũng không cố định đại khái là khu vực thông cáo có khả năng phạm vi bao phủ tỉ như một cái gia tộc danh o địa một cái khu vực thành lớn toàn bộ đông hải bởi chờ tấm thẻ này bài cũng chính là tương đối giải trí rõ ràng năng lực không như thần kiếm giang nhai điệt lãng cùng ma thương ám dạ đồ lê mọi người ngược lại là không có tranh nay c h â n đức tuấn ngược lại là tựa hồ đến hào hứng lại liên tiếp chế tạo ra hai tấm cựu tinh hát tạp thần kiếm long hống ma cầm ngạo lai ngũ t h ậ p quốc thẻ bài trong tin tức nâng lên những n à y cái gọi là thần khí đều là một vị nào đó tồn tại binh khí nguyên bản năng lực rất khoa trường lai lịch cũng phi thường dọn người tỉ như ma đẳng ngạo lai ngũ thác quốc Thẻ b về phấn long hồng kiếm không biết chủ nhân là ai một bộ chung tán trôi mỗi trôi đại biểu một loại thần long thanh âm tán trôi long hồng kiếm tể tụ chính là thần long bát âm thẻ bài sử dụng sau lại cùng thần long bát âm không liên quan mà chính là có thể đem tám trôi long h ố n g kiếm hóa thành tám đầu đại uy thiên long đại uy thiên long c ó là phục sinh năng lực có thể đem quân đội bạn đơn vị nguyên địa không tổn hao phục sinh lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên Trước 458, được ạ i ca hào sảng. đ liền cái này nằm tấm thẻ bài đi vũ trụ đại năng c h â t nước tuấn vô vô tay nhìn xem tự mình chế tác ra thẻ bài rất là hài lòng không ngừng gật đầu đại năng ca cái này cũng không đủ phân đích ra chúng ta hết thẻ mười người ta chỉ cần ma thương là được còn lại các ngươi chia sửa xe ngươi có ý tốt người muốn ma thương làm gì đâm người xăm lúc a cái này cũng không nhất định t h u ậ n tay thôi ta muốn thần kiếm đi nếu không liền rút tham toán mười cái ký c h i ề u d à i không giống rút đến d à i nhất chọn trước cái này không công bằng có năm người nhưng cầm không đến a chu nam cùng thâm hải ma thần bọn người lúc này thế nhưng là sốt ruột xấu hết thẻ năm tấm thẻ bài mười người làm sao chia chân đức tuấn cười to hai tiếng nói đám thổ dân ta nói muốn để các ngươi chia cái này nằm tấm thẻ bài sao